Quy tin ư g tức ố t thần t n ư ợ thời báo đàm chương truyền bá võ hiệp lý niệm chất sinh viên cảm khái rất nhiều nhân dân nhật báo hôm qua tám mươi sau văn học lãnh tụ tiểu thuyết võ hiệp danh ra đàm t r ư ơ n g trung ạ i chết như、si、như đ quốc thanh niên báo thế giới hẳn là thích đứng trung quốc võ hiệp tông sư đàm trương sướng luận văn hóa chuyển vận tầm quan trọng cả nước mỗi thời mỗi khác đều có vô số trận diễn thuyết phát sinh nhưng là có thể hưởng thụ được truyền thông trang trận báo cáo chỉ có ba lượng vị danh nhân mà thôi chương đàm ngay tại cái này ba lượng vị danh nhân liệt kê hắn mặc dù không phải chuyên gia học giả giáo sư diễn thuyết nội dung cũng không đủ chuyên nghiệp thế nhưng là có danh tiếng có chủ đề có chú ý độ truyền thông đương nhiên chạy theo như vị cái niên đại này tám mươi sau đã trưởng thành bắt đầu dần dần theo tra bối trong tay nhận lấy kiến thiết xã hội gánh nặng đã từng được xưng là sụp đổ mất một thế hệ mặc kệ trải qua như thế nào hoang mang cùng mê võng trung quy là thành công khiêng lên một phần của mình trách nhiệm mà mỗi một thời đại người bên trong luôn có như vậy một số lộng triệu nhân triệu d ự thơ luận năm đầu thứ hai bên trong nói giang sơn đời nào cũng có tài từ ra các lĩnh mấy trăm năm chương đàm chính là tám mươi sau thế hệ này người bên trong dẫn dắt nhân vật hiện tại truyền thông đã từ thể chế thời đại chuyển hướng tự do truyền thông thời đại từ kế hoa thức báo cáo tin tức biến thành thỏa mãn hấp dẫn anh mắt làm chủ dẫn dắt trương đàm chính là truyền thông trong mắt có thể hấp dẫn anh mắt tin tức hai mươi tuổi không đến liền dự đầy cả nước chạy về phía thế giới trương đàm tuyệt đối là vô số thanh thiếu niên thần tượng tám mươi sau thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ minh tinh bên ngoài có thể trở thành thần tượng nhân vật không nhiều một trăm m t ư ơ i m cột phi nhân tám mươi ba năm lưu tưởng tính một cái nợ bờ a trạng nguyên tám mươi năm diêu minh là một cái tiếp lấy liền đến phiên tám mươi sáu năm trương đàm ưa thích tiểu thuyết võ hiệp nhóm người này sẽ đối với trương đàm ném lấy sùng bái cùng bội p h ụ không thích tiểu thuyết võ hiệp người cũng không thể không nói một tiếng lợi hại người trung quốc từ xưa đến nay liền đối văn nhân tương đối tôn sùng đối với tác gia cũng là rất khâm phục trương đàm một cái thanh niên thời gian bốn năm sáng tác bảy tám bộ tiểu thuyết mỗi một quyển tiểu thuyết đều vang dội ngàn vạn để hơn ngàn vạn người thậm chí nhiều hơn người theo hắn văn tự do chơi cũng cải biên thành kịch truyền hình phim m a n g a trò chơi mấy người nhiều loại hình thức ảnh hưởng nhiều người hơn ai cũng không thể phủ nhận cái này là người bình thường khó có thể tưởng tượng độ cao trương đàm vẫn là một cái sợi cỏ tự học thành tài cái này cũng không tính là thần tượng trên thế giới liền không có ai có thể coi là thần tượng mỗi lần liên quan tới t r ư ơ n g đàm tin tức tổng có rất nhiều người đi tìm kiếm forbes trung quốc danh nhân bảng t r ư ơ n g đàm liên tục hai năm trúng tuyển năm thứ nhất ba mươi ba tên năm thứ hai m t ư ơ i hai tên so n nhiều minh tinh danh khí còn muốn lớn hơn coi như t r ư ơ n g đàm tận lực địa thấp đã rất ít tiếp nhận phỏng vấn y nguyên không cách nào giảm xuống sự chú ý của hắn độ không khác danh tiếng của hắn là dựa vào lấy tiểu thuyết tăng lên chỉ cần tiểu thuyết còn nóng môn hắn liền sẽ không lạnh hơn nữa còn có một điểm chính là chương đàm nổi danh mấy năm này cơ hồ không có mặt trái tin tức không có học hàn g kính minh bỏ học làm hư tiểu hai tử cũng không có trở thành hoa hoa công tử truyền bá không tốt tập tụ càng không có nội danh liền không chăm chú viết sách sách vẫn là một bản tiếp một bản trên người tràn đầy đều là chính năng lượng rất ít có người có thể tìm tới khuyết điểm đen hắn không bị đen trung lập quần thể liền sẽ không chán ghét hắn người qua đường phấn cũng liền nhiều người qua đường phấn càng nhiều chuyển hóa làm đáng tin phấn người cũng liền càng nhiều vóc người lại không xấu còn có khí chất có thể nói chương đàm thỏa thỏa thuộc về chất lượng tốt thần tượng hắn ấy bù tại trong khoảng thời gian ngắn thì có hơn năm mươi vạn chú ý nhân số đủ thay đốn hiện tại vị này chính năng lượng bốn phía chất lượng tốt thần tượng kế viết sách sáng tác ca khúc truyền hình điện ảnh biên đạo internet lập nghiệp về sau lại nhiều một hạng làm việc diễn thuyết diễn thuyết còn rất thành công hạng tại c h i ế t đại diễn thuyết báo cáo ra về sau hấp dẫn rất nhiều người đi video trang web quan sát thực ghi chép video sáng tác tiểu thuyết môn môn đạo đạo người bình thường không quan tâm tăng lên mềm thực lực văn hóa chuyển vận cái gì cũng không có nhiều người quan tâm nhưng chương đ ả m những cái kia đến từ tương lai hài hước tiết mục ngắn nhưng có thể để đại bộ phận đối diễn thuyết hưng thú quyết thiếu người đều tiếp tục không ngừng xem hết toàn bộ hai giờ diễn thuyết chương đàm cái kia khói động tư duy linh hoạt khẩu tài r ấ trong dễ dàng cũng làm người ta minh đây là hắn thật là cũng người minh hắn bản lĩnh viết song ngay mạch, viết ta thật t đây có ê n bản dạng, không phải trước đó đem bản phải ả thực trước t h mà đem đó cho l ư đi ra. Trong lúc nhất thời t r ư ơ n g đàm diễn thuyết cũng đã trở thành b á i đủ lục x o á t lôi cuốn từ mấu chốt t r ư ơ n g đàm rất nhiều h à i h ước tiết mục ngắn h à i h ước từ ngữ đều trở thành dân mạng tranh nhau bắt trước nội dung so với tiểu thuyết những này lưu hành từ tiết mục nhỏ truyền bá tốc độ càng nhanh hơn càng thêm hứng mãnh đàm trương tài hoa không thể nghi ngờ diễn t u y ế t trình độ cũng rất cao đại học chúng ta có phải hay không cũng mời hắn đến diễn t u y ế t trung sơn đại học hiệu trưởng vàng đạt nhân tại lúc họp đưa ra đề nghị cùng loại đề nghị như vậy tại không ít trường cao đẳng như hải tân đại học bắc kinh đại học bắc kinh đại học sư phạm võ hán đại học hoa nam đại học khoa học tự nhiên các loại đều có trình diễn có hành động phái như hải tân đại học trung sơn đại học tại t r ư ơ n g đàm c h í c h đại diễn thuyết không có mấy ngày l i ề n phát tới mời đối với cái này hai phần mời t r ư ơ n g đàm nghĩ nghĩ về sau huyền cự hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy diễn thuyết hẳn là sự nghiệp bình ổn về sau mới c h u y ệ n nên làm hiện tại sự nghiệp của hắn còn đang trong thời kỳ tăng lên hẳn là lấy sáng tạo là chủ mà không đến lượt gấp đi diễn thuyết đi thu hoạch trái cây chờ hắn đem tiểu thuyết đều sáng tác hoàn thành địa vị càng thêm vững chắc về sau không muốn phát triển không có chuyện làm đi diễn thuyết chăm bước ngược lại là lựa chọn tốt vì cái gì không đáp ứng hải tân đại học đâu hải tân đại học cách không xa lái xe không cần hai giờ liền có thể đến tô toa ngược lại là rất ưa thích t r ư ơ n g đàm đi diễn thuyết cảm giác đặc biệt chăm bước đặc l ậ p gió t r ư ơ n g đàm gãi gãi đầu lông mày xem tv ánh mắt bên g h ễ vật hiếm t h ì quý ta hiện tại không muốn lãng phí danh tiếng của ta không phải ai muốn mời ta đi diễn thuyết liền có thể mời ta đi cần thành ý không có thành ý liền lộ ra không g a thân thể của ta giá chết đại cái thứ nhất mời ta thành ý m ờ i phần phía sau trường học đều là cùng gió tao khi b ộ t phía lại khiến tô toa rất là đồng ý ngươi nói đúng cũng không thể tùy tiện đáp ứng người khác mời giá đỡ vẫn là m u ố n m ừ n g nhất định trương đàm đang chuẩn bị nhiều nói khoác bản thân hai câu đông nhiên tô toa lực chú ý liền rời đi bởi vì nàng nhìn thấy trong tv một bộ lụa trắng cổ điện mỹ nữ h u y ể n như tiên tử tiểu long nữ chán ghét tiểu long nữ cái gì cũng đều không hiểu h i ể u lầm dương quá còn tìm chết tìm sống đây là chiếc giang, giang truyền hình ngay tại hoàng kim thời gian phát sóng thần đ i ê u hiệp lữ q một chương hai trăm ba mươi mốt xương bá màn ảnh chương hai trăm ba mươi mốt s ư ơ năm g bá mạng ảnh. n 2 nay tỷ h o c á lệ người xem quán quân bảo trì người là từ triệu yến tử vai chính dân quốc vợ kịch tinh hoa mây khói tỷ lệ người xem tám bảy trăm tám mươi hai cũng là năm nay duy nhất một bộ tỷ lệ người xem phá tám kịch truyền hình sắp xếp ở phía sau đại nhật quân lữ kịch lượng kiếm kịch lịch sử hán vũ đại đế đều tại hơn bảy giờ bồi hồi khiến người ta không thán phục không được chính là từ chiếc giang truyền hình phát sóng tập một bắt đầu thần yêu hiệp lữ tỷ lệ người xem liền đã vượt qua kinh hoa mây khói thành tích ngày thứ nhất tỷ lệ người xem chín n h ì n ba tám thị trường số định mức hai mươi năm hình thức một mảnh tốt đẹp cân nhắc đến thần yêu hiệp lữ là hiện tượng kịch xạ điêu anh hùng chuyện phần tiếp theo lại đi qua trương đại hồ tử luân phiên lẫn lộn có cái thành tích này chẳng có gì lạ vẫn là muốn nhìn hậu kỳ tỷ lệ người xem xu thế đến ngày thứ hai thần yêu hiệp lữ liền thế như trẻ che phá mười điểm tỷ lệ người xem võ hiệp vợ kịch trở về thần yêu hiệp lữ lại sáng tạo kỳ tích s ạ điêu phần tiếp theo tỷ lệ người xem một đường báo t á p lại hiện ra năm ngoái quan sát d i y sóng thần i ê u nhân vật nữ chính tiểu long nữ kinh d i ễ m biểu diễn đúng là nguyên tắc tác giả đảm trương đại học đ ồ n g học đặng thị võ hiệp bộ hai thần i ê u so s ạ điêu bắt đầu điên cuồng hơn thần i ê u hiệp lưu khóa chặt hàng năm thu xem quá n quân hai ngày thu xem phá m ộ ư ơ i điểm giang hồ đại hiệp xưng bá tiểu màn ảnh không n h u ố n b ụ i trần thần t i ê n thể tiểu long nữ ra sân thủ tú có thể xưng hòa mỹ theo tỷ lệ người xem tiêu thang kịch truyền hình lấy được chú ý độ lớn hơn trong đó lưu an phòng vai diễn tiểu long nữ từ khai mạc lúc chính là chủ đề trung tâm hiện tại chính thức lược tường quả nhiên là kinh diễm vô số người xem vô số võ hiệp mê nhao nhao ở trên kinh h ồ giờ khác n à y lên yêu tiểu long nữ ngoại trừ tỷ lệ người xem cùng tiểu long nữ bị người nhiệt p h ù n g bên ngoài nương theo lấy kịch truyền hình cùng lúc xuất hiện khúc chủ đề thiên hạ có cùng phiến đôi u khúc quý khứ lai、like、cũng cấp tốc truyền bá ra như là lúc trước giang hồ tiểu điên truyền cái này hai bài ca đồng dạng là e m thai tất cả người xem lỗ thai yêu làm một đời một thế một lần một l ầ n hồi mặc kệ tại đông nam cùng tây bắc yêu làm một đoạn một đoạn một tia một tia không phải là giáo có lại không thể nói tạm biệt a t n g lên xuống rơi ánh chiều tà mặc cho ngươi ngắt lấy a lưu lại sát na v i n h v i ê n vì ngươi mở mỹ diệu âm phủ tung bay đàm trương ca hiệp vi danh càng đinh thai n h ứ c góc không giống với giang hồ tiếu tiêu sái giang hồ khí cũng khác biệt tại ai là đại anh hùng pháo vắng cũng khác nhau tại thiết huyết đan tâm cùng thế gian thủy trung ngươi tốt trong cương có nhu cái này hai bài ca khúc đều cực điểm đau khổ đem tình yêu miêu tả moi tim mổ phổi động lòng người đàm trương sáng tác bài hát soạn không thể so với hắn viết tiểu thuyết bản sự yếu cái này đã trở thành võ hiệp mê công nhận sự thật đương nhiên ca khúc chỉ là nghề phụ tiểu thuyết mới là trương đàm chủ n h i ệ p thân yêu hiệp lữ tự khai truyền bá đến nay tỷ lệ người x ngày đầu tiên liền đoạt được cả nước hàng năm thu xem quả quân phá chín điểm ngày thứ hai nhất cổ tác khí phá mười điểm đến ngày thứ ba phá mười hai giờ ngày thứ tư phá một bốn điểm ngày thứ năm phá mười lăm điểm đây là xạ điêu anh hùng chuyện lúc ấy bỏ ra hai thời gian mười ngày đạt tới thành tích ngày thứ bảy phá mười sáu điểm ngày thứ mười phá một tám điểm ngày thứ mười bốn phá mười chín giờ đây là xạ điêu anh hùng chuyện đại kết cục mới làm được thu xem độ cao sau đó một mực ổn định tại một tám điểm đến mười chín giờ ở giữa tỷ lệ người xem thân đ i ê u hiệp lữ hết thể bốn mươi tập một ngày hai tập hết thể cần phát ra hai thời gian mười ngày Mặc dù làm được cao, dù lại ngày độ đó 19 giờ độ cao, lại sau 4-5 trong h ờ i gian bên t đều không có vọt tới 2 không điểm ngưỡng cửa này. đến đại điểm, độ điêu siêu quân chuyện không không kết Thẳng thời phá phát bình sánh bộ thứ nhất xạ điêu anh hùng ngưỡng này. người lần trận, ngày người có cửa cục cục cấp cao. vọt vọt tới rốt tỷ một tới tỷ 2 25-456% 20 xem xem ra, xạ lệ lệ bộ 17.569%, so dự ò n Trong g dã đề cao 3%. Trong dự liệu hiện tượng cấp tỷ lệ người xem thần đ i ê u hiệp lựa phục chế xạ điêu anh hùng chuyện thành công phương nam đô thị báo tại chuyển ra về sau lập tức phát biểu tổng kết đưa tin toàn diện phân tích thần điêu hiệp lữ tỷ lệ người xem thành tích cũng đ à o được bộ phận người xem quan sát sâu đánh giá khó mà ngôn ngữ p h â n khích ta xem rất nhiều năm đánh võ phiến cái này một bộ cùng bên trên một bộ xà điêu nhất làm cho ta mê mẩn tiến vào liền không nỡ đi ra nào đó người xem nói nhìn thấy đặc sắc bộ phận nước mắt đều đã nhìn ra thật là dễ nhìn cũng không tệ lắm nha cả nhà đều cùng một chỗ nhìn thần điêu hiệp lữ lần này không có cùng lão mụ đoạt điều khiển từ xa cảm giác vô ra nguyên tắc tinh túy tình cảm rất nhắm mịn c h n g cảnh rất tinh xảo phi thường tốt cùng bên trên một bộ khen ngợi như nước thủy triều không thể không nói một câu trương đại hồ tử mặc dù nóng lòng lẫn lộn nhưng hắn bản sự cũng là có đây là hắn tới quay n h ế p thứ nhất bản kịch truyền hình cho nên không cần cân nhắc cùng lão bản trích lệ n h chuyên tâm dựa theo t r ư ơ n g đàm cải biên tiêu chuẩn cải biên l i ề n tốt gần sát nguyên t á c lại có thể đại thủ bút dùng tiền phá q u a n cảnh suy nghĩ một chút cũng sẽ không đập quá kém t r ư ơ n g đàm xét duyệt kịch bản thời điểm trong đầu quá nhiều hơn đợi ký ức đủ để cho ra tốt nhất cải biên phương thức không có lao phiên bản vào trước là chủ lần này quay c h ủ hết thể đều là h o à mỹ đ á n thức võ hiệp không chỉ có thể hiện tại văn tự lực hấp dẫn cải biên thành truyền hình điện ảnh kịch về sau làm cho người、si mê trong đó. Đây là đàm hắn là tiểu thuyết võ hiệp tác giả bên trong có đủ nhất truyền hình điện ảnh duyên một vị dương thành văn báo phát biểu bình luận hiệp chi đại giả lý niệm tiến một bước phát triển thần i ê u hiệp lữ sáng tạo hà nội địa kịch truyền hình độ cao mới tân hoa nhật báo cũng không chịu cô đơn điểm danh biểu dương sáng tác người thần i ê u hiệp lữ n h i ệ t b á đến nay tạo thành x ã sẽ ảnh hưởng lực là to lớn là hiện tượng cấp liền thần sáu năm người thượng thiên tin tức đều không có cách nào để ép qua kịch truyền hình chủ đề số lượng đối với dạng này cường đại xã hội hiệu ứng trương đàm rất là hài lòng nguyên bản hắn cảm thấy có thể phá m ư ơ i chín là thành công dù sao kinh hoa mây khói loại này triệu yến tử vai chính vở kịch đều m ư i tám điểm nhiều tỷ lệ người xem thân yêu hiệp lữ đơn giản là có cái diễn hán vũ đại đế hoàng đại lượng giữ thể diện kết quả vậy mà làm được mười bảy cái điểm tỷ lệ người xem thân yêu hiệp lữ vô gia tiểu thuyết của ta tinh túy mặc dù cũng không hẳn vậy h o à n mỹ ít nhất là rất có hiệu quả một lần văn tự cùng hình ảnh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hoàng đại lượng biểu diễn rất đầu nhập lưu an phong tiểu long nữ rất phù hợp ta suy nghĩ diễn kỹ cũng càng ngày càng thành thục trương đàm cũng tại bày bổ bên trong phê bình cái này một bộ kịch truyền hình đưa cho đúng trọng tâm đánh giá trương đại hồ tử thì cùng trương đàm làm cái ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại phát đầu này với bù cảm tạ đàm trương khẳng định người xem hài lòng chính là chúng ta lớn nhất truy cầu hiện tại xạ điêu tam bộ khúc xạ điêu anh hùng chuyện thần yêu hiệp lữ đều đã truyền ra bộ ba ỷ thiên đ ổ lòng ký chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị lưu an phong đồng dạng phát trương đàm với bù tạ ơn thám trưởng khích lệ cũng cảm ơn mọi người có thể thích ta diễn tiểu lòng nữ đây là một lần mỹ diệu diễn xuất trải nghiệm lần nữa tạ ơn đàm trương trương đại hồ tử đạo diễn bu mẫn hoàng đại lượng mấy người tất cả trợ giút ta người q một chương hai trăm ba mươi hai nhân dân tệ người chơi. đương nhiên kịch truyền hình huyên náo chủ đề độ chiếm cư tin tức trang bịa đại bộ phận cái khắc tin tức cũng vẫn còn đang kéo dài thí dụ như thần sáu năm người lên trời đại sự quốc gia đại hỷ sự thí dụ như t r ư ơ n g đàm tại triết đại diễn thuyết phối hợp kịch truyền hình nhật bản được không lại thí dụ như tây sơn hữu cư mới nhất thượng tuyến game online, phiên bản điêu anh hùng online thượng tuyến thứ nhất tuần đăng ký người sử dụng đột phá một trăm vạn người bộ này cải biên tự cùng tên tiểu thuyết game online mạng lớn là từ kim sơn công ty giới cờ tây sơn cư phòng làm việc hàng năm cự hiến trước mắt cùng online nhân số đã có chín vạn người nhiều lập tức liền đưa thân v o n g du trận thứ nhất cho danh sách hơn nữa còn tại lấy mỗi ngày hai mươi phần trăm tốc độ gia tăng đăng ký lượng cùng cùng online lượng năm hai nghìn lẻ năm trung quốc game online thị trường đ ặ t tới hai vạn người cùng online là trò chơi khối lượng cao thấp một cái đường dành giới hai vạn người phía dưới là cơ vốn thuộc về thất bại mà cùng online nhân số vượt qua năm vạn người chính là ưu tú võng du điều anh hùng truyền ôn la thượng t u y ế n một tuần thì có chín vạn người cùng online không thể nghi ngờ là năm nay thành công nhất game online một trong trò chơi này thành công khiến cho kim sơn công ty trên giới đều mười phần phân chấn eo lôi quân chuyên môn chủ trì buổi họp báo vì trò chơi làm toàn phương vị giới thiệu có trò chơi thành công kim sơn về khoảng cách thị cũng không xa vì cảm thụ một thanh tiểu thuyết cải biên thành trò chơi niềm vui thú trương đàm cũng tại điều online bên trong đăng ký song nợ h ả o trò chơi này có chút cùng loại với đời trước t r ư ơ n g đàm chơi qua thiên long b ắ t bộ chỉ là không có phức tạp như vậy nhân vật chia làm kim một thủy hỏa thổ năm cái hệ mỗi cái hệ có hai môn phái có thể lựa chọn môn phái khác nhau thuộc tính khác biệt c ầ m vũ khí cũng khác biệt t r ư ơ n g đàm đăng ký một cái kim hệ thiếu lâm nhân vật không có chuyện làm liền đi làm một chút nhiệm vụ rất ít đi và cờ t r ư ơ n g đàm đối với cần ngón tay ấn phím bản làm trò chơi đều không phải là rất am hiểu hắn chỉ am hiểu dùng con chuột điểm kích trò chơi t o a toa tới ta dẫn ngơi ư đi đánh quái thăng cấp t r ư ơ n g đàm bản thân hảo đã lên tới cấp hai mươi có thể nho nhỏ trang một chút hắn hảo tên gọi đại bổng ca ca tô toa bình thường cũng không thương chơi game bất quái c ư ơ n g đàm lôi kéo nàng tiến cũng liền đăng ký một cái thủy hệ c Sạ sập kẻ một cái nhân vật nữ xác định lấy tên s ạ k ẻ sắp giờ dễ dàng để cho người ta hiểu lầm là nhân yêu bất quá cũng là một loại niềm vui thú ngay sau đó đại bồng ca ca mang theo s ạ k ẻ sắp giờ đi giã khu g i ế t quái đi mấy phút đồng hồ sau trương đàm màn ảnh máy vi tính biến thành màu xám tô toa màn ảnh máy vi tính cũng biến thành màu xám bọn hắn bị đi ngang qua một cái bạch đà sơn âu dương đại quan nhân đánh chết cái này âu dương đại quan nhân cũng không biết tiến đến bao lâu đã luyện đến cấp ba mươi lăm chỗ tay liền đem đại bồng ca ca cùng xạ kè sắp g i giết chết trang đúng không tại ca ca trước mặt trang đi chờ ta nạp tiền mua xong trang bị chúng ta lại đến tính toán sổ sách t r ư ơ n g đàm dưới cơn nóng giận đem âu dương đại quan nhân ra nhập cửu nhân danh sách sau đó nạp tiền đi vậy làm thủ hào nguyên bản hắn vẫn chỉ là ôm hưu nhàn vui lên thái độ mang ngội từ thăng thăng cấp đánh đánh tiểu quái làm một chút nhiệm vụ bây giờ bị người hại chết thù này không làm trở về đêm nay ngủ không yên đương nhiên người báo thù chỉ có t r ư ơ n g đàm một người tô toa bởi vì nhân vật bị đánh chết thợ phì phò không đùa điều ôn là trang bị có thể tinh luyện tinh luyện chính là nề tiền chương đàm đại đồng ca ca đẳng cấp chỉ có cấp hai mươi mắt cấp có cấp một trăm cấp hai mươi trang bị tinh luyện không có l bất quá còn có thể nạp tiền đổi đ đổ ồ bộ loại người này dân tệ đ ồ bộ thường thường đẳng cấp thấp nhưng là thuộc tính mạnh tinh luyện giá trị từ lớn trương đàm trực tiếp đem một thân nhân dân tệ trang bị cho tinh luyện đến cao nhất thuộc tính lên nhanh sau đó tra xét âu dương đại quan nhân vị trí tại cấp ba mươi lăm dạ khu đánh khoái tòa toa mau tới xem ta như thế nào ngược chết t h ằ n g nốc tiết h i ế u một thân nhân dân tệ trang bị trương đàm tại mọi tử nhìn soi mói chỉ huy số tài khoản khí thế ngàn vạn hướng âu dương đại quan nhân rét đi qua âu dương đại quan nhân giờ phút này chính rét quái rét đến rất thoải mái thình lình đại bồng ca ca s ô n lại chính là dừng lại kỹ năng Tại tệ dưới. nhân dân tệ ra chỉ phía ra đại o đào trí m n nhanh g rất l ề n đem Âu Dương bồng ca ca tiểu tử bảo ngươi cuồng trò chơi này không có nằm thi không thể nói chuyện quy định cho nên âu dương đại quan nhân ngủ trên mặt đất ngươi tê liệt không phải liền là có hai cái phá tiền sao giả trang cái gì đại b ổ n g ca ca ta chính là có tiền ngươi cắn ta a âu dương đại quan nhân lão tử ngày ngươi miệng đại b ổ n g ca ca một bên đánh giá k á i thăng cấp một bên tiếp tục trào phúng ngươi chuẩn bị nằm trên mặt đất bị này đi một thân g á c rưỡi b ạ c bản còn học người bốn âu dương đại quan nhân cũng chỉ có thể bước lên một số thô tục mắng chửi người t r ư ơ n g đàm mặc kệ hắn chỉ cần hắn dám phục sinh tới một lần g i ế t một lần không phải đem hắn g i ế t lùi du lịch h í vì đó muốn chính là nhân dân tệ người chơi loại này nghiền ép hết t h ể phong cách ngón tay ấn phím bản vô năng t r ư ơ n g đàm không làm được kỹ thuật lưu người chơi thích nhất loại này nghiền ép lưu chơi game phương thức dù sao có tiền không quan tâm vạn thanh khối tiền đều là chuyện nhỏ âu dương đại quan nhân cũng không có phục sinh có vẻ như trực tiếp lọc gọc sau đó cũng không có lại đến ế n cái này khiến ý đồ ngược người chương đàm có chỗ phát tiết cho nên chơi hai ngày sau đó hắn cũng không đùa lúc đầu đối trò chơi liền không nóng lòng vẫn là chuyên tâm viết tiểu thuyết đi ỷ thiên đồ long ký tiếp tục đi lên quyền tiểu thuyết này tam liên tiệm sách xuất bản phân sáu sách sách thứ nhất cũng là tại lễ quốc khánh lên giá đến cuối tháng cùng ra một trăm bảy mươi và bản so tiểu lý phi đao lại có tiến bộ có thể nói nương theo chương đàm danh khí càng lúc càng lớn tiểu thuyết của hắn cũng là càng ngày càng được hoan n ê n bản này ỷ thiên đồ long ký lại là bây giờ đại n h i ệ t kịch thần điêu hiệp lữ một cái hệ liệt phần tiếp theo được hoan lên trình độ có thể nghĩ đánh giá cũng là hoàn toàn như trước đây gọi tốt chỉ là rất nhiều độc giả cảm giác được rất b u ồ n g mực từ sách thứ nhất đến xem ỷ thiên đổ lòng ký trước mặt hai bộ đã không còn chặt chẽ đều là một trăm n ă m về sau giang hồ tống triều đã sớm diệt vong bất quá khúc dạo đầu lời nhắn nhủ quách tương thật có ý tứ vậy mà khai sáng phái nam y mà thần điêu hiệp lữ thiếu lâm tiểu tử trương quân bảo l á t mình biến hóa trở thành phái võ đang khai sơn tổ sư trương tam phong cố sự liền khởi nguyên từ trương tam phong đ ổ tôn trương vô kỵ mặc dù không đủ chặt chẽ nhưng hương vị còn là năm đó hương vị n ô n ngữu trôi chạy lão luyện kết cấu thông minh mà lại tinh tế tình tiết thoải mái chập chủng xen cố sự xuất nhân ý biểu mà lại ung dung không n ộ i đọc cảm giác là không lời nói kim dung láo ra từ kinh điển đương nhiên có thể được đến như thế đánh giá đọc cảm giác không có thoái hóa t ư ơ n g phản còn hơi co tăng lên cái này một bộ cố sự lại cùng ba bộ khúc trước hai bộ có rất nhiều ý mới cùng biến hóa c ầ u mới cầu biến là trương đàm đã từng nói lời tác phẩm của hắn cũng thực sự có thể đủ cho người ta đọc được loại này cầu mới cầu biến cảm giác chính như một vị độc giả đánh giá ta có dự cảm lại một bộ thần tắc muốn ra đời q một chương hai trăm ba mươi ba bị ta thích là đủ rồi chương hai trăm ba mươi ba bị ta thích là đủ rồi khi kịch truyền hình thần điêu hiệp lựa phục chế xạ điêu anh hùng chuyện cũng lấy qua tình thế tại cả nước nhắc lên o a n h động lúc trương đàm nhận được một cái khác có ý tứ mời là đài loan trung quốc thời báo phù thế vẽ bản muốn mời trương đàm tại trên báo chí xây dựng một cái đàm trương t r à quán chuyên mục cũng chính là mời trương đàm viết chuyên mục trung quốc thời báo là khuynh hướng hiện làm trận doanh báo chí tại đài loan lực ảnh hưởng rất lớn cùng liên hợp báo tự do thời báo quả táo nhật báo đặt song song vì bốn tờ báo lớn thuộc về báo nghiệp long đầu một trong mà trung quốc thời báo phù thế vẽ bản trên cơ bản chính là một cái có quan hệ dân tục phong、tình. tùy bút cảm tưởng loại hình chuyên mục tập hợp võ hiệp là truyền thống văn hóa một t r o n g cũng là phù thế vai bản chỗ thiên về phương diện trước đây trương phi phạm lý thiết tý đều đã mở riêng phần mình chuyên mục thỉnh thoảng sẽ viết lên mấy thiên văn chương không nhất định nhất định phải là võ hiệp có thể là các loại tâm tình kiến thức tình hình chính trị đương thời loại hình tổng chi giống như là nói chuyện h i ế m đăng trương trà quán tên là q u á n t r à ý tứ chính là như thế tới để cho ta viết chuyên mục a ân cho thủ lao cũng không ít ngàn chữ năm ngàn bất quá chút tiền ấy với ta mà nói nhét không đủ để nhét kẻ răng trung quốc thời báo cho thủ lao chỉ là giá tiền này xứng với danh tiếng của hắn lại không phải nếu như trương đàm hài lòng giá vị hắn viết tiểu thuyết quan là dựa vào xuất bản chuyên mật bút liền có thể đạt tới một chữ một mươi đồng tiền giá cao nếu là tính cả xung quanh bản quyền mở kịch truyền hình phim trò chơi mặn gạ các loại một chữ hai ba mươi đồng tiền không thành vấn đề viết chuyên mục mới một chữ năm khối tiền một tuần viết một t h i ề n một thiên năm trăm chữ cái này kiếm tiền độ kém xa đương nhiên chuyên mục đã là một hạng thu nhập thêm thu nhập cũng là một hạng đối ngoại giao lưu bình đại mượn báo chí chuyên mục bán số lượng có thể đem chính mình đắm chiêu nhận thấy rộng mà báo cho Toà Toà, ta muốn hay không tiếp cái này mời. tại Trung、Quốc、thời báo bên trên mở một cái đàm trường trà quán, không có việc gì viết điểm tùy bút loại hình biểu. Trưng đàm ăn điểm tâm thời thăm Toà. Tr báo loại này đàm đàm ngươi nói muốn không bên quán, không hình ăn gì cái mời, cái việc điểm biểu. điểm điểm, hỏi có hay mở Quốc sáng sớm trương đảm đều là đi ra cửa ăn điểm tâm hiện tại cùng tô toa xác định quan hệ yêu đương cũng cùng cứ về sau đã không thường thường đi ra ngoài mua sớm ăn chút gì đều là tô toa làm điểm tâm từ nhỏ luôn c h i ề u từ bé tô toa trù nghệ tặng được nhưng là sáng sớm làm điểm cháo trứng m u ố i thì nạc trứng c h i ê n loại hình vẫn là có thể tài nấu nướng của nàng hiện tại càng ngày càng gặp trướng có đôi khi ban đêm sẽ còn ra trận chép hai cái đồ ăn hương vị có thể hôm nay điểm tâm trứng chiên thịt bò khô mặt cây đậu đua phối cháo gạo đơn giản không mất dinh dưỡng phong phú trương đảm hiện tại thân thể còn tại dụng mặc dù kích cỡ dài đến 1 7 7 t m về sau đình chỉ nhưng cơ bắp bắt đầu gia tăng cánh tay đều đã bắt đầu có tăng thô dấu hiệu tính toán 19 tuổi tròn cũng sắp chín rồi tức sẽ thành ra môn cái này muốn nhìn ngươi ý nghĩ của mình viết chuyên mục cũng là một chuyên nghiệp tô toa kẹp một cây cây đậu đua đến trong chén nói bất quá ngươi bây giờ đều bệ bộn u nhiều việc lại tốn thời gian viết chuyên mục có thể chú ý qua được tới sao gần nhất thật vất vả buông xuống hội tiểu thuyết ngươi đều bận rộn chơi xạ điêu hòn một tại nạ không chút theo giút ta hảo hảo đi dạo một lần đường phố tô toa phàn nản khiến cho trương đàm có chút xấu hổ hắn tự nhận không phải công việc điên cuồng nhưng việc vật thật rất nhiều sa d i ê u h o n một t á i n ạ đều là chậm dần viết tiểu thuyết dành thời gian chơi vậy b ù công ty muốn chiếu cố viết tiểu thuyết không thể chậm trễ còn muốn đi trường học đi học hắn cùng tô toa ở giữa yêu đương trên cơ bản chính là cùng đi đi học sau đó sau khi tan học cùng một chỗ nhà giống vợ chồng không giống tình lữ h ắ c h ư u thời gian mặc dù sẽ không chậm trễ nhưng tình lữ ở giữa lãng mạn khó mà duy trì lấy t r ư ơ n g đàm cá tính dù sao cũng là trùng sinh tới người đợi trước nói qua mấy lần yêu đương lãng mạn tâm tư muốn so chính thưởng tiểu thanh năm mở nhạt một số cho nên thường thường sẽ đem c h ố n g không thời gian đều phân phối về công tác tô toa cũng không phải yêu nũng nịu nữ nhân khó tránh khỏi hội coi nhẹ cảm thụ của nàng nhưng nàng dù sao chỉ là hai mươi mốt tuổi nữ sinh chính s ử tại khát vọng tình yêu lãng mạn n i ê n kỷ tuổi tác như hoa sáng chói hẳn là cho nàng mỹ hảo yêu đ ư ơ n g cảm giác điểm này trương đàm làm được không đủ k i ể m nhiên sông tô toa hơi cười trương đàm kẹp một cái kim hoàng trứng trên đến tô toa t r o n g chén sáng sớm ăn nhiều một điểm không cần chỉ ăn mặn cây đậu đũa tô toa bị môi không cần ăn nhiều hộ béo trương đàm trịnh trọng nói béo một số tốt ngươi bây giờ có gầy ta thích nữ sinh nợ nàng một điểm. xúc cảm hội tốt hơn nhiều t ô toa lập tức trứng mắt lúc ăn cơm không cần nhớ một số không khỏe mạnh nội dung ta suy nghĩ gì không khỏe mạnh nội dung ta chỉ nói là ngươi nợ n à n g một điểm bắt tay cảm giác hội tốt hơn nhiều dâm giả k i ế n đến dâm không cần nhớ quá nhiều t ô toa giận nói ta nghĩ ngươi cái đại đầu q u ỷ à, tranh thủ thời gian ăn cơm à, đợi chút nữa đi học đến trễ t r ư ơ n g đàm ra mặt giày cười hắc hắc đem còn lại trứng chiên hai ba miếng đều đã ăn xong hắn sáng sớm lượng cơm ăn rất lớn sau khi cơm nước xong t ô toa đơn giản thu thập một chút bát đũa chương đàm thì đem bọc của nàng cầm lên bản thân cũng kẹp lấy sáng nay sách giáo khoa đi c sau đó hai người cùng một chỗ xuống lầu trương đàm liền nói ta vừa rồi suy tính một hồi ngươi nói thật đúng ta hao phí quá nhiều tinh lực tại sự nghiệp lên từ lễ quốc k h n h đến liền không có hảo hảo cùng ngươi đi dạo qua phố t r ò nên n ta quyết định đem trung quốc thời báo chuyên mục thoái thác nhiều chút thời gian cùng ngươi tô toa lập tức ôn nhu ô m g trương đàm cánh tay đem đầu gối ở trên đầu vai của hắn mắt to lóe sáng nhìn lấy trương đàm bên mặt sẽ không chậm trễ sự nghiệp của ngươi dương à. để sự nghiệp thần mã gặp quỷ đi thôi trương đàm cơ cơ tay phải hao khí vượt mây kỳ thật ta nguyên bản nhân sinh truy cầu rất đơn giản nông p ụ sơ tuyển có chút ruộng hiện tại nông p ụ có mang bể bơi phòng ở mua được tiểu thuyết liên tục không ngừng kiếm tiền so làm rộng lợi hại hơn nhiều còn cầu mong gì tô toa mặt mày mang cười nói chán ghét ta cũng không phải nông phụ làm sao không phải nông phụ ta hiện tại vẫn là nông thôn hộ khẩu nông dân nhi tử không phải nông dân là cái gì ngươi là ta tiểu tức phụ chính là nông phụ mới không phải quan viên nhà trọ hai kỳ khoảng cách bắc điện hai chạm đường khoảng cách không cần l á i xe hai người liền dọc theo lối đi bộ đi lên phía trước như là thành thị đầu đường đi sắc thông thông đám người cũng không quá nhiều khác biệt đại ẩn ẩn tại thành thị trên cái thế giới này ai cũng là bình thường một viên t r ư ơ n g đàm cùng tô toa cái này một đôi nhiều lắm thì đầu x u ấ t hơi cao tại người bình thường mà thôi dù sao nam có khí chất nữ rất xinh đẹp đụng thành một đôi rất đẹp mắt nhưng mà đại thiên thế giới mỹ nữ còn nhiều rất nhiều có khí chất người cũng không ít ai lại so với ai khác dễ thấy chỉ cần không phải mang theo trợ lý bảo tiêu một đám vẽ lấy nùng trang mang theo kính dâm chính là thiên vương siêu sao đi dạo đường cái cũng không nhất định liền sẽ bị nhìn nhiều đi tới đi tới tô toa bỗng nhiên nói t r ư ơ n g đàm ta hiện ngươi càng ngày càng ưu tú nhất định chương đàm bựa làm ra một bộ không thể làm gì biểu lộ nồng đậm tự liền khí tự tán t ô toa nắm thật chặt t r ư ơ n g đàm cánh tay cố làm ra vẻ tiêu sái hỏi người ưu tú như vậy sẽ bị càng ngày càng nhiều người ưa thích vậy ta làm sao bây giờ t r ư ơ n g đàm núi h vai bị ta thích là đủ rồi q u y một chương hai trăm ba mươi b ố dẫm lên tranh chương hai trăm ba mươi b ố dẫm lên tranh từ năm trước đến năm nay t r ư ơ n g đàm cùng t ô toa nhận biết hơn một năm kết giao cũng gần một năm bắt đầu thấy t ô toa thời điểm t ô toa chỉ là xinh đẹp m g ộ i tử cũng không lưu cho t r ư ơ n g đàm bao nhiêu ấn tượng khắt sâu xinh đẹp m g ộ i tử hắn tự nhiên ưa thích chỉ là không có trông chờ mong vừa thấy đại yêu cảm giác sau đó dần dần trở thành bằng hữu sau đó bởi vì một đ ưa thích người đi đến một khối khả năng lúc kia trương đàm cũng còn cũng không sinh ra bao nhiêu đ ưa thích hoặc là chỉ là muốn sớm ngày cáo biệt độc thân dù sao vất vả tô toa không thể nghi ngờ là bị trương đàm thật sâu hấp dẫn kết giao về sau trương đàm dần dần cảm giác tô toa tính cách thật sự rất hợp bản thân cô gái nhỏ này tính cách dừng dừng không có công chỗ bệnh cũng không có người rất cởi mở cùng với tô toa cảm giác vô cùng dễ chịu bởi vì trương đàm bản thân cũng không phải là khống chế muốn rất mạnh người tô toa hướng mọi tính cách đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn thẳng đến một ngày nào đó nước chạy thành sông t r ư ơ n g đàm đem tô toa mang nhà gặp cha mẹ không có cái gì đột nhiên tâm động không có cái gì đột nhiên tình ngộ chính là từ từ từ từ tự n h i ê n sinh nhìn lấy bởi vì chính mình một câu bị ta thích là đủ rồi rô đến ngọt ngào tô toa t r ư ơ n g đàm cảm thấy có lúc không nhất định nhất định phải có a n h a n h liệt liệt mới gọi tình yêu bình thường yêu đương cũng là một loại khác hạnh phúc ta hẳn là cho cô gái này khoái hoạt chương đàm trong lòng một trận thanh minh cảm giác mình đối nhân sinh phương hướng lại có hiệu đính từng có lúc hắn hy vọng qua đơn giản tiêu sái sinh sống thành danh về sau lại truy cầu cao hơn hưởng thụ đó là đối tên cùng lợi truy cầu Trước một hồi, Tại đại làm một t đại chiếc làm r ậ nhưng diễn t u phiêu y thấy dây ế t triệt để để đối hắn nhiên, cảm thấy mình ghê cỡ nào, lâm vào đối danh lợi cảm cỡ vớm lâm vào d a a m mang mang cái này, mang, mang cái kia, cái gì đều muốn thò một kia, này, chân hận gì cái cái cái vào, k đều thò h ông tô h mình Nhưng ể đem làm người sai sự. m toa ô t thời điểm hỏi hỏi nội tâm của mình thật sự ưa thích loại này bị danh lợi vây quanh sinh sống đây đương nhiên là phủ định giang sơn dễ đổi bản tính khó rời trương đảm cảm thấy mình có truy cầu cao hơn cái kia đơn giản là sự nghiệp bành trướng quá nhanh tạo thành trên tâm tính táo bạo nội tâm của hắn bên trong vẫn là hướng tới loại kia sống phong túng phong khoáng ngông nên sinh sống giống nhau lúc trước biết mình sau khi sống lại thiết nghĩ như vậy tiêu tiêu sái sái sống như thế cả một đời là một cái người hạnh phúc đọc sáng tác cuộc sống vui vẻ người a khổ không biết đủ đã bình lũng phục nhìn thục mỗi một binh đầu tóc mai là trắng mỗi dây dưa một kiện tục vụ lãng phí là bao nhiêu tuổi thanh xuân mạnh tử mỗi ngày ba tỉnh tự thân trương đàm rất ít đi tỉnh lại chuyện của mình làm tổng là ngẫu nhiên bắt gặp liền lau lau trong lòng tích rơi cho đùi minh tâm kiến tính tại thời khắc này như là dựa theo huyền n u y ễ n tiểu thuyết dương giờ khác này tối thiểu có thể tăng lên tâm cảnh hai cái cấp bậc từ hậu kỳ nhạy qua hậu kỳ tiểu thành trực tiếp sau khi tiến vào kỳ đại thành tới gần hậu kỳ đại viên mãn cự tuyệt trung quốc thời báo phù thế với bản đàm trương trả q u á n chuyên mục mười t r ư ơ n g đàm cho mình tinh giản làm việc phạm vi vậy bộ công ty giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp quản lý h ắ n chỉ cần chuyên tâm đi học cùng sáng tác cái khác đều không đi quan tâm có chút thời gian liền bồi tô toa hưởng thụ yêu đương lãng mạn không khí thời gian n h o n g một cái đã đến ngày mười ba tháng mười một nắng gắt cuối thu còn tại tứ ngược cho nên thời tiết tuyệt không mát mẻ bất quá chương đàm ỡ thích mùa hè cái đôi chỉ cần mặc một bộ đơn áo khoác là được mười phần thuận tiện ngày nay là chủ nhật trường học không có lớp có thể lười biếng ngủ nướng bất qua sáng sớm trương đàm lại lặng lẽ bỏ xuống giường không có đánh thức tô toa sau đó chạm vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đổi tuyết trắng áo sơ mi ăn mặc xuất khí đổi mới hoàn toàn sau đó từ trong nhà lấy ra một cái khối lập phương hộp nhét vào túi lại đem đàn g u i ta r cầm lên đến phòng ngủ chính tô toa còn đang ngủ rất thẳng nằm nghiêng lấy t r ô n ở gối đầu ở giữa có chút loạn loạn đầu che lấp lại là tựa như, như trẻ con điềm nhiên m i ệ n lộ ngồi ở ban công bên cạnh c h i n g h ế trương đàm tùy ý nhẹ nhàng gậy đàn ghi ta còn không có lên tiếng lâu đâu tô toa liền đã tỉnh lại thụy nhãn mông lung thấy được t r ư ơ n g đàm à ngươi đã thức dậy sao mấy giờ rồi 830 t r ư ơ n g đàm đi đến đầu giường ngồi xuống tô toa vớt ư vớt ư đầu thật sớm sáng sớm ngươi cầm đàn guitar làm cái gì ca hát cho ngươi nghe n ằ m xong tô toa dựa vào đầu giường nửa ngồi đem đầu t h u ậ n t h u ậ n không thi phấn trang điểm trên mặt hiện ra trong trắng lộ hồng ánh sáng lộng lẫy rời giường thời gian nữ tính kỳ thật đ ẹ p nhất tự nhiên mỹ nghĩ như thế nào đến ca hát ngươi sáng sớm hôm nay rất kỳ quái chương đàm không có quản tô toa nghĩ hoặc trực tiếp bắt đầu đàn tấu đàn guitar vừa đánh bên cạnh hát sống động âm phủ khở d õ hát tràn ngập toàn bộ phòng ngủ hạp t ỷ bật đầy hạp t ỷ bật đầy to diệu một câu tiếng anh chúc ngươi sinh nhật vui vẻ ca tử trong nháy mắt khiến mơ mơ màng màng tồ toa con mắt sáng lên hôm nay là sinh nhật của nàng âm lịch mười hai tháng mười ngay sau đó lộ ra mỉm cười an t ĩ n h nghe t r ư ơ n g đàm ca hát hạp t ỷ bật đầy g the for diệu có ta ở đây ngươi sẽ nhanh hơn vui thật là nhiều tâm nguyện hướng ngươi chúc mừng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi mỗi ngày khoái hoạt hôn đồng hồ tay của ngươi bày ra thiên trường địa cựu xem ngươi mắt rất lâu rất lâu nói với ngươi ta yêu ngươi h ạ tì bật đầy một không là kinh điện sinh nhật vui vẻ ca sinh nhật vui vẻ、ca. để bầu không khí trở nên đặc biệt ấm áp một khúc kết thúc tô toa cảm động nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống lúc này trưng ơ đàm lại từ trong túi móc ra một cái khối lập phương cái hộp nhỏ mở ra bên trong làm ộ t đầu đá quý vòng cổ tặng cho ngươi hôm nay thọ tinh toa toa công chúa ngoài cửa sổ dương q u a n g chiếu vào chiếu rọi tại đá quý bên trên l ó e ra hảo qua nóng ánh tô toa ngạo kiều ngóc đầu lên n g ư ờ i giúp ta đ e o lên nguyện ý cống hiến sức lực công chúa điện hạ trưng ơ đàm hai tay vòng qua tô toa cổ thay nàng cẩn thận m a n tốt tuyết trắng cái cổ tránh mục đích đá quý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đẹp không sao tả x hai người mặt đối mặt hô hấp rán hô hấp không tự giác liền tiến tới một khối thâm tình nhìn chăm chú sau đó miệng cũng chầm chậm tới gần đang muốn hôn lên lúc tô toa bỗng nhiên tránh ra ảo não nói ai n h a không nên không nên ta còn không có đánh răng tốt ta có chút bại bầu không khí nhưng là nữ sinh cuối cùng sẽ thích sạch sẽ sáng sớm hôn môi hoàn toàn chính xác không vệ sinh trong phim ảnh diễn lãng mạn kiểu đoạn lãng mạn là lãng mạn nhưng không dễ dàng sao chép được t trương đàm đem đàn ghi ta cất kỹ sau đó nghe được trong nhà vệ sinh n o ả o tiếng nước trong lòng hơi đậu một trận lãng mạn tắm rửa chờ đến mười giờ rưới t r ư ơ n g đàm mới cùng tô toa mặc quần áo tử tế h rời khỏi nhà hôm nay là tô toa sinh nhật lại là không có lớp chủ nhật vừa vặn đi ra ngoài trời cả ngày tại cấp cao nhà hàng đến qua không biết là điểm tâm vẫn là cơm trưa một bữa tô toa lập tức tràn đầy phấn khởi lôi kéo t r ư ơ n g đàm đi dạo phố hôm nay nàng là thọ tình t r ư ơ n g đàm là g ã sai v ậ t đi theo nàng chỉ làm ba chuyện quét thẻ ca ngợi xếc đồ vật a đi dạo đến trưa chân hư hết rồi nha tô toa lại tội nghiệp nhìn lấy t r ư ơ n g đàm chương đàm bạn có thể cảm giác được một cô ác ý vào tới làm sao vậy dẫm lên tranh nhà tô toa giang hai tay ra năn nỉ nói con ta một chút ta chúng ta đi phía trước ăn kem ly không bàn nữa người ta chân hư hết rồi ta còn chân đau đâu ta hôm nay là thọ tình ai l i ê n lần này a q u y một chương hai trăm ba mươi lăm h ứ a tam quan mại huyết ký chương hai trăm ba mươi lăm h ứ a tam quan mại huyết ký ghé vào chương đàm ổn trọng trên lưng tô toa phát ra h ổ ly trộm tiếng cười bên cạnh vừa vặn cũng có một đôi tiểu tình nữ nữ sinh kia nhìn thấy chương đàm như thế quan tâm bạn gái lập tức đối với mình nhà bạn trai n ũ nghịu ngươi xem một chút người ta nhiều ngọt nào nam sinh nhiều quan tâm ngươi liền không thể biểu hiện tốt một điểm cũng có ta đoạn đường nam sinh kiên định lắc đầu không cần bắt ta cùng người khác so không so được ngươi nữ sinh giận dữ nhìn thấy người ta dạng này bạn gái ngươi liền một điểm không cảm thấy hổ thẹn sao là có chút vậy ngươi cũng nhanh chút c o n g ta thật sự không đi nam sinh gương mặt biểu tình buồn bực người ta bạn gái năm mươi kg bạn gái của ta hai trăm cân chỉ ta cái này tiểu t h â n bản ngài hãy tha cho ta đi tháng mười một thật nhanh chạy trốn cái này tháng mười một chương đàm rất an tĩnh viết ỷ thiên đ ổ lòng ký tranh thủ sớm ngày đem quyển sách này viết xong mà ngoại giới liên quan tới hắn tin tức y nguyên rất kiêu ngạo thời khắc đều sẽ nâng lên hắn s ạ điêu anh hùng chuyện online cùng online nhân số đã đột phá 15 t vạn đại quan trở thành hàng nội địa c h ó i mắt vong du mỗi lần người chơi ghi tên cửa sổ trò chơi liền có thể nhìn thấy rất dễ thấy vị trí viết cải biên tự đảm trường kinh điện cùng tên tiểu thuyết chữ đảm trưng tên khiến cho người khó quên mà tây sơn cư khai thác s ạ điêu anh hùng chuyện hai thần điêu hiệp lữ gây mọ phân lìn cũng sắp đẩy ra trở thành vô số người chơi mong mọi cùng trông mong lớn lại đến chính là thanh ba ảnh n g h i ệ p xuất phẩm tứ đại danh bộ trấn quan đông kịch truyền hình sắp tại cuối năm truyền g a phim tứ đại danh bộ hội kinh sư thì ở cái này nguyễn sát thành dự tính năm tới nghỉ hè đem ghi tên lớn màn ảnh. ỷ thiên đồ long ký i ả n phồn thể đi ra bản quét ngang đông nam á đông á các hình lớn sách dễ bán bản g danh sách trên cơ bản từ xã điêu anh hùng chuyện bắt đầu trương đàm mỗi viết một quyển tiểu thuyết liền bị che lại thần đàn một lần lần này cũng không ngoại lệ đối ý thiên đồ long ký khen ngợi không thua kém điêu thần điêu tiểu lý phi đao các loại thậm chí có thắng chi để cho người ta cảm thấy càng thêm tiến bộ ngọc hoàng triều tại đăng nhiều kỳ s o n g trương đàm tiểu thuyết về sau theo ỷ thiên đồ long ký xuất bản cũng bắt đầu đăng nhiều kỳ bộ tiểu thuyết này bốn lượng tiêu thụ m ư ơ i phần không tệ tất cả đây hết thảy đều hoặc nhiều hoặc ít tại vì trương đàm dương danh. Nhưng dương danh lợi hại nhất. bên trên tinh truyền hình thủ truyền bá kết thúc lần vòng phát ra liền nhiều hơn hải tân truyền hình cùng giang dậu truyền hình hai nhà bên trên tinh truyền hình đồng thời phát ra thần điêu hiệp lữ vẫn như cũ sáng tạo ra một cái bảy giờ tỷ lệ người xem một cái sáu điểm tỷ lệ người xem so với bình thường kịch truyền hình thủ truyền bá thu xem còn tốt còn có rất nhiều nơi đài cũng đang điên cuồng phát ra đều sáng tạo ra vượt mức bình thường thành tích bởi vì có chức tác xã điêu anh hùng chuyện manh động cho nên thần điêu hiệp lữ tại hồng kông truyền hình ra tương đối thuận lợi cùng kịp thời cuối tháng một ư ơ i một thần điêu hiệp lữ ngay tại hồng kông á châu truyền hình truyền hình ra tỷ lệ người xem nhẹ nhóm trèo lên đỉnh bây giờ còn chưa truyền hình xong nhưng trèo lên đỉnh hàng năm thu xem quán quân đã không có nghi vấn đài loan bản quyền bị trung thị đi phải chờ tới trung tuần tháng 12, tiếp ngăn trung thị bản thân một ngăn kịch truyền hình mà bốn hàn quốc malaysia thái lan đều đã đảm tốt bản quyền bắt đầu dịch và chế tác cho phim công tác cái khác như philippines indonesia b à du nơi mấy người nước cũng có động tác bắt đầu hiệp đ ả m đưa vào thân i ê u hiệp lữ chuyển ra thời điểm phiến trên đầu đều muốn lấy minh cái biên tự đảm trương cùng tên tiểu thuyết không nhìn tiểu thuyết võ hiệp chỉ xem ti vi kịch người xem đối đ ả m trưng ơ tên đương nhiên cũng sẽ không lạ lẫm lúc này hồng kông bang bang ba người đi tiết mục tổ lên chương đàm mời chương đàm thu tiết mục đây là phượng hoàng vệ xem xuất phẩm chứ danh nói chuyện tiết mục bình thường là một cái người chủ trì phối hai cái khách quý thảo luận lôi cuốn tin tức sự kiện hoặc xã hội điểm nóng chủ đề xã hội bây giờ điểm nóng là thần điêu hiệp l ữ tiết mục tổ liền hy vọng nguyên tắc tác giả có thể cùng một chỗ tới trò chuyện chút bên này trương đàm còn không có đáp ứng chứ bên kia cùng là phượng hoàng vệ xem xuất phẩm lỗ dự ước hẹn tiết mục tổ cũng đối trương đàm phát ra mời hai cái này tiết mục đều là nói chuyện tiết mục nghiên cứu cũng rất cao mặc dù không có dương lan bản phỏng vấn như vậy đi tinh anh lộ tuyến nhưng cũng là đều có đặc biệt đặc biệt là lỗ dự ước hẹn ở bên trong so dương lan bản phỏng vấn lên tiết mục nói cái gì thật giống như ta cũng không có chuyện gì để nói đ i ệ u thấp một điểm đi vi vi giúp ta đều cho đầy t r ư ơ n g đàm suy nghĩ về sau quả quyết cự tuyệt mấy năm này hắn cự tuyệt qua tiết mục có rất rất nhiều giống như là quê quán siêu cấp người thẳng lớn hồ nam truyền hình khoái hoạt đại bản doanh mấy người nổi danh tiết mục đều mời qua t r ư ơ n g đàm nhưng đều bị cự tuyệt hắn cho định vị của mình là bên trên tiết mục có thể lên nhưng là chỉ bên trên nói chuyện tiết mục không lên chơi game làm giải trí loại hình tống nghệ tiết mục dù sao hắn là một cái phía sau màn sáng tắt người mà không phải trước sân khấu minh tinh không cần thiết đi nhan chị có vẻ như kỳ thật hắn nhan chị cũng bình thường thôi huyên áo bên trong lịch ngày lật đến năm hai nghìn ă m l i n ă m tháng mười hai đây là dương lịch một năm một tháng cuối cùng cũng là ỷ thiên đổ lòng ký thứ ba sách chính thức lên giá thời gian lý tuấn ăn mặc lập l i n h đen áo khoác chìm trên mặt có l á n h g ố p thần hắn đại khái là là học sinh cấp ba trên mặt có mấy khoả thanh xuân đậu kiêu ngạo biểu thị công khai chủ quyền hắn trực tiếp đi vào tam liên tiệm sách thao phấn cầu trong sách xuống đến thua một tầng chờ thấy rõ tình huống bên trong không khỏi nhớm à y quá nhiều người so bình thường nhiều hơn rất nhiều lần ra ra vào và ở giữa để lý tuấn nhìn thấy rất nhiều người đều là bưng lấy một bản lục ngọn nguồn phong bì trang địa vẽ lấy tranh thủy mặc tiểu thuyết rời đi loại này tiểu thuyết lý tuấn gặp qua rất nhiều đều là một số tiểu thuyết võ hiệp tiểu thuyết võ hiệp ưa thích tại địa làm ộ t số tranh thủy mặc giả mạo cao nhã nhưng trên thực tế chỉ là rách dưới rác r ư ỡ i lý tuấn trong lòng đối diện với mấy cái này nhìn tiểu thuyết võ hiệp người rất khinh thường cảm thấy võ hiệp loại sách này cùng tiên là cái gì huyền nguyễn nôn tình đều là trong văn học bã thậm chí ngay cả bã cũng không tính căn bản cũng không phải là văn học bất quá nhìn bã rất nhiều người tha phấn cầu trong sách vốn là rất nhiều người đến xem sách hôm nay phá lệ nhiều lắm, trong góc, hành lang bên trong. trên bậc thang đầu bậc thang đều đứng đấy ngồi en lở nhiều người tay nâng lấy một bản ra xanh tiểu thuyết võ hiệp lý tuấn muốn đi hiện đại có tên khu tìm sách cần đi qua tiểu thuyết võ hiệp khu vào mắt đều là cái này cùng một quyển tiểu thuyết bịa danh tự tựa như là cái gì ỷ thiên đồ long ký lý tuấn đối cái này không hứng thú cũng sẽ không chú ý là đồ long vẫn là người thiên mang theo khinh thường lãnh khốc từ khe hở giữa đám người ở giữa xuyên qua đi vào hiện đại có tên khu tùy tiện tìm xem liền tìm tới chính mình muốn sách dư hoa sở chứ hứa tam quan huyết ký khi cầm quyển sách này xuyên qua tiểu thuyết võ hiệp khu thời điểm lý tuấn trong lòng phá lệ cao một mời người nâng. Chương 236, dùng tiền chương Chương Tay quan bởi vì đây là viết ra còn sống loại này thập niên chín mươi lớn nhất lực ảnh hưởng kinh điển tiểu thuyết dư hoa sở chứ văn học có dương xuân bạch tuyết cùng tiết mục cây nhà lá vườn phân chia nhã cùng t ụ đủ loại khác biệt dư hoa tác phẩm không thể nghi ngờ là dương xuân bạch tuyết đối với tình người nhìn rõ cùng phân tích tràn ngập sức kéo đích thật là cái này đường đại vĩ đại tắc ra tới trường học ngồi tại vị trí trước đảo hứa tam quan mạ huyết ký lý tuấn thấy rất nhỏ trên thực tế hắn đọc lấy bản này cảm giác là có chút mệt loại này đương đại cảm giác đều là không sai bịt lắm ưa thích người có thể ưu tú không nhịn được người căn bản nhìn không được lý tuấn đại khái thuộc về loại trước có thể nhìn thấy chấp loại chỗ cảm thấy rung động cùng vĩ đại hắn ngồi cùng b à n mã cương sơn thuộc về loại sau đối loại này đương đại văn học loại tiểu thuyết xin miễn thư cho kẻ bất tài chỉ thích nhìn các loại bã tiểu thuyết Thí tiện tay bưng lấy một bản mới tinh ý thiên như Cương Sơn bưng bản bây lấy giờ, mới Mã ý đồ ta đi vào mua liền đi ra lý tuấn liếc qua tiểu thuyết võ hiệp đôi cái này ngồi cùng bạn hết sức khinh bỉ ngươi liền không thể xem chút có giá trị khóa ngoại sao cả ngày nhìn tiểu thuyết võ hiệp có ý t ư à, có thể hấp thu đến một điểm dinh dưỡng sao m ã cương sơn cũng có chút khó chịu lý tuấn khoan dung tiểu thuyết võ hiệp làm sao vậy nhìn lấy thoải mái là được rồi thật muốn hấp thu dinh dưỡng dứt khoát đi xem ngự văn tốt lý tuấn lắc đầu không hiểu rõ các ngươi nhìn những n à y rắc r ư ỡ i có cái gì tốt thoải mái mã cương sơn phản b á t nói đây là người không hiểu thưởng thức liền lấy bản này ỷ thiên đồ long bây giờ đang nhìn thứ ba sách cảm giác viết không thể so với bất luận cái gì tiểu thuyết kém mặc dù nó là võ hiệp nhưng đẹp mắt muốn mạng mua bản này người tại thao phấn đều phải xếp hàng ta tại quầy hàng đợi tối thiểu vài phút mới đến thiên ta tính tiền mã cương sơn nói cái tràng diện này lý tuấn đương nhiên biết h ắ n tính tiền thời điểm cũng đợi không thời gian ngắn thấy được những người kia đều là đến mua ỷ thiên đồ long ký nhưng là càng là biết điểm này lý tuấn càng là không cam lòng không biết vì cái gì có nhiều người như vậy thích xem loại này ra rưỡ tiểu thuyết võ hiệp có gì đang xem lý tuấn thở dài thật không do khẩu vị của các ngươi ta vẫn không do khẩu vị của ngươi đ â u nhìn võ hiệp biển người đi nhất là thám trưởng võ hiệp hơn ngàn vạn độc giả chính bản một quyển đều có thể bán ra mấy trăm vạn bản đồ lậu bán đi càng nhiều mà lại cải biên thành thật nhiều trò chơi mạng gạ kịch truyền hình xà điêu anh hùng chuyện cùng thần điêu hiệp lữ ta không tin ngươi chưa có xem đánh võ phiến có gì đáng xem dù sao ta không thấy lý tuấn hử một tiếng đó là ngươi đeo thành kiến cái này hai bộ kịch truyền hình đều là cả nước cao nhất tỷ lệ người xem xà điêu anh hùng chuyện ở ngoại quốc đều cầm tới qua thu xem q u á quân cho nên nói ta không hiểu rõ khẩu vị của các ngươi thôi không có dinh dưỡng võ hiệp lại còn có nhiều người như vậy thích xem là một tên võ hiệp mê mã cương sơn đối ngồi cùng bàn loại này chẳng thèm nó tới giọng điệu mười phần phản cảm ngươi nói không có dinh dưỡng liền không có dinh dưỡng rồi cho ngươi xem xem xét cái gì là dinh dưỡng chỉ thấy mã cương sơn đem ý thiên đồ long ký thứ ba sách lật đến mở đầu bài tựa trương tiết chỉ bài tựa nói ngươi nhìn kỹ đây là nhân dân đại học giáo sư đại học làm sao nâng t h ắ n trường nhìn nhìn lại cái này trung quốc tác hợp phó hội trưởng xem hắn làm sao đánh giá t h ắ n trưởng Thiên lòng ký bài có thiên. trong h thiên. i bài ê n lòng đồ ký tửa tam t có đó một thiên là trương đàm bản thân viết tự chủ yếu là nói một chút bản này sáng tác mạch suy nghĩ còn lại hai thiên đều là ba liên cửa hàng mời người viết tự một thiên là trung quốc tác gia hiệp hội phó hội t r ư n g tự nói là trương đàm võ hiệp đối trung quốc văn học công hiến phàm là có người trung quốc địa phương đều có người biết tên của hắn văn học đại gia sở dĩ xưng là đại gia ngay tại ở hắn đã không tái diễn người khác cũng không tái diễn bản thân làm đến trước một điểm cố không dễ dàng mà làm đến sau một điểm không thể nghi ngờ càng khó đáng chương chính là như thế này một cái đại gia hắn tiểu thuyết võ hiệp là trung quốc văn học to lớn bổ sung võ hiệp là trung quốc văn hóa một cái hữu cơ tạo thành bộ phận từ xưa đến nay chúng ta thì có văn cùng võ khác biệt khái niệm võ hiệp chính là văn cùng võ kết hợp là văn nhân viết hiệp khách là lãng mạn sắc thái nghệ thuật hình thức đàm chương võ hiệp tác phẩm thật to phong phú cái này hình thức ba lạc ba lạc tác hợp phó hội t r ư ở n g khả năng cũng không nhìn qua chương đàm tiểu thuyết bởi vì không có bất kỳ cái gì liên quan tới chương đàm nội dung tác phẩm trình bày đều là từ võ hiệp văn hóa bắt tay g ơ lên một thanh tiêu xài một chút cốc hiệu viết tự nha không thể nghi ngờ chính là văn nhân ở giữa lẫn nhau n â n thổi phòng xem hết bản này tự lý tuấn sắc mặt có chút khó chịu tự bên trong lại đem võ hiệp cũng làm viết văn học một loại đồng thời cho không thấp định vị mặc kệ nói cái gì võ hiệp đều là cấp bậc thấp văn học lý tuấn trong lòng kiên định nghĩ đến nghĩ như vậy hắn lại tiếp tục nhìn một cái khác thiết tự lý khải nho viết tự cơn gió mạnh vạn dầm lây giang hồ trung quốc gần hiện đại văn học mới tiểu thuyết nhưng thật ra là cùng trung quốc văn học truyền thống tương đương tách rời bất kể là ba kim mâu thuẫn hoặc là lô tơ viết kỳ thật đều là dùng tiếng trung viết ngoại quốc tiểu thuyết trung quốc nghệ thuật có bản thân đặc biệt biểu hiện thủ pháp có người thường hỏi ta vì cái gì tiểu thuyết võ hiệp hội như vậy được đương nhiên nguyên nhân trong đó rất nhiều bất quá ta nghĩ nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì tiểu thuyết võ hiệp là trung quốc hình thức tiểu thuyết mà người trung quốc đương nhiên thích xem trung quốc hình thức tiểu thuyết đàm chương tiểu thuyết nó kế tục tiểu thuyết võ hiệp cái này một văn loại đặc điểm tức đàm t r ư ơ n g tại sáng tác quá trình bên trong giữ vững tiểu thuyết võ hiệp phức tạp văn học văn hóa xã hội trong lịch sử hàm điển hình sáng tác phức tạp hay thay đổi võ hiệp văn học tiểu thuyết của hắn từ nội dung đến hành văn đều kéo dài nói bình thoại đản từ những n à y nghệ thuật dân gian hình thức đây là phi thường địa đạo trung quốc văn học hình thức là từ thủy hử chuyện kế thừa xuống đặc sắc bị lực. đem chương đàm tiểu thuyết cùng cổ điện có tên đều thả cùng một chỗ so sánh thậm chí mơ hồ ở giữa càng cho rằng chương đàm tiểu thuyết võ hiệp mới có thể đại biểu trung quốc văn học thổi có chút quá mức lý tuấn sau khi xem xong tại chỗ liền bật cười quá nói vậy cái này cái gì lý khải nho vẫn là giáo sư đại học võ hiệp có thể đại biểu trung quốc văn học dùng tiền mời người viết tự a mã cương sơn cũng là cười ha ha tham trưởng dùng tiền mời người nâng hắn lý tuấn ta cũng không biết nói thế nào ngươi ngươi cũng đã biết hồi trước tham trưởng bị chiết giang đại học mời đi qua làm diễn thuyết mà lại trung sơn đại học hải tân đại học đều mời qua hắn đi diễn thuyết chỉ là bị cự tuyệt tham trưởng còn cần dùng tiền mời người nâng hắn q một chương hai trăm ba mươi bảy không tục n g h i ệ m chương hai trăm ba mươi bảy không tục n g h i ệ m mã cương sơn là một vị tư thấm võ hiệp mê phấn chương đàm không phải một ngày hai ngày đối với chương đàm rất nhiều tây ta đã nói với ngươi lý tuấn ngươi không cần bởi vì tiểu thuyết võ hiệp có ghi đến áp đã cảm thấy võ hiệp đều nát tham trưởng tài hoa không phải người bình thường có thể làm được tiểu thuyết của hắn không chỉ là đẹp mắt nếu như chỉ là đẹp mắt không có hiện tại như vậy đại thành t ể u nước miếng bay lên phun ra lý tuấn một mặt mã cương sơn càng nói càng hưng phấn tham trưởng mười lăm tuổi liền bắt đầu viết võ hiệp khi đó rất nhiều người nhìn tiểu thuyết của hắn liền nói đại lục muốn xuất một vị võ hiệp t ô n g sư một điểm không có nói sai viết xạ điêu anh hùng chuyện về sau hắn chính là võ hiệp t ô n g sư quyển sách này tư tưởng vượt qua tất cả võ hiệp chân chính đem đại hiệp cho viết đi ra nhìn thấy trên tay của ta bản này ỷ thiên đồ long kỳ h cái này cùng xạ điêu anh hùng chuyện. còn có thần điều hiệp lữ đặt song song vì xạ điêu tam bộ khúc giảng đều là đại hiệp đại hiệp là cái gì hiệp chi đại giả vì nước vì dân ta không biết ngươi nhìn sách đều là cái gì tốt sách nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi thám trưởng võ hiệp đường đường chính chính có chính khí thám trưởng sách tất cả đều muốn cải biên thành kịch truyền hình cùng phim mà lại phiên dịch thành mấy quốc ngữ nói toàn thế giới đều có người nhìn nói đến thám trưởng cái nào không biết tên của hắn mã cương sơn nói đến khởi kình đối với trương đàm thành tựu cùng có vinh yên hắn đã sớm phụng trương đàm vì thần tượng của mình thần tượng lấy được thành tích phản p h t chính là mình lấy được thành tích mà t r ư ơ n g đàm những năm này làm được thành tích thực sự hiểu rõ đều t h a n phục trên cơ bản t r ư ơ n g đàm chính là á châu bản di ca dạo lĩnh dạo lĩnh ha di tờ vang dội thế giới đập thành phim sau cũng là quét ngang toàn cầu p h ò n g bán vé t r ư ơ n g đàm võ hiệp còn không có cách nào toàn cầu hành động nhưng á châu phạm vi về sau tuyệt đối là nhất sâu tiểu thuyết cả biên kịch truyền hình cũng rất phong tao giáo linh l à cái nội trợ t r ư ơ n g đàm là một học sinh đều là tác gia trong vòng sợi cỏ giai tầng đều dựa vào lấy thông tục văn học dẫn đạo lưu hành xu thế tương tự chỗ còn thật không ít đương nhiên chương đàm sợ là không nguyện ý người khác đem hắn cùng g i o lĩnh cái này bác gái cùng một chỗ tương đối nước miếng tung bay giới thiệu trương đàm n g ư u bức mã cương sơn dương dương đắc ý nhìn lấy lý tuấn nghĩ thầm bản thân phen này n g ư u bức giới thiệu nên đem cái này bản thân cảm giác tốt đẹp phản phất khắp nơi tài trí hơn người ngồi cùng b à n thật to chấn kinh đáng tiếc hắn không để ý đến tất cả mọi người là ở vào phản đ ị c h kỳ thiếu niên mã cương sơn đem trương đàm nói đến n g ư u bức nữa lý tuấn y nguyên mặt lộ vẻ khinh thường biểu thị viết sách kiếm tiền đương nhiên thì có người nâng lẫn luận à ai sẽ không cùng minh tinh không có khác nhau chuyên môn lừa gạt một số vô tri người như ngươi loạn này nói xong lý tuấn liền bày ra một bộ mọi người đều say ta độc tình tư thế khinh thường tại lại cùng mã cương sơn đi thảo luận một cái tiểu thuyết võ hiệp tác giả như không như bức vấn đề này lại càng không tiết v u thảo luận tiểu thuyết võ hiệp có phải hay không rát r ư ỡ i lý tuấn quyết giữ ý mình mã cương sơn cũng cưỡng lên tính tình trực tiếp từ bản trong bụng lấy ra hai bản sách theo thứ tự là ỷ thiên đổ lòng ký sách thứ nhất cùng thứ hai sách sau đó kín đáo đưa cho lý tuấn lời nói ta không nói nhiều ỷ thiên đổ lòng ký ngươi cầm lấy đi nhìn xem hết chúng ta lại nói tiểu thuyết võ hiệp có đẹp hay không không hứng thú, Người xem một chút. Không hứng thú. thả ngươi bàn bụng yêu có nhìn hay không nếu như không nhìn lời nói ta không cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta thảo luận võ hiệp m ã c ư ơ n g sơn cưỡng ép đem sách nhét vào ngồi cùng bàn bàn bụng sau đó không quan tâm hắn phối hợp nhìn ỉ thiên đ ổ long ký thứ ba sách quyển sách này vừa mua đến tay còn chưa bắt đầu nhìn đây lý tuấn cũng không chọn ở trường hắn là học sinh ngoại trú tự học buổi tối sau khi kết thúc hắn dọn dẹp một chút sách vở chuẩn bị đi trở về làm một tên cao nhị học sinh việc học cũng không tính khẩn trương bất quá hắn vẫn là theo thói quen mang mấy quyển bài tập sách trở về thỉnh thoảng sẽ thức đêm viết một hồi cầm túi sách thời điểm một thuật tay tự học buổi tối trước mã cương sơn kín đáo cho hắn hai bản ỵ thiên đổ lòng ký liền bị mang ra ngoài lý tuấn thuận tay liền phải đem sách ném trở lại đối phương trên mặt bàn bỗng nhiên lại n h ớ tới mã cương sơn câu kia ta không cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta thảo luận võ hiệp câu nói này khiến lý tuấn trong lòng vô danh hòa khí cảm thấy nhận lấy vũ n ụ nhưng là muốn phát tác lại không cách nào tìm tới tốt lý do đả kích đối phương dù sao hắn x á c thực chưa có xem tiểu thuyết võ hiệp nghĩ như vậy ném sách tay liền do dự một chút may mắn mã cương sơn sớm đã đi không thấy được lý tuấn do dự có đầy đủ suy nghĩ chỗ chồng lý tu rốt cục vẫn là đem hai bản sách cất vào túi sách trở về liền nhìn một chút sau khi xem xong phê phán một trận nhìn hắn mã cương sơn còn có thể có lý do gì ở trước mặt ta bảy tư cách đúng thế lý tuấn muốn lấy phê phán ánh mắt đến xem ỷ thiên đổ lòng ký nhà không xa rất nhanh liền đến cùng phụ mẫu chào hỏi về sau lý tuấn liền tránh vào phòng bên trong giả bộ như là làm bài tập kỳ thật lấy ra ỷ thiên đổ lòng ký đến phê phán tham thiên tự hắn trực tiếp l ư ợ t qua từ chính văn bắt đầu nhìn chơi xuân quân quận là mỗi năm hàn thực lê hoa thời tiết trắng g ấ m không văn hương rực rỡ ngọc thủ quỳnh bao đồng tuyết đêm yên tính nặng n ề phù quăng ai, ai. lệnh thấm mê ngưng nguyệt nhân gian trên trời nát dáng mây bạc chiếu thông triệt giống cô xạ chân nhân dung nhan linh tú khí phách khác biệt cao khiết vạn nhị so lẽ ai mà tin nói không cùng quần phương đồng liệt chính khí thanh anh tiên nuôi tuyệt vời hạ thổ khó phân đ ư ờ n g giao đài trở lại động tiên phương nhìn thanh tuyệt đây là chương một quyển thủ một bài tử lý tuấn đối xử lạnh nhạt xem hết trong lòng hừ một tiếng sẽ còn viết chữ đâu ha ha viết cái gì nát tử câu đều đọc không lưu loát trong lòng còn không có môn xong liền thấy tiếp xuống miêu tả tắc cái này một bài không tục n i ệ m tử chính là những năm cuối nam tống một vị võ học danh gia hữu đạo chi sĩ người này họ khâu tên chỗ cơ đạo hiệu trường xuất tử danh liệt toàn chân thất tử một trong là toàn chân giáo bên trong siêu q u ầ n bạt tụy nhân vật lý tuấn hà to miệng lập tức có chút bị đánh mặt thèm thùng không làm rõ được bài ca này đến cùng là tác giả viết vẫn là cái này gọi khâu sử cơ viết khâu sử cơ là ai hắn thật không biết mà lại võ học danh gia đây là cái gì xưng hô cổ đại có võ học danh gia võ học không phải tiểu thuyết võ hiệp nói nhăng nói của sao khâu sử cơ đến cùng phải hay không lịch sử chân nhân nếu nói không phải phần ngoại lệ bên trong tiếp xuống lại trích dẫn một đoạn từ phẩm bên trong đánh giá bài ca này nội dung t r ư ờ n g xuân thế c h ỗ vị tiên n h â n vậy mà từ chi thanh nộ như thế tư phẩm lý tuấn tự nhiên biết chính là thủy hử chuyện khúc dạo đầu một bài b ọ t nước đãi tận anh hùng từ tác giả dương thận sở chứ khảo chứng liệt cử rất nhiều trước đây từ nhân từ tác bản sự cùng bình luận quyển sách này bây giờ đang ở trên giá sách của hắn là ngữ văn lão sư nói qua khóa ngoại sách báo một trong sẽ không phải thật có đi tâm tư đi một vòng lý tuấn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao tiểu thuyết võ hiệp trang cao nhã trích dẫn một bài từ cũng không tính là gì bất quá tiếp xuống liền không khỏi hắn không suy nghĩ nhiều bởi vì văn bên trong vậy mà nói bài ca này là khâu xử cơ tụng tán tiểu long nữ còn nói khâu xử cơ cùng tiểu long nữ là hàng xóm khâu xử cơ đã chết tiểu long nữ gả cho đại hiệp dương quá đây rốt cuộc là thật sự tử hay là giả tử là tác giả trích dẫn còn làm ì n h biết lý tuấn phải phê phán quyển tiểu thuyết này không thể nghi ngờ phê phán tác giả làm thơ từ bản sự càng thêm trực tiếp cho nên muốn nghĩ lý tuấn dứt khoát lật ra trên giá sách từ phẩm thật đúng là gọi hắn cho tìm được đích thật là có cái này không tụng nghiệm Quy trong h Chương giới môn. Thế sách tiếp tục viết xuất hiện bài ca này là bởi vì có cái thiếu nữ đ a n g nghiệm bài ca này thiếu nữ ăn mặc áo vàng c ư ớ i con lửa một đường hướng hà nam thiếu thất sơn đi đến một lát sau lại ngâm một câu hoang nhạc thú ly bệt khổ ở giữa cảng có đ ứ a n g n g nữ quân phải có ngữ b ị t mù vạn dắm mây tầng thiên sơn mộ tuyết đọc ảnh hướng a i đi. bài ca này lý tuấn quen thuộc một số là kim đại văn học gia nguyên hảo vấn m à cá ngẫm đổi từ rất nổi danh bởi vì khúc dạo đầu chính là một câu lưu truyền thiên cổ lời nói hỏi thế gian tình là vật chi trực giáo sinh tử tương ngưỡng đơn giản trở thành tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bên trong tình lữ trang kinh đ i ể n nhất một câu danh ngôn tác giả này cũng là say ta còn tưởng rằng hắn hội viết chữ đâu nguyên lai、like、chỉ là chép người khác t à i n g h ệ này bình thường đi lý tuấn mỉm cười đây chỉ là tiểu thuyết mở đầu vài đoạn lời nói liền dẫn tới lý tuấn trải qua tâm tư dập dởn kế tiếp cũng không cái gì thi từ xuất hiện chỉ bất quá nội dung cốt truyện lại thuận quách tương đi tới thiếu lâm tự nội dung cốt truyện tiết tấu không chậm tốc độ tiến lên rất nhanh mà lại cũng đầy đủ thoải mái chập trùng lý tuấn là ôm phê phán thái độ đến xem kết quả tuyệt đối không nghĩ tới mới tại mở đầu phê phán mấy lần đằng sau liền đã quên phê phán bởi vì hắn trong nháy mắt liền bị giang hồ chi tranh hấp dẫn v õ công chiêu thức quả thực phong cách nhân vật cũng đều có các y ê u cái gì vô sắc thiền sư cái gì côn luân tam thánh còn có cái gì quách tính đại hiệp hoàng dung nữ hiệp cùng quách tương đau khổ tìm kiếm dương quá đại hiệp cùng tiểu long nữ từng bước từng bước nhân vật giang hồ chỉ lân phiên trào liền miêu tả ra một cái huyền bí giang hồ hơn nữa còn cùng lịch sử lại dây dưa lại có các loại phật kinh võ học truyền thừa cái này khiến chưa bao giờ nhìn qua võ hiệp lý tuấn mở rộng tầm mắt khó có thể tưởng tượng một người vậy mà có thể bắt lại mấy trăm cân t h ù n g lớn còn có cái gì n h u xoa tới cực điểm c ự u dương t r â n kinh cái k i a gọi trương quân bảo tiểu hòa thượng dựa vào bản này võ học bí tịch hơn m ộ ư ơ i năm thời gian công lực đại tiến có bao nhiêu đọc đạo thư vậy mà sáng tạo ra võ đang một phái võ công khai sáng núi võ đang thành vì một đời tông sư trương tam phong đơn giản sáu sáu sáu sáu sáu sáu tới cực điểm võ đang trương tam phong nguyên lai là như thế tới a trong bất chi bất giác lý tuấn đã bị bản này ỵ thiên đồ long ký hấp dẫn hoàn toàn quên đi bản thân phải phê phán tới sau đó lại dẫn xuất đồ long bảo đao cái này như xoa xoa vũ khí tự nhiên khiến chưa thấy qua thị trường lý tuấn h ù đến s ừ n g sốt một chút theo trương thúy sơn cùng ân tố tố cùng một chỗ đào vòng tiếp lấy lại ra sân kim mao sư vương tạ tốn từng bước từng bước nhân vật sống linh hoàng nghĩ một bộ một hình ảnh p h á n phất chân thực cho lý tuấn liền một cái cảm thụ toàn thân thư sướng quên hết tất cả lý tuấn đọc tốc độ rất chậm đây là hắn chưa có xem võ hiệp những này thông tục tiểu thuyết nguyên nhân không cách nào làm đến người khác đọc nhanh như gió ngẫu nhiên vẫn phải dừng lại suy nghĩ một chút phòng ngừa liền không lên nội dung c ố chuyện nhưng là thủy trung không nỡ gián đoạn đã bị hấp dẫn như si như say đây là cùng hắn nhìn hứa tam quan huyết ký dạng này hiện đại văn học hoàn toàn cảm thụ bất đồng hứa tam quan huyết ký đương nhiên là để mắt nhưng không có loại kia thân lâm kỳ cảnh khoái cảm là văn học kinh điển lại không cách nào làm cho người mở ra huyết tưởng nhìn hứa tam quan là nhìn hiện thực muôn màu tiểu dân chúng nhìn ý thiên lại là nhìn giang hồ ân đoán v õ lâm bốn luận đến sảng văn trình độ đương nhiên là ý thiên đổ lòng ký loại này tiểu thuyết song bạo hiện thực văn học ai không huyễn tưởng bản thân có vô thượng võ công trong giang hồ hô phong h o à vũ một bên huyết tưởng mà một bên theo trong sách nhân vật đủ loại tạo lộ đưa vào tự thân hoặc vui vẻ hoặc b u ồ n lo hoặc khẩn trương hoặc buông lỏng một hơi thời gian bất chi bất giác đến trôi qua nhanh đến m ộ ư ơ i hai giờ lão mụ ở bên ngoài gõ cửa tiểu tuấn học tập đà trễ như vậy a đừng quá mệt mỏi đi ngủ sớm một chút đi há biết rồi lý tuấn không yên lòng trả lời một câu lập tức nhìn một chút đồng hồ báo thức kém vài phút m ộ ư ơ i hai giờ lúc này mới thông suốt bừng tỉnh bản thân vậy mà bất chi bất giác nhìn nhanh hai giờ tiểu thuyết võ hiệp đã nói xong phê phán đâu dựa chân dựa mặt làm xong lý tuấn trong đầu thỉnh thoảng xem u ố n từ bản thân cùng mã cương sơn tranh luận giờ khác này hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt trong lòng của hắn y nguyên cảm thấy hứa tam quan huyết ký là kinh điển văn học giá trị rất cao có thể mang đến dinh dưỡng nhưng lại sinh không nổi đối tiểu thuyết võ hiệp khinh thị có thể hấp dẫn nhiều người như vậy nhìn thấy như thế mê muội quả nhiên là có nguyên nhân lý tuấn không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận bởi vì hắn hiện tại một điểm buồn ngủ đều không có đã vì chính mình trước đó khinh thị cảm giác được rất vô tri lại muốn lại đứng lên đi đem nội dung phía sau cho xem hết đồ long đao đến cùng rơi xuống trong tay hay trương thúy sơn cùng ân tố, tố kết cục như thế nào đáng tiếc không thể nhìn đã mười hai giờ không ngủ được sẽ bị mắng buổi tối đó lý tuấn làm giấc mộng trong mộng bản thân thành võ lâm đại hiệp cầm đồ long bảo đao ỉ vào một thân ngẫu cựu dương chân kinh bản sự tiếu não võ lâm ôm mỹ nhân vệ ngày thứ hai có lẽ là không kịp chờ đợi muốn xem sách lý tuấn sớm liền đứng lên chạy tới trường học đến trường học ngồi cùng bàn mã cương sơn còn chưa tới lý tuấn trực tiếp đem ỉ thiên đồ lòng ký lấy ra đặt ở sách giáo khoa bên trong kẹp lấy tại cái tiết a y sương ngon lành nhìn liền mã cương sơn khi nào thì đi tới cũng không có chú ý đến nha nhìn lấy đâu không phải không thích xem võ hiệp sao hiện tại là sớm tự học mã cương sơn nhìn ỏ g i thấy ú lý tuấn biểu hiện lập tức vừa xem hiểu ngay cảm thấy mở mày mở mặt ta nói đi thám trưởng tiểu thuyết võ hiệp nhìn liền có thể để ngơi nghiện dạng này tiểu thuyết cũng không phải bình thường người có thể viết ra mà lại văn học bản lĩnh so với bình thường tác gia đều phải thâm hậu lý tuấn không ngầm đầu một hồi lâu mới nhẫn nhịn một câu còn có thể、cắt. mã cương sơn đắc chí một hồi gặp lý tuấn không thế nào đáp lời cũng cảm thấy chán đồng dạng vùi đầu bắt đầu nhìn ý thiên đồ lòng ký thứ ba sách quyển tiểu thuyết này chia làm sáu sách một quyển hai mươi và chữ mã cương sơn đọc sách tốc độ rất nhanh mà lại tối hôm qua tự học cùng ban đêm đều đang nhìn bởi vậy đến lớp thứ hai tan học sách lật đến trang cuối cùng đặc sắc chỗ im bặt mà dừng sau đó một tiếng kêu rên a ta lại xem hết hoàn toàn không đáng chú ý a trong lớp đương nhiên là có đồng học cũng đang nhìn ý thiên đồ lòng ký lập tức liền phụ hòa nói nói mã cương ngươi xem hết ta ta mới nhìn một nửa còn có một nửa đủ ta tiếp tục xem một ngày mã cương sơn bên cạnh khỏe miệng nết lên kêu ngạo đường vào cùng trong lòng tự đủ bảo ngươi tự cho là đúng cả ngày xem thường cái này sách xem thường cái k i a sách hiện tại ca cho ngươi mở ra một cái thông hướng thế giới mới đ ạ i môn thoải mái đi q một chương hai trăm ba mươi chín dấu châm chọn 239, chương hai trăm ba mươi chín dấu trầm tròn trương vô kỵ nhấc bút lên đến cười nói từ hôm nay sau đó ta mỗi ngày cho người hòa mi chợt nghe đến ngoài cửa sổ có người cách cách cười khẽ nói ra vô kỵ c a c a ngươi thế nhưng từng đồng ý ta làm một chuyện a chính là chu chỉ nhược thanh âm trương vô kỵ ngưng thần viết thư cũng không biết nàng khi nào đi vào ngoài cửa sổ cửa sổ chậm rãi đời ra chu chỉ nhược một khuôn mặt tươi cười giống như cười mà không phải cười hiện tại dưới anh đến trương vô kỵ cả kinh nói ngươi ngươi lại phải gọi ta làm gì rồi chu chỉ nhược mỉm cười nói lúc này ta còn không nghĩ tới Cái trong thư phòng chỉ có bản phím lốp bốp tiếng đánh phản phất dày đặc nhiệm chống nhanh tiết tấu lưu loắt một trăm hai mươi vạn chữ ỷ thiên đồ lòng ký tại chu chỉ nhược hoàn toàn tỉnh lộ trương vô kỵ vì triệu mẫn họa mi bộ phận im bặt mà dừng không có nói ra trương vô kỵ đến cùng cùng triệu mẫn kết hôn chưa cũng không có nói ra chu chỉ nhược hội sẽ không gông tha cho trương vô kỵ khi trương vô kỵ hỏa mi bút đến rơi xuống tất cả mọi thứ liền vẽ lên dấu trầm tròn trương đàm tại họ văn kiện bên trong bùi ngùi mai thôi đặt xuống cuối cùng ba chữ hết t r ọ n bộ h á n t h ư tám bộ tiểu thuyết chính thức hoàn tất tác phẩm riêng số lượng gia tăng đến hơn sáu triệu chữ thời gian bốn năm nhiều một chút sáu triệu chữ tương đương với một năm một trăm năm mươi vạn chữ chia đều xuống tới một ngày hơn bốn chữ cùng tương lai một số văn học mạng tác giả động một tí ngày cao hơn vạn so sánh tốc độ không tính nhanh nhưng so với bình thường thực thể sách tác giả tốc độ khẳng định là không chậm mà lại hắn còn lãng phí rất nhiều thời gian tại về những chuyện khác、diện. lập nghiệp học tập diễn thuyết kịch bản ca khúc đập quảng cáo yêu đương đều hao thời hao lực bất kể nói thế nào ỷ thiên đồ lòng ký tại kế hoạch bên trong thời gian bên trong viết xong hiện tại âm lịch mới mùng sáu tháng m ộ ư ơ i một khoảng cách gian tiết còn có một hai tháng còn có thể có thời gian đem thiên long bắt bộ đại cương mảnh cương cho sửa sang lại có chút bung lỏng d ố i ra lưng mỏi lúc này thư phòng cửa bị đẩy ra tô toa bưng một bát phong mật tuyết lê canh đi tới trong phòng có hơi ấm cho nên cho dù là đến đầu mùa đông trong nhà tô toa cũng mặc rất ít rộng rãi màu trắng lông dê áo mỏng màu xám cho nhạt đặc cơ sợ quần một đôi bông vải dép、lê. mặc dù che đậy h u y ể n chuyển dáng người nhưng càng có nhà ở sinh hoạt nữ nhân vị lạp lạp lạp phá phong mật tuyết lê canh tới rồi hoa a nhìn liền rất tốt hát trương đàm còn không thấy được trong chén tình hình liền đã mở miệng tán thưởng gần nhất tô toa không có việc gì liền bắt đầu nghiên cứu thực đơn có thể là nhận muốn tóm lấy lòng của nam nhân đầu tiên bắt lấy nam nhân dạ dày câu này cành gà văn ảnh hưởng không chỉ có bữa sáng hoa văn phong phú bữa tối cũng thường xuyên từ nàng xuống bếp buổi tối ăn khuya đồng dạng là biến đổi hoa văn cũng may trương đàm thân thể còn ở vào thay cũ đổi mới tràn đầy tuổi trẻ trạng thái mỗi ngày cũng không quên nhớ vận động đối đồ ăn nhu cầu lượng khá lớn. có thể rất hoàn mỹ tiêu hóa tô toa chế tạo đồ ăn về phần ăn ngon hay không liền khắc nói dù sao cũng phải tới nói đối với tô toa nhiệt tình trương đàm là cầm cổ vũ thái độ dù sao chủ nghệ tiến bộ về sau thưởng phúc lại là hắn cái này một bát phong mật tuyết lê canh ngụy vị không tệ n g ọ t độ vừa phải cửa vào minu trương đàm cũng không sợ nóng uống một hơi hết ừng dễ uống lại cho ta x ố i một bát tô toa cao hứng lại chạy tới bới thêm một chén nữa tới dễ uống liền uống nhiều một chút ta trong nổi còn có lây này người cũng uống a ta uống một chút ta muốn khống chế dáng người ban đêm không thể ăn quá nhiều không phải nói cho ngươi đến sao ăn béo một điểm xúc cảm càng tốt hơn trương đàm đem uống xong bắt hướng trên b à n vừa để xuống t h u ậ n tay liền đem tô toa kéo đến trong ngực của mình sau đó thử một chút xúc cảm t h ừ n g bị ta khai thác không tệ chán ghét đây là ta thiên sinh lệ chất tô toa đem trương đàm không thành thật móng đ u ố t đánh dụng ngược lại hỏi đêm nay còn muốn viết bao lâu trương đàm chỉ màn ảnh máy vi tính chính văn đã viết xong ta lại hoa nửa giờ tổng kết một cái lời cuối sách cái này một bộ ỷ t i ê n đổ lòng ký liền chính thức giải quyết há vậy ta đi tắm trước rửa sạch sẽ trên giường chờ lấy ta đêm nay ta muốn cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp tô toa mỹ mắt thoáng n h ì n ba trăm hiệp ngươi được không trương đàm lập tức tức giận trong lòng nhà nhà nhà xem ra ngươi ngày mai là không muốn lên học được à? đi đêm nay ta liền lấy ra chút thực lực để ngươi ngày mai không rời d ư ờ n g nam nhân hùng phong không thể nghi ngờ khuê phòng chi nhạc ở chỗ từng ly từng tí tô toa l ắ c l ắ c bờ eo thon đi tắm rửa trương đàm thở ra một hơi đem tả lửa áp xuống tới sau đó vùi đầu vào ỷ tiên đồ long ký lời cuối sách bên trong tới một bộ tiểu thuyết tự cùng lời cuối sách đều là đối với tiểu thuyết đánh giá nói rõ trương đàm viết tự ưa thích trình bày sáng tác đi qua c ũ ỷ thiên đồ long ký là xạ điêu tam bộ khúc bộ ba từ hôm nay năm nghỉ hè bắt đầu viết cuối cùng năm tháng bày ra một trăm hai mươi vật chữ viết đến để bút xuống mực khắc có không bỏ cũng có nhẹ nhõm trong sách cố sự kết thúc sách bên ngoài cố sự vẫn còn tiếp tục Cần dùng cái này sách chúc độc giả bằng hữu có thể hiểu ý cười một tiếng xà điêu tam bộ khúc là tam bản lấy hiệp chi đại giả vì nước vì dân làm chủ đề sáng tác tiểu thuyết cái này ba bộ sách nhân vật nam chính tính cách hoàn toàn khác biệt quách tính thành thật chất phác dương quá thâm tình buông thả chương vô kỵ cá tính lại tương đối phức tạp cũng là tương đối mềm yếu h ắ n ít anh hùng khí khái cá tính bên trong cố nhiên rất có ưu điểm khuyết điểm cũng rất nhiều có lẽ c à n g cùng người bình thường tương tự chút dương quá là tuyệt đối chủ động tính quách tính tại đại quan tiết bên trên cầm giữ rất định việc nhỏ cần hoàng dung đến đẩy động một cái trương vô kỵ một đời lại luôn nhận người khác ảnh hưởng bị hoàn cảnh chỗ chi phối không cách nào giải thoát trói buộc tình yêu bên trên cũng hoàn toàn khác biệt dương quá chỉ thích tiểu long nữ không nhìn xã hội quy phạm quách tính tại hoàng dung cùng hoa tranh ở giữa lắc l ư qua nhưng đó là đạo đức c ế t thúc cũng không phải là do dự trương vô kỵ nhưng thủy trung dây dưa dài dòng đối chu chỉ nhược triệu mẫn ân ly tiểu chiêu cái này bốn cái cô nương đều có ái m ộ i tình cảm tựa hồ yêu triệu mẫn càng nhiều một chút nhưng chu chỉ nhược cũng khó bông xuống hắn đến tột cùng yêu ai nhiều một chút chỉ sợ trương vô kỵ bản thân cũng không biết các á i tác giả này cũng không biết đã cá tính của hắn đã viết thành bộ dạng、này. hết thể phát triển đều theo chiếu cái tính cách này tiếp tục nữa mới có cái này một bộ tiểu thuyết trong tiểu thuyết tình yêu là không đủ lãng mạn chu chỉ nhược cùng triệu mẫn đều rất có chính trị tài hoa bởi vậy hai cái này cô nương mặc dù mỹ lệ lại không đáng yêu ta trong lòng mình yêu nhất tiểu chiêu chỉ tiếc không thể để cho nàng cùng với trương vô kỵ vẽ lên dấu chấm cho lúc chưa phát giác trận trận buồn vô cớ nói chung bên trên trương vô kỵ là cái đại hiệp lại không phải hợp cách lãnh tụ không quả quyết không có dã tâm cũng không có lòng nghi ngờ nhưng trong hiện thực có thể làm bạn tốt của chúng ta có bằng hữu như vậy hẳn là rất chuyện vui sướng năm hai nghìn năm ngày mùng ngày sáu tháng m ư ơ i hai hiện tại lại đến cuối kỳ bắc điện các bạn học đều đang bận rộn lấy bài tập chương đàm cũng có bài tập quy hoạch đạo diễn hệ học sinh đương nhiên là chủ anh tử học sinh khác cầm g i vờ đập riêng phần mình thu hình lại tác phẩm chương đàm thì đều là đập phim ngắn làm chủ năm nay đập cái gì đâu chương đàm năm ngoái đập ta học xong gậy đàn guitar bị lao sư cho phê bình một trận nói lập dị nhưng không phải thiết thực bất quá chương đàm cũng không hối cải Bởi bài giao vì hắn t ậ phim đơn t u ầ n ứng phó v ệ c phải l à dù sao để h ắ ngắn c ù n khác đạo diễn hệ học sinh, hương phiến thực không cái cầm đạo đập diễn giờ giờ ương Phim giờ vờ vị. tử, thú quả đập đến tốt tự có trong đó diệu thú cho dù hiện tại video phim ngắn còn không có phát triển chờ đợi mười năm về sau người khác quay đầu lại nhìn nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân nguyên lai、like、t r ư ơ n g đ ả m mới là chơi loại này phim ngắn hơi phim loại hình thủy tổ nghĩ như vậy tưởng tượng kỳ thật đập những n à y phim ngắn nghiên cứu cũng là có rất nhiều a phim ngắn lĩnh vực thần kịch hơi có chút ý tứ đại khái chính là vạn vạn không n g tới cái s u y a z này đi chính là phong cách quá cầu thả một chút nội dung có chút thấp kém bất quá chọn trong đó tương đối tốt vẫn là có thể làm một chút dù sao chính là giao bài tập lại không muốn cầu nhiều chính thức mà lại ta hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở tiểu thuyết sáng tác bên trên tổng là phân tâm cái gì cũng làm không được thương nghị đã định chương đàm liền yên lặng đem vạn vạn không n g ờ tới cho về ôn một lần cuối cùng lựa chọn thứ nhất quý tập một làm quay t r ụ n ộ i dung định danh nhẹ vốn võ hiệp kịch viết kịch bản vẽ phân cảnh đoàn làm phim tìm kiếm diễn viên tranh thủ trong một tuần lễ đem chi này phim ngắn đập tốt ngay tại chương đàm chạy tới đập cuối kỳ bài tập lúc mở ra thế giới mới đại môn cao nhị học sinh lý tuấn vừa mới đem ỷ thiên đổ lòng ký thứ ba sách xem hết từ khi cùng ngồi cùng b à n mã cương sơn trang thất bại rơi vào ỷ thiên đổ lòng ký cái này hố về sau lý tuấn liền hoàn toàn thay đổi đối tiểu thuyết võ hiệp cách nhìn bị hắn trách là bạ tiểu thuyết võ hiệp vậy mà như thế làm cho người mê muội cơ hồ muốn đem hồn nhi đều câu đi trương vô kỵ thoải mái chập trùng cố sự thật sâu hấp dẫn lấy hắn tiếp tục đi theo tiểu thuyết tham d ò giang hồ võ lâm mà lại hắn trong tưởng tượng thô bị không chịu nổi hành văn căn bản không có quyển sách này phái từ đặt câu mặc dù ngay thẳ ỷ bất bất thiên đồ long ký trước mắt chỉ xuất bản đến thứ ba sách phải chờ tới tết nguyên đán mới xuất bản thứ tư sách cái này đột nhiên không có nhìn trong lòng thẳng cùng vuốt mẹo cào ngứa một chút khó chịu chỉ có thể xin giúp đỡ mã cương sơn mã cương sơn thừa cơ đưa yêu cầu thứ tư sách còn phải đợi bất quá ngươi bây giờ thoải mái bởi vì ta cất giữ tiểu thuyết võ hiệp rất nhiều mời ta ăn bữa cơm trưa ta cho ngươi mượn nhìn cái khác lý tuấn vội và ngật đầu giữa trưa đã ăn xong lý tuấn hiếu kính dừng lại có chân trứng h ấp lạp s ư ở n g mấy người phong phú thức ăn cơm trưa m ã cương sơn lúc này mới đem bản thân cất giữ một bộ xạ điêu anh hùng chuyện đưa cho lý tuấn một bộ này cùng ngươi nhìn Ý thiên đều là thám trưởng viết điều ba bộ khúc đây là bộ thứ nhất đủ ngươi nhìn một tuần lễ là viết quách tính cùng hoàng dung đúng không nhìn qua Ý thiên đồ long ký lý tuấn cũng ít nhiều biết một chút Ý thiên kiếm cùng đồ long đào chính là quách tính cùng hoàng dung tan huyền thiết trọng kiếm tạo thành đem cựu âm chân kinh vũ mục di thư hàng long thập bát trưởng giấu ở một đao k i ế một kiếm bên trong đưa tới giang hồ tranh đoạt bởi vậy đối đây đối với giang hồ nổi tiếng đại hiệp lý tuấn cũng là trong lòng mong mỏi ô m toàn một bộ tám sách đắc ý chuẩn bị mở gặm liền lên khóa đều không chuyên tâm nhìn thấy lý tuấn cái dạng này mã cương sơn không khỏi lắc đầu có loại cảm giác tội lỗi cứ như vậy kéo một cái hảo hải từ xuống nước ai nha nha thám trưởng một người liền viết tám quyển tiểu thuyết năm sáu trăm vạn chữ đủ ngươi thấy bước sang năm mới rồi ngoại trừ thám trưởng còn có những người khác viết võ hiệp đứa nhỏ này h ủ y nha còn tốt ngươi là cao nhị bắt đầu nhìn nếu là cao tam say mê thi đại học cùng ngươi đoán chừng liền nói báy mặc dù có cảm giác tội lỗi nhưng mã cương sơn vẫn là không vô ác y đang mong đợi loại tình huống này hắn có chút không quen nhìn chính mình cái này ngồi cùng bạn bình thường một bộ bản thân cảm giác tốt đẹp dáng v ẻ h ư ớ n g hồ thành tích cũng không phải tốt bao nhiêu cùng hắn so đại ca không nói nhị ca đều thuộc về cao trung không lý tưởng thi đại học rất hy vọng xa vời mã cương sơn có đôi khi rất rõ ràng bản thân không nên trầm mê tiểu thuyết nhưng hắn đối học tập chính là không hứng thú cho dù không nhìn võ hiệp hắn cũng sẽ đi chơi game hoặc là đi trên xã hội lăn lộn ở cái này k h ô n đốn thời còn học sinh chỉ có thông qua tiểu thuyết những vật này tại trong hư hào tìm lý tưởng của mình nâng cầm lên nhìn ngoài cửa sổ mã cương sơn rất kỳ quái nghĩ đến có lẽ bản thân hẳn là tạ ơn c h ư ơ n đàm là tiểu thuyết của hắn miêu tả đại hiệp mang đến cho mình rất nhiều trưởng thành cảm nộ khiến cho hắn hiểu được bản thân cũng không phải là thật sự muốn làm một cái học sinh kém học sinh xấu mà là muốn làm đại hiệp quách t ĩ n h như thế đại hiệp mặc dù nhưng giấc n g ộ n g này trở nên rất phiêu m ị n mù cốt thép si mang thành thị không có hắn hành hiệp trượng nghĩa thổ nhưỡng nhưng ít ra còn có thể dựa vào lấy tiểu thuyết an ủi bản thân cũng tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức chuẩn tắc tận lực làm học sinh tốt mà không là tiểu lưu manh nếu có người bởi vì đọc tiểu thuyết, ảnh hưởng tới học tập đây không phải t r ư ơ n g đàm nguyện ý nhìn thấy hiện tượng bất quá chắc chắn sẽ có chút học sinh tiếp xúc đến tiểu thuyết mà trầm mê không thể tự k i ể m chế cái này không thể làm gì chỉ có thể hy vọng bọn họ vừa phải đọc không nên quá mê mẩn cũng may mắn hắn cầm tới trên cái thế giới này tác phẩm đều là trải qua chẳng qua thời gian kiểm nghiệm kinh điển không phải loại kia tràn ngập phụ năng lượng tiểu thuyết phân biệt năng lực còn yếu kém thanh thiếu niên chí ít sẽ không bị tiểu thuyết của hắn dẫn đạo tương phản hiệp chi đại giả vì nước vì dân có lẽ còn có thể kích phát một số đại hiệp mộng nhiều chút tinh thần hiệp nghĩa đương nhiên những n à y cũng không phải là t r ư ơ n g đàm chú ý trọng điểm hắn cảm giác mình việc nặng đến nay làm những chuyện như vậy cũng không có cho cái thế giới này mang đến qua cái gì ảnh hưởng không có bỏ học không có mặt trái tin tức không có làm ý kiến lãnh tụ yên tĩnh viết sách yên tĩnh làm cái t h ậ t tượng yên tĩnh bốn phía cài không thẹn với lương tâm làm đến những n à y là đủ rồi t r ư ơ n g đàm từ trước tới giờ không là kẻ d i tâm chính là một cái tục nhân tiêu sái còn sống t hơi sống ra một số ý nghĩa nhân sinh làm gì quá phức tạp loảng s o ả n g quán đồ nhậu nướng bịa chén va chạm chương đàm cùng đoàn làm phim thành viên cùng một chỗ liên hoan ăn đồ nướng lần này quay chụp nhẹ vốn vo hiệp kịch vẫn là đơn giản học sinh các nhóm thợ quay phim ghi âm sư ánh đèn sư thợ trang điểm đều là bác điện học sinh tại bác điện đạo diễn hệ tất cả học sinh đều không xác định có thể hay không làm đạo diễn chỉ có t r ư ơ n g đàm xác định sẽ trở thành đạo diễn chỉ cần hắn nghĩ cho nên tự nhiên mà vậy thì có một đám đồng học quay chung quanh ở bên cạnh hắn trở thành một đoàn đội phùng thiệu trang m a khải lý đầu vương h i ể u vũ dư huy n ô nhã l ị mấy cái này đều là cái này đoàn nhỏ đội thành viên trần lực cũng là cái đoàn đội này thành viên cho chương đàm làm nhiều lần phó đạo diễn trần、lực lần này có hứng thú hay không diễn chính khi nhân vật chính t r ư ơ n g đàm ăn cánh gà nướng bảng hỏi thăm hắn thích ăn cánh gà nướng bảng q một chương hai trăm bốn mươi mốt cười vang thời khắc chương hai trăm bốn mươi mốt cười vang thời khắc nhẹ vốn võ hiệp kịch chỉ cần hai cái diễn viên s o ta học xong gậy đàn ghi ta còn thiếu là phim ngắn bên trong tiểu đà tiểu nháo một màn kịch rằng chính là vương đại truy đi biểu diễn một bộ nhẹ vốn võ hiệp kịch kết quả gặp được ba cái đối thủ tất cả đều là cùng một người vai trò liền cuối cùng cứu ra công chúa cũng là như thế không chịuộc nổi bốn rất đậu bị cố sự hoang đường bên trong vẫn rất có suy nghĩ lý thú nguyên bản kịch là dung hợp rất bao ngắn phiến phong cách chuyển trận hình thức là bờ rệ tự sự tiết tấu ngày hôm đó cùng đ ầ u đen rau muốn phương pháp là bạc hồn c ư ờ i điểm hình thức là nờ nờ hiện ở thời đại này tất cả đều là chương đàm bản gốc từ ta học xong gậy đàn g u i ta r bắt đầu chương đàm chính là những n à y phong cách phá nuôi quái không thể thiếu về sau có người chơi phim đ ắ n hội bắt trước chương đàm đây là nói sau về phần hiện tại chương đàm chỉ muốn đem phiến tử đập tốt chính hắn không có cái gì làm diễn viên ý nghĩ diễn viên chính chỉ có thể tìm người khác thế là coi trọng trần lực trần lực gia ra, ra đã từng là đạo diễn gia học yên thầm bản thân hắn có đạo diễn tài hoa đ a n g biểu diễn bên trên cũng có nhất định thiên phú vóc người không xấu cũng không đẹp trai nói chuyện cũng là tiêu chuẩn tiếng phổ thông ngư tốc rất nhanh rất thích hợp vương đại truy nhân vật này được a ta diễn nhân vật chính chỉ ta diễn trần lực không có chối tử kích động mà nói đáng tiếc chính là không có nhân vật nữ chính nếu không thám trưởng ngươi cho ra một cái nhân vật nữ chính t r ư ơ n g đàm gãi gãi đầu lông mày ai nói không có nhân vật nữ chính vương đại truy cuối cùng không phải cứu ra công chúa à. tô toa phu sướng phụ tùy nói đại lực ngươi cứ yên tâm đi đến lúc đó xin nhở nhã lụy tỉ cho công chúa vé cái mị mi trang da trắng như tuyết tăng thêm liệt diễm môi đỏ đảm bảo nhìn mắt trợn ngươi gõ gọ in ra kịch bản trần lực im lặng nam lý công chúa chính là vẽ bốn yêu ta cũng không vui à không vui vừa vặn bốn thời điểm biểu lộ sẽ khá đầu nhập trương đàm khoát khoát tay các ngươi có cái gì đề nghị cái này nhân vật phản diện ma vương kiêm công chúa t ì m ai diễn đâu có thích hợp diễn viên một chút nguyên trong phim gọi là thú dễ tiểu tinh chủ diễn gọi thú hài kịch phong cách vẫn là rất m á n h liệt thợ trang điểm nô nhã lỉ nói ta nhìn vương h i ể u vũ liền rất thích hợp mập mạng c n bóng vương hiệu vũ là quản lý hệ học sinh tại trương đàm đoàn đội ghi chép tại trường quay chủ tính chung làm việc lặt vật đều là hán hình thể hơi béo nghe ngô nhã l ụ lập tức p h ả n nàn lỵ tỵ ngươi nói ta béo ta tiếp nhận nhưng ta nơi nào có trận bóng ta làn da là làm tính làn da tốt ta ta không phải nói ngươi làn da d i u ta nói là ngươi bình thường nói chuyện trận bóng xem xét cũng không phải là người tốt như thế nào ta so đ ầ u nga còn đoan đại gia cho ta phân xử thử rửa sạch ta hoa khuất không phải một hồi chuẩn rơi tuyết lớn trải qua ngô nhã l ụ vừa nói như thế t r ư ơ n g đảng mới chú ý tới vương hiệu vũ thật là có chút dầu khang lưới chân đậu bị t h u tính mặc dù hắn cùng gọi thú dễ sao nhỏ là hai chủng loại hình chưa chắc không thể thử một chút nhân vật này thế là trương đàm nói ai tiểu vũ ngươi quay đầu định vị công chúa trang ta nhìn ngươi nữ trang có hay không sức kéo vương hiệu vũ mở to hai mắt t h á m trưởng ngươi thật muốn ta diễn a ta diễn kỹ rất dở không có việc gì chúng ta cũng không phải đọc chuyên nghiệp phim nữa ta xem trước một chút ngươi định trang hiệu quả còn chưa nhất định liền ngươi đây ngày thứ hai vương hiệu vũ như ước định trang ăn mặc trắng đ o a n quần lụa mỏng mang theo tóc giả vì hiệu quả còn vẽ lên dâu rĩa từ phòng hóa trang đi lúc đi ra vương hiệu vũ là nhăn nhó lần đầu tiên trong đời mặc đồ con gái liền dâng hiến cho nhẹ vốn võ hiệp kịch đoàn làm phim bất quá rất nhanh thích ứng đoàn làm phim đám người trào phúng về sau vương hiệu vũ tìm về tình khí thần lắc l ắ c n g ậ p vện lên t a y h o a mị tao mị hướng mọi người phóng điện mắt trong miệng còn lẩm bẩm đại gia tới chơi chơi nha huệ đám người muốn nói n h à không ra trương đàm c o n tốt hắn đã sớm tiếp nhận loại này thế vai hình tượng tương lai lạc bên trên trang phục như vậy căn bản là rất phổ biến cũng ngay tại lúc này năm hai nghìn năm đại gia nhìn mới mẻ cẩn thận xem kỹ lấy vương hiệu vũ hóa trang toàn bộ nhìn rợ rỡ ư g ương nhưng lại h ế t lần này tới lần khác tán phát ra trận trận tao khí đơn giản vậy người đã chết hoàn mỹ tiểu vũ công chúa chính là ngươi được rồi đại gia nô gia nhất định sẽ hầu hạ tốt các vị gia vương h i ể u vũ đóng vai nữ nhân còn tiến nhập trạng thái hai cái diễn viên đều định ra tới quay chụp cũng liền chính thức bắt đầu nhẹ vốn võ hiệp kịch quay chụp sân bãi yêu cầu rất thấp chỉ cần tìm nông thôn nhà lá lại tìm cái hồ nhỏ cùng thuyền gỗ là có thể không ít màn ảnh tùy tiện kéo một cái bối cảnh tấm liền có thể tại trong dạp quay chụp sân bãi rất nhanh đã tìm được thế là đoàn làm phim m ộ ư ơ i người ngồi hai chiếc xe tiến đến quay chụp sân bãi hai chiếc xe đều là trương đàm một cố là hắn a u i a tám một cố là mới mua mẹ xe des ben duy đình chín tòa xe t h ư vụ hai chiếc xe vừa v ậ n thỏa mãn xuất hành nhu cầu thuận tiện mau lẹ sau đó mấy ngày đoàn làm phim đều đang bận rộn quay chụp đập khôi hài hí dễ dàng nhất c ư ờ i trận nhất là như thế đ ầ u bị kịch bản mỗi ngày đều cho c ư ờ i không ngừng càng là dễ dàng c ư ờ i trận càng là nói rõ quay chụp nội dung khôi hài ước chừng bỏ ra bốn ngày thời gian tất cả quay chụp màn ảnh kết thúc đoàn làm phim nguyên đ ị a giải tán quá trình dễ dàng cùng nấu cơm giã ngoại dù sao chỉ là một bộ kế hoạch bốn phút lúc lớn lên phim ngắn màn ảnh đập xong kéo đi ra phim mẫu trương đàm cùng trần lược một đạo bắt đầu ăn bài hậu h mình mình đồng thời tại bản thân lấy bồ tài khoản dưới dán ra mấy chương ảnh sân khấu cùng video kết nối cùng bằng hưu cùng một chỗ vô một chi phí ngắn cung cấp mọi người vui vui lên địa chỉ như sau vậy bù tạm thời không có ủng hộ video công năng cho nên chỉ có thể thiếp chia sẻ địa chỉ kết nối chương đàm lấy bồ số tài khoản mấy tháng này đến nay đã gia tăng đến hơn tám mươi lăm vạn chú ý mỗi đầu thấy bồ ư ớ i đáy đều có thể thu đến hơn ngàn đầu f a n hâm mộ nhẫn lại tán cùng phát nhân số càng nhiều trong vòng nửa năm huệ bồ phát triển trình thể vững bước lên cao đăng ký người sử dụng vượt qua ba trăm năm mươi vạn ngày đồng đều hơn năm trăm vạn yếp viếng t h ă m lượng mặc dù còn non nớt nhưng đối với thượng tuyến n ử a năm c h ạ m tới nói cái thành tích này phi thường châu b ỏ xiên ra nhận chứng danh nhân cũng tiến vào không ít hiện tại mỗi ngày đều có thật nhiều người đang cậy bồ phát các loại chuyện mới mẻ ưu mị cầu văn huệ bồ chính thức cũng sẽ chọn lựa đặc sắc với bồ đến trang đầu kích thích càng đa dụng hơn hộ phát huệ bồ nhiệt tình hôm nay trưng đàm một phát bài bù lập tức liền bị đến trang đầu vị trí t h á m trưởng đậm phim ngắn nhẹ vốn võ hiệp kịch trong nháy mắt có rất nhiều người ấn mở video kết nối nhảy chuyển đến khoai tây kết quả là đám người gặp được đờ đẫn khuôn mặt vương đại truy cùng đầu bị đến im lặng nhân vật phản diện ma vương công chúa mấy người cùng một cái diễn viên ta gọi vương đại truy là một cái diễn viên đang bay chụp một bộ nhẹ vốn võ hiệp kịch c ư ờ i vang thời khắc lại tới q một chương hai trăm bốn mươi hai ký hoa chương hai trăm bốn mươi hai ký hoa đây cũng quá nhẹ vốn đi vương đại truy một mặt đờ đẫn nhìn trong tay n h ư ợ t ợ l ạ tiệp nhi đồng đồ chơi kiếm trong nội tâm không được đậu đen do u uống nhi đồng đồ chơi kiếm xem như cái nào vừa ra a đồ chơi kiếm lấp lóe hai lần ánh sáng đều đã cái này chất lượng còn tránh q u ặ n g lông a từ cái thứ nhất màn ảnh bắt đầu nhẹ vốn võ hiệp kịch cũng đã đem đậu bị phong cách vốn g phát huy vô cùng tinh tế cái thế giới này c à n g thức t ứ c đái cái giám hải kịch dĩ nguyên đạt được dương nhưng bây giờ chi này phim ngắn hiện ra lại là không giống bình thường mới tinh khôi hải phương thức đây là thuộc về tương lai mạng lưới thời đại khôi hải triệu khải là võ hiệp mê thuận trương đàm đẩy bồ cho ra kết nối n h ả chuyển đến thổ đậu võng sau đó liền thấy những n à y đậu bị khôi hải nội dung từ nơi này cái thứ nhất cười điểm chúng liền bị hấp thu tới không cách nào ức chế sung sướng nhìn lấy vương đại truy tay cầm đồ chơi kiếm l ề u có khi bối cảnh muốn đập nhẹ vốn võ hiệp kịch triệu khải căn bản là không có cách khắc chế cười vang xúc động trong quán nét lớn tiếng bật cười cái này dẫn tới chung quanh hắn tại trên mạng dân mạng t o mò nhìn hắn sát vách dân mạng thậm chí đưa đầu nhìn một chút hắn màn hình quán nét máy tính đều là thai nghe sát vách dân mạng chỉ có thể nhìn hình ảnh không cách nào nghe thanh âm bất quá hắn có thể cảm nhận được đây là một cái rất khôi hài p h í tử nếu không đối phương không biết cười đến lớn tiếng như vậy nhẹ vốn võ hiệp kịch s á t vách dân mạng thấy được tên phim không phải cảm thấy rất hứng thú lại r ụ t đi tiếp tục chơi bản thân trò chơi nhưng là không đợi hắn ngồi thẳng thân thể triệu khải lại ra lớn tiếng cười vang trong tấm hình vương đại truy đang đậu đen r a u muốn g đồ chơi kiếm thình lình một cái nhân vật phản diện ha ha ha cười lớn đ ă n g tràng sau đó lắp ba lắp bắp hỏi liền lời kịch đ ề u quên hết thật sự là làm cho người rất buồn cười đậu bị nhân vật còn có các loại nội tâm đậu đen r a u muốn g đơn giản khôi hải cười không muốn không muốn khi nhân vật phản diện hô lên vương đại truy tiêu cựu dương thần quyền vương đại truy thông suốt tình ngộ nguyên lai mình xử chính là quyền pháp vụt sau đó cảm giác được lực lượng cường đại hướng xong quyền hội tụ quyền trái giống như hỏa d i ễ m cực nóng nắm tay phải giống băng xương rất lạnh màn ảnh run r à y biểu hiện ra khí thế cường đại sau đó tại triệu khải mong đợi hoa lệ biến thân bên trong vương đại truy hai nắm đấm bên trên một đầu đánh lên màu đỏ phụ để hỏa d i ễ m đặc hiệu một đầu đánh lên màu lam phụ để băng xương đặc hiệu ha ha ha ha ha triệu khải đều muốn cười chết rồi vẫn còn có dạng này đặc hiệu quả nhiên không thẹn nhẹ vốn võ hiệp kịch danh tự mà video chọc cười y nguyên chưa đình chỉ nhìn thấy cường đại như vậy đặc hiệu nhân vật phản diện khiếp sợ hô lên cựu d thân thể không thể ức chế bị phụ đề đặc hiệu đập nện bên trong sau đó tại vương đại truy một mặt không h i ể u thấu bên trong ngã trên mặt đất tâm duyệt thành phục nói không hổ là cựu dương thần quyền chuyên nhân khu khu ta kiếp sống một mảnh không hối hận ta nghĩ tới xế chiều hôm nay dưới trời chiều chạy đó là ta mất đi thanh xuân bị vùi dập giữa chợ phốc phốc ha ha ha ha ha ha ha ha Triệu tràn tính tràn tới tại trên t Khải cái video khôi hải, tại chỗ ngồi bên trên kém điểm cười không kém cách chống chỗ không đã đáp nào này ngập bên bàn có cự có máy ma ra liền nghe đến triệu khải khoa trương tiếng cười ba phen mới bận bị q u ấ y dày hào hứng thật buồn cười như vậy hả s á t vách dân mạng thật nghĩ cho triệu khải một cái tát cái này là nơi công cộng cười cái dám ác cười nhưng là hắn không có cách nào ngăn cản triệu khải triệu khải đã điên mất rồi đ ố i máy tính cười đến cùng đồ đần máy vi tính trên màn hình vương đại truy đi ở đồng ruộng bên trên tâm muốn đánh bại địch nhân hẳn là có thể cứu ra công chúa kết quả mới vừa rồi bị đánh bại địch nhân lại đầy máu phục sinh nhảy ra ngoài lúc rơi xuống đất còn lảo đảo một chút é m chút ngã sắt xuống đứng vững về sau nhân vật phản diện phách lối nói không ngươi vẫn phải đánh bại ta mới được không phải vừa rồi đã đánh bại ngươi sao ngươi cho rằng vừa mới cái k i a người là ta sao hoàn toàn chính là ngươi a chỉ bất quá đổi một bộ quần áo mà thôi ha ha ha ha ha ha ha, ha. nhân vật phản diện góc ngắm chiều cao bốn mươi lăm độ ra tiếng cười như trung bạc cười một hồi đem đầu hất lên chững chạc đàng hoàng mà nói đúng thế thế mà không biết xấu hổ thừa nhận triệu khải cười đến nhanh tở không ra hơi phim này thực sự chơi thật vui cái này nội dung cốt t r u y ệ n thực sự quá vừa sau đó một trận đại chiến toàn bộ hành trình lấy diêm người h niềm hình thức thay thế đặc hiệu đặc hiệu sau khi kết thúc nhân vật phản diện đã nằm trên mặt đất dễ nên gì không hổ là cựu dương thần quyền truyền nhân ta kiếp sống một mảnh không hối hận ta nghĩ tới xế chiều hôm nay dưới trời chiều chạy đó là ta mất đi thanh xuân bị vùi dập giữa chợ nương theo lấy nhân vật phản diện bị vùi dập giữa chợ toàn bộ trong quán internet dân mạng đều nghe được triệu khải cái kêu đoán chừng có thể đem ruột làm rút gân tiếng cười hắn sát vách dân mạng bị tiếng cười ảnh hưởng trạng thái hoàn toàn không có thật n g h ĩ đánh triệu khải dừng lại nhưng là lại không khỏi đối bộ này nhẹ vốn võ hiệp kịch sinh ra lòng h i u kỳ dứt khoát từ ép bên trong lui ra ngoài mở ra website tìm tòi r ấ đầu đầu trong dễ video đánh bại hai vị nhân vật phản diện vương đại truy đối nghị cách cứu viện công chúa một điểm chờ mong cảm giác cũng không có quả nhiên gặp cuối cùng bốt đứng ở phụ đề hỏa diệm sơn tòa thành bên trên đại ma vương vương đại truy trong nội tâm trong nháy mắt điên cùng đậu đen rau muống cái này đặc hiệu còn có thể lại cặn bã một chút sao hoàn toàn không có đại nhập cảm a còn có đứng ở trên pháo đài chính là bị ta liên tục đánh bại hai lần ra hỏa kia đi không phải cùng một cái thợ trang điểm bé đi phong cách hoàn toàn không giống a phong cách thật là không giống nhau nhưng đậu bị hành vi vẫn là một cái dạng một bộ đại ma vương phong phạm muốn cùng vương đại truy quyết đấu nhân vật phản diện tại tinh xào đặc hiệu dưới mọc ra một đôi ma vương cánh sau đó giống to vật khí vương đại truy cũng lấy ra tinh thần đồng dạng vận khởi cựu dương thần quyền trang diện bầu không khí khẩn trương vừa chạm vào tức nhưng đại ma vương trượt chân từ hỏa diệm sơn bên trên rất xuống cái chết ta kiếp sống một mảnh không hối hận ta nghĩ tới xế chiều hôm nay dưới trời chiều chạy đó là ta mất đi thanh xuân bị vùi dập giữa chợ màn ảnh nhanh hoán đổi đến vương đại truy ngốc trệ biểu lộ ta gọi vương đại truy vạn b ạ n không ngờ tới tại hoàn toàn không muốn cứu công chúa tình hôn g dưới ta vẫn là cứu gia công chúa quả nhiên lại là con hàng này nhân vật phản diện vai diễn công chúa xấu đạt cực kỳ ôm vương đại truy nũng i ệ u ngươi đã cứu ta đêm nay ta liền muốn cùng ngươi đậm phòng ta muốn ta muốn động phòng đậm phòng ta muốn ta muốn đã lâu đồ chơi kiếm đăng tràng vương đại truy cắt cổ video kết thúc tiếng cười lại không dừng được triệu khải đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình bây giờ đó là một loại có thể cười đáp phổi đ a u thoải mái đồng thời trong nội tâm tại cảm giác đặc sản đồng thời càng thêm kinh d i ễ m tại dạng này một bộ phim ngắn tại ngắn ngủi trong vài phút đã bao hàm bao n h i ê u c h ở i điểm từ đầu tới đôi một k h ắ c không có ngừng qua trong phim hai cái diễn viên không có cố ý đi khôi hải mà là rất chứng chặt đảng hoàng diễn kịch lại tạo nên nhất đảo ngược nhất kỳ hoa khởi điểm Triệu một bộ nhẹ vốn võ hiệp kịch như là amazon dừng mưa bên trong một con bướm nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh mấy ngày sau ở trong nước internet bên trên nhấc lên một cơn báo táp to lớn trận gió lốc này quét sạch vô số dân mạng nhấc lên mánh liệt chủ đề nhiệt độ lục soát bài danh liên tục tăng lên thổ đậu vong trong một tuần lễ phát ra lượng đột phá một trăm vạn mấy cái khác video trang web cũng có rõ ràng t h i ê n nguyên đồng d ạ n g thu được mấy vạn đến mười mấy vạn điểm kích chỉ là bởi vì t r ư ơ n g đàm ấy b ổ cũng không cho chúng nó kết nối mới không như thổ đậu vong phát ra lượng đại gia vẫn là hội theo thói quen nhảy về thám trưởng người bù ở phía dưới dâng lên bản thân ngưỡng mộ cùng kính nghệ ta coi là thám trưởng đại hiệp viết tốt tình cảm viết tốt ca khúc viết tốt không nghĩ tới chụp ảnh tử cũng là tốt như vậy đại tài à phía trước ta vì chính mình đại nôn phong cách lại sắp bén hiện tại nhẹ vốn võ hiệp kịch cưới chết người không lên mạng ta muốn dâng lên đầu gối của ta đẹp mắt buồn cười ta tại trên mạng nhìn qua buồn cười nhất màn ảnh nhỏ hà nội địa phim cường tâm trầm a nếu như những cái tia danh đạo đều giống như vậy đập tuyệt đối tiến dạp chiếu phim mua vé cùng bạn gái cùng một chút nhìn cười đến kém chút không tắt thở tốt ngắn thật là y ta có thể hay không đập đến lâu một chút ta gọi vương đại truy ha ha ha ha ha ha. lời kịch quá phong cách ta nghĩ lên dưới trời chiều chạy đó là ta mất đi thanh xuân tham trưởng ngươi đã đẹp trai đến đột phá chân trời hâm mộ a đạo diễn hệ học sinh chính là hội chơi vạn vạn không ngờ tới đẹp mắt như vậy một đầu phát mấy chương ảnh sân khấu cùng video địa chỉ hơi bù mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong nhận được tám mươi b ố vạn người theo tán mười tám vạn người phát hai mươi chín vạn người phát biểu bình luận nhẹ nhõm đánh vỡ bẫy bộ tự thượng tuyến đến nay ấn khen người số số một phát nhân số số một bình luận nhân số số một đương nhiên cũng có người dẫm cho rằng bộ này phim ngắn đập đến một điểm ý nghĩa không vô cùng t h ấ p kém cười điểm một điểm không cao minh nhưng là loại này bình luận nhân số rất ít nghiêm túc người căn bản không chú ý đương nhiên sẽ không đánh giá phim ngắn không nghiêm túc người dễ dàng bị trọc cười cười dĩ nhiên chính là khen ngợi lại nói trương đàm cũng đã sớm nói đây chỉ là vui vui lên phim ngắn bản thân liền là dùng để khôi hải hắn là đạo diễn hệ học sinh rất nhiều người đều biết đây chính là một bộ đạo diễn hệ học sinh chơi đụa tiện tay vẽ xấu chi tác so trước đó quay chụp hai chi quảng cáo ngón tay cùng ta vì chính mình đại ngôn muốn tùy ý rất nhiều nhưng l ạ i như thế tùy ý một chi phim ngắn tạo thành ảnh hưởng thật là to lớn năm trước chơi áp màn thầu huyết á n phim ngắn mang theo chơi áp phong trào về sau chơi áp phim ngắn xuất hiện không ít nhưng đều rất vô vị dù sao cái kê bộ chơi áp phim ngắn xuất hiện không ít nhưng đều rất vô vị dù sao cái kê n ộ chơi là phim ngắn xuất hiện không ít nhưng không phải là phim ngắn có bao nhiêu đây là đời trước 2013 n ă m gọi thú dễ sao nhỏ dung hội quán thông các nhà khôi hải phong cách thành danh tác hiện tại là năm 2005, trước thời hạn tám năm thời gian tại tám năm sau đều có thể trở thành thần kịch t h ú n g chi ở cái này chưa nhận bao lớn ô nhiễm nhân đại cứ như vậy đặt ở trên mạng phát một đầu l ấ y b ù ma thôi tại dân mạng tự phát t r u y ề n bà xuống nhẹ vốn võ hiệp kịch trở thành trên internet một loại hiện tượng bên trong lời kịch cùng tiết mục ngắn bị vô số người cầm lấy đi trang đối với phim ngắn vang dội t r ư ơ n g đàm sớm có s ở liệu cũng không kinh ngạc làm xong sau hắn liền không có lại chú ý một lòng vùi đầu vào thiên long bắt bộ đại cương quy hoạch điệu thấp thần cư phía sau màn dẫn đạo chủ đề dẫn đạo tục lệ đ ố i trương đàm tới nói s ớ m đã không phải là chuyện mới mẻ chỉ là sinh hoạt điều hòa tại bác điện trong mắt lao sư nhẹ vốn võ hiệp kịch không thể nghi ngờ lại là một lần ly kinh bạn đạo không làm việc đ à n g hoàng bài tập bác điện đạo diễn hệ mấy chục danh học sinh chỉ có trương đàm có thể đánh ra tới này loại rõ ràng nhìn lấy rất không tưởng nổi lại có được có thể hấp dẫn người đặc chất phía tử hệ chủ nhiệm lý hướng thư cũng cùng trương đàm nói qua tiểu trương a ngươi là có tài hoa hy vọng thiện dùng phần này tài hoa sau này dụng tâm đ i ệ ảnh tuyệt đối đừng quá đầu nhập những này trong đường nhỏ phim cần sáng uy càng cần hơn vững chắc cơ sở t r ư ơ n g đàm khiêm tốn gật đầu cái này vốn là một bộ ứng phó bài tập tác phẩm lấy ra bác người vui lên còn có thể thật muốn phân tâm tại loại này phim ngắn bên trên liền được không bù mất dù sao phim ngắn cùng phim là hai chuyện khác nhau đời trước thế giới vạn b ạ n không ngờ tới là mạng lưới thần kịch nhưng cùng với ban một người đem nó đập thành lớn phim về sau lại thảm tao bị vùi dập giữa chợ bởi vậy có thể thấy được phim không phải đơn giản cho đùa đây cũng là chương đàm kiên nhẫn tại bắc điện học tập đạo diễn tri thức nguyên nhân trong đầu của hắn có rất nhiều phim có thể tham chiếu nhưng phải trả nguyên ra những ngày màn ảnh cần chính là vững chắc cơ sở hắn hoàn toàn chính là cơ sở yếu kém từ một người bình thường trở thành một danh đạo diễn cần học tập rất nhiều cũng không phải là mỗi cái đạo diễn đều có jem ca mà i ò n t i ê n phú từ một tên lái xe tải tiến hóa làm đập tàu tì tani ạ vạ tạ đại đạo diễn nhiều lần lập nên toàn cầu cao nhất phòng bán vé ghi chép trương đàm rất có tự mình hiểu lấy nếu là không có đời trước ký ức đời này cơ bản cùng đạo diễn cách biệt hắn trở thành một tên đạo diễn khả năng chính là xây dựng ở có dồi dào ký ức bốn trên cơ sở nếu là không có những ký ức này trương đàm nhất định sẽ lựa chọn đảng hoàng viết tiểu thuyết đến cùng an an ổn ổn làm võ hiệp danh ra không đi dày vào những n à y yêu tiêu h thân quái thì trách trong trí nhớ tốt phim quá nhiều để hắn không nhịn được nghĩ tóm lại đối lại phim ngắn chuyện này trương đàm rất bình tĩnh rất phải thiết thực bất quá trần lực liền không nghĩ như vậy khi nhẹ vốn võ hiệp kịch mạng lưới gặp may về sau diễn viên chính vương đại truy trần lực cũng tại dân mạng cường đại người lục xoát hạ bại lộ hành tích bác điện đạo diễn hệ đại nhị đại học năm hai học sinh trương đàm đồng học sau đó trần lực khai thông về bù trương đàm trào hỏi cho hắn tăng thêm v hắn lấy bồ thì có mấy vạn người chú ý cái này khiến trần lực tương đương hưng phấn một ngày soát hơn mười đầu lấy bồ cùng phan hâm mộ tấp nập ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hận không thể đem mình cái gì nhăn sắc đều lấy ra cùng đại gia chia sẻ cùng trần lực một cái bộ dáng còn có vương hiệu vũ hắn diễn nhân vật phản diện đồng dạng xâm nhập lòng người vậy bồ ra v ề về sau được không ai thám trưởng t hưởng thụ minh tinh phong đầu trần lực cùng vương hiệu vũ giữ chặt chuẩn bị về nhà t r ư ơ n đàm nhẹ vốn võ hiệp kịch rất được hoan nghênh rất nhiều dân mạng hy vọng chúng ta tiếp tục đập dạng này phim ngắn ngươi nhìn chúng ta có phải hay không, không ngừng cố gắng còn đập a trương ta không có thời gian này bất quá ta ngược lại thật ra có không ít sáng ý cùng nhẹ vốn võ hiệp kịch không sai biệt lắm sáng ý vừa vặn có thể tổ một cái hệ liệt nếu không như vậy đi t r ư ơ n g đàm nghĩ nghĩ thuận trần lực vương hiệu vũ đề nghị đưa ra ý nghĩ của hắn từ t r ư ơ n g đàm đem vạn vạn không ngờ tới mấy cái tốt kịch bản lấy ra sau đó từ lưu châu phòng làm việc xuất phẩm trần lực phụ trách quay chụp đến tiếp sau bộ phận làm ra một cái mạng lưới mini kịch n h ắ n hiệu cũng coi là cho lưu châu phòng làm việc dự t h i n h i ệ đem làm việc thất nhưng làm m t phim q một chương hai trăm bốn mươi bốn năm nay là cái năm béo lưu châu phòng làm việc là vận hành chương đàm tiểu thuyết bản quyền công ty cũng là chương đàm kế hoạch đem đến từ mình điện ảnh vì chính mình ủng hộ đoàn đội hiện tại lưu châu phòng làm việc đã tham dự thần điêu hiệp lữ tứ lại danh bộ trấn q u a n đông tứ lại danh bộ hội kinh sư ỷ thiên đổ l o n g ký biên kịch làm việc bồi dưỡng được bản thân biên kịch đoàn đội sau đó là nên nhiều tham dự một số truyền hình điện ảnh kịch tích lũy kinh nghiệm dù sao năm tới chương đàm đem thiên long bắt bộ cùng tiếu ngạo giang hồ sáng tác đi ra liền muốn bắt đầu tay quay chụp h i m xuất phẩm vạn không ngờ tới hệ liệt tạm thời cho là một cái l u y tập bộ này hệ liệt mini kịch chi phí không cần mấy đồng tiền. kịch bản càng thêm tốt viết t r ư ơ n g đàm trong đầu cẩn thận trở về chỗ một bên sau đó không tốn ba ngày thời gian liền viết ra mười lăm tập kịch bản kịch bản giao cho trần lực để trần lực đi mân mê phong cách có thể tham khảo nhẹ vốn võ hiệp kịch mà t r ư ơ n g đàm chỉ ở đoàn làm phim trên danh nghĩa xuất phẩm người giám chế thân phận xét thấy đại gia hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều cùng loại nhẹ vốn võ hiệp kịch phim đắn chúng ta quyết định quay chụp hệ liệt mini kịch tập vạn vạn không ngờ tới g i ả n g t h u ậ t sợi cỏ vương đại truy bốn vì đại gia mang đến một tia sung sướng a lư châu phòng làm việc a đại truy trần lực asm một em vương hiệu chương đàm bị bù k dẫn tới dân mạng một mảnh gieo họ tại cái này huyên náo bên trong 2005 n ă m trở thành lịch sử 2006 n ă m tết nguyên đán đến cái này cũng mang ý nghĩa bắc điện m u ố n n g h ỉ vạn vạn không ngờ tới năm nay đập không thành năm tới mấy người khai giảng sau lại tiếp tục mỗi một lần đến dương lịch cuối năm thời điểm đều là các đại sự nghiệp tổng kết thu hoạch thời khắc trương đàm cũng không ngoại lệ 2005 n ă m là bội thu một năm thân yêu hiệp lữ đã đỏ xuất ngoại môn đỏ đến đông á đông nam Á đi đây là đối danh tiếng của hắn lớn nhất tăng lên tiểu thuyết chỉ là tại nhóm độc giả thể truyền bá truyền hình điện ảnh kịch mới thật sự là từng nhà đều có thể ảnh hưởng đến một bộ xạ điêu anh hùng c h u y ệ n một bộ thần điêu hiệp nữ trương đàm đã có thể tưởng tượng phục truyền ba số lần sẽ không thiếu có thể mang đến cho hắn bao nhiêu danh khí danh khí chính là tiền đây là rất trực quan đội công thức mấy ngày nữa từ thanh ba ảnh n g h i ệ p xuất phẩm tứ đại danh bộ trấn quan đông cũng phải truyền ra bộ này kịch truyền hình cải biến không ít dù sao nguyên tắc tiểu thuyết nội dung cốt truyện mỏng hơi yếu một chút nhưng lấy hiện tại trương đàm p a n hâm mộ cơ sở tỷ lệ người xem không khó lắm cam đoan năm tới nghỉ hè phim tứ đại danh bộ hội kinh sư cũng phải lên chiếu nếu là phòng bán trương đàm các hạng bản quyền chỉ sợ lại phải tăng giá cho dù không cách nào lớn hoặc là bồi thường cũng không ảnh hưởng toàn cục bởi vì tại cầu trên sách trương đàm là trong nước không thể nghi ngờ bá chủ cấp bậc dễ bán tác r a 2005 n ă m cả nước nhân khí sách báo 20 m ạ n h trương đàm một người chiếm ba h ạ n g đầu hạng ba là tổng hợp 18 o vạn nhất sách tứ đại danh bộ đ ấ u t ư ớ n g quân tên thứ hai là tổng hợp 220 vạn một quyển tiểu lý phi n a o hạng nhất đương nhiên là đang lên giá lập nên tháng 2 năm 40 vạn đơn sách cao phong h i chép ỷ thiên đổ lòng ký hạng b ố là haji tờ cùng hoàng tử lai hơn một văn bản hạng năm là năm nay đại đứng đầu quân lữ kịch lượng kiếm cùng tên tiểu thuyết khó khăn lắm phá trăm vạn bản xuống chút nữa chính là không đủ trăm vạn bản giả bình ngao tần soang minh h i ể u khê sẽ có thiên sứ thay ta yêu người dư hoa huynh đệ dương trí quân chó ngao tây tặng các loại trương đàm một người số lượng tổng hợp là khắc tác gia tiểu thuyết tri h ò a hắn năm nay một năm số lượng tính gộp lại cao tới hai hơn vạn sách trương đàm tiểu thuyết đều là trăm vạn chữ trường tiên một bộ chia làm mấy sách giảm p h n thể đi ra bản cộng lại lượng tiêu thụ đương nhiên khủng bố hơn, hơn nhiều n h u n bút chia lại cao hiện tại hắn một năm lớn mấy ngàn nhuận bút thu nh lưu châu phòng làm việc tại tết nguyên đán ngày này một đầu cuối năm tổng kết t u y ệ bù thống kê t r ư ơ n g đàm tiểu thuyết chính bản lượng tiêu thụ tất cả tiểu thuyết chi cùng đạt tới bảy n g h n vật bản đồ l ộ liền càng thêm nhiều trong đó sớm nhất tứ đại danh bộ trấn q u a n đông hết thể tám mươi v ạ n bản sau đó cũng không nghĩ lại nhưng bản mới bản quyền đã giữ tại tam liên tiệm sách trong tay chuẩn bản mấy người kịch truyền hình truyền ra về sau tiếng vọng không sai liền một lần nữa xuất bản tứ đại danh bộ hội kinh sư phân thượng trung hạ ba sách đơn sách lượng tiêu thụ một trăm năm mươi vật bản tổng cộng bốn trăm năm mươi vật bản sạ yêu anh hùng chuyện tổng cộng chia làm tám sách tái bản sau là sáu sá đơn s á tứ lại ư ợ n g u thụ tiếp danh bộ nịch thủy hàn đồng dạng phân sáu sách đơn sách lượng tiêu thụ gần một t r ă c b n y m 0 ơ i và bản tổng cộng một mươi một triệu bản tiểu lý phi đao phân thượng trung hạ ba sách đơn sách lượng tiêu thụ hai trăm h a bản tổng cộng sáu trăm năm m ư i và bản ỷ thiên đồ long ký phân sáu sách là trước mắt đơn sách lượng tiêu thụ cao nhất ghi chép nhưng là còn chưa kết thúc thứ tư sách vừa mới lên đỡ những sách này bên trong xa điêu cùng thần điêu đều bởi vì kịch truyền hình đại nhật nguyên nhân tái bản qua cho nên số lượng tương đối cao cái khác mấy bộ còn không có tái bản qua có người đ o á n chừng không cần mấy năm chương đàm tiểu thuyết liền có thể ra hơn ước số lượng trở thành trung quốc tác gia tri vương đương nhiên hiện tại bảy văn bản vẫn là xa cái khác tác gia chỉ bất quá đại gia cũng không nguyện ý tùy tiện cho một cái tiểu thuyết võ hiệp tác giả phong vương mà thôi chương đàm tiểu t u y ế t a n h động người hoa giới t o à ngoài thế ra chương n ờ i tiêu. đọc, ư kinh người, đàm là một cái vinh dự đều không có thu hoạch được có thể tham dự bình chọn lao xá văn học thưởng mâu thuẫn văn học thưởng trung quốc tiểu thuyết hiệp hội thưởng những ngày tác hợp học được giải thưởng liền đề danh đều không có chương đàm phần phương nam đô thị báo sáng lập hoa ngữ văn học truyền thông t h ư ở n g lớn năm nay ngược lại là để giành qua t r ư ơ n g đàm vì hàng năm nhà tiểu thuyết nhưng không có lấy được thưởng đại gia tán thành tiểu thuyết võ hiệp là tiểu thuyết phân loại nhưng rất khó tán thành tiểu thuyết võ hiệp có văn học tính đối với cái này t r ư ơ n g đàm không quan trọng nhìn thoáng được tiểu thuyết võ hiệp a nguyên bản là thông tục tiểu thuyết mà thôi viết ra chính là kiếm tiền không cần thiết đóng gói thành cái gì văn học có tên huống hồ theo thời gian c h u y ể n r ờ i hắn viết những ngày tiểu thuyết nhất định là hội càng ngày càng nổi danh mà không phải những cái kia lấy được thưởng tác phẩm cho đến lúc đó hắn chương đàm liền là chân chính đại văn hảo nói không chừng còn có người muốn nghiên cứu đàm học tựa như lời t r ư ớ c có kim học nghiên cứu hội kim dung tiểu thuyết cũng trở thành một môn học vấn t r ư ơ n g đàm thế nhưng là biết kim dung có bao nhiêu phong quang b ị trong ngoài nước rất nhiều đại học trao tặng danh dự giáo sư danh hiệu chiết giang đại học nhân văn học viện còn bổ nhiệm kim dung vì viện trưởng cùng trên tiến sĩ đạo sư phong bút về sau chính là dựa vào làm học thuật diễn thuyết cùng giao lưu đều có thể l ừ a không ít tiền cần biết hắn loại cấp bậc này danh nhân tham gia hoạt động xuất tràng p h i đều là mười mấy vạn mấy trăm ngàn đòn tính toán chương đàm sáng tác, tác phẩm cũng không ít nhưng còn kém một cái tích lũy quá trình Ban công trên ghế hai n n a nghìn sáu năm tết nguyên đán trương đàm là cùng người nhà cùng một chút qua tỷ trương yến cùng tỷ phu đỗ học giang khó được từ bệnh viện nghỉ ngơi liền cùng cha mẹ trương toàn thuận đà minh h à cùng đi bắc kinh bởi vì trương đàm tại quan viên nhà trọ hai kỳ phòng ở ba căn phòng ngủ có một gian đổi thành thư phòng cho nên ở không h ạ n l i ê n lưu lại cha mẹ trong nhà an bài tỷ tỷ tỷ phu tại phụ cận nhà khách ở lại nhà người đến bắc điện cũng nghỉ cho nên trương đàm cùng tô toa liền bồi người nhà thật tốt tại bắc kinh chơi hai ngày lớn như vậy bắc kinh thành đều bị trương đàm đi dạo lượn hiện tại là hợp cách dẫn đường cố cung thiên đàn thiên an môn trường thành hương sơn di hòa viên vườn viên minh cung vương phụ các loại đều là danh khí tương đối lớn cảnh điểm còn có chưa làm sóng tổ chim cùng nước l ậ phương bởi vì đã thu được năm hai nghìn tám thế vận hội olympic chủ sự quyền bắc kinh mấy năm gần đây tại đại kiến thiết một phái khí thế ngất trời cảnh tượng cha mẹ tỷ tỷ phu đây chính là tổ chim chủ thể bộ phận đã t h u ấ n công nội bộ còn tại thi công trương đàm giới thiệu trên bắc kinh học thời gian hai năm hắn cũng gần thành chính gốc bắc kinh người đa minh hà từ cửa sổ xe thò đầu ra nói từ trên tin tức nhìn còn cảm giác không thấy đến hiện trường mới biết được cao to như vậy ngươi nhìn cái k i a có thép một cây đều tốt thô trương đàm cười nói có thể không cao lớn h cao sáu mươi chín m đặt nhà chúng ta cái chủng loại tia cao ba m phòng ở đến hơn hai mươi tầng đây trương yến cũng cảm khái nói tổ chim cái này sáng ý ai nghĩ ra được thật có ý tứ tổ chim đúng là rất sáng tạo cũng trong tương lai trở thành bắc kinh mang tính tiêu chí công trình kiến trúc nguyên bản rất nhiều m i n h tinh ca sĩ đ ề u ưa thích tại thủ đô không thể mở buổi hòa nhạc về sau thay đổi dần thành tại tổ chim mở buổi hòa nhạc nói đến đây cái tổ chim trương đàm lại nghĩ tới đến một cái khác chuyện lý thú tương lai hợp phì cũng có một cái tổ chim có lẽ là nhận bắc kinh tổ chim sáng ý linh cảm hợp phì mỹ thuật quán lại tên hợp phì quốc tế sáng tạo cái mới bày ra quán thiết kế phương án cũng lựa chọn tổ chim hình thức nếu như nói bắc kinh tổ chim là sáng ý cùng mỹ cảm đại biểu như vậy hợp phì tổ chim chính là xấu xí đại danh tử bắc kinh tổ chim là tỉ mỉ bệnh tổ chim hợp phì tổ chim là dùng côn thép tử tùy ý chất thành một đống t u ổ i trồng không chỉ có chúng tuyển giới thứ hai trung quốc thập đại xấu xí công trình kiến trúc càng đang xây thành mấy năm sau bởi vì các loại khối lượng vấn đề không cách nào đối bên ngoài mở ra thẳng đến t r ư ơ n g đàm đều xuyên qua rồi hợp phì mỹ thuật quán vẫn là không có mở quán bởi vì từ năm 2007 mở xây đến năm hai n h o à n thành lại lần lượt tu bốn năm năm vẫn là không có xây xong t h a n g quan xong không có xây thành tổ chim người một nhà lại lái xe tiến về nước lập phương nước lập phương vẫn là khá hay bất quá bây giờ không có xây xong bên ngoài bao lấy lưới võng các loại công trình xa c h i ế c xuyên tới xuyên lui chương đàm bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài xa xa nhìn lên một cái không tám năm chúng ta một nhà đều tới nơi này nhìn thế vận hội o l i m p i ế p chương đàm vừa lái xe một bên quay đầu nói đà minh m hà lôi kéo tô toa tay nói còn có toa toa trong nhà cũng tới cùng một chỗ nhìn thế vận hội olympic tô toa liền mặt từng hồng không có ý tứ nói tiếp tự nhiên bởi vì đà minh hà trong lời nói có hàm ý đây là tán thành nàng làm con dâu tiết tàu a nàng liếc qua t r ư ơ n g đàm phát hiện t r ư ơ n g đàm nói r ứ t lời hãy cùng ghế lái phụ vị bên trên t r ư ơ n g toàn thuận không biết trò chuyện cái gì không nghe thấy các nàng hàng sau nhóm đàn bà con gái nói cái gì thì thầm t r ư ơ n g yến cười nói không tám năm t r ư ơ n g đàm vừa vặn tốt nghiệp đ o á n c h ừ n g làm đạo diễn đỗ học giang tiếp lời nói t r ư ơ n g đàm hiện tại không phải liền là đạo diễn à, hãn đập đến cái kia nhẹ vốn v ò hiệp kịch hiện tại trên vong rất hỏa a đàng minh hà gật đầu phòng làm việc lập tức sẽ đập hệ l i ệ t kịch ta trước khi đến nghe chu nam nói giống như không phải dương dương khi đạo diễn là trần lực khi đạo diễn chương đàm đồng học cho lúc trước chương đàm khi phụ t ạ tới chương đàm không có thời gian mà lại đối loại này phim ngắn đều là ôm chơi một chút tâm thái tô toa hiểu rất rõ trương đàm ý nghĩ trương đàm chính là ghét bỏ loại này mạng lưới phim ngắn b ư ớ c cách không đủ công nhận của hắn tiêu chuẩn chơi một chút liền ném đi trong nội tâm trương đàm vẫn cảm thấy phim mới là truyền hình điện ảnh nghệ thuật tối cao tầm thứ đây cũng là hắn vẫn muốn khi đạo diễn nguyên nhân tiểu thuyết viết cho dù tốt b ư ớ c cách cũng là có hạn nếu thật là có thể trở thành tổn sức loại kia văn học tay cự phách ngược lại cũng thôi mấu chốt là trương đàm sẽ chỉ viết tiểu thuyết võ hiệp căng h ế t cỡ đạt tới kim dung cấp bậc này mà phim liền không giống đều viễn siêu tiểu thuyết trương đàm đời trước quách kính minh hàn hàn viết tiểu thuyết viết ra tên về sau đều chạy đập điện ảnh đi phim pay xong rồi cái tiết chính là cấp thế giới soát bức cách như j a m e s c amazon cợ gì s c l a e r nỗi làn sơ tờ vân sơ tt e m b e l ý an đó mới gọi cấp thế giới cao bức cách tinh anh nghệ thuật hóa thân một lòng truy cầu văn nghệ phạm sinh hoạt trương đàm đương nhiên là có lấy lớn đạo diễn ra tâm tại bắc kinh chơi hai ngày trương đàm người nhà liền trở về trương đàm sinh hoạt về tới bình thản bên trong mỗi ngày ngoại trừ đi học chính là chủ bị thiên long bắt bộ đại cương năm thứ ba đại học tô toa biểu diễn khóa đã không có bao nhiêu bình thường lấy tập luyện sân khấu kịch làm chủ đến năm thứ ba đại học trên cơ bản biểu diễn hệ học sinh cũng bắt đầu đi tìm trình diễn hiện tại bắc bốn diễn hệ vẫn là rất ăn ngon có lẽ diễn nhân vật chính không có cơ hội nhưng chạy cái phối hợp diễn rất nhẹ nhàng rất nhiều đoàn làm phim đều sẽ tới bắc điện nơi này tìm người tô toa dạng này giáo hoa cấp v i nữ mời nàng diễn kịch đoàn làm phim tự nhiên số lượng cũng không ít bất quá đều bị nàng tự tuyệt có chương đàm dạng này một người bạn trai nàng không thiếu trình diễn cho nên đối với những cái kia phối hợp diễn loại hình liền không có hứng thú mà lại nàng biết chương đàm tính cách có đại nam t ử chủ nghĩa tư tưởng hoặc là nói tư tưởng phong kiến không thích nữ nhân của mình cùng người khác có thân thể tiếp xúc g i ắ t tay trở lên h í đều không cho phép hai điểm này trên cơ bản liền đem đại bộ phận tô toa có thể diễn trò cho b t rơi mất đương nhiên trương đàm cũng không có ép buộc tô toa không đi diễn kịch vẫn là cho nàng gõ tốt nhân vật cùng trương đại hồ t ử phòng làm việc ký kết ý thiên đồ l o n g ký kịch truyền hình chỉ định chu chỉ nhược một góc cho tô toa chu chỉ nhược đã là phần diễn rất nhiều một trong những nhân vật nữ chính lại toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì vượt qua phần diễn thật thích hợp sau này cho tô toa nhân vật đều tìm rằng này trương đàm trong lòng sớm liền quyết định hắn nhưng không có cách nào làm đến vì nghệ thuật hy sinh cao thâm như vậy cảnh giới nghiệp nội có chút nghệ thuật trí thượng đạo diễn thậm chí có thể hiện trường nhìn lấy lao bà của mình cùng người khác đập hôn hí cao hơn nữa giống cường độ không đúng chỗ thí dụ như phùng tiểu cương liền tự mình đạo diễn qua vĩnh mất ta yêu bên trong tư phạm cùng quách đào tiêu chuẩn lớn hôn hí hôn môi đều là chuyện nhỏ còn có nắm lấy ngực vò đến vò đi dối đầu vào bộ ngực các loại tràng diện lúc ấy phùng tiểu cương đã cùng tư phạm nói chuyện yêu đương còn có vương toàn an cùng trương vũ khởi cái này một đôi kỳ hoa quay chụp bạch lộc nguyên thời điểm trương vũ khởi thế nhưng là không chỉ cùng một người nam thân mật vương toàn an đang giám thị đằng sau nhìn thời điểm đến tột cùng đang suy nghĩ chút cái gì trương đàm đến nay không cách nào n g ấ m lại không đạt được cảnh giới này cũng sẽ không đạt tới cảnh giới này hắn có hành vi của mình tiêu chuẩn không dung dao động Quy Quan Cuối truyền Dậu truyền truyền một năm điểm, vội bộ trương tiếng Nhật Trương tiếng Nhật Thời thời điểm, tứ Trấn tại thủ ra ra Bản Bản gian vàng. danh Đông hình, Giang hình đại kịch bá. lò. lò. C thanh ba ảnh nghiệp so ra kém trương đại hồ tử hội lẫn lộn mà lại nguyên tắc tiểu thuyết đến tột cùng là kém xạ đ i ề u ba bộ khúc một bậc tại cải biên bốn trò chơi phương diện đều muốn yếu một điểm tăng thêm truyền gia bình đài cũng là yếu giang dậu truyền hình tuyệt đối là bên trên tinh truyền hình bên trong dựa vào nửa đoạn sau truyền hình cho nên tỷ lệ người xem từ phát sóng tập một nghìn hai trăm linh hai đi qua một tuần lễ trèo lên mới miễn cưỡng đạt tới năm chín trăm bốn mươi năm sau đó lại chậm chạp trèo lên đến chín bốn trăm sáu mươi ba mới thôi từ tập một đến đại kết cục đều không có đạt tới qua mười điểm tỷ lệ người xem cuối cùng bình quân tỷ lệ người xem là sáu một phần trăm xếp tại năm nay cả nước tất cả kịch truyền hình tỷ lệ người xem thứ m ộ ư ơ i vị trí tứ lại danh bộ trấn quan đông kịch truyền hình cũng bị rất nhiều t r ư ơ n g đàm f a n hâm mộ lên án cho rằng cải biến nhiều lắm nguyên q u y ề n tiểu thuyết là không có nhân vật nữ chính kịch truyền hình bên trong ngạnh xinh s i n h tăng thêm nhân vật nữ chính mà lại mấy cái người mới diễn viên diễn kỹ đều rất tạm được không cách nào biểu hiện ra danh bộ phong phạm cùng xà điêu t h â n điêu so sánh trấn quan đông thuộc về làm ẩu phương nam đô thị báo rất không khách khí lời bình có lẽ là nguyên tắc chỉ có mười mấy vạn chữ nguyên nhân nội dung cốt truyện đơn bạc dẫn đến không thể không bổ sung quá nhiều không phải trong tiểu thuyết cho cái này khiến rất nhiều đ ả m thị võ hiệp mê cũng không nguyện ý m u a trường tân lãng vong tổng kết thu xem chưa xuất hiện kỳ tích nguyên nhân bắc kinh giải trí tin báo lại cho rằng x ã điêu trước hai bộ lớn nhất lực hấp dẫn là các loại tình yêu t r ấ n quan đông thuộc về đàm t r ư ờ n g giai đoạn trước tác phẩm sáng tác lúc mới mười lăm tuổi cơ h ộ không có miêu tả qua tình yêu cho nên kịch truyền hình không cách nào cải biên ra làm người vừa lòng tình cảm hí. đánh giá như vậy có lẽ là có đạo lý nhưng rõ ràng thuộc về chờ mong q u a lớn sau phản ứng lý trí một điểm truyền thông như tin tức thời báo một thiên đưa tin chấn quan đông là ngắn nội dung rất ngắn rất chặt chẽ cơ h ộ không có thi triển không gian Mà lại võ hiệp kịch truyền hình. trên thực tế thanh ba ảnh nghiệp đối tứ đại danh bộ trấn quan đông tỷ lệ người xem rất hài lòng đội hình tuyên truyền chi phí chuyên gia bình đài nguyên tắc lực ảnh hưởng đều không thể cùng trương đại hồ tự phòng làm việc xuất phẩm hai bộ kịch truyền hình so sánh còn có thể cưỡng cầu bao nhiêu không phải nhất định phải có thu xem thần thoại mới gọi thành công từ vừa mới bắt đầu bọn hắn sản xuất phương liền không có quá cao chờ mong qua bộ này kịch truyền hình có thành tích bây giờ hài lòng tri cực trương đàm cũng rất hài lòng hắn có đ ờ i trước ký ức biết tứ đại danh bộ là lôi của im không làm gì được l u ậ n là cải biên thành kịch truyền hình vẫn là phim cũng không tính là thành công đ ờ i này trấn quan đông tiểu thí ngư đ a o tỷ lệ người xem không tầm t h ư ờ n g cho toàn bộ hệ liệt cải biên đ ặ t xuống một cái tốt cơ sở không cần đến lại bắt bẻ ngay tại tứ đại danh bộ trấn quan đông tỷ lệ người xem dẫn phát tranh cải thời điểm trương đàm lại nhận được một tin tức tốt bốn tổ cu mạ nhà xuất bản hoàn thành đối tứ đại danh bộ trấn quang đông hội kinh sư nghịch thủy hàn đấu tướng quân bốn bộ tiểu thuyết toàn bộ phiên dịch làm việc cũng giao phó in ấn đem tại trung quốc sau mùa xuân vốn phát hành đây là đơn độc một cái hệ liệt đằng sau còn muốn phiên dịch xạ điêu ba bộ khúc hệ liệt cùng tiểu lý phi đao bản ý lẻ đều làm đ à m trường toàn tập một bộ phận theo tin tức cùng đi còn có tổ cụ mạ nhà xuất bản gửi tới một bộ mười sáu bản giả thư vớt ve tiếng nhật bản tiểu thuyết phong bì trương đàm tràn đầy đều là cảm giác thành thự cái này đường đường chính chính là hắn thứ nhất bản ngoại văn bản tiểu thuyết kỷ niệm giá trị rất lớn ta phải cẩn thận cất giấu trương đàm thư phòng có một mặt giá sách phía trên tất cả đều là tổn phóng tiểu thuyết của hắn có kim của bốn võ hiệp bản rất nhiều tạp chí cũng có một bản kim của bốn cố sự bản cùng mấy quyển võ hiệp cố sự còn lại toàn bộ đều là thực thể sách bản giảng thể cùng bản phồn thể cộng lại cơ h ồ một bộ tiểu thuyết liền chiếm một l o ạ t còn có tái bản tiểu thuyết ngoài ra nhiều nhất là bốn ngọc hoàng triều hết thể phát hành gần bảy mươi bản cải biên tự trương đàm tiểu thuyết bốn trương đàm đều có s i ê u tập sắp lấp đầy một mặt giá sách mà bây giờ lại nhiều một bộ tiếng nhật bản về phần trên thị trường đồ l ậ sách trộm dịch phiên bản trương đàm liền không thu thập nếu không càng nhiều hắn hiện đang mong đợi pháp văn bản cùng tiếng anh bản lúc nào có thể phiên dịch ra đến tác phẩm đánh về phía phương tây thế giới mới là nhất phong cách sự t ì n h đông nam á cái này một h ố i đều là một cái văn hóa vòng chinh phục quá đơn giản ha ha vù vù ha ha vù vù đâu đâu một bên hử phát không h i ể u sống động điệu hát dân gian một bên đem tiếng nhật bản tiểu thuyết chỉnh tề xếp tại trên giá sách t r ư ơ n g đàm động tác rất nhẹ nhàng mặt này giá sách chính là thành tựu của hắn bày ra đỡ là muốn làm vì gia tộc bảo bối truyền t h ừ a một đời một đời lưu truyền xuống bình thường người chương đàm không cho phép bọn hắn đ ụ vào trên thực tế thư phòng của hắn cũng là không cho phép người bình thường tiến bao quát trong nhà nhân viên làm thêm giờ a di quét dọn vệ sinh sống hoặc là tô toa tới làm hoặc là trương đ à m bản thân tới làm sợ trong thư phòng đồ vật bị đụng hỏng hoặc là đem sáng ý tiết lộ ra ngoài cần biết hắn vì phòng ngừa ký ức theo thời gian chuyển rời mà thoái hóa đem rất nhiều nội dung đều ghi lại nhất là rất nhiều phim tác phẩm đây là hắn sau này đặt chân đạo diễn căn bản tuyệt đối không cho sơ thất môn u đẩy ra tô toa đi đến nhìn lấy tại trước kệ sách cẩn thận sát buổi trương đảm hỏi thăm lập tức trường học liền nghỉ ngươi có ý nghĩ gì không có chúng ta lúc nào chuẩn bị thu xem hành lý về nhà ăn tết、ừ. t r ư ơ n g đàm đem hàng cuối cùng giá sách lau sạch sẽ lúc này mới xoay người nghỉ liền về nhà tôi h hiện tại giao thông như thế phát đ ạ t đặt trước tốt vé máy bay ngủ một giấc tỉnh lại thì đến nhà cửa tô toa biễu môi nói luôn cảm giác có chút trống rỗng không có ngày nghỉ thời điểm nóng trong nghỉ thật muốn nghỉ trong nội tâm lại bỏ không được rời đi nơi này t r ư ơ n g đàm dùng ở m ớ c khăn tay lau lau tay sau đó buồn cười câu lên tô toa t r ơ n bóng cái cảm ngươi là không nỡ bắc kinh đâu vẫn không nỡ anh tuấn cao lớn xuất khí tiêu sái mỹ nam tử như ta đây thôi đi ta hội không nỡ bỏ ngươi đừng tự tác đa tỉnh tô toa giả bộ như một bộ k i n h bị bộ dáng lời tuy như thế nhưng trong giọng nói của nàng vẫn là lộ ra nồng đậm không bỏ đang cùng t r ư ơ n g đàm ở vào hạnh phúc ngọt ngào tình yêu c ù n g nhật kỳ đương nhiên không nỡ cách ra t r ư ơ n g đàm quyết định trêu chọc nàng nhúng như ú m a i t ố t ta coi như ta tự tác đa tình tốt nói xong trở lại trước bàn máy vi tính tiếp tục lẽ phải họ văn kiện một hồi lâu mới nghe được tô toa phàn n ả n nói ngươi người này tại sao như vậy a loại nào a t r ư ơ n g đàm không quay đầu lại hỏi vậy ta hỏi ngươi ta về nhà ngươi có thể bỏ được ta sao có thể chương đàm tô toa chừng trong mắt sắc khí nghiêm nghị nên đón lại là chương đàm tựa hồ rất tùy ý một câu đem ngươi đưa đến nhà ta ăn tết còn có cái gì tốt không bỏ được q một chương hai trăm bốn mươi bảy đi gặp cha vợ chương hai trăm bốn mươi bảy đi gặp cha vợ trương đàm quyết định đem tô toa mang về nhà ăn tết hành động này đại khái so rất nhiều lãng mạn sống phong túng càng thêm khiến nữ sinh kinh h ỉ bởi vì điều này đại biểu lấy không giống bình thường ý nghĩa tô toa không phải không đi qua trương đàm trong nhà tỷ tỷ trương yến kết hôn thời điểm tô toa liền đi qua hỗ trợ nhưng mà khi đó trương đàm cũng không nói minh cái gì không có đem tô toa giới thiệu cho thân thích lần này mang về nhà ăn tết ý nghĩa liền không đồng dạng ta ta đi nhà ngươi ăn tết、ta. trương đàm đã nguyện h o a ý đem tô toa mang về nhà cũng liền mang ý nghĩa là chạy kết hôn đi liền nói như vậy đi ta năm trước đi chung với người nhà ngươi sau đó ăn tết lúc lại đi nhà ta mùng một đầu năm đại bá ta nhà gọi ăn cơm mùng hai nhà ta gọi ăn cơm ngươi giúp ta mẹ làm một chút cơm ngày mùng ba tháng riêng ta cho người thêm về nhà rất hợp lý hình thức hơn ba mươi tuổi linh hồn đối với gặp phụ huynh loại sự tình này biểu hiện rất lạnh nhạt không có thanh niên cái chủng loại kia tâm thần bất định đối với trương đàm tới nói hắn huyễn tưởng qua hoanh oanh liệt liệt muốn chết muốn sống siêu thoát thế tục tình yêu nhưng mà dứt bỏ huyễn tưởng bản tâm bên trong hắn cũng không phải là một cái người chơi đối đ ạ i tình cảm trương đàm rất chân thành đã cùng tô toa rèn luyện vô cùng thuận lợi cùng một chỗ thời gian một năm lẫn nhau tính cách đều rõ ràng như vậy tiến thêm một bước cũng không có quan hệ gì trương đàm quyết định để tô toa vui vẻ vừa lại kinh ngạc kinh ngạc đương nhiên là trương đàm cho nàng một trở tay không kịp vui vẻ tại trương đàm là nghiêm túc đối đai phần này tình cảm nguyện ý kịp thời gánh vác lên một cái nam nhân trách nhiệm nàng so trương đàm muốn lớn hơn một tuổi năm nay hai mươi tuổi t r ò n đương nhiên hy vọng có thể sớm điểm xác định quan hệ sau một lát tô toa liền cho nhà gọi điện thoại cha ta hai ngày nữa liền nghỉ về nhà muốn hay không ba ba đi bắc kinh t i ế p ngươi không cần ta đều người lớn như vậy bản thân biết đường vậy thì tốt nghỉ cùng ngày cho ta cùng mụ mụ ngươi gọi điện thoại để mụ mụ ngươi chuẩn bị cho ngươi một bản đồ ăn để cho ta mẹ cho ta làm tây hồ dấm cá ngươi lần nào trở về mụ mụ ngươi không làm cho ngươi muốn hay không cùng mụ mụ ngươi nói hai câu nàng vừa lúc ở bên cạnh tô toa vội nói trước chờ một chút cha ta nói với ngài chuyện gì chuyện gì cái kia ta năm nay nghỉ mang bạn trai ta về nhà cái gì đầu bên kia điện thoại vang lên tô toa cha vượt qua một trăm điểm bối thanh âm ngươi nói cho ta rõ trương đ à m ngồi ở trước bàn máy vi tính nghe lén tô toa gọi điện thoại nghe được cái này nổi giận phừng phừng tìm i giống chưa phát giác có chút tê cả ra đầu lập tức cảm giác tô o a ba ba không thật là tốt đối phó a tô toa tự a hồ sớm đoán được cái phản ứng này không nhanh không chầm nói cha ta yêu đ ư ơ n g nói chuyện hơn một năm ai với ai người nói rõ ràng cha người gặp qua ta đã thấy đúng trên tv gặp qua trên tv gặp qua diễn viên tô toa cha nghi ngờ một chút lập tức còn nói ai bảo ngươi cùng diễn viên nói yêu thương ba ba mấy lần nói cho ngươi những cái kia diễn viên minh tinh đều không đáng tin cậy mà lại cũng cùng ngươi đã thông báo đi không cần quá sớm yêu đ ư ơ n g ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn có thể phân biệt ra được đối phương là ai sao làm sao không thể nha mà lại cha ngươi đ o á n sai hắn không phải diễn viên hắn là tác gia tác gia tô toa trong lòng đánh lấy tính toán cố ý khoe còn nói còn nhớ rõ dương lan bản phỏng vấn à ngươi cùng mụ mụ mùa xuân thời điểm không phải đến bắc kinh nhìn qua ta một lần chúng ta cùng một chỗ nhìn cái kia đàm trương tô toa cha nghĩ tới đàm trương là bút danh của hắn tên thật gọi trương đàm trầm mặc một hồi tô toa cha giàu dĩ không vui nói nói cách khác lúc ấy chúng ta đang nhìn dương lan bản phỏng vấn thời điểm ngươi hãy cùng cái này trương đàm yêu đương rồi ừ n a y ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tô toa cha có chút thương tâm nữ nhi có đối tượng chỉ sợ cái nào phụ thân đều sẽ không vui vẻ việc đã đến nước này ta cũng bắt ngươi không có cách được thôi ngươi cùng mụ mụ ngươi nói đi Cùng tô toa cha không cao hứng khác được cùng các chi chúng lúc cùng cùng Chính chính Cùng không hứng khẩn trương biết được nữ nhi cùng trương đàm yêu đương về sau, liền ở trong điện thoại truy vấn trương đàm các loại chi tiết. Mẹ, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, điện thoại ta bên trong trả lời thế nào ngươi á hậu thiên chúng ta liên nghỉ. Đến lúc đó hắn cùng ta cùng nhau về nhà. ngài nhìn chính là. Cùng tô toa khác biệt. Trương là thoại, tô toa rất biết thoại truy tiết. ta thoại ta trả thế ta ta tô to loại ra sau hỏi hậu á lời mẹ đàm đàm Mẹ, lộ là. đó yêu vậy về về ở đối ừ n quên lễ vật chuẩn bị đầy đủ. Hai ngày sau, bác nghỉ. Kéo lấy hành lý, Trương、Đảm、cùng tô toa cùng một chỗ trèo lên lên phi cơ, bay thẳng đi giang tỉnh g sau, lễ lấy lý, vật Tô Toa một trèo Thị. bác chỗ cơ, chiếc Hai phi Hoa bị bay địa đầy đủ. Đảm đi đ Kim Kéo với kim hoa thị trương đ ả m cũng không xa lạ gì bởi vì hắn năm ngoái nghỉ đồng cùng tô toa không chỉ một lần tại kim hoa thị thuê phòng có chút lén lút còn năm nay đ o á n c h ừ n g không cần đến sân bay lúc tô toa ba ba tới đoan cơ lái một chiếc lăng trí cũng chính là lý sợn lăng trí là nhật bản tojo ta kỳ hạ xe sang trọng mặc dù trương đàm không thích nhận hệ xe nhưng lăng trí cái này xe nhãn hiệu vẫn là rất vang dội cũng rất ê m hay lang vân ý chí nghe liền mang cảm giác nhưng mà năm 2001 chính thức tiến vào trung quốc đại lục về sau đem danh tự đổi thành lý sợn nghe nói là có cái máy kéo nhãn hiệu gọi lăng trí nhãn hiệu bị cướp i ó t lý sợt nghe liền không có cảm giác gì thúc thúc tốt ta gọi trương đàm làm phiền thúc thúc lái xe tới đón rất không có ý tứ trương đàm nhìn thấy tương lai nhạc phụ biểu hiện rất tôn trọng tô toa cha gọi tô văn trí danh tự bên trong mang cái trí chữ có lẽ đây là hắn mua lăng trí xem một nguyên nhân tô văn trí tại kim hoa thị mở một nhà cơ điện nhà máy làm chính là điện cơ quận dây nhà máy không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ có chừng bốn năm trăm cái công nhân quy mô khách khí lên xe đi đối với trương đàm tô văn trí thật cũng không bày sắc mặt nhưng là thái độ cũng không thể nói nhiệt tình đem mang tới đồ vật đặt ở dương phía sau lên sau xe trương đàm ý đ ồ tìm một ít lời cùng tô văn trí nói nhưng là không có làm sao tìm được hắn vốn cũng không phải là đặc biệt giỏi về câu thông người dứt khoát tiên lặng ngồi ở hàng sau tô toa sợ trương đàm bị lạnh rơi cũng không lúc nói chút lời nói gia tăng trong xe một điểm sinh động bầu không khí sau hai mươi phút đến cư xá sau đó đi vào nhà gặp được tô toa mụ mụ gốm lan gốm lan liền nhiệt tình rất nhiều không ngừng nói chuyện với trương đàm ý đồ đem trương đàm bất luận cái gì chi tiết đ ề u hỏi thăm rõ ràng trương đàm nói thế nào cũng là danh chấn cả nước danh nhân thành tựu tại người trẻ tuổi ở trong số một số hai gốm lan đương nhiên là biết đến họ đều là một ít gia đình phương diện chi tiết mấy người nhìn thấy trương đàm không tiêu không gấp thái độ cũng biết tô toa đi qua trương đàm trong nhà trương đàm phụ m â u đối tô toa rất tốt cái này liền yên lòng đối trương đàm càng hài lòng mắt thấy sắp đến chưa rồi mới thỏa mãn buông tha trương đàm văn chí ngươi không lạ ưa thích đánh cờ h để tiểu trương cùng ngươi hạ hội cờ toa toa đến giút mụ mụ xào rau lôi kéo tô toa hiển nhiên đi phòng bếp nói thì th lưu lại tô văn t r í cùng trương đàm thật thà rơi xuống cờ tướng cũng may hai người đều là cờ d ở cái s o ạ n chính là tương lộ lương tài kỳ phung đi thủ g i ế t đến đỉnh hăng hái hóa giải bầu không khí một bên đánh cờ một bên hàn huyên q u y một chương hai trăm bốn mươi tám pháo hoa chào cảm ơn chương hai trăm bốn mươi tám pháo hoa chào cảm ơn thương quân trương đàm một điểm không có muốn nhường cho tương lai cha vợ ý tứ vào đầu pháo lệch ra lao tướng lại thêm một thất mặt c h â n ngựa đỏ phương nguyên xoáy liền chết không thể chết lại mũi tên đông bắc mũi tên đông bắc tô văn chí cắn răng thở dài dù sao cũng là toa toa ba ba mặc dù đối với ta thái độ quan loa nhưng cũng không có xuất hiện cầu huyết bổng đánh lên đường ba mươi năm hà đông không ai mãi mãi hèn loại hình hí kịch tính chẳng diện ta hẳn là cho hắn mặt mũi tùy tiện hạ hạ thời khắc mấu chốt chừa chút lực tiểu thua một trận đi trương đàm trong lòng đắc ý trên tay không khỏi nhanh thêm mấy phần lạc tử cũng không có suy nghĩ sâu xa như thế nào kết quả vui quá hóa b u ồ n không cần lưu lực trực tiếp bị tô văn trí một trận sóng pháo liên hoàn tướng quân đem chết rồi nhìn mình xe ngựa pháo đều đủ nhưng không đường có thể đi lao tướng trưng đàm lập tức im lặng cục diện thảm một chút tiểu h ò a tử ngươi cờ tướng cũng bình thường nha ta một nghiêm túc lúc này mới mấy bước liền đem ngươi đem chết rồi tô văn trí nâng c h u n g t r à lên dù bận bận ung dung uống một mục trả làm ra một bộ cao thủ tịch mịch tư thái giả trang cái gì lao sói vây bữa a t r ư ơ n g đàm trong lòng k h ó chịu v á n thầm một câu trên mặt nhưng không có thất lễ mà là thay đổi bội phục ngựa khi nói thúc thúc tài đánh cờ cao thâm ta không thể k h ô n g phục tô văn chí cũng không đề cập tới một lần nữa bắt đầu tiếp tục uống trà nói cái này chơi cờ tướng cũng không có gì quyết khiếu chính là muốn nhiều cùng người dưới ta thực lực này tại cao thủ trước mặt không tính là gì người luyện nhiều một chút sớm muộn có thể vượt qua ta ta hiện tại chơi cờ tướng cơ hội không nhiều một năm chỉ hạ cái bốn năm lần cái này bức trang thực sự quá dễ hiểu tựa hồ hắn đã quên đi trước mắt chiến tích một tháng một vua làm sao hắn phải bày ra trưởng bối giá đỡ chương đàm cũng không cách nào nói cái gì chỉ có thể không ngừng gật đầu phụ họa không biết có phải hay không là cờ tướng thắng cờ tô văn trí tâm tình rất nhanh liền cao hứng trở lại nhìn bại tướng dưới tay trương đàm càng ngày càng thuận mắt nói chuyện t i ế m cũng càng ngày càng tùy ý bản thân trương đàm cũng không phải là chất phát n g ư ờ i lịch duyệt phong phú tô văn trí chủ đề hắn đều có thể đỡ được lại cũng không phải là ngây thơ hoặc là người côn vọng trả lời t h ể hỗn trọng mấy người lúc ăn cơm tô văn trí đã khẳng định trương đàm tên tiểu tử này công nhận trương đàm cùng hắn nữ nhi bảo bối tô toa quan hệ yêu đương về phần gốm lan bản thân liền đối trương đàm rất hài lòng tại trong phòng bếp nói với tô toa thì th tôi nhỏ tiền nhiều có tài người không hỏng đối tô toa cũng rất tốt sao có thể không đáp câu cách nôn kia mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vui vẻ ăn nhiều đồ ăn nếm thử cái này tây hồ dâm cá đây là chúng ta nhà toa toa thích ăn nhất một món ăn ai tốt ta nếm từng trương đàm đưa đũa kẹp một khối thịt cá cửa vào miên nu hư mềm lập tức liền tán thường nói hừng á di làm tây hồ dâm cá ăn n g o n thật trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ ta hợp phì người à ăn đã quen dương muối cái này lại chua lại ngọt thư vị trên thực tế chiếc giang đồ ăn khẩu vị muốn lợi nhạt lợi ngọt một điểm mà trương đàm ở nhà ăn hợp phì đồ ăn thuộc về huy đồ ăn khẩu vị tương đối chú trọng mặn cùng tươi xì dầu ăn đến cũng nhiều một ít hương vị muốn nặng một số chắc ăn như thế thanh đạm còn lệnh ngọt đồ ăn cũng không có cảm giác được ăn ngon chỉ có thể là gặp dịp thì chơi cũng may tô toa là biết trương đàm khẩu vị trên b à n có mấy đạo đồ ăn ăn một lần liền biết là chuyên môn cho trương đàm đốt hương vị quả nhiên làm ặ n rất nhiều thế là t r à n g diện bên trên chỉ thấy trương đàm vừa hướng những cái kia món ăn thanh đạm cực kỳ tán thưởng sau đó kẹp một đua về sau cơ bản không còn động đậy mấy bản hương vị nặng một chút đồ ăn ăn đến rất hạp đi ban đêm trương đàm ngay tại tô toa trong nhà ở lại t ô toa trong nhà khởi động máy nhà máy điện không thiếu tiền cư xá phòng ở so sánh lớn vừa vặn có cái phòng trọ đưa ra đến có thể cho trương đ à m ở màn đêm buông xuống người một nhà ngồi nhìn hội tv phát lại thần đ i ê u n h ệ p lữ bộ này kịch truyền hình từ quốc khánh thủ truyền bá đến nay phát lại một mực không có dừng lại qua hơn nữa còn không phải một đài truyền hình tại phát lại xem tv tâm sự đến lúc mười giờ tan cuộc trương đàm đi toa lét liền t ắ m ba t ắ m rửa tại phòng trọ nằm xuống chỉ chốc lát t ô toa liền lặng lẽ mở cửa đi vào mặc dù hắn cùng t ô toa đều gặp ra trường y nguyên được a n bài tách ra ở mà không phải ngủ cùng một chỗ chui vào trong chăn hai người cũng không có gì đại động tác dù sao đêm nay m ớ i đến không thích hợp tiến hành chiến đấu ông nói hội thoại t ô t o a hỏi cha mẹ ta người không t ệ à? t r ư ơ n g đàm gật đầu rất tốt t a ta nhìn thấy cha ta vừa lúc gặp mặt đối với ngươi không phải rất nhiệt tình ta còn tưởng rằng các ngươi không có gì tiếng nói chung đâu không nghĩ lúc ăn cơm liền xem lại các ngươi trò chuyện rất thời mở thâm t r ư ơ n g đàm cười nói ta và cha ngươi cha xác thực không có nhiều tiếng nói chung hắn ưa thích đàm chính trị đàm kinh tế và không chính là liêu quốc tế phong vân ngươi cũng biết ta đối với thời sự chính trị kinh tế đều không hiểu nhiều lắm cũng không có hứng thú nếu là đ à g nghệ thuật còn có thể tham dự một chút vậy các người đang nói chuyện gì hàn huyên đến chưa cho chuyện cái gì à trên cơ bản đều là người ba ba ở bên kia nói ta chuyên tâm khi người nghe ngẫu nhiên biểu thị một chút bội phục hoặc là hiếu kỳ hỏi thăm không có quá đại nạn độ chính là cần hao phí một điểm kiên nhẫn kỳ h i cha ta chính là như vậy ưa thích trò chuyện tình hình chính trị đương thời nhìn thấy bạn trai của mình cùng người nhà ở chung vui sướng tô toa trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó mấy ngày trước đàm cùng tô toa bước chân đã biến kim hoa thị phố lớn ngó nhỏ mãi cho đến hai mươi chín tháng chạp buổi sáng hai người cáo biện tô toa phụ mẫu đi máy bay bay trở về hợp phì năm nay tháng chạp chỉ có hai mươi chín ngày nói cách khác tối nay là giao thừa về tới cương tập quế quán trương đàng mang theo tô toa chính thức đi mấy cái thuốc bá trong nhà gặp mặt một lần đều đưa lên kim hoa thị thổ đặc sản kim hoa giam đông sau đó lại lái xe đi mô mua ông ngoại bên kia mấy cái cứu cứu di nương trong nhà cũng đều riêng phần mình đưa lên kim hoa giam đông đến tận đây tô toa lấy lao trương gia sắp là con dâu phụ thân phận lưu tại cương tập cùng một chỗ ăn tết đêm chủ tịch bên trong một đại gia tử tại nhà đại bá ăn cơm tất nhiên nâng ly cạn chén tự nhiên không thể miễn chờ hai giờ cơm ăn xong bên ngoài đã pháo hoa nổi lên một phía đều động thủ hay tới mấy người giúp ta đem pháo hoa lấy ra trương đàm một bên từ nhà mình chuyển pháo hoa một bên lớn tiếng gào to mấy cái đường ca đường đệ đi ra đến thả pháo hoa trong nhà có tiền trương đàm là cái h i ể u được hưởng thụ người pháo hoa chuyên tìm loại kia uy lực lớn mua dù sao là tại nông thôn muốn làm sao thả liền làm sao thả cấp a pháo hoa đánh trương đàm đều là dùng phòng làm việc xe thương vụ đi rồi dòng g ã kéo hai xe về nhà mấy chục t ó i pháo hoa đánh đều đặt ở tiểu dương lâu hậu viện phòng chứa đồ trồng đến giống như núi nhỏ cái này nếu là cháy đoan trừng trương đàm nhà viện tử đến hủy đi pháo hoa muốn cùng một chỗ thả mới đủ kình mấy cái to to nhỏ nhỏ đường h u y n h đệ không ngừng đem pháo hoa đem đến bên lề đường xếp thành một hàng trường đuối cùng phụ nữ tiểu hải thì chạm trước cửa nhà chờ lấy quan sát đều bày xong đi chúng ta cùng một chỗ đ ộ n g thủ đại ca từ bên kia hướng ở giữa điểm nhị ca từ giữa đó hướng đại ca bên kia điểm tăng ca cùng ta điểm bên này bắt đầu đi từng bước từng bước pháo hoa đánh bị nhét lửa tiếng nổ mạnh to lớn trên bầu trời nở rộ từ mở đầu một hai k h ỏ đến đằng sau mười mấy k h ỏ cùng tiến lên trời toàn bộ bầu trời đều bị pháo hoa chiếu sáng sáng trói tột đ Cái ngày à y năm n 2005, a hoa y tại trong pháo h bên c o cảm ơn. Qua đêm trừ tịch, đêm đàm tuổi mụ ơn. trương Qua q tuổi u trừ 21. chương Thiên Long 249, ba ắ bắt t Thiên bộ. bộ. Chương Long 249, tháng t a cha gia giữa trưa, ban tổn tinh thần một sự kiện. Nhất là năm thứ nhất đi cha vợ nhà Trúc Tết, tại gia tộc kiện. năm nhà uống bốn ngừng đi đêm mùng sự là lại ngày vợ rượu, riêng trương đàm liền mang theo tô toa đi kim hoa thị hắn là đến đưa tô toa về nhà dù sao tạm thời hai người vẫn chỉ là t ì n h lữ quan hệ trường kỳ ở tại trương đàm trong nhà tại lý không hợp kết quả đến kim hoa thị trương đàm liền không có có thể rời khỏi tô toa trong nhà cũng có một đống thân thích những này thân thích biết được tô toa cùng đại danh đỉnh đỉnh thiên tài văn hào đàm trương yêu đương tất cả đều không kịp chờ đợi muốn mời trương đàm ăn cơm thế là trương đàm không có ý tứ không đáp ứng liền tại kim hoa thị uống cái thiên hôn địa ám nếu không phải tô toa che chở hắn cho sớm uống ngủ đáng sợ hiện tại cơ h ồ một nhắc đến ăn cơm trương đàm liền sắc mặt thay đổi chờ tô toa nhà trọng yếu thân thích đều mời ăn cơm một lần không g á n đoạn uống đến tết mùng b đem trương đàm toàn bộ hành trình đều làm r ố i loạn hắn lúc đầu dự định là sơ tam đưa tô toa về nhà mùng bốn trở về nhà dù sao hắn còn có thấy bộ công ty cần coi chừng bố trí năm đầu các loại phát triển chiến lược kết quả bị như thế q u ấ y dậy một cái làm trễ mãi tốt chút thời gian đành phải trực tiếp lên đường đi bắc kinh liền không trở về hợp phỉ chuẩn bị lên đường thời điểm tô toa bỗng nhiên cũng quyết định đi theo trương đ ả m cùng một chỗ sớm đi bắc kinh tô văn t r í không có phản đối thế là để trợ lý mua vé máy bay hai người cùng một chỗ quay trở về bắc kinh Đến bắc Kinh, Bắc rời xa tết xuân không khí trương đ ả m phân loạn tâm tư một ngày một ngày chấn an x u n g tới c năm g công ty tầng xuống chưng ấy mấy ty bộ sức quản lần triển, tham tiếp phát hết khảo lý, mở mấy lần hội tham khảo tiếp xuống phát triển, đàm hội chú đầu ngoái h ậ p vào cuối năm đại cương mảnh cương liền đã sửa sang lại cho nên hiện tại sáng tác rất nhanh liền có thể đi vào trạng thái thiên long b á t bộ là phật giáo dùng từ chỉ là tám loại không phải người thần đạo quái vật bởi vì trời chúng cùng l o n g chúng trọng yếu nhất cho nên xưng là thiên long b á t bộ mà thiên long b á t bộ chính là mượn cái này phật giáo dùng từ biểu tượng một chút tiểu thuyết muốn viết nhân vật dù sao đây là một bộ nhóm tượng hí có đoàn dự thư trúc tiểu phong ba cái nhân vật chính còn có mộ dung phục cùng một đám trọng yếu hơn nữ tử tiểu thuyết lấy b ắ c tống triết tông thời đại làm bối cảnh thông qua tống liêu đại lý tây hạ thổ phiên mấy người vương quốc ở giữa võ lâm ân đoán cùng dân tộc mâu thuẫn từ triết học độ cao đối nhân sinh cùng xã hội tiến hành xem kỹ cùng miêu tả phô bày một bức cẩm ẩm sóng dậy sinh hoạt bức tranh nó có sự chi ly kỳ khúc chiết liên quan đến nhân vật c h i đông đảo lịch sử bối cảnh rộng rãi võ hiệp chiến dịch khổng lồ sức tưởng tượng c h i phong p h ú thuộc về kim dung tiểu thuyết số một nhưng lại có thể nói là xôn xao thiên long bắt bộ tại đời trước trương đàm trong trí nhớ kim dung mười bốn bộ tiểu thuyết đều là có một không hai võ hiệp tiểu thuyết ở trong đó ngoại trừ liên quan đến chính trị rất nhiều tiếu ngạo giang hồ bị độc giả tán thành cùng khẳng định h ạ n nhất thuộc về thiên long b ắ t bộ cũng là toàn bộ tiểu thuyết võ hiệp sử bên trong địa vị không sai biệt lắm cao nhất một bộ thậm chí còn đã từng c h ú n g tuyển qua nhân giáo bản cao chung sách ngữ văn đoạn tích tiểu thuyết năm mươi về bên trong một lần mặc dù lần này c h ú n g tuyển sách ngữ văn bị khen chê không đồng nhất đánh giá nhưng đủ để chứng minh kim dung tiểu thuyết có bao nhiêu ngữ bước thiên long bắc bộ tại võ hiệp bên trong địa vị như thế nào chương đàm bản nhân cũng thích nhất thiên long bắc bộ kim dung sáng tác thời gian khoảng cách rất lớn hơn ba mươi tuổi bắt đầu viết tiểu thuyết như thư kiếm ân cự l tràn ngập nho ra lý tưởng khát vọng trung nhiên lúc viết xạ điêu anh hùng chuyện bao quát có tư tưởng nho ra nhưng cũng đã bao hàm rất nhiều tư tưởng đạo ra biểu hiện xạ điêu về sau kim dung tiểu thuyết ngày càng thành thục tính tư tưởng cũng là liên tiếp tăng lên thiên long bắt bộ bộ tiểu thuyết này liền dung hợp rất nhiều p h ậ t lý ở trong đó chờ đến tiếu nạo g giang hồ thời điểm không nói cái kia không cách nào chứng ngụy á n g chỉ liền là đơn thuần trong đó chính trị tư tưởng cũng là siêu việt tiểu thuyết võ hiệp tồn tại không cách nào chân chính cảm nhận được kim dung tại sáng tác lúc đã bao hàm như thế nào tư tưởng kiến giải bất quá hắn phương pháp sáng tác chính là đem nhân vật độ cao cụ t ư ợ n g hóa nếu như nói kim dung viết tiểu thuyết đối g i ớ i ngoài bút nhân vật chỉ có đơn phương sức tưởng tượng như vậy chương đàm chính là ba dề phiên bản sức tưởng tượng chỉ cần đem người viết sống như vậy người này chỗ có tính tư tưởng tự nhiên mà vậy liền chết xạ tại dưới ngoài bút cho nên trên một điểm này chương đàm đối với mình vẫn là rất có lòng tin cảm thấy mình tại đạo văn trên cơ sở làm ra cải biến nhất định sửa chữa bút cường hóa nhân vật hình tượng nở năng cô sự tình tiết đây đều là tốt cải biến không đi tận lực truy cầu tính tư tưởng cũng liền không theo vết củ ngược lại càng hiện lộ rõ ràng tiểu thuyết độ cao đây cũng là chương đàm hai lần sáng tác tiểu thuyết ý nguyên có thể vang dội lên một trong những nguyên nhân mang theo dạng này phong cách chương đàm ngồi trước máy vi tính bắt đầu lốp b ú p gò đánh máy thanh thủy ngón tay cùng bàn phím tiếng va chạm âm đại biểu cho một khỏa một khóa chữ vông xuất hiện tại giờ đê văn kiện bên trong đầu mùa xuân thời tiết năm vị tán đi về sau cuộc sống của mọi người lại trở về bình thường bước đi bác điện khai giảng về sau trần lực bọn người lập tức liền đầu nhập vào vạn, vạn không ngờ tới hệ liệt mini kịch quay c h ụ bên trong ỷ thiên đồ long ký cũng làm từng bước trưng b à i thứ năm sách tây sơn cư khai thác xạ điêu anh hùng chuyện hai thần điêu hiệp lữ gây mọ phơ lỉn đồng dạng thuận lợi phát lượng tiêu thụ rất không tệ sau đó một cái khác cái cọp đại sự huyên náo truyền thông trương đại hồ t ử phòng làm việc tuyên bố cùng trương đàm hợp tác bộ ba kịch truyền hình ỷ thiên đồ long ký bắt đầu chuẩn bị quay t r ụ hiện tại đang chọn lựa diễn viên nhân tuyển làm xạ điêu tam bộ khúc cuối cùng một bộ đám p a n hâm mộ đối ỷ thiên trở mong là vô cùng to lớn nhao nhao lên mạng nô n ư c tấp nập tham dự diễn viên lựa chọn đề nghị của mình vì chính mình ủng hộ mình tinh họ hét tr hai vị một trong những nhân vật nữ chính chu chỉ h ư ợ c nhân tuyển đã sớm định ra đến chính là trương đàm bạn gái tô toa thời gian tiến vào tháng ba thời điểm tô toa liền phải từ trường học xin phép nghỉ đi đoàn làm phim huấn luyện diễn võ hiệp kịch đương nhiên muốn luyện tập một số động tác đáng nhắc tới chính là tô toa ký hợp đồng quản lý công ty cái này quản lý công ty chính là lưu châu phòng làm việc phòng làm việc cũng chỉ có như thế một cái ký kết nghệ nhân à trương đàm đạo diễn quản lý ước cũng sẽ giao cho lưu châu phòng làm việc đại diện phù sa không lưu ruộn người ngoài ỷ thiên đồ long ký đạo diễn vẫn là vũ mẫn tại đưa tô toa đi lúc h ấ n luyện t r ư ơ n g đàm cùng vũ mẫn cùng một chỗ ăn bữa cơm trên bàn cơm thuận tiện trò chuyện lên quay phim vũ ca kịch bản chúng ta cũng thảo luận qua nhiều lần ta cũng sẽ không lại hỏi tới chính là tô toa lần thứ nhất diễn kịch diễn chu chỉ nhược có thể sẽ có chút theo không kịp tiết tấu ngươi nhiều chiếu cố một chút tiểu trương ngươi cái này khách sáo không phải hai minh đệ chúng ta còn cần ngươi cố ý chào hỏi yên tâm đi toa toa tiến đoàn làm phim sẽ không thụ nửa điểm bị khuất vũ mẫn hào khí mà nói hợp tác lâu như vậy hắn cùng chương đàm sớm xưng minh gọi đệ vậy ta an tâm uống rượu uống lấy chương đàm thân phận địa vị hoàn toàn chính xác không cần lo lắng tô toa tại đoàn làm phim thụ ủy khuất húng chi t r ư ơ n g đàm vì bảo hộ nhà mình bạn gái an toàn cho nàng an bài ba cái nữ trợ lý kiêm bảo tiêu so bảo vệ mình còn cận tâm cứ như vậy thời gian nhoáng một cái đi tới ngày m chín ngày tháng ba f o r b e s công bố 2006 trung quốc danh nhân bảng t r ư ơ n g đàm liên tục ba năm trên bảng nội danh q u một chương hai trăm năm mươi xã điêu ẩn tàng thiên thượng chương hai trăm năm mươi xã điêu ẩn tàng thiên thượng f o r b e s 2004 trung quốc danh nhân bảng t r ư ơ n g đàm lấy năm thu nhập năm trăm năm mươi vạn mấy người số liệu tổng hợp xếp hạng thứ ba mươi ba tên 4B2005 tại r trương u Quốc thu n danh nhân bảng, trương nhập g ho ho đàm lấy 5 n g trước n hạng thứ 12 tên. Mà năm nay, u Quốc n danh nhân bảng, g t r ơ n lần hạng g đàm đầu. vào bọt Tại t 10 r ư mặt hắn năm vị theo thứ tự là liên tục mấy năm được tuyển đệ nhất nở bờ a minh tinh t i ể u cự nhân d i ê u minh năm nay đồng dạng là hạng nhất tên thứ hai là vai diễn xạ điêu anh hùng chuyện hoàng dung từ đó vang dội á châu chu thái bình hạng ba là đi quốc tế lộ tuyến nữ minh tinh trương quốc tế hạng b là tiểu ma tức triệu t ế n tử thú vị là năm đó phương nam đô thị báo bình đi ra bốn tiểu hòa đán hiện tại đã là như mặt trời ban trưa năm người đứng đầu bên trong thì có ba vị tiểu hòa đán chỉ có một vị k h á c lộc nữ vương từ lạp lạp năm nay chỉ đẩy tên thứ mười tám cần biết lúc này blog còn tại lưu hành bên trong từ lạp lạp lộc điểm kích lượng đều nhanh hơn ngàn vạn vậy mà so mặt khác ba vị tiểu hòa đán bài danh thấp nhiều như vậy để rất nhiều người đối phó b ở bảng danh sách sinh ra nghi v ấ n tới đương nhiên mặc kệ là nghi vẫn, vẫn là khẳng định phần này bảng danh sách chính là cái giải trí hiệu quả chúng tuyển cùng không được tuyển người trong cuộc đều không có rất để ý bài danh thứ năm chính là một trăm mười mét cột phi nhân lưu tưởng theo sát lưu tường về sau hạng sáu chính là một đời thanh niên văn hảo võ hiệp đại t ô n g sư trương đàm f o r b e s tiếng trung bản cho trương đàm sắp xếp đi ra số liệu đánh giá trương đàm niên kỷ thu nhập vì sáu năm trăm vạn tại tất cả c h ú n g tuyển danh nhân bên trong sắp xếp thứ ba tv cho hấp thụ ánh sáng sáu mươi mốt lần bài danh thứ ba mươi chín báo chí đưa tin tám trăm l ầ n bài danh thứ bốn mươi mạng lưới lục soát m ộ ư ơ i chín vạn lần bài danh thứ một ư ơ i bảy tạp chí trang bị o lần quay trụ tổng hợp sắp xếp tổng bảng hạng sáu toàn bộ hai nghìn n ă năm năm trương đàm có lẽ không có giống khác minh tinh tinh tấp lập bên trên tiết mục tấp m nhưng là tiểu thuyết của hắn thực sự quá treo một n ă m r a ba bộ đấu tướng quân tiểu lý phi đao ỷ thiên cải biên tác phẩm lại cùng nhau lực m u ố n điệu thấp đều điệu thấp không nổi húng chi một chi ta vì chính mình đại ngôn toàn bộ mạng lưới một chi nhẹ vốn võ hiệp kịch kéo theo khôi hài phong trào sáng lập lấy bổ dương tình thế tốt đẹp còn đi c h i ế c đại nhân văn học viện diễn giả n g một lần điệu thấp chính là cá nhân hắn sinh hoạt cao điệu tác phẩm cùng danh khí mà lại hắn tại tác gia bên trong tuyệt đối là trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất một vị xưng là hiện tượng cấp thần tượng tác gia không đủ forbes bằng danh sách ra lò về sau rất nhiều truyền thông đều cho trương đảm trợ lý cùng l ư châu phòng làm việc gọi điện thoại muốn biết trương đảm đối phần này bản g danh sách ý kiến nắm lấy tiền tài không để ra ngoài nguyên tắc cho dù năm ngoái thật sự là hắn thu nhập rất cao ý vị y nguyên để trợ lý đối phóng viên nói forbes chưa từng liên lạc qua đ à m trương cùng phòng làm việc thu nhập đều là phỏng đoán cũng không chân thực mọi người nhìn coi như giải trí là đủ trên cơ bản thu nhập cao diễn viên ca sĩ đều nhao nhao biểu thị bản g danh sách công bố thu nhập không chân thực thu nhập thấp minh tinh thì nói thu nhập bị đánh giá thấp tóm lại không có người thừa nhận trên bảng danh sách thu nhập chính là chân thật thu nhập giải trí đại chúng mà thôi trương đàm leo lên danh nhân bảng mười vị trí đầu thực chí danh uy cách làm người của hắn còn tính là tương đối là ít nội danh không có cái gì chuyện xấu loại hình cũng rất ít bên trên tiết mục giả vờ giả vịt liên ký hội đều rất ít cử hành nhưng chỉ cần có h ả o tác phẩm danh ký liền thẳng tắp tiêu thăng l i ê n lấy gần nhất ỷ thiên đồ long ký tới nói một bộ sáu sách cuối cùng một quyển ba tháng phân thượng đỡ về sau toàn chính thức cùng rộng rãi võ hiệp độc giả gặp mặt lúc này đối với bản này đánh giá cũng đạt tới một cái điểm tới h ạ có lẽ rất nhiều người không thích nhân vật chính trương vô kỵ tính cách lại không trở ngại bản này khối lượng cùng đối trương đàm sùng bái đã không có người phản đối chức đàm được xưng là võ hiệp sử thượng vĩ đại nhất ta ra võ hiệp võ hiệp không chỉ có muốn có võ công có võ lâm trọng yếu nhất vẫn là muốn có đại hiệp từ xạ điêu anh hùng chuyện bắt đầu vẹn vẹn tiếp theo là thần điêu hiệp lữ lại đến ỷ thiên đ ổ lòng ký kết thúc cái này ba bộ tiểu thuyết đều là lấy hiệp c h i đại giả vì nước làm tên làm chủ đề sáng tác tiểu thuyết võ hiệp xuyên qua toàn văn thủy chung là đại hiệp hai chữ rất nhiều võ hiệp mê tại ỷ thiên kết cục sau xâm nhập nghiên cứu cái này ba bộ tiểu thuyết bắt đầu cho cái này ba bộ tiểu thuyết sắp xếp lịch sử địa vị càng nghiên cứu càng là làm cho người run như tầy s ấ y thám trưởng hai mươi tuổi không đến viết lấy hết nhân sinh trưởng thành chi thăng trầm có thể sưng một tiếng yêu n g h i ệ t tiểu thuyết võ hiệp bên trong viết tình yêu có so thám trưởng viết tốt hơn sao nhìn chung võ hiệp lịch sử không có bất kỳ cái gì một bộ tiểu thuyết có thể từng nói xạ điêu tam bộ khúc thành t h ủ c à n g có tứ đại danh bộ tiểu lý phi đao mấy người tác phẩm phong cách đặc biệt đàm t r ư ờ n g có thể nói là võ hiệp trăm năm vừa ra nhân vật tuổi đ ờ i hai mươi khí thôn như hổ hiệp chi đại giả đàm trương t u ộ c về không biết đại gia có hay không hiện xạ điêu tam bộ khúc kỳ thật hẳn là xạ điêu bốn bộ khúc còn có một bộ dấu ở ba bộ khúc bên trong chính là là thông qua bên trong nhân vật trong miệng hoặc là lợi bộ bạch t h ư c cùng t h u ậ t lại miêu tả ra cái này ảnh tàng lấy chân chính bộ thứ nhất ỷ thiên đồ long ký toàn kết thúc võ hiệp mê nhóm dần dần hiện cái này ba bộ bối cảnh giống nhau tiểu thuyết võ hiệp phảng phất như là đoạn tích ba đoạn lịch sử rất nhiều nội dung cốt truyện cố sự đều là có kỹ càng chân tướng cũng chính là cái này phảng phất chân thực lịch sử bối cảnh để xạ điêu tam bộ khúc chỉnh thể cảnh giới nhổ cao hơn một tầng xa cái khác tiểu thuyết võ hiệp thế là có si mê người lặp đi lặp lại v qua rốt cục tìm được cái này xạ điêu bộ b ố n khúc lưu loát đem chọn cái cố sự tổng kết thành một cái viên mãn bức tranh bộ này ẩn tàng tiểu thuyết cố sự từ công nguyên 1115 n ă m bắt đầu cũng chính là bắc tống chính hòa năm năm một năm này tống huy tông hạ lệnh lục soát khắp thiên hạ nói mệnh quan trạng nguyên hoàng thường bắt đầu khắp vạn thọ đạo tàng hoàng thường đọc lần nói lĩnh ngộ thượng thừa võ công lại bởi vì tống huy tông nữa thích tu đạo trị quốc vô phương trọng dụng thái kinh mấy người linh thần tăng thêm cùng kim quốc một đạo mưu đồ giáp công yêu quốc lại rơi đến cái đại bại mà về dẫn đến trong nước dân chúng lầm than cái này khiến từ đường triều thời kỳ liền truyền danh s ư n g minh giáo giang hồ có chí chi sĩ các phái cao thủ nhiều hơn nhập minh giáo minh giáo giáo chủ phương tịch thế là khởi nghĩa khởi nghĩa địa phương là ngô việt chi i địa, mà ngô v ệ t c h i địa phúc châu vừa lúc là hoàng thường khi quan địa phương địa phương bởi vì bắc tống là quan văn mang minh cho nên tín đạo tống huy tông mệnh hoàng thường đi tiêu diệt minh giáo thế là sinh một trận tranh đấu hoàng thường lúc ấy còn không có sáng chế c ử u âm c h â n kinh cũng không phải là đối thủ của minh giáo giết vô số minh giáo cao thủ về sau lặp bại đào tẩu tìm không thấy hoàng thường minh giáo bên này còn lại cao thủ liền đem hoàng thường phụ mẫu vợ con giết sạch xanh xanh hoàng thường bi phân phía dưới khổ tâm nghiên cứu như thế nào phá đi đối phương các phái cao thủ v õ c ô n g thật tình không biết cái này trốn một chút chính là hơn bốn mươi năm mà hắn trốn đi những năm này tĩnh khang chi biên sinh kim quốc trước diệt liêu quốc lại d i ệ t bắc tống đem huy tông khâm tông mấy người hoàng tộc đều bắt tới về sau khang vương triệu cấu may mắn thoát khỏi tại khó triệu tập bắc tống tán binh bại tướng thành lập nam tống nam tống thành lập nhạc phi hàn thế trung mấy người trung hưng tứ tướng bắc phạt kim quốc rất có chiến quả lại tận lực đ ồ i tiếp tần cối hãm hạ nhạc phi bất hạnh tại phong ba đình ngộ hại trước khi lâm trung lưu lại một thân binh pháp tinh hoa vũ mục di thu trong hoàng cung từ đó trung hưng tứ tướng chết thì chết lão lão bắc phạt đại nghiệp đi xa hàn thế trung cùng lương hồng ngọc quy ẩn tây hồ q một chương hai trăm năm mươi mốt x a điêu ẩn tàng thiên hạ chương hai trăm năm mươi mốt x a điêu ẩn tàng thiên hạ hàn thế trung quy ẩn sau bộ hạ của hắn thượng quan kiếm nam cũng thối lui ra khỏi quan trường dấn thân vào thiết trưởng bang dốc sức làm trở thành bán chủ nghe nói nhạc phi nộ g hại thượng quan kiếm nam ban đêm xông vào hoàng cung đem vũ mục di thư trộm ra đến hiến tặng cho hàn thế trung hàn thế trung liền đem vũ mục di thư giấu đi lưu lại chờ ngày sau hữu duyên anh kiệt tiếp tục mưu đồ bắc phạt cũng để lại đầu mối lúc này hoàng thường ẩn cư không sai biệt lắm hai mươi năm lúc trước bị hắn tàn sát không còn giang hồ thế hệ thanh niên dần dần trưởng thành có cái họ độc cô kiếm thuật cao thủ sáng chế ra độc cô cựu kiếm cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm đánh bại thiên hạ vô địch thủ rất cảm thấy ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh chống g ô n g tịch m ị t lạnh liên ẩn cư sơ n lâm cùng cự điêu làm bạn cùng một chỗ lợi kiếm kết quả phát hiện mình bất chi bất giác liền nẽ hơn bốn mươi năm đó cựu gia đều lao chết sạch chỉ còn lại có lúc trước một cái hoa quý thiếu nữ biến thành sáu mươi lão nhân hơn o một mươi n g năm sau hoàng thương chết rồi cựu âm chân kinh trở thành võ lâm tranh đoạt bảo vật t ẩn tư độc cô cầu bại cũng chết ra rồi đem huyền thiết trọng kiếm đặt ở núi cao bên trên lưu lại vài câu lời nói tổng kết bản thân cũng cả đời cầu bại tiếp nối trong thời gian này thượng quan kiếm nam trung hưng thiết trưởng bang cũng thu một cái đồ đệ cựu thiên nhẫn dự định bồi dưỡng thành bản thân người đối nghiệp không có qua mấy năm hàm dương có cái nghĩa sĩ gọi vương trùng dương chính là võ lâm thanh niên bối phận võ học kỳ tài tụ họp không ít võ lâm cao thủ tại phương bắc khởi nghĩa phạm kim nhưng là bại nhiều tháng ít vương trùng dương lại sâu cũng khó có thể hồi t i ê n khởi binh hơn hai mươi năm nghĩa quân trung quy là bị kim quốc tiêu diện vương trùng dương chán nản trốn vào trung nam sơn rời đáy tự tên hoạt tử nhân chỗ ở xưng là hoạt tử nhân mộ về sau bị hảo hữu k i m tri kỷ nữ hiệp lâm triều ánh trúc kích đi ra hoạt tử nhân mộ nhưng là bởi vì hai người đều t â m cao khí ngạo luận võ bất phân cao thấp thủy trung không thể hợp thể vương trùng dương liền đem hoạt tử nhân mộ tặng cho lâm triệu anh mình tại trung nam sơn xuất r a tự xưng trùng dương chân nhân sáng tạo ra toàn c h â n giáo lúc đó chỉ có một sư đệ chu bá thông đi theo hắn về sau lại thu bảy người đệ tử cũng chính là toàn chân thất tử mà một bên khác thiếu lâm tự một cái lựa đốc công đà trộm học võ công nhiều năm tạo phản đào tẩu tây vực thu thụ môn u đồ thiếu lâm khổ tuệ thiện sư dưới cơn nóng giận cũng chạy tới tây vực sáng lập tây vực thiếu lâm không lâu sau đó vương trùng dương đạt được cựu âm chân kinh về sau cùng một cái vô danh tăng nhân đấu lẫn nhau luận chứng cựu âm chân kinh vô danh tăng nhân nhận dẫn dắt lập nên cựu dương thần công tại đi thiếu lâm tự ngủ tạm thời điểm đem cựu dương thần công giấu ở làng giả kinh bên trong giả danh đạt ma tổ sư sáng tạo lâm triều anh bởi vì không thể cùng với vương trùng dương vì yêu sinh hận ẩ n cư hoặc tử nhân mộ mười mấy năm sau chết rồi chỉ để lại một tên nha hoàn cùng đ ầ y mộ võ công mộ khác lúc này khoảng cách minh giáo giáo chủ phương tịch gặp nạn hoàng thường ẩn cư đã hơn tám mươi năm khoảng cách nhạc phi ngộ hại gần sáu mươi năm khoảng cách vương trùng dương xuất ra gần hai mươi năm võ lâm nguyên khí dần dần khôi phục trên giang hồ hiện lên cái bang hồng t h ấ t công đào hoa đào hoàng dược sư tây v ự c bạch đà sơn âu dương phong cùng thiết trưởng bằng cựu thiên nhẫn các cao thủ tây nam đại lý quốc hoàng đế đoàn trí hưng cũng võ công không tầm thường vương trùng dương cảm thấy mình gần đất xa trời chết về sau cựu âm chân kinh không biết có thể hay không bị người tranh đoạt từ đó nguy hại võ lâm thế là tung xuống anh hùng tiếp rộng mời cao thủ đến đây hoa sơn tuyệt đỉnh luật võ ước định bên thắng có thể bảo tồn cựu âm chân kinh cựu thiên nhẫn bởi vì cảm thấy võ công không tới nơi tới trốn、không. còn lại bốn người đều tới đánh a đánh cuối cùng vương trùng dương chi vương trùng dương nhìn mặt mà nói chuyện suy đoán âu dương phong nhất định sẽ thừa dịp sau khi hắn chết trộm sách liền tiến về đại lý cùng đoàn trí hưng giao dịch khắc chế âu dương phong võ công chu bá thông thủy hành cái này liền dẫn xuất chu bá thông cùng anh cô ở giữa một đoạn bốn tờ cơ n h i ệ p trên chu bá thông thoải mái qua đi nhấc lên còn liền chạy anh cô lại mang thai quay trở về trung nam sơn vương trùng dương quả quyết giả chết lựa gạt tới âu dương phong sau đó dùng nhất dương chỉ phá âu dương phong cắt mô công âu dương phong trốn về tây vực vương trùng dương lúc này mới thật chết rồi sau đó chu ba thông ra ngoài giấu kín cửu âm c h â n kinh thời điểm lại bị hoàng dược sư vợ chồng lệch được n ử a bộ t ậ n lực bồi tiếp còn lại tứ tuyệt cần luyện võ công cố gắng hai mươi năm năm sau lần thứ hai hoa sơn luận kiếm âu dương phong cùng cựu thiên nhẫn vì trừ bỏ kinh địch cấu kết hãm hại đoàn chí hưng đem đoàn chí hưng ấu tử đại t h ư ơ n g ý đ ồ để đoàn chí hưng hủy công cứu chữa ai biết đứa nhỏ này lại là lao n g â đồng đổ vợ đoàn chí hưng quả quyết tự tuyệt t i ể u hai chết rồi anh cô đi ra ngoài đoàn chí hưng thẹn mà xuất ra lại đến chính là trên đảo hoa đạo hoàng dược sư nhị đồ đệ trần huyền phong cùng tam đồ đệ mai siêu phong tư thông trộm đi cửu âm chân kinh hoàng dược sư dưới cơn nóng giận đem tất cả đồ đệ đều phế đi v õ c ô n g đuổi ra ngoài lão bà hắn liền muốn muốn đem cửu âm chân kinh một lần nữa l ư n g đi ra nhưng bởi vì vừa mới khó sinh sinh hạ hoàng dung tâm lực lao lực quá độ chết rồi mấy năm sau biết được cửu âm chân kinh hiện thế kịp phản ứng chu bá thông tìm tới cửa yêu cầu kinh thư hoàng dược sư liền đem t ă n g vợ thống khổ toàn phát trên người chu bá thông chu bá thông thụ thường trốn vào trong động cùng hoàng dược sư đấu vài chục năm đến tận đây vượt ngang gần thời gian trăm năm xạ điêu tam bộ khúc trước đó cố sự làm theo tiền căn hậu quả bực này bàn g bạc bối cảnh đầy đặn cố sự thoải mái t i n h tiết hoàn toàn có thể độc lập thành thiên một đơn viết thành tuyệt đối không chút nào kém cỏi hơn xạ điêu tam bộ khúc không biết đàm chương có nghĩ tới hay không đem đoạn lịch sử này sách viết ra bất quá như bây giờ đem những tình tiết này giấu ở ba bộ khúc bên trong càng ra cao minh nhân đại giáo sư lý khải nho hiện tại coi là một vị đam mê thường xuyên tại võ hiệp trên tạp chí phát biểu đối chương đàm tiểu thuyết bình luận ba tháng hạ kỳ kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản bên trên lý khải nho liền nhằm vào đàm t r ư ơ n g sách mê tổng kết xạ điêu bộ một khúc phát biểu một thiên tên là luận xạ điêu tam bộ khúc thật thật giả giả lịch sử bối cảnh khảm bộ phương pháp sáng tác bình luận lý khải nho nghiên cứu s ư n g đàm t r ư ơ n g viết võ hiệp có cái rất lớn đặc điểm đây là h ắ n cao minh tại cái khác tiểu thuyết võ hiệp tác giả một điểm chính là dĩ giả luận chân thư thực kết hợp càng là nhiệm vụ chính tuyến cùng nội dung cốt truyện miêu tả càng cẩn thận thư cấu cũng càng khen trường càng là thư yếu nhân vật cùng nội dung cốt truyện miêu tả càng thô g á p cũng càng gần sát sự thật lịch sử loại này phương pháp sáng tác không chỉ có để tác phẩm bối cảnh càng thêm viên mãn để cho người ta càng có thể gia tăng độc giả đối hùng vĩ lịch sử bối cảnh sinh ra kính sợ cùng sứ mệnh cảm giác hiệp chi đại giả tất nhiên là muốn vì nước vì dân không có lịch sử tác làm bối cảnh bổ sung đi vào như thế nào có kích phát độc giả cùng chung mối thù nước cùng dân tại tạo nên đại hiệp hình tượng thời điểm cái này không có độc lập thành sách bối cảnh thiên trường đối độc giả tới nói có lẽ là thiếu thốn nhưng đối với toàn bộ hệ liệt lại là một loại thăng hoa có thể xưng ơ thần lai chi bút đ a m g trương sáng tác tiểu thuyết ta đơn độc đối xạ điêu tam bộ khúc tình hữu độc trùng cũng không phải là tứ đại danh bộ cùng tiểu lý phi đao không tốt mà là bọn chúng không đủ rộng rộng rãi xa điêu anh hùng chuyện quách tính sinh tại giang hồ lùng cỏ mà công tại xã t á c thần yêu hiệp lữ dương quá đồng dạng sinh tại giang hồ mà công tại xã t á c ỷ thiên đổ lòng ky trương vô kỵ sinh ở giang hồ mà cứu dân tại thủy hòa bọn hắn sở tác sở vi là đại hiệp bởi vì bọn hắn thân ở giang hồ là một phần của lịch sử cái này lịch sử dĩ nhiên không phải trong hiện thực lịch sử nhưng ở trong tiểu thuyết đoạn này thật thật giả giả lịch sử lại đủ để cho chúng ta tin là thật lý khải nho là võ hiệp người nghiên cứu văn học bên trong chứ danh học giả hắn không chỉ là võ hiệp mê vẫn là một tên giáo sư đại học cùng lý khải nho tương tự ưa thích nghiên cứu võ hiệp văn học còn có tây nam giáo sư đại học hàn vân ba hải tân giáo sư đại học lý tự hành các loại không ít vị giáo sư đại học nhất là tây nam đại học nhiều vị giáo sư đều ưa thích nghiên cứu võ hiệp bọn hắn đều giống như lý khải nho đối chương đàm tiểu thuyết võ hiệp đưa cho phi thường cao khẳng định cho rằng chương đàm tiểu thuyết võ hiệp có thể giới định võ hiệp là một chủng loại hình văn học nội hàm gián ra cùng biên giới hàn vân ba nói đàm chương ngôn ngữ tưởng tượng thế giới chính là võ hiệp văn học biên giới cái này là rất cao khen ngợi trên cơ bản nói đúng là dựa theo chương đàm loại này phương pháp sáng tác tiểu thuy Từ đài ó phủ định, ệ n tại loan diệp hồng sinh cũng phát biểu xạ điêu tam bộ khúc truyền hình bên cạnh ta có người bằng hữu đ ọ tác tác thậm chí một số u nói học giả cho rằng hiện tại tiểu thuyết tác giả có cần phải học tập tham khảo đàm chương sáng tác thủ pháp đôi tác phẩm của hắn hẳn là nhiều nghiên cứu không ngại coi như một môn học vấn đến nghiên cứu đàng học thuyết pháp này có chút quá đề cao chương đàm nhưng đàng học đang nhận được rất nhiều võ hiệp mê hưởng ứng chính là các học giả nội bộ c n g đ ố i đàm có học ủng hộ có hộ ủng phản đối không cho á c n à đạt thành nhất t rằng í Người ủng hộ cho r đàm chương, tư chương năm nay mới hai mươi tuổi có thể có bao nhiêu bản sự viết ra một môn học vấn mặc dù tiểu thuyết là không tệ nhưng không nên quá độ giải độc nương theo lấy ỷ thiên đồ long ký thành sách hai loại thuyết pháp trong lúc nhất thời giao phong vô số lần trên thực tế nhìn thấy truyền thông bên trên báo cáo những tranh luận này t r ư ơ n g đàm trong lòng một mực đang vụng trộm cười ta cái đại xoa đàng học nha ca môn cũng là dẫn dắt một đời ngưu nhân a các ngươi nhao nhao đi nhao nhao đi nhao nhao đi ta liền l ặ n g lặng nhìn lấy không nói lời nào ha ha ha ha ha ha ha q một chương hai trăm năm mươi hai làm rất tốt chương hai trăm năm mươi hai làm rất tốt lười biếng một chiều dương quang từ bốn mùa s ả n h cửa sổ chiếu vào cho trong đại s ả n h tăng thêm rất nhiều sắc màu ấm t r ư ơ n g đàm bưng lấy một bản phim sắc thái cấu thành phân tích tựa lưng vào ghế ngồi quan sát thỉnh thoảng lật qua một trang tới ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng hắn khía cạnh để hắn một bên trên mặt lóe ra sán lạn hào quang má bên kia thì đang ảm đạm đi bên trong vẽ phát thảo ra thâm trầm hình dáng hắn đọc sách không phải nằm sấp trên bàn nhìn mà là một cái tay nâng một cái tay khắc k h u ỷ tay sau đó đem sách dơ lên cao cao cùng ánh mắt c â n bằng làm như vậy không cần túi đầu hoặc l à n g ư ớ cổ c đối xương cổ có rất tốt tác dụng bảo vệ thường xuyên ngồi ở trước bàn máy vi tính trước đàm sợ ngồi lâu để thân thể lưu lại m a bệnh cho nên hắn rất chú ý bảo vệ mình vai cái cổ cùng thắt lưng từ không quá phận vất vả mà sinh bệnh một người có được một bộ tốt thân thể bởi vì thân thể là tiền vốn làm cách mạng là hết thể hưởng thụ cơ sở vi thường chú trọng hưởng thụ chương đàm có thể n g h ĩ đối thân thể của mình có bao nhiêu yêu quý vẹn vẹn dựa vào kiên trì không ngừng rèn luyện còn chưa đủ thường ngày bên trong cũng phải chú trọng dưỡng sinh tháng trưởng người ở chỗ này đây một tiếng c h à o hỏi đem chương đàm từ sách v ở bên trong gọi tỉnh lại quay đầu canh cổng chỗ nguyên lai、like、là trần lực mang theo mấy cái đồng học đi tới chương đàm để sách xuống hỏi một câu các ngươi đọc xong h ừ n đều đọc xong mười b ố tập dòng g ã vỗ nửa tháng trần lực nói là vạn, vạn không ngờ tới qua hết năm trường học khai giảng Trần l ự cho liền k nên g k cái h đ này l một khai m bộ vạn vạn không ngờ tới chỉ làm hai cái quảng cáo một cái chính là giúp chương đàm tiểu thuyết làm tuyên truyền một cái nữa chính là cho bảy bộ làm tuyên truyền quảng cáo đều là lấy hài hước hình thức cắm vào thậm chí so phiến tử còn dễ nhìn hơn các loại cứng rắn cắm vào tổng có thể làm người phình bụng cười to hiện tại trên mạng đều tại ở mỹ muốn chúng ta nhanh lên đổi mới tại mấy nhà video trang ép điểm kích lượng quả thực là nghịch thiên a chân lực rất mà nói chúng ta phiến tử chính là các loại mạng lưới trào lưu đầu mườn hiện tại trên mạng đều dùng chúng ta lời kịch khi thường nói rất được h o a n g lên cái này rất được chứ không ngừng cố gắng t r ư ơ n g đàm gật đầu biểu thị biết rồi những này tiểu đà tiểu nháo thành tích đã rất khó điều động chương đàm hào hứng cần biết hiện tại học thuật ở giới đã bắt đầu tranh luận h á n t r ư ơ n g đàm tiểu thuyết có thể hay không cấu thành một môn học vấn đàm học mặc dù ủng hộ đàm học thanh â m cũng không nhiều còn đa số là xúc động võ hiệp m ê nhóm nhưng bản thân bị nói ra liền là một loại thành cựu thử hỏi trung quốc gần hiện đại viết tiểu thuyết ngoại trừ truyền thống tác gia giống như là lỗ tấn q u á c h mặt n h ư ợ c ma thuẫn lao xá cùng năm ngoái vừa mới qua đời bà kim còn có ai có thể bằng vào tiểu thuyết tự thành một phái học vấn hiện tại trung quốc rất nhiều tác gia văn học địa vị muốn xa cao hơn nhiều chương đàm thí dụ như viết gia còn sống dư hoa nhiều lần văn xuôi trúng tuyển ngữ văn sách giáo khoa dư thu vũ còn bao gồm tương lai nobel văn học thưởng người đoạt giải mạc môn tác phẩm của bọn hắn cũng không thể xem như một môn học vấn chỉ có thể là chủ lưu văn học hình thức nghiên cứu chương đàm tiểu thuyết trở thành một môn đàm học mặc dù nhưng cái này sách pháp dân gian khoa học hương vị rất nồng nặc chỉ là số ít ưa thích võ hiệp người tại thổi phòng nhưng cho người cảm giác c h ỉ ít bức cách trong nháy mắt liền ảo tới đỉnh t â m mắt cao trên tâm tính cũng liền có thêm chút không có chút r u n g động nào bất quá rất hiển nhiên chương đàm đối vạn không ngờ tới nắm lấy không quan trọng thái độ chân lực bọn hắn lại hưng phấn không hiểu hiện tại chúng ta cái này k ị tập đơn giản trở thành mạng lưới một cỗ thế lực mới chúng ta tại thấy b ù f a n hâm mộ càng ngày càng nhiều cảm giác quá thoải mái một cái vương h i ể u vũ đắc ý tiếp lời nói ha ta có mười lăm vạn f a n hâm mộ n ô nhã lụy cùng vương h i ể u vũ có phần có một loại hoan hỉ o a n ra cảm giác lập tức phá nói mười lăm vạn có gì đáng tự hào trần lực đều đã trải qua ba mươi vạn chính là mã khải cũng có mười bốn vạn lập tức liền có thể vượt qua ngươi mã khải là ánh đèn sư cũng là mini kịch bên trong không cách nào chống lại lớn quy luật tự nhiên lưu bị tại khai phát vạn, vạn không ngờ tới quá trình bên trong đoàn làm phim phần lớn người đều tự thân lên trận đồng kịch trương đàm cười nói vậy các ngươi nên cố gắng đem vạn vạn không nở tới chế tạo thành một cái mạng lưới nhãn hiệu liền cá nhân ta c á c h nhìn mạng lưới kịch rất có làm đầu nhập môn chi phí tương đối thấp không cần xài bao nhiêu tiền sau này nhãn hiệu làm ra chưa chắc không thể lấy đập thành phim có thể đem loại này mini kịch đập thành phim độ khó có chút lớn đi phim không phải tốt như vậy đập đó a trần lực gia gia đã từng là đạo diễn hắn đối đạo diễn cái nghề này biết đến tương đối rõ ràng cả nước các lớn nghệ giáo hàng năm trên trăm danh đạo diễn hệ tốt nghiệp lại có mấy người thật có cơ hội đi làm đạo diễn sự do người làm ai biết sau này tình huống dù sao hiện tại mạng lưới đang nhanh chóng phát triển làm tốt lập tức liền tốt trương đàm không nói ta nhìn thấy tương lai chỉ cấp đám người động viên một phen đám người nhao nhao biểu thị thám trưởng nói đúng lắm b â y nhỏ thể lấy trương đàm như thiên lôi sai đâu đánh đó bởi vậy trương đàm nói chuyện bọn hắn đều theo thói quen phụ họa ngay tại bốn mùa trong sảnh một đám người vây quanh bàn thủy tinh hi hi ha ha trò chuyện các loại quay trụng chuyện lý thú vô cùng náo nhiệt cuối cùng trần lực còn nói thám trưởng ngươi nhìn phim này mới làm tập hợp đủ đều đọc xong có phải hay không lại chuẩn bị một chút tiếp tục vô xuống các ngươi nếu là không cảm thấy phiền phức đương nhiên có thể một mực vô xuống ta hội tiếp tục c ù n g hộ các ngươi đập chúng ta đương nhiên là nguyện ý tiếp tục đập bất quá cái này thám chương a ngươi nhìn có phải hay không lại cho chúng ta viết điểm mới kịch bản c h â n lực cười đến có chút bị n g ọ chuẩn bị lắc l ư t r ư ơ n g đàm khi miễn phí sức lao động đây t r ư ơ n g đàm không chút do dự cự tuyệt trên đại thể quay t r ụ phương pháp cùng phong cách các ngươi thông qua trước đây sau mười làm tập quay t r ụ hẳn là đều hiểu tiếp xuống làm như thế nào làm chính các ngươi viết kịch bản quyết định ta sẽ không lại tham dự ta hiện tại phải nghiêm túc học tập lúc không ta đợi a thanh xuân trôi quá thật nhanh hắn không muốn làm bảo mẫu đem cái gì sống đều bản thân ôm lấy tới người tinh lực là có hạn hắn hẳn là đem tinh lực càng nhiều đặt ở chuyện trọng yếu phía trên thí dụ như viết tiểu thuyết thí dụ như đọc sách thí như nói yêu thương trần lực cũng là r a mặt dày đ ừ n g à tháng trưởng ngươi không cho vạch đường sáng chúng ta lòng này bên trong không c h ắ c à. dẹp đi đi việc này ngươi không thể tổng ý vào ta ngươi có thể bản thân đi kéo học biên kịch đồng học tới hợp n h ư u h ợ p sức luôn có thể muốn ra tốt hơn cố sự vung tay vạn vạn không ngờ tới trương đàm cùng đại gia thổi hội ngữ bức mắt thấy sắp đến trưa rồi liền kẹp lấy sách vợi đi hắn đến lái xe đi tiếp tô toa Tô t hai đang cái c c h không đó xa một á này thân huấn l ệ nữ trong u á diễn viên theo thứ tự là tân tấn tiểu hoa đán trần lệ tú cùng quách lệ phi lại ở kịch bên trong vai diễn tiểu chiêu cùng kỷ hiệp phụ con triệu mẫn ứng cử viên bắt đầu dùng đài loan chứ danh nữ diễn viên t r â n t ĩ n h văn trước mắt t r â n t ĩ n h văn còn chưa tới đoàn làm phim đưa tin ai ai ai toa toa người đối t ự ợ tới t r â n lệ tú mắt sắc tô toa cũng nhìn thấy trương đàm audi a tám a tám mua được mấy năm trương đàm một mực không có đổi xe rất điệu thấp mở ra chiếc xe này không phải là không có tiền mà là không muốn cao điệu đối với tốc độ trương đàm không có cái gì truy cầu cho nên xe thể thao liền xin miễn thư cho kẻ bất tài vẫn là một số an toàn thoải mái dễ chịu xe càng làm hắn hơn hài lòng chỉ ít mấy năm này audi a tám chưa tự hậu nhìn thấy trương đàm từ trên xe bước xuống t ô toan é t mặt tươi cười bỗng nhiên thông suốt cùng trần lệ tú q u á c h lệ phi nói cái kia trần tỷ quét á tỷ ta liền đi về trước nhà trở về đi chúng ta cũng đi chờ t ô toa cùng trợ lý ngồi vào trong xe trương đàm cùng chào hỏi trần lệ tú q u á c h lệ phi nhẹ gật đầu không nói thêm gì hai vị này mặc dù là mỹ nữ nhưng không quen đối tại bình thường minh tinh trương đàm cũng chính là chào hỏi sau đó mời mời bọn họ đăng ký một cái khởi bổ số tài khoản cũng không có thâm giao ý tứ hôm nay huấn luyện cái gì chương trình học có mệnh hay không khởi động về sau trương đàm vừa lái xe một bên cùng trên ghế lái phụ t ô t o a nói chuyện t ô toa lắc đầu không phải rất mệt mỏi đơn giản luyện tập một số đánh v õ xáo lộ còn có sâu uy á phụ trợ động tác may m à ta lúc còn nhỏ luyện qua vũ đạo thân thể không phải rất cứng gắc có thể đem động tác hoàn thành trương đàm thuận miệng liền nói đúng thế thân thể của ngươi ta hiểu rõ rất thâm nhập trương đàm ngươi nói mỏ gì đâu t ô toa thẹn thùng một chút trên chỗ ngồi phía sau còn có trợ lý ở đây ba người phụ tá đều đi theo ồn ào bà chủ lão bản nói cái gì chúng ta đều nghe không được trợ lý đều ưa thích xưng hô trương đàm vì l ã bản t ô toa vì bà chủ bởi vì đều là nữ trợ lý t r ư ơ n g đàm nói đùa không có gì bận tâm lão bản ta chính là thành thật người l ờ i gì đều ưa thích ăn ngay nói thật thôi vĩnh nguyên hẳn là tìm ta đi ghi chép tiết mục các ngươi nói đúng không đúng đúng đúng trợ lý nhóm gật đầu không thôi tô toa mắt trận trắng trừng mắt t r ư ơ n g đàm ngươi làm sao lại không có nghiêm chỉnh thời điểm ta rất chính kinh n ăn ngay nói thật chẳng lẽ chính là không đứng đắn rồi t r ư ơ n g đàm rất ủy khuất nói tiểu thúy tiểu phương tiểu hoa các ngươi nói ta có phải hay không rất chính kinh lão bản là cái nghiêm túc người ba người phụ tá đồng loạt gật đầu chương đàm thổi thổi tóc cắt ngang trán toa, toa thấy được chưa ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết liền ngươi hội rào biện tô toa đối với trương đàm r a mặt d i à y cũng là lanh giáo q u a ngược lại đối ba người phụ tá nói thùy thúy phương tỷ hoa hoa các ngươi quá không có suy nghĩ sao có thể giúp hắn nói chuyện bà chủ lão bản nói cũng đúng lời nói thật à, các ngươi lẫn nhau đối lẫn nhau đều có xâm nhập hiểu rõ ha ha phương tỷ lớn tuổi một điểm câu đùa tục nhận rất sáu 66 mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu trương đàm cùng tô toa đều là loại kia không có hỏng người có tính khí cùng trợ lý ở giữa ở chung một mực rất nhẹ nhàng một đường hoan thanh t i ế u ngữ chưa từng có mấy ngày ỷ thiên đồ long ký ngay tại bắc kinh lôi kéo truyền hình điện ảnh căn cứ cử hành l o n g trọng khởi động máy nghi thức bởi vì tô toa quan hệ trương đàm cũng tham gia lần này khởi động máy nghi thức khởi động máy nghi thức bên trên trương đàm nhận truyền thông chú ý độ không thể so với kịch bên trong hàng hiệu diễn viên kém đã nguyện ý tham gia khởi động máy nghi thức trương đàm cũng không có giả mồm không đi đón thụ phỏng vấn thậm chí ngay cả hắn cùng tô toa quan hệ cũng không có tận lực cận tảng tô toa tới quay h trương đàm nghĩ thầm bản thân là khẳng định phải đến dọ xếp ban một tới hai đi sớm mượn sẽ bị phóng viên biết dứt khoát thản nhiên đối mặt. Trên thực tế, đối với hắn cùng tô toa quan hệ yêu đương một mực không có bị truyền thông phát hiện trương đàm đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi hắn có vẻ như cũng không từng có che lấp dấu kín đều là quan g minh chính đại cùng tô toa kết g i a o bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút trương đàm lại bình thường trở lại hắn không phải ngành giải trí người chỉ là một cái tác gia truyền thông không cần thiết tại cuộc sống riêng tư của hắn bên trên hao phí bao nhiêu tinh lực khả năng tại hắn vừa thành danh thời điểm phóng viên muốn đào đào càng nhiều tin tức chụp ảnh qua hắn theo hắn danh chấn đại giang nam bắc điểm này trưởng thành kinh lịch mọi người đều biết cũng không có cẩn thận đào móc ý nghĩa đại gia chú ý thủy chung là tiểu thuyết của hắn mà không phải hắn người này cứ việc trương đàm xem như tác gia bên trong thần tượng nhân vật dạng này cũng tốt không ai quay dày cuộc sống riêng tư của ta trương đàm có chút thất thần rất nhanh liền bị phóng viên vấn đề cho kéo trở về xin hỏi đàm trương tiên sinh đối với ỵ thiên đổ lòng ký diễn viên đội hình lựa chọn ngươi hài lòng không hài lòng đối với hai vị nhân vật nữ chính chân tính văn vai diễn triệu mẫn tô toa vai diễn chu chỉ n h ư ợ c phải trăng cùng ngươi dưới ngòi bút nhân vật nữ chính rất phù hợp trương đàm gật đầu chân tính văn cổ trang hóa trang nhìn rất đẹp mà tô toa nguyên bản là ta đề cử ngươi cùng tô toa là Bắc Điện Đồng Học. lưu an phong cũng là đúng là bởi vì các nàng là bạn học của ngươi mới đề cử sao ta cảm thấy các nàng phù hợp liền đề cử tới tới lui lui hỏi không ra cho mới một cái phóng viên liền đổi chủ đề gần nhất rất nhiều đại học giáo sư cùng học giả tại tranh luận tiểu thuyết của ngươi phải chăng có thể đại biểu một môn học vấn đàm học chính ngươi đối đàm học cầm như thế nào thái độ vấn đề này khó trả lời kỳ thật tốt nhất trả lời là không trả lời để cho người khác tiếp tục đi tranh chấp tốt bất quá chương đàm cuối cùng không là thuần túy cầu tên cầu lợi người lập tức khiêm tốn biểu thị rất cảm tạ đại gia đối ta hầu h ã cùng biểu dương còn đàm học vẫn là đừng nhắc lại đi học sau tiếng cuối học thức nông cạn có mấy người nơi thanh nhã hy vọng tiểu thuyết có thể bị đại gia ưa thích l i ề n tốt lời nói này còn tính thành khẩn bất quá sau khi nói xong chương đàm luôn có loại gắn s o n g bức bỏ chạy cảm giác cảm giác mình nội tâm chân đâm tối không phải mấy người đàm học mà nói nguyên náo sôi trào dương dương mới giả mù s a mưa đứng ra nói không dám nhận sớm đi đâu rồi sớm đắc ý đi nhân sinh à vốn là khi thì địa thấp khi thì trang bức tuần hoàn dùng chuyện cũ kệ gọi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chương đàm cũng chỉ là cái này chúng sinh bên trong một viên không phải cao thượng người cũng không phải hèn hạ người chương ó c ú t đàm nghĩ i o nghĩ trả lời nói tương lai là biến hóa ta cũng không có làm quá lâu dài quy hoạch ta cảm thấy mặc kệ là viết tiểu thuyết vẫn là điện ảnh đều là hứng thú của ta ta thích đi theo hứng thú làm việc nhỏ như vậy nói hẳn là sẽ không cứ thế từ bỏ dù sao ta còn có thật nhiều linh cảm manh m à k h ô n g phát bốn cái lông mày lục tiểu phụng từ cấm chi đỉnh thiên ngoại phi tiên một đời hương xoáy sở lưu hương những n à y kinh điển nội dung cốt truyện đều tại đầu của mình bên trong bồi hồi có lẽ điện ảnh đ ậ p mệt mỏi hắn liền mân mê bên trên một bộ tiểu thuyết cũng vì cũng chưa biết Quy quanh tiểu thuyết vây chương con tức Chương con tức chương hút hút Phóng phần dính người người tin tin viên vấn lớn vẫn đến vấn riêng bên trên Rất ít đề đàm đề là có chút mất hết cả hết h mất ứ nàng g c tốt h n là người c n không duy quá trì t dài gian, mới mặc dù là nhân vật nữ chính nhưng bộ này hí không giống thần điêu hiệp lữ là đơn nữ chính cho nên truyền thông đối sự chú ý của nàng độ không có đôi lúc chức lưu an phong lớn như vậy ngươi trường nào thì về bắc kinh a t ô toa nhìn thấy t r ư ơ n g đàm có chút nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly ngày mai đi không thể chậm trễ đi học hậu thiên anh quốc đạo diễn david p o l e s e r muốn dẫn hắn phim mới tới trường học làm giao lưu ta phải gặp phải nghe một chút t r ư ơ n g đàm nói hắn nói david p o l e s e r là cái phim văn nghệ đạo diễn cầm qua can phim tiết kim cây có t h ư ờ n g bắc điện thường xuyên có dạng này quốc tế danh đạo đến giao lưu điện ảnh t ô toa nắm lấy t r ư ơ n g đàm tay nói phiền não ta còn muốn tại tượng sơn đợi một tháng thời gian thật không n để ngươi đi ta hội thường tới dọ sếp ban một mũi tên tây bắc cái tuần lễ bay một lần chương đàm ôm ôm tôi an ủi nói mà lại ngươi chỉ cần tại tượng sơn đập một tháng hí mà thôi phía sau đại bộ phận hí đều tại bắc kinh đập gặp mặt rất dễ dàng muốn làm diễn viên a liền phải ăn cái này khổ tô h toa bỗng nhiên g ầ n đầu rất nghiêm túc nói trương đ à m ngươi về sau nhất định phải làm cái đại đạo diễn ừ m mặc dù ta nhất định sẽ là đại đạo diễn nhưng là ngươi tốt nhất làm sao chuyển đi vào vấn đề này bởi vì ngươi coi đại đạo diễn ta liền có thể chỉ cấp ngươi diễn kịch ta một bên có thể vui vẻ diễn kịch còn vừa không cần cùng ngươi tách ra tốt bao nhiêu hoa kế hoạch rất hoa mỹ trương đảm gật đầu không thôi cứ việc tô toa ý nghĩ có chút ngây thơ trương đàm hiện đang dần dần đưa ánh mắt đặt ở phim phía trên đối với kịch truyền hình cũng không hứng thú lắm nhưng là phim quay trụ diễn viên là rất trọng yếu không giống kịch truyền hình có thể tùy tiện nhét người cũng không phải là mỗi một bộ phim tô toa đều có thể diễn bất quá lúc này làm gì bóc trần tầng này mất h ứ n g đây càng sâu trong đáy lỏng trương đàm kỳ thật hy vọng tô toa có thể ít xuất đầu lộ diện càng nhiều hầu ở bên cạnh mình đây là đại nam tử chủ nghĩa quay phá làm sao trương đàm chỉ là có chút đại nam tử chủ nghĩa đây cũng là đại đa số nam nhân bệnh chung thừa dịp gặp nhau thời gian t r ư ơ n g đàm cùng tô toa chuẩn bị tại tượng sơn hào hào chơi bởi một phen tượng sơn thả rằng kính hạ hạt huyện ba mặt b ằ n biển từ thời đại đá mới thì có cổ nhân ở nơi này hàng hải thương m ậ u tương đối phồn vinh khí hậu ấm áp phong cảnh rất đẹp tượng sơn nói là một cái huyện nhưng là so với bình thường nội địa thành thị cũng không kém bao nhiêu có thể du ngoạn địa phương cũng nhiều tô toa là chiết giang tình người kim hoa thị khoảng cách thả kính thị cũng không tính xa nàng tới qua tượng sơn mấy lần vừa v ậ n xung làm chương đàm hướng dẫn du lịch chưa từng nghĩ vừa vừa g i cửa liền bị phóng viên phát hiện đ à n trương đ à n trương xin chờ một chút vị phóng viên này là buổi sáng khởi động máy nghi thức thời điểm phỏng vấn chương đ ả n một vị phương nam đô thị báo phóng viên phóng viên tên là lưu huy cũng coi là một vị thâm niên ký giả buổi sáng khởi động máy nghi thức bên trên nhìn lấy tin tức rất nhiều nhưng là chờ hắn phỏng vấn xong các lộ m ì n h tinh về sau trở lại nhà khách chuẩn bị viết thông bản thảo kết quả phát hiện đều là một số không có quá nhiều bán điểm tin tức tổng kết tới lui cũng cứ như vậy mấy đầu tốt giới thiệu cái gì hôm nay là ỷ thiên đồ long ký khởi động máy nghi thức trương đại hồ tự nói lại muốn kiếm tiền xem huy hoàng chân tính văn tự nhận triệu mẫn khiêu chiến rất lớn trương đ ả n biểu thị đ ả n học không chịu đựng n có lẽ có người thích xem nhưng cuối cùng không phải có thể hút con người nội dung không khỏi làm lưu huy cảm khái đầu năm nay tin tức cũng khó làm không tự mình đi sáng tạo bán điểm thật lăn lộn ngoài đời không nổi hắn liền chuẩn bị đi ra cửa tìm xem linh cảm n g ắ m lại thông bản thảo viết như thế nào mới có thể đạt tới hút con người hiệu quả đi ra nhà khách liếc mắt liền thấy được cách đó không xa bốn năm người một người trong đó rất có khí chất tóc ngắn thanh niên chính là hắn buổi sáng mới phỏng vấn qua t r ư ơ n g đàm mà cùng t r ư ơ n g đàm lôi kéo tay nữ sinh không là người khác hoàn toàn chính là ỷ thiên đổ lòng ký nhân vật nữ chính tô toa đằng sau đi theo ba cái phổ thông nữ sinh hẳn là dò ỏ sách trợ lý l ớ n tin tức ca lưu huy hai mắt tỏa ánh sáng vội vàng lên tiếng gọi lại trương đàm cùng tô toa may mắn hắn lúc ra cửa theo thói quen đem máy ảnh đeo trên cổ một bên chạy tới một bên thuần thục cầm lấy máy ảnh trước ken cắt chụp mấy tấm hình làm chứng cớ lại nói sợ trương đàm cùng tô toa thấy được hắn sẽ đem lòng tay ra người n y tránh sau đó thể thốt phủ nhận bọn hắn đang quay kéo trên thực tế lưu huy lòng tiểu nhân trương đàm cùng tô toa lôi kéo tay cũng không vì có phóng viên đến liền buông ra trương đàm yêu quý bản thân lâm vũ nhưng xưa nay không là hội bận tâm ngoại giới dư luận từ đó giấu gi không nhất thiết phải thế yêu đương là lại chuyện không quá bình thường mà tô toa thực tình ưa thích chương đàm chương đàm không b u n g tay nàng đương nhiên cũng vui vẻ phải tiếp tục nắm mà lại tô toa trong lòng cảm giác được thật t ấm áp từ chương đàm trên tay chuyển đến chính là hữu lực nắm chặt cái này khiến nàng đặc biệt có cảm giác an toàn chương đàm không t ị hiềm nắm tay của nàng đây chẳng phải là yêu chứng minh à mặc dù chương đàm bình thường rất ít ưa thích đem yêu à, ưa thích ga treo ở bên miệng nhưng thời khắc mấu chốt động tác lại so với cái kia dâu ngon dâu ngọt cẳng có thể khiến người ta an tâm tô toa ưa thích loại cảm giác này có thể chậm trễ vài phút phú đàm trương tiên sinh ngươi cùng tô toa là tại yêu đương sao lưu y hài lòng tướng tướng cơ bông ra hưng phấn hỏi theo trương đàm tại văn hóa vòng tròn địa vị mặt trời lên rất nhiều người đã bắt đầu xưng hô hắn tiên sinh trương đàm đem hắn nắm tô toa tay nâng lên lung lay rất tùy ý nói như ngươi thấy chúng ta thực sự tại yêu đương các ngươi là chừng nào thì bắt đầu nói yêu thương nói chuyện có hơn một năm đi trả lời xong vấn đề này gặp phóng viên còn muốn hỏi trương đàm cắt nga nói tốt ta gặp nhau hữu duyên ta đều đã minh xác nói cho ngươi biết ta nghĩ không cần thiết lại đi theo chúng ta hỏi càng nhiều vấn đề đi chúng ta còn muốn dạ phố phiền phức không muốn đi theo chúng ta được lớn tin tức lưu u y còn muốn cùng nhưng trương đàm đã bày ra không hợp tác thái độ đành phải ngượng ngập cười một tiếng cầm lấy máy ảnh tiếp tục chụp mấy bức ảnh chụp lúc này mới mang theo tâm tình hưng phấn rời đi trở lại nhà khách câu t ứ hắn lớn tin tức đi mà một bên khác trương đàm cùng tô toa tiếp tục dạo phố trương đàm chúng ta nói yêu thương tin tức cứ như vậy công bố ra ngoài s a o đúng a tô toa một bên cười một bên lại có chút lo lắng cái này mới đón được sẽ có hay không có ảnh hưởng a đối với người bên này còn có đoàn làm phim bên kia đầu năm nay minh tinh đều ưa thích giấu giếm bản thân yêu đương tin tức không giống tương lai m ì n h tinh tú ân ái trở thành thái độ bình thường bất quá t r ư ơ n g đàm căn bản không quan tâm không có chuyện ta yêu đương vẫn là không có yêu đương cùng ta viết tiểu thuyết một mao tiền quan hệ đều không có còn đoàn làm phim bên này trương đại hồ tử vừa vặn thiếu lẫn lộn tài liệu chúng ta đây là vội vàng cho hắn đưa tài liệu đi hắn cao hứng còn không kịp đây q u y một chương hai trăm năm mươi lăm do sếp ban chương hai trăm năm mươi lăm do sếp ban a t h á m trưởng vậy mà tìm người yêu trong lòng ta nam thần a ngươi sao có thể không đợi ta tham trưởng ngươi đem chu chỉ n h ư c cưới ngươi để trương vô kỵ làm sao bây giờ a chúc phúc đàm đại đại cùng tô mở mở trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử ta không phục ta trương vô kỵ bốn cái mỹ nữ đều mớn chu chỉ nhược cũng không thể chạy đây là tới tự ấy bộ tuần này lôi c u ố n chủ đề thám trưởng cùng chu chỉ nhược hẹn hò bên trong mấy đầu bình luận vậy bộ ô tần bệ tạ bản lần lượt thăng cấp rất nhiều chức năng mới một trong số đó chính là lôi c u ố n chủ đề bảng xếp hạng hấp thụ tương lai v ông phong đoạt đầu đề linh cảm chương đàm để ấy bộ gia nhập cái này bảng xếp hạng sau đó an bại thủy quân cho vậy bộ đầu để tạo tạ thế kết quả là vì trợ lực mình thích sự kiện hoặc là người lên đầu đề vậy bộ sinh động người sử dụng soát vậy bộ mười phần chịu khó trên thực tế mấy ngày n à y hắn cùng tô toa nói yêu thương tin tức hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn phương nam đô thị báo phóng viên lưu h y vào lúc ban đêm liền viết ra một thiên lưu loát báo cáo tin tức phối hợp trương đàm cùng tô toa dắt tay anh chụp đương thời ỷ thiên đồ long ký là nhận vô số người chú ý kịch truyền hình hiện tại nguyên tắc tác giả cùng nhân vật nữ chính chu chỉ nhược diễn viên hẹn họ có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu người sinh ra lòng hiếu kỳ chú ý tin tức này văn t r ư ơ n g bên trong n g vệ trần trương đàm cùng tô toa là bạn học thời đại học đều tại bắc kinh phim học viện đến trường hai người yêu đương đã có hơn một năm thời gian phóng viên lưu v u y tại viết thời điểm cũng không có quá hư cấu cố sự chỉ là trần thuật trương đàm cùng tô toa rất thản nhiên đối mặt phóng viên phỏng vấn minh xác biểu thị tại yêu đương bên trong v â n v â n sau đó p h ố i đồ ảnh chụp chọn cũng không tệ nam có khí chất nữ thật xinh đẹp có thể nói là trai tài gái sắc một đôi trương đàm phan hâm mộ cùng võ hiệp mê nhóm thấy được tin tức nao nhao đưa lên chúc phúc đối với trương đàm yêu đương, đám f a n hâm mộ trên cơ bản là thích nghe nóng bất quá cũng không phải thiên hạ thái bình vẫn là có không ít người xem hết đưa tin về sau suy luận ra tô toa mặc dù có thể diễn chu chỉ nhược là trương đàm lấy quyền mưu tư kết quả bởi vậy đối tô toa không có hào cảm cũng cho rằng trương đàm là đối tiểu thuyết không chịu trách nhiệm vì nâng đọ bạn gái mình cứng rắn đẩy tô toa đến diễn kịch bọn hắn tức giận biểu thị đoàn làm phim trên dưới cùng một ruộng đánh ra tới phiến tử có thể có thành ý sao cái này khiến trương đàm p a n hâm mộ không thể nhịn nhịn không được phản bác đây là thám trưởng tiểu thuyết cải biên kịch truyền hình hắn có lựa chọn ai tới diễn tự do. tôi nói tôi là, tô tô là một lòng đầu nhập quay trụng đây là nàng lần thứ nhất diễn tịch m t mươi phần khẩn trương cẩn thận không dám phân tâm còn trương đàm thì đơn thuần không muốn đáp lại hắn không thích cầm cuộc sống riêng tư của mình đến lẫn lộn lại nói để tôi tôi diễn chu chỉ được cũng đích thật là hắn thương lượng cửa sau hành vi không có gì dễ nói tháng b ố bắc kinh thành có thể cảm nhận được mùa hè sắp đến khí tức nhiều một tia lửa nóng trương đàm hỏa khí cũng rất tràn đầy hào hứng ngồi đi máy bay đi thượng sơn lại đau lưng nhức eo ngồi đi máy bay trở về sau đó qua không hai ngày vừa nóng tình tăng cao đang mong đợi lần tiếp theo bay về phía nam t ư ợ n g sơn ảnh thị thành thân thể trẻ trung bay lên hormone tổng là để hắn tràn đầy sức chiến đấu giữa nam nữ tác thủ phán phất vô cùng vô tận đương nhiên cũng phải tiết chế một điểm làm việc vẫn phải làm tiểu h ê n Long bát bộ sáng không xuống bắt bộ bộ tác tốc tới, t độ không có chậm i thuyết này trường cũng đàm kế hoạch cũng là võ ạ n bản thời điểm còn là dựa theo một bộ 6 bản lần lượt lên chữ hưu, thời theo thuyết tà xuất một lượt Tiểu là bộ điểm giá. dựa v hiệp bên trong bên trong ngắn tương đối nhiều giống như là cổ lòng viết tiểu thuyết trên cơ bản đều là bên trong ngắn duy chỉ có kim dung ưa thích viết trường thiên động một tí trăm vạn chữ trường đàm cũng ưa thích viết trường thiên viết trường thiên cố sự có thể làm cho hắn càng thêm ung dung miêu tả từng cái phương diện để tiểu thuyết nhân vật bối cảnh cùng nội dung cốt truyện cùng một chỗ nở nang gọi đánh máy như bay chữ vương khỏa khỏa rơi vào văn kiện bên trong thời gian không phát hiện đến trung tuần tháng b ố hắn cùng tô toa nói yêu thương chủ đề lúc này đã triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người đại chúng đ ố i tin tức đặc biệt là loại này giải trí tin tức mới mẹ độ luôn luôn rất ngắn đơn giản là hai người trẻ tuổi yêu đương chật chật hai tiếng cũng liền đi qua khi trương đàm đi ỷ thiên đồ long ký đoàn làm phim hiện trường đóng phim dò xét ban lúc cũng không có gì thật l ạ kỳ quái ngoại trừ cùng tô toa tình trạng ý thiếp trương đàm ngẫu nhiên cũng sẽ xử lý một số trên kịch bản diện vấn đề hắn đối với mình sáng tác tiểu thuyết có chút bá đạo ỷ vào bản thân trong đầu có nguyên bản kịch truyền hình ký ức một mức cầm giữ kịch bản cả biên cũng may xạ điêu, cùng thần điêu Tỷ trần, lệ người xem phá trần, cái này càng cái xem phá đương ể n g ờ i đối hợp h tác, ư đàm cải i b nhiên k ị c bản, không thuẫn. có mâu t ế n ban lúc, chương mang tổ xét do lúc, l đàm hội một cũng h cho phim nhiên ú t tán tàng đồ đoàn đám Đương ăn ngon, uống ngon, cho đoàn làm phim đám người c làm ra. Đương nhiên cũng không phải là hắn tự mình tán đều là để trợ lý đi tán hắn cũng không có cái này thời gian rỗi không nên xem thường điểm này ơ n huệ nhỏ bắt người nương tay cắn người mềm mềm đoàn làm phim người thu chương đàm tiểu ơ n huệ bình thường bay trụ bên trong không khỏi sẽ đối với tô tòa quan tâm một hai đây chính là chương đàm mang ăn uống nguyên nhân hết hệ cũng là vì nhà mình tiểu lý tử thắng trưởng lại đến xem con dâu đâu tiểu chiêu trần lệ tú chính quay trụ đứng không gặp được trương đàm giống như cười mà không phải cười chào hỏi trương đàm ho khan một cái thường xuyên đến tìm tô toa cái này hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết dù là hắn ra mặt dày cũng có chút đỏ mặt k i a cái gì ta đến xem đoàn làm phim quay trụ tiến độ làm sao không thấy được vũ đạo vũ đạo hôm nay không có tới là lưu đạo tại thi hành quay trụ h ả vậy ngươi làm việc của ngươi đi ta đi tìm lưu đạo trương đàm không có nói n h ả m nhiều trực tiếp đi hiện trường đóng phim một đoạn này vừa lúc là tô toa hí treo y á cùng lấy đường cao thủ tranh đấu nhìn lấy nhà mình đối tượng tại mặt trời dưới đ á h ơ i còn sâu ở giữa không trúng t r ư n g đàm thực tình đau tháng trưởng tới rồi đứng ở bên ngoài sân vây xem mấy vị phó đạo diễn thấy được t r ư n g đàm khách khí chào hỏi bởi vì đang quay hí t r ư n g đàm không có nói nhiều gật gật đầu liền đứng ở máy giám thị đằng sau trên chỗ ngồi ngồi lưu đạo là đoàn làm phim chấp hành đạo diễn bình thường truyền hình điện ảnh kịch quay c h ụ đều là chấp hành đạo diễn trưởng tính mà đạo diễn thì là hiện t r ư ờ n g tổng chỉ huy có đ ô i khi đạo diễn lười biếng có thể trực tiếp đem không trọng yếu hí giao cho chấp hành đạo diễn tiến hành uy á bên trên động tác hoàn thành lưu đạo cầm lấy lớn loa hô một c ú họng thẻ nghỉ ngơi một hồi. chúng ta thay cái cơ vị lại đến một lần v u n g xuống loa lúc này mới chú ý tới chương đàm tham t r ư ở n g tới đ ề u người quen chương đàm gật đầu hiểu ý một chút xích lại gần máy giám thị ừng đ ầ u n à y đập đến thế nào bên cạnh có cơ linh nhân viên công tác dậy một cái gây tới chương đàm nói tiếng cảm ơn ngồi ở lưu đạo bên cạnh h ắ n ư a thích đến đoàn làm phim học trộm lưu đạo đem máy giám thị chiếu lại chỉ màn hình nói đầu này đập đến vẫn được có thể qua tô toa động tác không có đ ổ i hình trên mặt biểu lộ cũng đúng chỗ chung q a n h võ hạnh phối hợp cũng không có loạn tương đối ổn thỏa đập ý chính là cái này ba cái điểm phải chú ý p tại hợp, ngày hai mươi bảy tháng bốn thời điểm một cọc cùng hắn có liên quan sự kiện lớn phát sinh cái tiết chính là thành ba ảnh nghiệp xuất phẩm hồng công chứ danh đạo diễn trần quang đạo diễn cải biên tự trương đ à m g cùng tên tiểu thuyết tứ đại danh bộ hội kinh sư phim tại bắc kinh đùm hoa tinh quốc tế ảnh thành trương h h thủ ánh ị n đại t lễ.、Trương、đàm làm giám chế cùng biên chế qua quay đầu nhìn một chút tô toa đem một kiện màu lan bộ váy khoa tay ở trên người rất tốt ta nếu là lại phối hợp đầu này màu xám đến đâu có thể mấy phút đồng hồ sau t ô toa lại đổi một bộ k h á c màu hồng nhạt âu phục một bộ này đâu ánh mắt tương đối tuổi nhỏ hơn một chút xem được không đẹp mắt lại mấy phút đồng hồ sau dẫn theo nữ sĩ âu phục t ô toa lại chạy tới hỏi ta cảm giác một bộ này mặc vào tương đối có khí chất ngươi cảm thấy thế nào rất có khí chất có thể hay không tương đối xấu không xấu N lần về sau t ô toa lại khoa tay một bộ lễ phục cùng bộ thứ nhất so ra cái nào tương đối tốt ừ m trương đàm sửng sốt một chút bộ thứ nhất q u ầ n á o là cái gì hắn đã nhớ không được ta cảm thấy bộ thứ nhất nhưng cũng có thể khá là đẹp đẽ một chút nhỏ t ô toa lại truy vấn cái k i a bộ thứ nhất cùng thứ hai bộ so ra đâu thứ hai bộ lại là cái gì quỷ trương đàm đồng dạng không có nhớ kỹ trên thực tế lúc trước hắn đều tại ứng phó việc phải làm cho khen ngợi mà thôi bất quá lúc này đương nhiên không thể biểu hiện ra bản thân qua loa cho xong một mặt hắn quả quyết sờ lên c ầ m chầm tư ba giây đồng hồ ta cảm thấy thứ hai bộ m ặ c vào khả năng càng lộ vẻ thành thục vũ mị một số có đúng không t ô toa suy tư một chút trương đàm sau đó lại lần đặt câu hỏi chương đàm, gật gật đàm phảng phất n h trong đầu nhớ lại một chút hình ảnh sau đó biểu thị đồng ý hừng nếu như ngươi ưa thích vậy liền mặc lễ phục váy dài tốt nên đón lại là tô toa bạch nhãn ngươi căn bản không để ý ta đổi cái gì quần áo có phải hay không ta lấy thứ hai bộ rõ ràng là đáng yêu âu phục căn bản không phải lễ phục váy dài t r ư ơ n g đàm là bực nào thực lực lập tức vững vàng h ư n g đối ta đương nhiên biết ngươi thứ hai bộ là đáng yêu âu phục ta còn tưởng rằng ngươi nói sai nữa nha trên thực tế món kia lễ phục váy dài hoàn toàn chính xác rất không tệ tô toa chép miệng hiển nhiên biết t r ư ơ n g đàm tại cái kia mỏ mẫm linh tinh uy ta mặc nhìn quần áo gặp may thảm là ngươi có mặt mũi tốt tá đã vậy còn quá không quan tâm ta ta làm sao lại không quan tâm ngươi ngươi phải biết trong mắt ta ngươi mặc cái gì đều đẹp như tên nữ đối với điểm này ta không phải nghi chút nào chỉ cần không phải thấp ngực lộ lưng trong suốt cái này mấy loại chỉ có thể ở trong nhà mặc cho ta một người nhìn quần、áo. tùy tiện cái nào một bộ đ ề u tốt tư tưởng phong kiến cũng không phải đây là người trung quốc đạo đức quan làm năm ngàn năm đã lâu lịch sử truyền nhân ta nhất định phải thời khắc cảnh giác bị phương tây tập tục hủ hóa đại nam từ chủ nghĩa lại sai ta đây là văn nghệ ngành giải trí cuối cùng một dòng nước trong hôm sau tiêu khiển đến xế chiều cuối cùng tô toa tuyển một bộ mi lan sắc nữ sĩ xuân thu thiên phong áo bên trong là màu trắng bên cạnh áo sơ mi hạ thân thì ăn mặc màu đen hưu nhàn con d i n lại phối hợp một đôi giày cao gót nguyên bản kịp vai tóc ngắn bởi vì quay phim nguyên nhân thoáng dài dài một chút co lại tới làm bao bao đầu tiểu tóc mỹ lệ hào phóng khí chất cao nhã cương đại khí tràng để trương đàm chạm bên cạnh đều có chút thua trị e m em trương đàm trên người là tô toa giúp hắn chọn lựa một bộ trang phục bình thường buộc thu e o màu nâu n h ạ t hưu nhà nâu phục không giữ nút thắt tay áo kéo lên đến lộ ra gần nửa đoạn cánh tay bên trong là màu trắng mở cổ áo hình chữ vết kịt còn là hàn bản màu đen còn thường trên chân một đôi trình lượng dày da tóc vẫn là tóc ngắn cả người lộ ra thành thục có phong phạm thân hình của hắn trường kỳ đoán luyện tới rất tốt tiêu chuẩn ngược lại tâm giác hai khối cơ n g ư c lớn cho dù là cách kịp y nguyên có thể nh chuẩn bị xong chưa t h ư ơ n g đàm đem chính mình vào chờ dẫn cồn star nghìn beo ở cổ tay tới trong phòng thúc giục tôi toa đang đối trang điểm kính cho mình vay trang chờ một chút ta đem môi son xoa một chút mười phút đồng hồ trước đó ngươi liền nói với ta chờ một chút n g ư ơ i chê ta phiền phức có phải hay không n g ư ơ i thường xuyên không phải đem nữ vì duyệt k ỳ giả dùng treo ở bên miệng ạ ta vì cho n g ư ơ i chống đỡ mặt mũi ăn mặc xinh đẹp một điểm ngươi còn chê ta phiền phức không có lương tâm ngươi biết không ta kỳ thật thích nhất người trang điểm thời điểm ít đến trương đàm thấy thế quay người từ sắt vách thư phòng đem mình đàn ghi ta cho ông lấy sau đó dựa vào trên cửa anh tuấn đàn tấu nếu như lại nhìn ngươi một chút phải chăng còn hội có cảm giác nam đó vốn mặt hướng lên trời muốn bao nhiều thuần khiết thì có nhiều thuần khiết không vẽ đóng vai quen nhạn tuyến không cần lao đều phân lót dịch mưa to trời chiếu dạ phố cười t r ộ n người khác bỏ ra mặt duyên dáng giai điệu t u y ể n chuyển làn điệu phối hợp bên trên đỉnh phong nghiệp dư cấp bậc tiếng ca sạch sẽ thanh thanh sáng s ủ a hát ra một bài điệu hát dân gian hát âm nhạc tài hoa đủ để đả động bất luận cái gì nữ sinh bất quá tô toa tại trong đ ấ y lòng ái mộ thán phục đồng thời trong miệng lại hờn rối nói n g ư ơ i ca hát tới lấy cười ta đúng hay không trương đàm không trả lời tiếp tục một vừa k h ẽ đàn một bên ca hát nếu như lại nhìn ngươi một chút phải chăng còn hội có cảm giác chân thật nhất h ỉ nộ ai ô tất cả đều mai táng tại hôm qua không trộn lẫn bất kỳ biểu diễn oanh oanh liệt liệt cái kia mấy năm ta hoài niệm đừng hoài niệm, hoài niệm cũng không trở về được lúc trước. rêu cận liền rêu cận đi còn hát dễ nghe như vậy cả tô h toa đem môi son lau sạch đôi tấm gương đánh giá cẩn thận bảo đảm không có có tí vết mới đứng dậy đi đến t r ư ơ n g đ ả m bên người ai t r ư ơ n g đ ả m đây là ngươi chừng nào thì v ế t ca ta làm sao trước kia không nghe ngươi hát qua biểu lộ cảm xúc t r ư ơ n g đ ả m bày ra âm nhạc người chơi lang thang tư thái đưa cho ta ừng ta muốn ngươi hát bản đầy đủ t r ư ơ n g đ ả m sờ lên cái cảm c h ầ m n g â m hồi lâu ban đêm đổi một loại tư thế cái gì người tô tô tô toa làm bộ muốn bóp chương đàm chương đàm nhanh chân liền chạy bất quá còn không có chạy liền bị tô toa từ phía sau nhảy lên lưng của hắn ôm cổ của hắn trương đ à m cũng chỉ phải một tay cầm đàn guitar một tay nâng tô toa chân đưa nàng g õ n g một loại tư thế một ca khúc công bằng giao dịch già trẻ không gạt n g ư ờ i người này không cứu nổi đầy trong đầu không thích hợp thiếu nhi đồ vật cáo tử nói an bốn đây là cổ nhân lưu truyền xuống đạo lý ta không biết ai là cáo tử bất học vô thuật nữ tử không tài chính là đức ôi không t ệ a khẩu tài tăng trưởng a kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn khen ngươi hai câu liền phải sắt đi lên đó là đương nhiên làm ầm ĩ một hồi đem đàn ghi ta cất kỹ chương đàm vô vô tô toa c á i mông tốt ta xuống đây đi không cần ngươi muốn đem bản đầy đủ đưa cho ta không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện tốt ta đáp ứng xuống đây đi không cần ngươi con ta đi ra ngoài nữ sinh ngẫu nhiên nũng nịu tiểu tính tình chương đàm đương nhiên không đến mức tự tuyệt lập tức liền con tô toa ra cửa tùy tiện giữ cửa khóa lại là có thể cần phải mang theo đường đồ vật đều có trợ lý sớm cầm tới trong xe mã vi vi mấy người trợ lý liền đứng ở bên cạnh xe nhìn thấy về sau trêu kẻo nói lão bản cùng bà chủ tại tú ân ai đây đối với các ngươi bọn này độc thân g â u có phải hay không tạo thành thành tấn tổn thương trường đàm đem hể vải tô toa bông ra cùng mã vi vi nói không muốn thụ thương liền tranh thủ thời gian tìm đúng tượng đem mình g ạ đi thời đại đang biến hóa yêu đương khi sớm làm không cần chờ đến ba mươi mấy mới phát hiện mình thành thành nữ lão bản ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo ta ngược lại thật ra muốn tìm nhưng là không ai mớn quay lại ta gọi điện thoại cho mẹ ta mẹ ta ưa thích cho người khác dắt dây đỏ để cho nàng giới thiệu cho ngươi mấy cái bắc kinh đùn hoa tinh quốc tế ảnh thành cộng đã bố trí thật dài thẳng đỏ một mặt to lớn áp p h í tưởng đứng bước tại ảnh cửa sân phía trên là tứ đại danh bộ hội kinh sư phim áp phích vô tình thiết thủ truy mệnh lanh huyết bốn vị danh bộ diễn phần mình cầm binh khí b ả y ra lanh khóc tạo hình từ bốn giờ chiều bắt đầu thảm đỏ liền kéo lên màn mở đầu thảm đỏ người chủ trì là thanh ba ảnh nghiệp mẹ công ty sóng âm truyền thông kỳ hạ người chủ trì tạ nam nam rất sinh động cùng các vị đạp trên thảm đỏ đi tới khách quý ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thanh ba ảnh nghiệp mặc dù vừa đặt chân truyền hình điện ảnh không lâu nhưng mẹ công ty sóng âm truyền thông là trung quốc uy tín lâu năm giải trí tiết mục công ty nhân mạch rất rộng bởi vậy đến rất nhiều minh tinh cổ động trận này thủ ánh lễ cùng bác kinh truy đem tại bắc kinh truyền hình hiện trường trực tiếp thanh thế to lớn trương đàm là tại bốn giờ dưới triệu đến nơi ủng h n h thành sau khi tới thì có nhân viên công tác dẫn đi lên t h n g đỏ t h n g đỏ hai bên trên trăm nhà ký giả truyền t h ô n g cầm máy chụp ảnh không ngừng quay chụp còn có rất nhiều nhận được tin tức chạy tới f a n hâm mộ hoan hô tên trương đàm nắm tô toa tay dẫm lên t h n g đỏ bên hai là tiếng hoan hô để trương đàm khi thực sự có người sinh bên thắng hăng hái tài hoa vô song sự nghiệp có thành cựu phòng xa n g o i tử ngân hàng tiền tiết kiệm toàn cũng không thiếu giờ khác này ta phảng phất thực hiện nhiều năm m ộ tưởng trương đàm quay đầu đối có chút khẩn trương tô toa nói q một chương hai trăm năm mươi bảy thật là đẹp trai làm trung quốc có đủ nhất danh khí nhất dễ bán võ hiệp danh gia làm nhiều bộ tác phẩm cải biên thành truyền hình điện ảnh kịch trò chơi mạn gạ cũng dễ bán tác gia làm được xưng ơ là ca hiệp từ khúc sáng tác người làm ấy b ầ người sáng lập làm mạng lưới mini kịch tiên phong làm trung quốc nổi tiếng á châu ảnh hưởng quá lớn thế giới bộc u lộ tài năng danh nhân trương đàm đến tột cùng lớn bao nhiêu lực hiệu triệu vấn đề này kỳ thật có thể tham chiếu trương đàm đời trước thế giới dựa vào tiểu thời đại điên cùng hấp kim quách kính minh mà lại quách kính minh vào lúc đó địa vị là căn bản không có biện pháp cùng lúc này trương đàm so sánh với lúc kia quách kính minh xuất hiện địa phương cơ hồ đều là f a n hâm mộ tụ tập gieo h ỏ lại rơi bởi vậy khi trương đàm đạp vào thảm đỏ lúc hai bên mấy ngàn tên p a n hâm mộ hô hào tên của hắn có bao nhiêu văng vội có thể nghĩ có lẽ bình thường trương đàm rất n h a thấp nhưng là tại loại này cao quan thời khắc đèn thờ lắc răng rắc răng rắc trương đàm giơ tay lên hướng hai bên f a n hâm mộ q u ơ q u ơ lập tức đã dẫn phát càng lớn tiếng hoan hô không nhanh không chậm đi đến t h n g đỏ đi tới áp phích t ư ờ n g trước người chủ trì tạ nam nam vội vàng đem trương đàm ngăn lại thám trưởng thám trưởng chớ vội đi vào cho chúng ta t r ư ớ c máy truyền hình người xem chào hỏi đi trương đàm biết nghe lời phải đối ca mê ra màn ảnh nói một câu mọi người tốt ta là đ á m trương thám trưởng ngươi là hợp phì người a đúng ta cũng là hợp phì người a y tạ nam nam nói nàng đích sắc là hợp phì người hợp phì thị bên trong người năm ngoái tham gia an vi truyền hình và sóng âm truyền thông hợp tác miêu nhân mị lực chủ t r ì tú cũng đoạt được quá n quân bị sóng âm truyền thông ký nhập dưới cửa khó được nhìn thấy đồng hương trưng đàm nói đ ù a nói đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng t r ọ n g ta đều m u ố n khóc tạ nam nam lại nhìn lấy tô toa cười hỏi trưng đàm thám trưởng tô toa hai người các ngươi tay nắm tay là quan hệ như thế nào trưng đàm cười ha ha nàng là ta tương lai con dâu trai tài gái sắc tạ nam nam ngược lại hỏi tứ lại danh bộ hội kinh sư là cải biên tự thám trưởng tiểu thuyết của ngươi nhìn thấy tiểu thuyết của chính mình mang lên lớn màn ảnh là dạng gì một loại cả Ừ. cao hứng vậy ngươi có thể dự đoán một chút phim có thể lấy được bao nhiêu phòng bán vé có thể phá một trăm triệu nguyên sao trung quốc đại lục phim thị trường con chỗ ở một cái làm cho người lung túng thời đại đến nay cao nhất phòng bán vé ghi chép là năm hai nghìn hai hàng nội địa bộ thứ nhất m ả n g lớn kinh kha zit tần hai năm ức nhân dân tệ sau đó phá ước phim xuất hiện mấy bộ lại khó có thể khuyết trương đại quy mô nhất là mấy năm này d v d cơ đại quy mô phổ cập đồ lậu đĩa chiếm trước quá nhiều phòng bán vé năm khối tiền một chương đồ lậu đĩa thậm chí còn có hai khối tiền một chương g i ạ p chiếu phim màn hình hiệu quả cũng không phải rất tốt tăng thêm đại gia sinh hoạt còn không phải rất tốt không có nhiều người tiến g i ạ p chiếu phim dùng tiền từ thế kỷ trước mặt tiến vào thương nghiệp phim thời đại bắt đầu năm 2002 có kinh kha z tần phòng bán vé phá ức không bốn năm có ba bộ phá ức năm 2005 m ộ t bộ màn thầu huyết á n phá ức năm nay cho tới bây giờ chỉ có hai bộ phá ức phim holy l w o o d t h e ra vịn s ỉ có cùng hồng kông park nguyên giáp chỉ thế thôi tứ đ ạ i danh bộ hội kinh sư nếu là phòng bán vé phá ức tuyệt đối là lớn trương đàm nghĩ nghĩ nói ta đoán chừng phòng bán vé có thể cầm tới một tỷ tạ nam đ a n bị trấn kinh rồi một tỷ cái này khái niệm gì đang chuẩn bị hỏi một chút t r ư ơ n g đàm ở đâu ra lòng tín lúc t r ư ơ n g đàm lại bổ sung một câu mặc kệ ngươi tin hay không t a n dù sao tin nàng mới hiểu được là nói đùa đâu lập tức cũng đi theo nói vậy ta cũng tin phỏng vấn không có khả năng vây quanh t r ư ơ n g đàm đến đằng sau còn có khách quý đâu cho nên mở hai câu trò đùa t r ư ơ n g đàm liền mang theo tô toa tại áp phích trên tường ký tên của mình sau đó bị nhân viên công tác đưa vào trong dạp chiếu phim tiến vào dạp chiếu phim rất nhanh liền cùng cái khác chủ sáng nhân viên tụ hợp đạo diễn trần quang xóm âm buôn ban tổng giám đốc thiệu、Hiệu、phong còn có mấy vị nhân vật nam chính nhân vật nữ chính đều được c an bài ở ảnh sảnh châu ngồi hàng thứ nhất tô toa bởi vì là trương đàm đối tượng cũng ngồi ở trương đàm bên cạnh thiệu hiệu phong bắt được trương đàm liền huyên t viên nói không ngừng tứ đại danh bộ hội kinh sư là thành ba ảnh n g h i ệ p bộ thứ nhất đầu tư xuất phẩm phim thành bại ở đây nhất cử đ à m trương người xạ điêu ba bộ khúc đập thành kịch truyền hình tỷ lệ người xem cao lạ thường chấn quan đông tỷ lệ người xem cũng không tệ hiện tại bộ phim này hẳn là có thể lấy được tốt phòng bán vé a trương đàm không thể phủ nhận khó mà nói a thị trường khẩu vị không có một cái nào cố định tiêu chuẩn mà lại ta đều chưa có xem hội kinh sư đâu không dễ phán đoán hắn là hội kinh sư trên danh nghĩa tổng biên kịch đồng thời còn treo giam chế tên làm sao chỉ là quay chụp thời điểm phụ trách kịch bản xét duyệt tại phim quay chụp sau khi kết thúc cơ hội không có tiếp tục hỏi đến qua hắn cũng không biết cắt nối biên tập sau phim đến t ộ n cùng là thế nào tiêu chuẩn h n g hồ liền xem như hắn toàn bộ hành trình phụ trách phim các hạng cũng đồng dạng không dám hứa chắc tiêu chuẩn bởi vì hắn đ ờ i trước không có quá nhiều có thể tham chiếu phim tứ đại danh bộ hệ liệt cải biên phim hắn chỉ nhìn qua ba bộ trần ra bên trên đạo diễn tứ đại danh bộ cũng chính là đem vô tình biến thành nữ nhân phiên bản cái này ba bộ phim còn đều không phải là rất thành công. cho nên trương đàm giữ cửa h ả i kịch bản tứ đại danh bộ hội kinh sư biến hóa rất lớn đến tột cùng chất lượng tốt hỏng hắn chỉ có thể nói lấy hết lực thành tích như thế nào liền nhìn người xem cho không nể mặt mũi thiệu hiệu phong nói phim sau khi xem xong ta nhất định phải mời ngươi ăn cơm ngươi giúp ta tham khảo một chút để cho trong lòng ta hơi an ổn một chút trương đàm im lặng ta cũng đại biểu không được nguyện ý bỏ tiền mua vé người xem ngươi khiêm tốn ngươi là ai à mặc dù ngươi không có đập qua phim nhưng là ngươi coi biên kịch bản sự chúng ta đều rất rõ ràng kịch bản có ngươi đem quan tuyệt đối không kém được hiện tại chính là đánh ra tới hình ảnh đương t r o nhiên g g cái này cũng không trách tại phim phương diện trương đàm đích thật là người mới đối với cái này chính hắn rất có tự mình hiểu lấy cũng không ngại người khác bỏ qua một bên hắn vừa vặn hắn đối phim khối lượng cũng là không nắm chắc được nếu là tham dự qua nhiều phòng bán vẽ bị vùi dập giữa chợ tổn thất còn là vì dành của mình nhìn xa xa liền tốt bị vùi dập giữa chợ là bọn hắn đập đến không tốt lớn là tiểu thuyết của hắn viết tốt tiểu gì cũng sẽ là bên thắng nói chuyện p h í m cho tới năm giờ đồng hồ thủ ánh lễ khách quý đến đ ô n g đủ mời phóng viên cùng người xem đều tiến vào dạp chiếu phim ngồi xong tạ nam nam lắc mình biến hóa lại trở thành thủ ánh lễ người chủ trì một phen khẳng khái phân chân sau đem đạo diễn trần qua đang mời được lớn màn ảnh trước cho đại gia giới thiệu phim mọi người đều biết phim là cải biên đảm trương tiểu thuyết thanh ba ảnh nghiệp tìm ta đạo diễn thời điểm ta áp lực thật lớn bởi vì tứ đại danh bộ tại đại lục hồng công ngoại trừ rất nhiều bạn có thể nói dễ bán toàn cầu có rất nhiều f a n hâm mộ đều đang chờ mong nó cải biên dừng một chút trần q u a đang nói tiếp bởi vì nó có cái này nguyên tắc f a n hâm mộ rất khổng lồ f a n hâm mộ cụ thể cho nên mỗi một chỗ cải biến đều có thể sẽ khiến rất nhiều f a n hâm mộ bất mãn may mắn là đàm trương cũng tham dự sáng tác chúng ta cùng một chỗ thảo luận võ hiệp quay t r ụ phim võ hiệp không có gì so hiệp quan trọng hơn hiệp muốn tới làm gì đâu tại sao phải một cái hiệp đây cái này hiệp tại xã hội này có thể sinh ra ảnh hưởng gì đâu tất cả đây hết thảy đều là tứ đại danh bộ hội kinh sư muốn hiện ra cho đại gia trần quang thổi một lúc sau tạ nam nam lại mởi đây đều là sự thương lượng song t r ư ớ c s á u lộ t r ư ơ n g đàm lên đài sau đồng dạng là trình bày bản thân sáng tác lý niệm hội kinh sư là ta mười lăm tuổi thời điểm viết hiện tại ta quay đầu nhìn kỳ thật bộ này viết đến còn có thể ha ha ta hẳn là tính sớm thông minh thời gian rất sớm liền lý giải xã hội này cái giang hồ này mà lại nói câu khinh thường hội kinh sư viết thời điểm trong đầu của ta nghĩ đến liền là lúc nào có thể đập thành phim cho nên rất nhiều nơi ta đều là dùng phim thị giác tại miêu tả võ hiệp cố sự phim khai mạc thời điểm ta cùng trần đạo đang thảo luận kịch bản thời điểm cũng tốt hơn hiện ra một số theo văn chữ đến hình ảnh nội dung phim pay c h ủ đối với ta mà nói là rất tươi mới nếm thử ta mặc dù bây giờ bắc điện đạo diễn buộc l ê n học nhưng rất nhiều thứ vẫn là trên lý luận như thế nào để có sự viên mãn trôi chạy như thế nào để tác phẩm tính tư tưởng thống nhất đây đều là đối khảo nghiệm của ta hiện tại để cho ta tổng kết bộ phim này ta chỉ có thể nói chúng ta lấy hết cố gắng lớn nhất hiện ra nhất mà tốt đợi chút nữa phim chiếu phim nếu như đại gia cảm thấy tốt xin cho một điểm tiếng vỗ tay cảm thấy còn có thể xin cho một điểm cổ vũ cảm thấy không được cứ việc phê bình chúng ta lại ở về sau nói đến rất thành khẩn ở phương diện này trương đàm không có trang bởi vì hoàn toàn chính xác không tốt trang phim đập đến có được hay không dưới đài người xem cùng phóng viên con mắt là sáng như tuyết quá trang dễ dàng bị đánh mặt vẫn là tại chỗ đánh mặt đến kiềm chế một chút đạo diễn cùng biên kịch phân biệt giới thiệu phim chủ sáng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại khâu tùy theo tiền đến diễn viên chính nhóm từng cái lên đ à i chơi các loại trò chơi trương đàm cũng không thích giả vờ giả vịt nhưng là không có cơ hội xuống đ à i dứt khoát chạm xa một chút nhìn lấy các diễn viên các loại thực lực đoạt danh tiếng hắn yên tĩnh làm mỹ nam tử l i t ố t tô toa tại dưới đài một đ ô i mắt đẹp toàn đều thả trên người trương đàm nàng mặc d t í nhưng cách cũng học phóng, h n thực chất bên trong vẫn là một cái tiểu nữ nhân cùng t r ư ơ n g đàm kết giao đến nay một trái tim cơ hồ đều đặt ở t r ư ơ n g đàm trên người t r ư ơ n g đàm trên đài chậm rãi mà nói thời điểm tô toa trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cái này tinh thần p h â n chấn đợt ý đ g h ĩ a nam hải chính là nàng nam nhân mà khi t r ư ơ n g đàm né qua một bên trang rụt rẻ thời điểm tô toa trong lòng lại tràn đầy cao ngạo so sánh những n à y diễn viên nông cạn giả vờ giả vịt i ê n tính nội liễm nam sĩ càng thêm mê người tóm lại tại tô toa trong mắt chương đàm hài hước là xây dựng ở tài hoa phía trên hắn lúc không nói chuyện đó là học giả ôn n h u n phong độ hắn lúc nói chuyện đó là trí tuệ đang ngáy quang tựa hồ có chút quá khoa trương nhưng ít ra chương đàm sát thực không sốc nổi không chất phát cho thấy phong độ phiên phiên định nghĩa thật là đẹp trai tô toa miệng hơi cười trong lòng không đ ứ n g ý. ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đến năm giờ rưỡi chủ sáng chụp ảnh trung lưu lén về sau cùng một chỗ về tới chỗ ngồi g i ạ p chiếu phim ánh đèn lập tức tối xuống lớn màn ảnh thắp sáng ra đi ô lục ngọn nguồn bay kim long logo nương theo lấy quen thuộc giai điệu dẫn đầu s u n g phong mà ra tứ lại danh bộ hội kinh sư lần thứ nhất cùng người xem gặp mặt q một chương hai trăm năm mươi tám phá ước sắp đến chương hai trăm năm mươi tám phá ước sắp đến hai năm h này t tự kinh kha z tần khai sáng hàng nội địa mạng lớn thời đại đợi thứ năm đại đạo diễn nhóm đều theo chiếu ước nguyên đến tính toán phim chi phí không coi đặc sắc đặc hiệu cùng nguyễn khóc đánh nhau tứ lại danh bộ hội kinh sư chính là dựa vào một cái quanh co cố sự đến chống đỡ lấy trương đàm đang tự hỏi kịch bản thời điểm cảm thấy phim võ hiệp rõ ràng không thích hợp chơi chiều sâu chính là muốn đập thành t i ế t tấu thanh thoát thương nghiệp phim mới có thể để cho người xem sau khi xem xong cảm thấy trong trí nhớ của hắn những cái kia ưa thích chơi văn nghệ chơi nội hàm phim võ hiệp cuối cùng đều quang linh bị vùi dập giữa chợ thí dụ như hầu hiếu h i ề n thích khách nhất ở nương chín ngàn vạn sản xuất chi phí phòng bán vé thu về m ư i sáu ngàn vạn bổ n à o vào nhà bà ngoại bất quá rất khiến trương đàm buồn mực là bộ này h mười phút đồng hồ liền có thể ngủ tiến nhanh đều chẳng muốn xem chiều bóng đã lấy được can phim tiết kim cây c ọ t h ư ở n g chẳng lẽ đây chính là phim văn nghệ cao lạnh nếu như phim văn nghệ đều phải như thế đập ta cảm thấy ta về sau vẫn là không cần đập phim văn nghệ trang đây là chương đàm sau khi xuyên việt nhớ tới như thế một bộ phim lúc nhất trực quan tiếng lòng tóm lại hắn định cho mình đạo diễn mục tiêu đánh ra tới phim hoặc là lớn hoặc là rất gốc hoặc là chính là tiếng lành đồn xa mà bộ này hội kinh sư liền là dựa theo lớn tiêu chuẩn tham dự sáng tác kịch bản khi trên màn ảnh lớn một chánh một tránh hiện ra phim toàn cảnh nhìn thấy bốn vị tuổi trẻ tiểu sinh các loại hù người luồng nịch tăng thêm quỷ dị khó lường cố sự phủ lên bầu không khí rất mạnh quyết đấu ngẫu nhiên tú một chút ân ái tình cảm hí trương đàm bản thân là cảm thấy cũng không t ệ lắm tối thiểu làm một bộ bắp giam phim hợp cách không đi nói cái gì đại đạo lý chính là giảng một cái có có chập trùng cố sự trần q u a đăng cũng không hổ là đập qua cất đ á y cái g i á m hài kịch tiêu chuẩn hồng công đạo diễn bỏ qua một bên giảng đạo lý về sau các loại tình tiết xử lý mười phần sáu mặc dù nội dung cốt chuyển chuyển hướng thoáng cứng nhắc một chút rất nhiều chi tiết phương diện tổng thiếu sót một điểm mượn mà hợp lý nhưng bởi vì trương đàm đề nghị tận lực tăng tốc tiết đấu để toàn bộ hành ít đi rất nhiều nước tiểu điểm cũng không tệ lắm mười điểm tiêu chuẩn phân đợi trước trương nghệ mưu đập anh hùng là bảy năm phân hội kinh sư đại khái chính là sáu năm phân tuyến hợp lệ bên trên phim chiếu phim kết thúc trương đàng mang theo ý nghĩ này cùng tất cả chủ sáng cùng một chỗ đứng lên đối mặt cái này ảnh trong viện người xem thật sâu bái cảm tạ đại gia coi như vang dội tiếng vô tay sau đó chính là xem ảnh hậu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại vân đáp thủ ánh lễ chủ sự phương ngoại trừ cho phóng viên lưu lại rất nói thêm hỏi thời gian cũng an bài chủ sáng nhóm đáp lại rất nhiều fan hâm mộ người xem đặt câu hỏi trương đàng bị đặt câu hỏi tần suất là cao nhất tại i n tức t h trong tiểu thuyết ngươi có thể kiềm chế một đoạn lớn nội dung câu chuyện tới một cái ngắn ngủi tại trong phim ảnh ngươi lại nhất định phải để một cái tiếp một cái mới có thể bảo chứng người xem lực chú ý có thể tập trung luận đến lý luận tri thức chương đàm loại này lăn lộn qua đậu cà vỏ thời gian lưới phim mê tự nhiên không luôn cuống tăng thêm lại tại b ắ c điện đọc hai năm đạo diễn hệ m u ố n l ắ c lư quá đơn giản cái này dính đến một cái thương nghiệp phiến thứ trọng yếu nhất tạm thời có thể xưng là điểm nước tiểu điểm phóng viên rất phối hợp hỏi cái gì là điểm cái gì là nước tiểu điểm hai cái này từ đều là chính ta tổng kết điểm liền là có thể để người xem cảm giác được hưng phấn nội dung cốt truyện thí dụ như có thể là giết một cái bột u có thể là một cái làm cho người bật cười n mạnh mục đích là để người xem thư nước tiểu điểm thì là để người xem đề lên không nổi kình nội dung cốt truyện thậm chí cảm thấy đến phát chán muốn đi đi nhà vệ sinh dừng một chút t r ư ơ n g đàm tiếp tục tán gẫu người xem l ự c chú ý nhưng thật ra là phân tán cũng không tập trung cho nên một bộ phim tốt thương nhập phim n g ư ờ i muốn để điểm dày đặt một điểm nước tiểu điểm tận khả năng giảm bớt tại hội kinh sư bên trong chúng ta liền đem khả năng nước tiểu điểm đều cho làm nhạt xử lý tận lực đi đổi xuất điểm một phen điểm nước tiểu điểm lý luận lừa dối các phóng viên s ừ n g sốt một chút cảm giác rất ngưu dáng vẻ tranh thủ thời gian cầm bút đem hai cái này từ n h ớ kỹ đợi lát nữa viết tin tức bản thảo thời điểm tuyên dương một chút trả lời phóng viên thời điểm chương đàm phần lớn là đang lừa dối nhưng là trả lời p a n hâm mộ đặt câu hỏi t r ư ơ n g đàm vẫn là tận khả năng nghiêm túc trả lời một vị mang theo kính mắt nữ sinh hưng ơ phấn nói đàm đại đại ta là người đáng tin f a n hâm mộ t r ư ơ n g đàm cười về tạ ơn ta xem xong bộ phim này cảm thấy rất đẹp mắt chính là muốn biết sẽ có phần tiếp theo sao tứ lại danh bộ cố sự còn có thật nhiều không có đánh giá tới nếu như phòng bán vé tốt khẳng định hẳn là sẽ có phần tiếp theo đến tiếp sau tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền đều người khác hẳn là sẽ không mua về khi vật sưu tập tứ lại danh bộ hệ liệt truyền hình điện ảnh bản quyền đều bị thanh ba ảnh nghiệp cái này thổ hào một mẹ hốt gọn tại không có khai mạc trước đó không cách nào lại lần cho những công ty khác phan hâm mộ đạt được cam đoan cũng cảm giác được đặc biệt thỏa mãn vậy ta chúc tứ đại danh bộ hội kinh sư có thể rất lớn đàm đại đại ngươi phải cố gắng lên sáng tác ra càng nhiều tốt hơn tiểu thuyết tạ ơn cho ơ i nên g cái này tương lai sẽ rất hót năm một ngàn kỷ lúc này cũng không có bao nhiêu phim chiếu lên được cho tương đối thụ chú ý chỉ có một bộ chính là tứ đại danh bộ hội kinh sư ngoài ra chính là liền danh tự đều chưa từng nghe qua hiệp nghị kết hôn quan tỏa lao trương chuyện địa có khác có cảm tình viện trưởng ba bà tạ cỡ la mã cản loại hình duy nhất được cho có ảnh hưởng chính là nhập khẩu hollywood kỳ huyễn mạo hiểm mạng lớn sư tử nữ vô cùng m a y g ý thụ không lát nữa m u ộ n hai tuần chiếu lên để lại cho hội kinh sư mười lăm ngày không có cạnh tranh ngăn kỳ trương đàm rất chú ý vé xem phim p h ò n g rất muốn biết thủ ánh ngày phòng bán vé đến xác định phim đến tột cùng có thể hay không hấp dẫn đến người xem nhưng rất là tiếc lối cái niên đại này liền toàn mạng lưới liên minh quốc tế phiếu đều không làm được rất nhiều dạp chiếu phim đều là hái dùng nhân công phiếu phương thức chính xác số liệu thống kê đến bay một đoạn thời gian rất dài bất quá có một cái tương đối thẳng xem phương thức có thể nhìn ra được phim tòa không tòa chính là nhìn các nơi phóng viên làm sao đưa tin tại thủ ánh lễ về sau không ít truyền thông liền nhao nhao báo cáo phim danh tiếng tin tức thời báo s ư n g tứ đại danh bộ hội kinh sư là một bộ toàn bộ hành trình dày đặc điểm cơ hồ không có nước tiểu điểm hợp cách phim võ hiệp phương nam đô thị b á o nói mặc dù không như trong tưởng tượng cực kỳ ngoạn mục đánh nhau tràn diện nhưng tứ đại danh bộ hội kinh sư vẫn là cho thấy có thể khiến người ta say sưa ngon lành xem hết hai giờ m ị lực dương thành văn báo biểu thị nhanh tiết tấu nội dung cốt chuyện che giấu làm cho người thất vọng biểu diễn kinh hoa thời báo không biết có phải hay không là đã quên cho nó tặng lễ không chút khách khi phê bình nói có lẽ ngươi xem kinh kha giết tần cảm thấy rất á t nhưng ta tin tưởng nhìn tứ đại danh bộ hội kinh sư n g ư ờ i có thể sẽ cải biến ý nghĩ này sở thiên đô thị báo từ một phương diện khác báo cáo xem ảnh cảm thụ giam chế biên kịch cùng nguyên tắc tác giả đ ằ m trường tham gia song thủ đánh về sau đối phim cải biên hết sức hài lòng xưng đây là một bộ tràn đầy thay nhau nổi lên điểm nhưng không có để cho người ta muốn đi nhà xí nước tiểu điểm có tán dương truyền thông có phê bình truyền thông danh tiếng không thể nói tốt bao nhiêu nhưng cũng không có năm ngoái màn t à u huyết án chiếu lên lúc cái thê phô thiên cái địa t i mắng tương phản có thể là có màn t h u huyết án bộ này lớn nát phiến tăng lên người xem bậc h á n g hội kinh sư đánh giá coi như không tệ sau đó các nơi giảm chiếu phim báo cáo điều tra cũng đã chứng minh bộ phim này cũng không đụng phải tẻ ngắt rất nhiều nơi giảm chiếu phim thượng tọa xuất đều còn có thể đặc biệt là tại bắc kinh quảng châu thượng tọa xuất m ộ ư ơ i p h â n cao thượng hải thượng tọa xuất hơi thấp một số bốn ngày qua đi đối với phim thủ xung quanh phòng bán vé biểu hiện rốt cục có bước đầu số liệu thống kê thanh ba ảnh nghiệp lập tức rộng mời truyền thông đem số liệu này công bố ra ngoài chiếu lên ba ngày tứ lại danh bộ hội kinh sư hảo lấy ba vạn nhân dân tệ phòng bán vé năm nay bộ ba phá ước mảng lớn tức sẽ sinh ra tiêu đề rất có lực trúng kích rất hấp dẫn người xem ánh mắt Cái thành tích này, sắc thực rất không tệ, có phá ước tòa chi tướng, chỉ phá tiếp thành rất tệ, tòa tướng, tuần theo không ngại cầu, hẳn là có thể không này, cần không x một danh tiếng, cũng thời gian dần trôi qua khuyết tán thời khuyết thấy trôi cảm qua tới. b phim này bình h thôi, không nhiều nhiên ư ờ n ngạc g có quá vị hơn ba mươi tuổi trung nhân nhân nói cho phóng viên là một tên nguyên tắc đảng ta vẫn là rất hài lòng lần này cải biên cảm giác trang diện có chút ít nhưng là cố sự rất hấp dẫn người ta bắc kinh một tên sinh viên nói như vậy một vị bạch lĩnh nữ sĩ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn nói ta cùng đồng sự cùng đi xem phiếu muốn ba mươi đồng tiền cảm giác giá trị trở về ta bình thường phần lớn là nhìn một số nước ngoài phía tử hà nội g n địa phiến cùng ngoại quốc phiến tranh l ệ n h vẫn còn có còn có một người trung niên lão sư nói rất náo nhiệt cũng không biết hắn là đang khen phim đâu vẫn là tại m a n g phim bất kể nói thế nào tứ đại danh bộ hội kinh sư tại thủ cuối tuần ba ngày lấy được ba nghìn vạn nhân dân tệ về sau để phía đầu tư cùng sáng tạo các tác giả đều cảm thấy hài lòng trương đàm cũng cảm thấy hài lòng đây là hãn bộ thứ nhất tiểu thuyết cải biên phim chỉ cần không có bồi liền thắng dù sao hiện tại trung quốc phim thị trường một năm đại khái là tầm mười bộ phim có thể kiếm tiền cái khác đều là tại bồi thường tiền chỉ cần thấy được kiếm tiền hy vọng liền sẽ không thiếu có tiền đại l ã o bản bị g i a o động tiến thế giới điện ảnh tử dùng sức nện tiền đầu tư điện ảnh tương lai tầm mười năm đều là trung quốc phim cao tốc phát triển mộ tràn vào đến vô số nóng tiền lần này cải biên phim kiếm lớn trương đ à m có thể tưởng tượng bản thân cái khác tiểu thuyết phim bản quyền nên lên, lên giá lại một tuần lễ sau phim không để đại gia thất vọng thứ hai tuần thứ lại danh bộ hội kinh sư ổn định bước chân không có nhạy cầu lại lần nữa cầm xuống bốn nghìn năm trăm vạn phòng bán vé đem tổng phòng bán vé tích lũy đến 7.500 g h ì n vạn nhân dân tệ nhất cổ tác khí vọt tới 2.006 n ă m cả nước vé xem phim phòng vị thứ ba phía trước hai vị là năm nay cho đến trước mắt duy hai lượng bộ phá ước phim hoác nguyên giáp cùng the ra vịn s ì cỏ đều là một trăm triệu phòng bán vé vừa mới ra mặt hội kinh sư lại ra sức một điểm vọt tới đứng đầu bảng cũng không phải là không được tứ đ ạ i danh bộ phá ước sắp đến thanh ba ảnh nghiệp mở cửa đại cát truyền thông rất nhanh mô p h ò n g tốt tiêu đề q một chương hai trăm năm mươi chín ước nguyên câu lạc bộ chương hai trăm năm mươi chín ước nguyên câu lạc bộ thủ thứ tư trời ba nghìn vạn nhân dân tệ lần tuần bốn nghìn năm trăm vạn nhân dân tệ tứ lại danh bộ hội kinh sư tại năm một n g ă n gió vô cùng mặc dù danh tiếng cũng liền bình thường thôi tại năm ngoái mới thành lập đ ộ c thư âm nhạc phim chia sẻ giao lưu trang web đủ bằng trên mạng cho điểm chỉ có sáu một phân đủ bằng lưới dựa vào có thể giao lưu chia sẻ bình luận phát biểu nhật ký sáng tạo ảnh đơn công năng hấp dẫn một nhóm phim mê lúc này có tâm tư phát biểu bình luận điện ảnh người sử dụng phần lớn đều là duyệt phiến vô số theo hồng kông xuống dốc phim hollywood xâm lấn lại thêm hàng nội địa p h i ế một bộ một bộ nát p h i ế tranh tài ai h ơ nát tất cả mọi người ở trong lòng sinh ra một loại phản xạ có điều kiện hàng nội địa phiến đẳng tại nát phiến rất không may tứ đại danh bộ hội kinh sư cũng lưu lạc làm đủ bằng dân mạng trong miệng hà nội g n địa nát phiến bị khiển trách vì thức ăn nhanh vòng tiền không có tư tưởng không có nội hàm các loại một ngôi sao hai vì sao soát bay lên đương nhiên cũng vẫn là có thật nhiều lý trí mê đ i ệ ảnh đúng trọng tâm cho ba khỏa tinh bốn khỏa tinh còn có một nhóm phim đáng tin f a n hâm mộ đa số t r ư ơ n g đ ả m nhiều năm góp nhặt đi ra tiểu thuyết sát phấn năm ngôi sao năm ngôi sao soát miễn cưỡng đem cho điểm tăng lên một số để phim tổng điểm số có thể vượt qua sáu điểm cái này có khẩu Bởi vì đương i nhiên đủ bằng thành lập thời gian còn không dài người sử dụng cũng không nhiều hơn một mươi vạn người mà thôi chỉ có thể làm một cái tham chiếu làm phim tứ đại danh bộ hội kinh sư cho điểm hơi thấp nhưng là làm tiểu thuyết cho điểm lại không tính thấp khoảng chừng tám hai phân tất cả chương đàm sáng tác cũng xuất bản tám bộ tiểu thuyết võ hiệp đều tại đ i bằng có cho điểm giao diện trong đó thấp nhất là tứ đại danh bộ trần quang đông chỉ có bảy bảy phân t r ư ơ n g đàm cũng là tại mấy ngày gần đây nhất chú ý phim danh tiếng mới phát hiện cái này đợi trước ký ức xuất hiện qua trang web lặng lẽ ra đời thế là hắn liền đem mình tất cả có quan hệ tác phẩm cho điểm đều nhìn lướt qua phim một bộ tứ đại danh bộ hội kinh sư trước mắt cùng sở hữu 4897 n g ư ờ i đánh giá 6. một p h â n kịch truyền hình ba bộ xạ điêu anh hùng truyện cùng sở hữu 13687 người đánh giá 9 một p h â n thân đ i ê u hiệp nữ cùng sở hữu 11247 n g ư ờ i đánh giá 8. á phần tứ đại danh bộ trần q u a n đông cùng sở hữu năm b n g ư ờ i đánh giá b ba phân tiểu thuyết tám bộ tứ đại danh bộ trấn quang đông cùng sở hữu ba ba trăm năm mươi bảy người đánh giá bảy bảy phân tứ đại danh bộ hội kinh sư cùng sở hữu năm năm trăm chín mươi bốn g ư ờ i đánh giá tám hai phân s ạ điêu anh hùng c h u y ệ n cùng sở hữu chín bảy trăm năm mươi tám người đánh giá chín ba phân thân yêu hiệp nữ cùng sở hữu chín năm trăm bốn mươi sáu người đánh giá chín phân tứ đại danh bộ n ị c h thủy hàn cùng sở hữu bảy sáu trăm ba mươi bảy người đánh giá tám năm điểm tứ đại danh bộ đấu tướng quân cùng sở hữu 6.879 n g ư ờ i đánh giá tám bốn phân tiểu lý phi đao cùng sở hữu 9.621 người đánh giá tám chín phân ỷ t i ê n đồ long ký cùng sở hữu 8.571 người đánh giá chín một phân có thể nói tiểu thuyết của hắn cho điểm phổ biến cũng rất cao nhất là khai sáng hiệp chi đại giả vì nước vì dân xạ điêu anh hùng chuyện cao tới chín ba phân cơ hồ trở thành dân mạng trong suy nghĩ kinh điển cho đến trước mắt đu bằng thư tịch cho điểm cao nhất lại cho điểm nhân số lớn hơn một người là chín năm phân hồng lâu nậu theo sát phía sau chính là xạ điêu anh hùng chuyện có thể tạm thời cùng hồng lâu ngộng sánh vai đủ thấy bản này tiểu thuyết võ hiệp tại cái này thời gian mấy năm bên trong sinh ra nhiều sức ảnh hưởng lớn s á u một phân có chút thấp đi ta nhìn thủ ánh lệ thời điểm cảm thấy rất đẹp mắt nha làm sao bọn hắn đều cảm giác không được khá nhìn tô toa đập xong hí trở về cũng tại xem đủ bảng bên trên cho điểm t r ư ơ n g đàm đời trước lăn lộn qua đủ bảng biết đủ bảng khẩu vị trên đủ bảng hà nội địa phiến cơ bản cũng là nát phiến đại danh tử bởi vậy phim đạt được sáu một phân tại dự liệu của hắn bên trong mà lại hắn cũng nhìn thấy khai sáng hà nội địa mảng lớn thời đại kinh kha zét tần cho điểm bộ phim này tại rất nhiều quốc gia đều sáng tạo ra hoa ngữ phiến phòng bán vé ghi chép tại bắc mỹ cũng lấy được vượt qua hơn 50 triệu đô la phòng bán vé là ít có thu được thành công hoa ngữ mạng lớn nhưng mà cho điểm chỉ có sáu sáu điểm hà nội địa phiến hiện tại cũng không đủ chống đỡ lấy khiến đại gia tin phục tốt phía tử nát phiến đương đạo khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đại gia khách quan cái nhìn trương đàm rất lý giải giải thích đủ bằng cho điểm đại đa số đều là không có dinh dưỡng chân chính nên nhìn chính là những cái kia trong lời có ý sâu xa bình luận thí dụ như lần này trương đàm chỉ giao diện bên trong một vị đánh ba khỏa tinh người sử dụng bình luận bình luận bên trong sưng diễn viên biểu hiện rất kém cỏi chi tiết bày ra cũng không đủ cùng nguyên tắc một so ra kém cỏi nhiều duy nhất điểm sáng là cố sự rất trôi chảy chí ít sẽ không để cho ta nhìn ngủ loại này nói ra ưu khuyết điểm bình luận điện ảnh bình thường đều là chân chính nhìn qua phim người bình luận mà cái khác một số như là rác rời phiến mười phút đồng hồ liền ra dạp chiếu phim thật hối hận nhìn rất lớn một bộ phận tỷ lệ đều là đi ngang qua thuận tay trang cái bước vì sao trương đàm biết điểm này bởi vì đời trước chính hắn liền không có ít cho hàng nội địa phiến soát một ngôi sao rất nhiều phim nhìn cũng chưa từng nhìn qua nhưng chính là không quen nhìn hàng nội địa phiến vòng tiền thái độ trực tiếp x o á t một ngôi sao mắng hai câu nát phiến đ ờ i này đến phiên bản thân bắt đầu làm phim lại nhìn dạng này bình luận không thể không nói là cái nho nhỏ trầm trọng may m à ta trong đầu tốt phim rất nhiều chờ ta làm đạo diễn không sợ bị người mắng t r ư ơ n g đàm vừa khổ bên trong làm vui nghĩ đến hắn tin tưởng mình hành o không xuất thế hẳn là có thể thay đổi một số hàng nội địa phiến yếu thế để đại gia có cái an u ổ i chí ít còn có một vị đạo diễn có thể đập t ố t phiến đ u bằng cho điểm theo t r ư ơ n g đàm là hơi thấp thanh ba ảnh nghiệp bản thân có phái người đi dạp chiếu phim cộng làm điều tra nhìn qua phim phần lớn người đối phim là cầm hài lòng thái độ phòng bán vé cuối ũ n cùng minh người xem tán thành. chiếu lên tuần thứ ba tứ đ ạ i danh bộ hội kinh sư không thể bảo trụ tuần quán quân vị trí lấy một n tám trăm linh vạn tuần phòng bán vé khuất tại tại ba hai trăm linh vạn sư tử nữ vô cùng ma y thụ phía dưới không thể nói bại dù sao sớm chiếu lên thời gian m ộ ư ơ i ngày có thể có thành tích này nói rõ không phải lớn nát phiến không có cú sốc nước đến tận đây phim tổng phòng bán vé tính gộp lại chín ba trăm vạn sắp phá ước sau đó tuần thứ tư tứ đại danh bộ hội kinh sư chỉ lấy được chín trăm năm mươi vạn phòng bán vé nhưng là tổng phòng bán vé thành công trên và ước nguyên cầu lạc bộ tính gộp lại một mươi hai trăm năm mươi vạn nhân dân tệ chiếu lên thứ năm tuần lấy hai trăm vạn phòng bán vé thành công rơi vẽ cuối cùng phòng bán vé một không bốn mươi năm ước nhân dân tệ hơi bại bởi the ra vịn xỉ có một không năm ước phòng bán vé không thể lĩnh chạy nội địa phòng bán vé bảng đây là một cái nho nhỏ tiết m ố i dứt bỏ nỗi tiếc nuối này hẳn là nhảy cấn hoan hô cũng s á t thực nhảy cấn hoan hô thanh ba ảnh nghiệp tại bắc kinh quốc tế phản điếm cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng tiệc ăn mừng bên trên sóng âm truyền thông tổng giám đốc vương dài d u ộ n g thanh ba ảnh nghiệp tổng giám đốc thiệu hiệu phong phim đạo diễn trần q u a đăng tăng thêm nguyên tắc tác giả trương đẳng bốn người riêng phần mình tay cầm truy nhỏ tử đứng ở một khối to lớn băng điêu trường long trước mặt băng điêu trường long lốn lượn điêu k ắ c thành một trăm linh bốn năm trăm chữ tượng trưng cho phim lấy được phòng bán vẽ thành tích một hai ba người điều khiển chương trình khẩu hiệu hô lên. bốn người đồng thời đem truy nhỏ từ nện xuống đem băng điêu trường lòng đập nát g i a n g d ắ g i a n g dắt phóng viên điên cùng chụp ảnh q u y một chương hai trăm sáu mươi chiến lược họp báo chương hai trăm sáu mươi chiến lược họp báo băng điêu trường lòng vỡ nát đèn thờ lát đem giờ khắc này dừng lại sau đó chính là các phóng viên phỏng vấn thời gian bốn vị phim phía sau m à n bút u riêng phần mình cảm khái rất nhiều lời biểu thị muốn đem truyền hình điện ảnh cái này một khối nghiệp vụ làm lớn là mạnh tranh thủ trở thành trong nước truyền hình điện ảnh sáng tác lâu đầu trần quá đang đạo diễn đại biểu toàn thể chủ sáng c ngày sau đó là thiệu hiệu phong đối các phóng viên thả ra rõ ràng tin tức s é t thấy tứ đại danh bộ hội kinh sư phim thành công chúng ta thành ba ảnh nghiệp đem lại gần đây khởi động tứ đại danh bộ mới phim kế hoạch công ty của chúng ta đã mua đàm trương tứ đại danh bộ hệ liệt tiểu thuyết tất cả truyền hình điện ảnh bản quyền cũng đem tiếp tục cùng đàm trương cùng trần quang đạo diễn hợp tác đem càng nhiều tứ đại danh bộ cố sự mang lên lớn màn ảnh chính cho đại gia tứ đại danh bộ muốn đập p bộ. Bộ hệ ầ liệt ta chỉ phát biểu bốn bộ tiểu thuyết nhưng cô sự xa không chỉ bốn bộ có thể khái luận hy vọng có thể cùng thanh ba ảnh nghiệp một đạo đem phim làm được càng tốt hơn như vậy cái khác tiểu thuyết cải b i ê n phim đâu hôm nay là tứ đại danh bộ tiệc căn mừng cái khác ta cũng không muốn nói nhiều chỉ có thể nói sẽ không để cho đại gia chờ quá lâu các người nếu như muốn kịp thời hiểu rõ phương diện này động thái có thể chú ý ta lấy bổ số tài khoản hoặc là chú ý lưu châu phòng làm việc lấy bổ số tài khoản có tiến triển chúng ta lại ở lấy bổ bên trên trước tiên công bố ra trương đàm không muốn đem thiệt ăn mừng làm thành bản thân buổi họp báo dù sao hắn chỉ có tứ đại danh bộ hệ liệt bản quyền là cho thanh ba ảnh nghiệp xa điêu ba bộ khúc bản quyền kịch truyền hình bản quyền bị trương đại hồ từ phòng làm việc mua đi phim bản quyền thì cho hoa nghị huynh đệ tiểu lý phi đao kịch truyền hình bản quyền cho hồ nam truyền hình phim bản quyền cho sắp tại tháng sáu năm nay lên giá thiên long b ắ t bộ kịch truyền hình bản quyền bị trương đại hồ tự phòng làm việc cùng chiếc giang truyền hình liên hợp mua xuống phim bản quyền thì bị trung ảnh tập đoàn vật đi còn không có sáng tác tiếu ngạo giang hồ kịch truyền hình bản quyền cũng là bị trương đại hồ tự phòng làm việc cùng chiếc giang truyền hình liên hợp mua đi phim bản quyền bị tranh thiên giải trí sơn quá chặt đây hết thể bản quyền vận hành đều là lý d i ệ m dẫn đầu lư châu phòng làm việc hoàn thành sở dĩ bản quyền rất phân tán nguyên nhân là trương đàm tiểu thuyết bản quyền đều quá mắc mấy năm này trương đàm nhiều lần sáng tạo thần thoại cải biên kịch truyền hình van dội á châu để bản quyền giá cả tăng lên một bậc. trong nước tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một vị t á t r a tác phẩm bản quyền có thể vượt qua chương đàm tác phẩm giá cả chỉ băng vào một nhà truyền hình điện ảnh công ty ăn nhiều như vậy bản quyền hao phí quá lớn phong h i ể m cũng lớn không có lời nhưng là giành lại một bộ tiểu thuyết bản quyền vẫn là rất dễ dàng tiêu hóa những công ty này đem truyền hình điện ảnh bản quyền mua đi về sau cũng không sốt ruột đi quay t r ụ kịch truyền hình quay trụ bên trên trương đại hồ từ phòng làm việc vội vàng đ ậ p ý thiên đồ long ký thiên long bát bộ cùng tiếu ngạo giang hồ vậy cũng là chuyện tương lai hồ nam truyền hình thì đang chuẩu bị kỳ hạ độc lập giải trí vận hành công ty chuẩn bị đem tiểu lý phi đao làm dưới cờ công ty bộ thứ nhất kịch truyền hình thanh ba ảnh nghiệp kế hoạch tay quay c h ụ tứ đại danh bộ hội kinh sư kịch truyền hình bản công ty kế hoạch là t r ư ớ c r a các bộ tiểu thuyết phim bản ra lại kịch truyền hình bản để phim đến lôi kéo kịch truyền hình nhiệt độ về phần tứ đại danh bộ bên ngoài phim lúc trước các nhà đều tại quan sát hiện tại phòng bán vé đi ra bọn hắn cũng nhanh phải có động tác thật ăn mừng chỉ là một cái giả vờ giả vị tiết mục ăn một chút cơm vô vô chiếu tiếp nhận hạ phỏng vấn cũng liền đi qua chân chính bữa tiệc ở buổi tối bữa tiệc nhân số cũng không nhiều chủ yếu chính là tam p ư ơ n g t lần này không chỉ là biên kịch phía trên hợp tác mà là tại đầu tư sản xuất phương diện hợp tác tứ đại danh bộ hội kinh sư kiếm tiền lưu châu phòng làm việc tự nhiên muốn kiếm một trấn canh dùng tổng giám đốc lý diễm lợi nói tới nói quan bản quyền chúng ta là rất thua thiện hiện tại lưu châu phòng làm việc hàng năm bản quyền phí tổn hoàn toàn không xài được không b à n g suất ra đi đầu tư tiền có thể sinh tiền cứ việc trương đàm năm nay lãnh phòng làm việc trương mục hơn hai vạn làm một vòng mới đầu tư tăng và hầy bổ công ty nhưng lập nghiệp kỳ hầy bổ công ty còn chưa tới đốt tiền cao phòng không cần càng nhiều đầu tư bỏ vốn mở rộng cho nên lưu châu phòng làm việc t r ư ơ n g mục tiền rất nhiều chỉ có thể lội trong ngân hàng lấy lời lý diễm liền tìm tới trương đàm nói muốn đầu tư phim trương đàm nghĩ nghĩ tứ đại danh bộ bộ thứ nhất đều đã trải qua thành công phần tiếp theo cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ đập không có lý do không kiếm tiền cũng sẽ đồng ý đối mặt lưu châu phòng làm việc đầu tư thanh ba ảnh nghiệp không có cự tuyệt cho dù tốt kịch bản cũng chỉ là kịch bản y nguyên hội có phóng hiểm tại cho phép phạm vi bên trong lôi kéo càng đầu tư thêm gánh b á t p h o n g hiểm cũng là một chuyện tốt xác định ý hướng hợp tác tiếp đó chính là tính toán chi l y chi tiết thương thảo phương diện này trương đàm không hiểu nhiều dứt khoát quanh tay đứng nhìn bản thân đi làm việc tiểu thuyết của chính mình hai tháng này đến nay bởi vì tô toa cần quay phim trương đàm một người một chỗ thời gian tương đối nhiều dứt bỏ sống phóng túng còn lại chính là vùi đầu gó chữ hiện tại thiên long bắt bộ hắn đã mã một trăm văn chữ dự tính tại đầu tháng bảy liền có thể bạn hoàn tất thời gian ngày đến ngày mùng ngày một tháng sáu ngày quốc tế thiếu nhi t ă n liên tiệm sách xuất bản thiên long bắt bộ sách thứ nhất tại cả nước pha vi bao quát đại lục Hồng Công đầu i thời gian giá. cùng nóng lên một lửa l n này trương đàm sách mới sách x ấ tiên bản, tuyên truyền n thể quy mô có ó là vô tiền t i khoáng hậu. Đầu tiên, từ tam liên tiệm sách liên hợp c h i ế t giang đại học nhân văn học viện l ư châu phòng làm việc trung ảnh tập đoàn trương đại hồ tử phòng làm việc c h i ế t giang truyền hình cùng đài loan hoàng quan nhà xuất bản hồng công tân nhã văn hóa cùng một chỗ chế tạo 2006 đàm thức võ hiệp tác phẩm vĩ đại thiên long bát bộ toàn cầu chiến lược họp báo buổi họp báo tại tây hồ bên bờ chiếc đại tây suối giáo khu cử hành triết giang truyền hình điện ảnh văn hóa kênh toàn bộ hành trình hiện trường trực tiếp tại buổi họp báo cử hành trước đó liên hợp tổ chức lần này họp báo các nhà tổng giám đốc c đợi từ đầu thu thập cũ sơn hà hướng thiên quyết cũng phát biểu một phen từ hắn tư nhân các biên tập khởi thảo đi qua bản thân hắn trao chuốt ngắn gọn diễn thuyết làm thế kỷ hai mươi một trung quốc thành công nhất tác gia chương đàm bây giờ nghiên cứu độ cao đã rất khó dùng tác gia hai chữ để hình dung nên nói hắn là thời đại mới văn hóa lãnh tụ có thể ảnh hưởng một đời người tuổi trẻ tồn tại q u y một chương hai trăm sáu mươi mốt cái này muốn nhìn là ai chương hai trăm sáu mươi mốt cái này muốn nhìn là ai đến nhạc vương m i ế u dân hương đề nghị này cũng không phải là chương đ ả m nghĩ ra được là chết đại nhân văn học viện đề nghị chết đại bên cạnh chính là hàng châu tây hồ tây hồ bên bờ chính là nhạc vương m i ế u vì kỷ niệm kháng kim anh hùng dân tộc nhạc phi mà tu kiến bởi vì chương đ ả m dựa vào vang r ộ i thế giới xạ điêu tam bộ khúc trong đó có liên lụy tới nhạc phi nội dung cốt truyện gây nên vô lâm đám người tranh đoạt vũ mục di thư q u á nhưng x u là gần nhất lưu truyền tới một tin tức nói là toàn ngày chế phổ thông sách giáo khoa sắp một lần nữa chỉnh sửa muốn đem nhạc phi từ anh hùng dân tộc danh sách loại bỏ đối với điểm này chương đàm nghiêm trọng không đồng ý đương thời trên xã hội không biết ai mang tiết tấu vậy mà trắng trợn công kích nói nhạc phi không tính là anh hùng dân tộc những ngày công kích người có vẻ như đều là chút chuyên gia học giả bọn hắn cho rằng lúc trước cái kia triều đại không có dân tộc khái niệm kim quốc cùng tống triều đều là trung quốc lịch sử tạo thành bộ phận nhạc phi kháng kim chỉ có thể coi là nội đấu thậm chí là trở ngại dung hợp dân tộc như thế quan điểm huyên nào rất nặng nghiễm nhiên đem nhạc phi miêu tả thành cần bị đánh ngã đối tượng đối với điểm này trương đàm rất không đồng ý bởi vì loại thuyết pháp này là bỏ qua một bên lúc ấy lịch sử bối cảnh dùng xã hội bây giờ chế độ đi bộ lịch sử thuộc về quỷ biện dựa theo anh hùng dân tộc định nghĩa chỉ cần là trung quốc trong lịch sử tại chống lại ngoại quốc ngoại tộc xâm lấn bên trong làm qua cống n h ữ n người đều là anh hùng dân tộc nhạc phi cố sự lưu truyền đến nay người trong nước ai không cho rằng hắn là anh hùng dân tộc làm sao cho tới bây giờ l i ề n bắt đầu muốn làm lịch sử chủ nghĩa hư vô nhạc phi tinh trung báo quốc là ta từ nhỏ đã học tập lịch sử cố sự ta vẫn luôn vì chúng ta trung quốc trong lịch sử có thể xuất hiện dạng này một vị nhân vật vĩ đại cảm thấy vô cùng tự hào ta đọc qua sách s ử ta xem qua nhạc phi tất cả cuộc đời tư liệu lịch sử ghi chép trong lòng ta hắn chính là một vị anh hùng dân tộc dù ai cũng không cách nào cải biến điểm này t r ư ơ n g đàm diễn thuyết rất ngắn chủ yếu chính là biểu đạt một phen bản thân đối nhạc phi chiêm ngưỡng tri chi tình đây là hiện trường trực tiếp không cần thiết thao thao bất tuyệt để người xem không kiên nhẫn từ đó sân khấu quay tế bài xong n h ạ c phi một đoàn người lập tức chạy về chiếc đại tây suối giáo khu đến trường học lúc hội học sinh đã tổ chức số lớn học sinh tại hai bên đường hoang lên bệnh hình thức ở đâu đều tránh không được cho dù là trường học không phải cũng cũng không thể toàn nói là bệnh hình thức chương đàm tại chiếc đại vẫn có rất nhiều f a n hâm mộ tây suối giáo khu đại bộ phận đều là học sinh khối văn chương đàm từng ở chỗ này cùng các học sinh thân thiết hữu hảo trao đổi qua lần này là trở lại c h ố cũ t h ắ n trường t h ắ n trường đàm lớn đàm đại hiệp các học sinh ra sức la lên tên trưng đàm trưng đàm đỉnh lấy đã như lửa cầu mặt trời không để cho trợ lý bung dù che nắng rất có phong phạm phất tay hướng các học sinh thăm hỏi dương quang vậy trên mặt của hắn phạm phất dắt lên tầng một quan huy tình cảnh này đại lộ bên trên trưng đàm một ngựa đi đầu anh tuấn phất tay sau lưng một đám lãnh đạo nhắm mắt theo đôi trên mặt tiểu dung chung quanh phóng viên đồng chí hoặc ngồi xuống đập hoặc đứng lấy đập trực tiếp trước xe mở đường các mê ra hướng đài truyền hình truyền thâu hình vẽ thanh âm lại thêm ngẫu nhiên có thể thấy được hoan g h ê n hành vi toàn bộ trang diện n g h i nhiên là lãnh đạo đến trường học thị sắp tới chiết giang hàng châu nơi nào đó nào đó gia đình thân là gia đình bà chủ lý a di buộc lên tập rể hung hăng chừng mắt nữ nhi của mình nhìn cái gì tivi hậu thiên ngươi liền thi tốt nghiệp trung học còn không cho ta đi ôn tập bài tập đi lý a di nữ nhi gọi tiểu tuệ h năm nay cao tam lại hai ngày nữa chính là mỗi năm một lần thi đại học thời gian ta liền nhìn một hồi xem hết ta liền đi ôn tập bài tập tiểu tuệ h hướng m ụ m ụ n ă n nhỉ lý a di không chút do dự cự tuyệt bây giờ không phải là nói điều kiện thời điểm ngươi thi đại học đã thi xong yêu nhìn cái gì tivi ta đều mặc kệ ngươi người nào thích xem tivi a ta tối hôm qua không phải đều nói cho ngươi sao ta muốn nhìn thần tượng của ta đ à m trường hắn hôm nay sách mới họp báo truyền hình điện ảnh văn hóa kênh hiện trường trực tiếp liền nhìn cái này hai giờ tối hôm qua ta cũng không có đáp ứng cái này không có cách nào nói điều kiện tiểu tuệ tiếp tục năn nhỉ mẹ ta liền nhìn một hồi thư giãn một tí có được hay không a lý a di thái độ vẫn là rất kiên quyết lúc này lý a di trượng phu từ phòng bếp bưng một c h ậ u sủi c ả o nhân bánh tử cùng một bàn diện đi tới giúp đỡ tiểu tuệ thuyết phục l a bà liền để nữ nhi nhìn một hồi đi không xem xong nàng không tâm tư học tập trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thích hợp bưng lỏng đ lúc này trên tv chính phát ra chương đàm nhạc vương chức miếu diễn thuyết trầm bông du dương khẳng khái phân trần tiểu tuệ lập tức mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình tv nàng là chương đàm đáng tin phấn vương giáo sư cùng lý a di thì bắt đầu làm sủi tạo lý a di một bên bao lấy sủi cảo n h â n bánh một bên nhìn thấy tv còn một bên hướng l a u kỹ bốn trượng phu nói người trẻ tuổi này chính là viết tiểu thuyết võ hiệp đàm t r ư ơ n g đúng không lần trước đến các ngươi chết đại làm diễn thuyết tới đúng chính là hắn là nhân văn học viện hoàng lâu thịnh viện t r ư ở n g mời lý a di nói ta hiện tại rất không rõ viết tiểu thuyết võ hiệp tác giả tại sao lại bị nâng lên đến trình độ này mời tới đại học diễn thuyết nhân văn học viện bên kia cũng quá tùy tiện đi tiểu thuệ nghe vậy không hài lòng mẹ cũng không thể nói như vậy đàm chương tại sao lại bị nâng lên viết võ hiệp thì thế nào người ta viết tốt chúng ta đều tán đ ư n g hắn năm ngoái hắn tại triết đại diễn thuyết các ngươi là không có đi hiện trường nghe giảng được nhưng đặc sắc cha đi học đều không có trình độ của hắn tốt nói mỏ cha ngươi là giáo sư đại học cái này đàm t r ư ơ n g mới cái gì trình độ trình độ làm sao vậy bác đại thanh hoa đều mời đàm t r ư ơ n g đi học người ta không muốn đi thôi đàm t r ư ơ n g viết tiểu thuyết trình độ không thể so với giáo sư trong đại học kém thật nhiều văn học giáo sư cũng than thở hắn viết tiểu thuyết văn học tố dưỡng siêu cao không phải bình thường tiểu thuyết võ hiệp gặp nữ nhi cùng bản thân mạnh miệng lý a di sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn sớm biết ngươi mê thành dạng này liền không nên để ngươi nhìn k h ó ngoài sách còn nhìn ch tiểu tuệ nếu m á u lão mụ ngươi liền sẽ một chiêu chuyển tiến nói không lại ta liền chuyển tiến sợ hai mẹ con lại bót vương giáo sư vội vàng ở giữa điều hòa t ố t tiểu tuệ không cho phép cùng mụ mụ mạnh miệng t i ê n tính xem ngươi tv lão bà ngươi cũng bất tranh cãi lúc trước đã cho phép nữ nhi đọc tiểu thuyết cũng không cần p h ả n nàn lý a di trận trắng mắt còn không phải ngươi đáp ứng nói cái gì nhìn tiểu thuyết võ hiệp không phải chuyện xấu so nhìn tiểu thuyết tình cảm tốt s á c thực không phải chuyện xấu lão vương rất vô tội mà nói cả biên kịch truyền hình ngươi không phải nhìn qua ả thật có ý tứ cũng không có dạy người học cái xấu tv a m trong màn hình hình ảnh rất nhanh liền tiến hành đến triết đại nhìn thấy trong tấm hình nhận các sinh viên đại học nhiệt liệt hoan nghênh trước đàm lý a di lòng hiếu kỳ lại đi lên đây không phải triết đại sao tiểu t ụ ệ thuật miệng trả lời tham trưởng hôm nay tới triết đại mở sách mới họp báo nếu không có trực tiếp ta hôm nay đều muốn chạy tới triết đại hiện trường đây lý a di ngược lại đem một quân vậy ngươi đầu tiên nếu có thể ra ngoài môn tiểu tuệ b ạ c miệng khinh thường tại trả lời tiếp tục chuyên trú vào trực tiếp truyền hình trong tv t r ư ơ n g đàm một đám người rất nhanh liền đến hiện trường buổi họp báo là trường học một g i a n cỡ lớn nền giáo dục điện khí hóa thất phòng học bục giảng trên một mặt t ư ờ n g đã sớm bố trí to lớn áp phích trên post e r t h i ê n long b á t bộ bốn chữ lớn giống bay phượng mua tại vẩy mực tranh sơn thủy ở giữa t r ư ơ n g đàm bút danh cũng càng dễ thấy trên quốc sở tơ phương còn có một loạt rất lóe sáng văn tự giới thiệu chứ danh võ hiệp danh ra đ ả m t r ư ờ n g sách mới thiên long bắc bộ giáp tay chiết giang đại học nhân văn học viện sinh hoạt độc thư tân tri tam liên tiệm sách đài loan hoàng quan nhà xuất bản hồng c ô n g tân nhã văn hóa sự nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn trung quốc phim tập đoàn trương đại hồ tử phòng làm việc chiết giang truyền hình hồng c ô n g ngọc hoàng triều xuất bản tập đoàn kim sơn phần mềm công ty cộng đồng chế tạo thế hệ mới võ hiệp văn hóa chiến lược vẹn vẹn nhìn thấy phía trên hợp tác đơn vị liền có thể khiến người ta hoa mắt đây chỉ là một bản vừa mới lên đỡ tiểu thuyết võ hiệp lại cơ hồ phát triển chỗ có khả năng cải khi trực tiếp màn ảnh cho đến một chuyến này văn tự giới thiệu phía trên bất luận là chiếc máy truyền hình vẫn là hiện trường tất cả mọi người đều không thể không t h ầ m than một tiếng nội phục toàn trung quốc đại khái cũng chỉ có chương đàm một người này viết tiểu thuyết có thể tại không phát biểu trước đó ký nhiều như vậy xung quanh khai phát cũng chỉ có chương đàm danh khí cùng thực lực có thể khiến cái này lớn công ty nhỏ không nhìn nội dung liền xông lại hợp tác áp phích phía trước trên g i ả n g đài tầm mười cái ghế xếp thành một hàng chương đàm bọn người ngồi xuống ghế d ự đến học sinh cùng phóng viên cũng theo thứ tự vào chỗ ồn ào một hồi buổi họp báo chính thức bắt đầu trực tiếp màn ảnh rời đi áp phích cho nền giáo dục điện khí hóa thất tới một cái toàn cảnh bày ra có thể chứa đựng vài trăm người nền giáo dục điện khí hóa thất ô ép một chút tất cả đều là học sinh đầu người tựa hồ liền một cây châm đều chen không tiến vào phòng học ngoài cửa sổ hành lang bên trên cũng nằm sấp một loạt đầu người đây đều là chen không tiến vào học sinh không ở hiện trường lý a di vẫn cảm giác được loại kia điên cuồng không khí cái này làm nàng rất là không hiểu người tuổi trẻ bây giờ đều làm sao vậy đi ra một quyển tiểu thuyết so sao ca nhạc mở buổi hòa nhạc còn làm ở mỹ cái này cần nhìn là ai tuyên bố sách mới tiểu thuệ một bộ cùng có vinh yên ngạo kiểu biểu lộ có người hoa địa phương thì có đ ả mấy trường tiểu, tiểu t h năm này phòng làm việc chúng ta đều đưa cùng đảm t r ư ờ n g cùng một chỗ hợp tác kịch truyền hình chúng ta hợp tác quá du nhanh trương đại hồ tự tinh thần phấn chấn nói chụp ảnh tập đoàn phó tổng quản lý hàn cùng biểu lộ nghiêm túc võ hiệp văn hóa tại trung quốc bắt nguồn xa dòng chảy dài đây là trung quốc phim hướng đi quốc tế một cái phi thường hữu lực đề tài chúng ta chung ảnh tập đoàn lần này kế hoạch khai mạc thiên long bắt bộ chính là muốn mở ra một cái đột phá khẩu thay trung quốc phim tìm tới đi ra chính xác con đường kim sơn phần mềm dưới cờ tây sơn cư tổng giám đốc châu đ ạ o đẩy k í n h mắt từ xạ điêu anh hùng chuyện bắt đầu đảm t r ư ờ n g võ hiệp một mực là chúng ta kim sơn ai bộ trọng lượng nội dung căn cứ vào đảm thức võ hiệp mà khai thác game online là trong nước tại tuyến số người nhiều nhất trò chơi một trong chúng ta hội hoàn toàn như trước đây hợp tác xuống dưới t a m liên tiệm sách tổng giám đốc n g mỹ n h â n c h i chúng ta cùng t r ư ơ n g đàm hợp tác xuất bản trung quốc nhất dễ bán tiểu thuyết đàm trương là một vị làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nội tác gia tuổi của hắn chỉ có hai mươi tuổi nhưng mà tài hoa của hắn để thế giới đều chấn kinh có thể cùng hắn tiếp tục hợp tác rất đáng được mừng rỡ đàm trương dùng võ hiệp gắp lên câu thông e o b i ể n hai bên bờ văn hóa cầu nối hắn là không tầm thưởng võ hiệp tác gia siêu việt tất cả tiền bối hoàng quan nhà xuất bản phó tổng giám đốc đàm chính khang tân nhã văn hóa tổng giám đốc ý chị xây tại hồng kông người người đều thích xem tiểu thuyết của hắn hợp tác thổi phòng đây chính là lần này buổi họp báo chủ đề tại người hợp tác đem trương đàm thổi phồng nguyên một vòng về sau trương đàm cũng cầm lên mịt độ phổn từ trên ghế đứng lên hắn có thể ngồi trên ghế nói chuyện nhưng là luôn cảm giác nói như vậy có chút quá tự đại cảm giác l i ê n đứng lên đi vào bục dáng trước phản phất phật lao sư đối mặt với học sinh người ở dưới đài đầu n h ổ i náo đã không cách nào làm hắn có một khẩn trương chút nào loại này cảnh tượng hoành tráng gặp qua không ít ta đến nay vẫn nhớ kỹ coi ta lần thứ nhất nâng bút viết tiểu thuyết lúc sau trong lòng có bao nhiêu ước ao và h u y t ư ở n g áo sơ mi trắng bình t r ụ đai lưng quần tây đen đầu nhọn dày ra lúc nói chuyện trương đàm trên mặt phản phất có được nhẹ nhẹ t h a n h kính võ hiệp với ta mà nói là nhân sinh một bộ phận tham dự ta từ thiếu niên đến thanh niên cái này một đoạn thời gian rất dài lớp mười ta viết tứ đại danh bộ thứ nhất bút tiền thù lao tựa như là hai ba n g à n khối tiền tiền chạm tới trong tay thời điểm chịu nặng ta khi đó đ ỗ n g nhiên nhận thức đến nguyên lai、like、viết tiểu thuyết thật sự có thể kiếm tiền ta nghĩ qua muốn để phụ mẫu được sống cuộc sống tốt muốn để tỷ tỷ đọc sách không còn như vậy tiết kiệm sau đó ta còn muốn rất nhiều hương xa mỹ nữ biệt thự gôn tiền mặt chi phiếu sổ tiết kiệm thẻ tín dụng trương đàm cười nhẹ một tiếng dưới lại các học sinh cũng phát giá hội ý tiếng cười những vật này sợ là rất nhiều người đều hiện tượng qua nhất là hương x a mỹ nữ biệt thự s ố tiết kiệm chờ các học sinh tiếng cười ngừng chương đàm mới nói tiếp ta khi đó hy vọng nhất sinh hoạt trạng thái là mỗi ngày có thể ngủ đến tự nhiên t ỉ n h ăn mấy cái trứng tráng uống một chén sữa bò cầm tờ báo lên nhìn xem tin tức sau đó một buổi sáng cứ như vậy lăn lộn đi qua giữa trưa cùng bạn gái đi bên ngoài ăn tiệc sau đó tại phụ cận công viên tản tản bộ lại nói tiếp hẹn lên mấy người bằng hữu xế chiều đi câu cá mặt hồ hơi gió thổi vào mặt có k h á hiên ngang lúc chạm vào tối dẫn theo thu hoạch mấy con cá trở về hấp thịt kho tàu hoặc là nấu canh ban đêm vào internet nhìn đọc tiểu thuyết phim kịch truyền hình mùa đông liền sớm điểm nằm hồ chăn đi ngủ mùa hè liền ra ngoài ăn chút đồ nướng n g nhiên có tâm tư đi đá hội bóng đá hoặc là đánh một chút quả bóng g ôn ta rất ít đánh quả bóng g ôn nhưng là ta cao t r u n g thời điểm trường học sắt vách chính là sân đánh g ôn lúc ấy đặc biệt đường hâm mộ có thể đánh quả bóng con người mỗi tháng mất thời gian đi du lịch có mảng lớn chiếu lên mang theo bạn gái cùng một chỗ tiến dạp chiếu phim sinh hoạt như thế nhàn nhã trương đàm đem chính mình đã từng chân thực mầm tưởng tại các học sinh trước mặt vẽ ra năm năm trước năm 2001 n g à y 31 t h á n g 8 thứ 6, hắn từ 2016 n ă m về tới khởi đầu mới cái kia đã từng nhìn như xa không thể chạm sinh hoạt theo lần này độc đương chủng sinh không còn là khó thể thực hiện hắn liền muốn lấy muốn cáo biệt hướng năm m u ộ n chín dân đi làm hàng tháng ăn hết lương phòng nô hiện thực tiêu sái sống ra một phen có ý nghĩa nhân sinh mặc dù biết mình có thể vượt qua hậu đại sinh hoạt lại không ngờ sẽ đi cho tới hôm nay cảnh giới này ỷ có hơn mười năm mỹ hảo ký ức vành t r ư ớ n g lòng hư vinh quậy phá theo đổi cái gọi là nghiên cứu sinh hoạt so trong tưởng tượng muốn mệt nhọc một số nhưng một đường rất trôi chạy đi tới thời à n gian năm năm ta hoàn thành từ cao trung đến đại học quá trình cũng hoàn thành chín bộ tiểu thuyết gần hơn tám triệu chữ sáng tác còn viết qua mấy bài hát biên qua mấy lần kịch bản đập qua mấy chi phím ngắn có mặt qua một số hoạt động còn tìm được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng mỗi một ngày với ta mà nói đều vô cùng phong phú ta từ một cái phổ phổ thông thông nông thôn tiểu tử trưởng thành là một tên tác gia ta thu hoạch vượt xa khỏi ta tưởng tượng thành t h u ta thỉnh thoảng sẽ tại thành phố lớn đầu đường cảm giác được hết thẻ chung quanh phản g p h ấ t không chân thực bình thường lúc này bên cạnh ta có người ta liền sẽ cho hắn một cái t á c nhìn xem có đau hay không t r ư ơ n g đàm sai lệnh bên ngoài đầu nếu như hắn a một tiếng biểu thị rất thương cái này rất tốt cũng không phải là đang nằm mơ phốc phốc chiếc máy truyền hình t i ể u tuệ trong lúc lơ đãng cười phun ra loại này c h ứ n g chạc đàng hoàng nói lời này đông nhiên tiến tới một cái hoang đường khôi hải, ngạnh, thật sự là rất có khôi hải cười hiệu quả lý a di bao lấy sủi cảo cũng có chút mất cười nàng là cái nội trợ thích xem một số mẹ chồng nàng dâu kịch loại hình kịch truyền hình đối đánh v õ phiến cũng không nhiều lắm yêu hảo bất quá vẫn là biết trương đàm người này rất nổi danh thiếu niên thiên tài tác gia viết tiểu thuyết rất được h o a n g lên năm ngoái l ê quốc khánh về sau trương đàm đến c h i ế t đại d i ễ n thuyết nàng còn cùng trượng phu tán gẫu qua chuyện này lấy tám mươi sau người thanh niên tôi nói cái này trương đàm xác thực không tầm t h ư ờ n g nhà ai tiểu hài cũng không có đứa nhỏ này lợi hại tin đồn tóm lại là thiếu một tầng chân thực cảm giác lý a di cảm thấy trương đàm có tài hoa lại cũng không thưởng thức đối phương thậm chí trong lòng còn cảm thấy đây là l ẫ lộn hiện tại xã hội này càng ngày càng táo、bạo. phía trước không phải có cái kia ai cũng là viết tiểu thuyết cao trung đều không tốt nghiệp liền không nhậm sách lý a di rất phản cảm loại này làm hư xã hội tập tục người càng ghét đối loại này tập tục lẫn l ộ t trương đàm tuy nói liên quan tới hắn đưa tin đều là một số tích cực thái độ cái gì thiên tài thiếu niên chăm chỉ sáng tác cỏ gì căn tài tử dùng bút viết lý tưởng cái gì hiệp chi đại giả dẫn dắt võ hiệp văn hóa cái gì pho bờ danh nhân bảng mười vị trí đầu thỉnh thoảng nghe nói có thể sẽ rất thưởng thức hăng quá hóa dở nghe nhiều liền phản cảm đáy lòng liền sẽ sinh ra ý nghĩ nào có thiên tài như vậy người trẻ tuổi khẳng định là l ẫ lộn hôm nay bởi vì nữ nhi muốn nhìn trực tiếp nàng cũng đi theo nhìn trận này buổi họp báo trực tiếp đầu tiên là cảm nhận được t r ư ơ n g đàm lực ảnh hưởng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiếp lấy lại gặp được t r ư ơ n g đàm cầm mị dầu phồn trên đài nói chuyện có chân tình bộc lộ có k h ô i hài hài hước lý a di lập tức liền trong đầu đối t r ư ơ n g đàm người này có nhất trực quan hình nổi giống nàng cảm nhận được người trẻ tuổi này không giống bình thường khí chất đây là một loại hỗn hợp tự tin giản dị địa thấp giao hoạt chân thành ổn trọng thành t h ụ không có loại kia thiếu niên đắc trí tùy tiện cũng không có tự cho là đúng nào khí giống một đạo thanh t u y n từ trên núi đá chạy sôi xuống tới Đến từ viễn, đi tự vui Khiến thanh viễn, sướng. người không phát hiện từ tự phát vui bởi ị hắn hỏa chuyện rất khôi hại. không tự chủ h nói tán lây. Lý Tiểu tử rất tự t A-di được ư n g một ể u tuệ nghe vì ậ y mày lông lại, nhưng không níu nhưng nói tiếp. Bởi có v trương đàm còn đang đọc diễn văn cái này mỗi một câu đều giống như là lời từ phế phủ của hắn thân là đáng tin vấn tiểu t u ệ không muốn bỏ qua một câu dù sao có thể giải trương đàm mưu trí cơ hội quá ít ngoại trừ một lần k i a bốn bản phỏng vấn liền không còn có liên quan tới trương đàm thăm hỏi trước t i ê có chuyên môn lỗ dự ước hẹn bang bang ba người đi đều m ờ qua trương đàm nhưng kết quả lại là bị tự tiện trương đàm ngược lại cũng không phải cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn mà là rất ít nói về bản thân cái người sinh sống cùng n ư u trí cho dù là với bồ cũng không có một đầu là có liên quan hắn sinh hoạt cá nhân thậm chí không bị phóng viên đập tới đại gia cũng không biết hắn yêu đương l i ê n p h ă n g phất hắn vĩnh viễn là đem làm việc cùng sinh hoạt tách ra công tác người kia là đáng chương sinh hoạt người kia là trương đàm ta trước đó tiểu thuyết nói tóm lại có ba cái hệ liệt tứ lại danh bộ x á đ i yêu ba bộ khúc cùng tiểu lý phi đ à o tứ lại danh bộ cùng tiểu lý phi nào đều không có quá minh sắc lịch sử bối cảnh sáng y u ba bộ khúc là cùng lịch sử kết hợp lại hình thức t r ư ơ n g đàm không có quá nhiều nói cái gì mưu trí mậu tưởng loại hình hắn không phải như vậy ra à m ộ n mẫn cả người ngẫu nhiên điểm một chút cũng là vì ấm cái trận không để cho mình nói chuyện lộ ra quá làm bộ này thiên long b á t bộ cũng là cùng lịch sử kết hợp một bộ tiểu thuyết ta một mực nói sáng tác yêu cầu mới cầu biến tại bộ tiểu thuyết này bên trong cũng có rất nhiều mới đồ vật hiện ra tên sách là lấy tự phật giáo dùng từ ta đối phật học lý giải có hạn nhưng là ta rất ưa thích kim cương kinh bên trong một cái kinh kệ hết thể hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện ư n g tác như là xem hoa nghiêm kinh bên trong cũng có một câu nói như vậy chi tiết biết hết thể hữu vi pháp dối trá lừa gạt lừa dối giả ở dây lát lừa gạt nghi ngờ phạm nhân thiên long b á t bộ cũng là viết anh hùng nhưng đại khái nhiều chút hết thể hữu vi pháp sát thái c h í n h ta đối cố sự này rất hài lòng ta hy vọng tiểu thuyết có thể được đến độc giả tán thành tại phim kịch truyền hình mạng gà trò chơi mấy người xung quanh trong hợp tác đều có thể thể hiện ra làm người say mê phấn khích b u ô n g xuống mỹ tơ phồn nói tiếng cảm ơn toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại cái này trong tiếng vỗ tay hai giờ không đến trực tiếp dừng ở đây trước máy truyền hình tiểu tuệ dỗi ra lưng n ỏ i phấn chấn tinh thần y nguyên cha mẹ ta trở về phòng ôn tập công khóa lưu lại vương giáo sư cùng lý a di nhỏ giọng thảo luận trận này buổi họp báo hiện tại ta tin tưởng hoàng lâu thịnh vì sao lại mời đàm t r ư ơ n g đến triết đại diễn giảng nói chuyện của hắn trình độ rất cao tiểu tuệ nói so ngươi đi học trình độ cao ta nhìn chính ngươi cho là thế nào lý a di kịp thời dừng lại đem thoại để ném cho vương giáo sư vương giáo sư đem cuối cùng một cái bốn lau k ỹ đi ra xoa xoa đôi bàn tay bên trên bột mì không có có ý tốt nhìn lý a di con mắt nói đến giảng trò cười ta không bằng hắn nói đến trật tự rõ ràng hắn không bằng ta Quy một chương 263, Thiên Long Dương Ai. t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba thiên long dương a i hai nghìn sáu năm thi đại học ngay tại thiên long bắt bộ buổi họp báo về sau hai ngày bắt đầu rồi cả nước tổng cộng có tám trăm tám mươi vạn học sinh tham gia thi đại học thi đại học hội trúng tuyển hai trăm sáu mươi vạn sinh viên chưa tốt nghiệp gần một phần ba tỷ lệ chuyên khoa sinh cũng có hai trăm bảy mươi vạn trúng tuyển danh lệch chiếm một phần ba cuối cùng còn lại hơn một phần ba điểm hoặc là ôn tập hoặc là làm công mỗi một năm thi đại học đều là cải biến vận mệnh trọng đại q u a n khẩu đương nhiên cái này cùng t r ư ơ n g đàm không có quan hệ gì hãn gia thân thích không ai tại năm nay thi đại học t o a nhà cũng không có bất quá tại g ậ bộ bên trên t r ư ơ n g đàm phát biểu một thiên phối đổ giải hơi bồ nhân sinh giống leo núi thi đại học là bước ngoặt nhất cổ tác khí vượt qua đạo k h ẳ m này đằng sau phong cảnh nguyên lai càng đ ẹ p mắt vương lòng tâm tính bình thường phát huy ăn được ngủ ngon tinh lực tốt đẹp thành tích mới sẽ tốt hơn chúc các ngươi thi đại học thuận lợi hảo vận liên tục vậy bồ có một trăm bốn mươi ký tự hạn chế nhưng là t r ư ơ n g đàm sớm cũng là người ta khai phát giải hơi bồ công cụ chính là đem văn tự tạo ra hình ảnh phát biểu hình ảnh liền không nhận một trăm bốn mươi ký tự hạn chế bây giờ hơi bồ thượng t u ế n hơn một năm thời gian đăng ký người sử dụng đột phá ngàn vạn đại quan phát triển tình thế phi thường tốt mỗi ngày đều có hơn triệu người tại bảy bồ phía trên chia sẻ lẫn nhau cố sự hoặc là phát danh nhân l ệ i bồ bằng hữu vòng giao lưu càng là tấp nập bây giờ vì xét duyệt tin tức vậy bồ công ty thuê dòng giã năm mươi người văn tự biên tập t r ư ơ n g đàm trong trí nhớ sáu đến chín năm trung quốc bảy bồ thủy triều bên trong rất nhiều trạm đều là chết bởi tin tức phía trên không ai lại không cách nào làm với bản thân sạch sẽ kết quả chính là bị chính phủ cho phong giới mất mấy người giải phong về sau đã bỏ qua tốt nhất phát triển thời cơ lão người sử dụng sói mòn nghiêm trọng từ đó không gượng dậy nổi vì vậy chương đàm tại bảy bồ công ty đầu thứ nhất chủ trương chính là tin tức loại bỏ sơ tế khởi đời trước hắn chán g h é t nhất hài hòa lớn pháp khởi xướng văn minh bên trên hoàn cảnh tất cả dính đến mịt mờ chính trị tin tức tin tức từ m ẫ u chốt hết thể che đậy phát hiện truyền bá phạm tội phản động gậy bổ số tài khoản trực tiếp phong hào xử lý loại này nghiêm khắc hài hòa phương thức có lẽ sẽ khiến một bộ phận bạn không hài lòng lại tốt hơn tại để trạm tiếp nhận phong hiểm l à c ô n g ty nhân viên cũng không nhiều căn bản không có cách nào đi một đầu một đầu phân biệt người sử dụng phát biểu gậy bổ đến tội cùng có hợp pháp hay không chỉ có thể khai thác đần phương pháp chính là từ mấu chốt sàng chọn đây cũng là tương lai lẫn nhau liên bên trên nhiều như vậy che đậy từ nguyên nhân cũng không phải là chính phủ yêu cầu những này từ không thể xuất hiện mà là trạm bản thân sợ phiền phức chủ động đưa cho che đậy sau đó đem nổi vứt cho chính phủ đây đều là chính phủ làm hài hòa tạo thành cùng chúng ta chạm không quan hệ a cũng xác thực không trách được đầu c h ạ m bên trên không che đậy đi vạn nhất bị báo cáo trách nhiệm này vẫn phải là trạm đến q u ó n g chính k i n h hẳn là học nước mỹ câu cá chấp pháp bạn phát bài viết truyền bá các loại không khỏe mạnh tư tưởng trực tiếp tới cửa t r a đồng hồ nước mà không phải tìm đứng lại c á c cọ bên trên có chính sách dưới có đối sách phía trên duy ổn phía dưới hài hòa tại kiến lập hoàn thiện che đậy biện pháp về sau trương đàm đối đầy bộ tất cả đề nghị nên nói đều nói xong điểm tán ra v â chứng nhận dạy bể bồ bằng hữu vòng tái thiết định sau này bể bổ đem tay chủ công cơ hội khách đầu về sau trương đàm triệt để từ bể bổ công ty tầng quản lý l đề ra chỉ lưu lại cổ phần để nhân sĩ chuyên nghiệp chủ đạo phương hướng phát triển hắn đã sớm vì bể bổ mở ra một đầu siêu việt tất cả mọi người con đường nếu như sau này còn không có cách nào bảo trì dẫn trước trương đàm cũng không thể nói gì hơn trên thực tế tại bể bổ xuất hiện về sau đã có không ít tương tự trạm bắt đầu bắt chước bể bổ hình thức bao quát kẹn sẻn loại này cự đầu cũng bắt đầu làm phương diện này trạm trương đàm tuần tra nước mỹ bên kia cũng xuất hiện một cái tên là e z i ờ trạm cùng hệ bổ rất tương tự chỉ là những n à y trạm đối với hệ bổ thành thục công năng còn lộ ra rất non nớt chơi vui đ ộ cũng không cao từ đầu đến cuối không có cho hệ bổ mang đến bao nhiêu cạnh tranh áp lực Hệ bổ chỉ cần không phạm sai lầm đối thủ cũng chỉ có thời gian mà thôi trải qua lập nghiệp sơ kỳ hưng phấn cùng bốn bây giờ nghĩ tưởng tượng mở công ty cũng không có cái gì khoái cảm a không nhìn thấy ích lợi chỉ có không ngừng đốt tiền đốt tiền đối đãi nghệ thuật phía trên trương đàm có hứng thú nồng hậu cùng tiên phú nhưng đối đãi mở công ty trương đàm liền không có nhiều như vậy kiên nhẫn hắn rất phiền nhìn thấy một đống lớn t à i vụ bảng báo cáo tất cả đều là khoản tiền chi tiêu không có một chút tích lợi cái này nào có nhìn lưu châu phòng làm việc gửi tiền đơn tới nhanh nếu như không phải trong lòng biết tương lai h ớ i bồ rất nhiều hắn thật không kiên trì nổi ngay tại lúc này nếu có lớn công ty nguyện ý giá cao thu mua hệ bồ ta đoán trừng thuận thế liền đi trương đàm tay cầm ấy bồ tám mươi cổ phần lôi quân tay cầm hai mươi cổ phần hơn một năm nay thời gian trương đàm lần lượt hướng công ty đầu nhập vào đại khái ba năm trăm vạn tài chính tăng thêm lôi quân lần lượt đầu tư hai vạn công ty tổng đầu tư có năm mươi lăm triệu trên thị trường phong đầu công ty cho vậy bổ đánh giá giá trị đại khái tại hai ước đến ba ước ở giữa chỉ cần có người ra giá so cái này cao t r ư ơ n g đàm không khỏi sẽ xem xét có thể kiếm tiền chính là thành công vậy bổ đều đâu vào đấy phát triển t r ư ơ n g đàm đã bắt đầu g õ đánh máy sáng tác trong kế hoạch tạm định cuối cùng một bộ tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ kim dung mười bốn bộ kinh điển tiểu thuyết nổi bật nhất chính là xạ điêu tam bộ khúc cùng thiên long tiếu ngạo cái này nam bộ bất luận là tiểu thuyết lượng tiêu thụ vẫn là truyền hình điện ảnh cải biên đều viễn siêu cái khắc bộ phong bút chi tác lộc đỉnh ký ngoại trừ mặc dù lực ảnh hưởng rất lớn nhưng đánh giá lại khen chê không đồng nhất lại là ngựa giống lưu tác phẩm thực sự cùng t r ư ơ n g đàm thuộc tính không hợp trên cơ bản cái này năm bộ tiểu thuyết viết xong từ t r ư ơ n g đàm kéo theo tiểu thuyết võ hiệp đ ỉ n h phong cũng liền đặt đến lại sáng tác kim dung cái khác tiểu thuyết không khỏi sẽ có càng viết càng lùi bước cảm giác loại này rơi ô sự tình t r ư ơ n g đàm là sẽ không làm viết xong tiếu ngạo giang hồ sáng tác liền không còn là nghề chính của ta nhiều lắm là về sau có nhàn hạ dành thời gian đem cổ long mấy t i ê n kinh điển mân mê mân mê bên này chương đàm vùi đầu sáng tác tiếu ngạo giang hồ bên t i ê thiên long bắt bộ sách thứ nhất lửa nóng lên giá. thiên long bắt bộ hết thể một trăm hai mươi vạn chữ chia làm sáu sách sách thứ nhất hai mươi vạn chữ chỉ nói một vị nhân vật chính chính là đoàn dự kiều phong thư trúc đều còn không có ra sân nhân vật nữ chính bên trong liền đi ra một cái a chu vương ngự yên còn chưa có đi ra tổng thể tới nói bộ thứ nhất tương đối ngồi một điểm nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến tiểu thuyết lượng tiêu thụ lần lộn toàn cơ bắt đoàn dự lấy được rất nhiều độc giả ưa thích mà đối với bộ tiểu thuyết này bình luận cũng là phô thiên cái địa mà đến khen ngợi vô số tại đủ bằng độc thư bên trên rất nhanh liền có vượt qua hơn nghìn người cho điểm cho điểm duy trì tại chín bốn phân độ cao hiện tại đủ bằng người sử dụng còn thiếu hoàn tất mấy năm xạ điêu anh hùng chuyện cũng mới hơn một vạn cái bình luận mà thôi thiên long bát bộ lên giá không đủ một tháng hơn một ngàn người à n n g cho điểm rất treo lời nói sắc bén trải rộng thú vị mười phần nhân đại giáo sư lý khải nho lần này không cho thiên long bát bộ tác tự bất quá hắn vẫn là trước tiên phát biểu đọc sách thứ nhất xem sau cảm giác đương nhiên cũng có một cái chương đàm s á t gạo phần đại loan chứ danh võ hiệp nhà bình luận diệp hồng sinh phát biểu không đồng ý với ý kiến ta thích nhất là tiểu lý phi lao nội phục nhất là xạ điêu tam bộ khúc anh hùng tình hoài sơ đọc thiên long bắt bộ sách thứ nhất cảm giác được đảm trương bút lực càng sâu em hai nói thủy t r u n g thú vị nhưng mà lại tìm không thấy anh hùng c h i vị nhi nữ tỉnh trường tổng q u á cho đùa cái này đầu tiên là khẳng định bộ tiểu thuyết này khối lượng phân biệt đơn giản là không có anh hùng hương vị nghĩ thoáng đầu hoàn toàn chính xác lộ ra nhi nữ tỉnh trường hương vị quá nặng cho người ta cảm giác lập ý muốn t h ấ p xạ điêu tam bộ khúc một bậc nhưng là chương đàm không nóng n ả y nhà xuất bản cũng không nóng n ả y tam liên tiệm sách tổng giám đốc ngụy n h i n tri trước đó cũng đã nói ta xem qua ngơi tất cả tiểu thuyết thiên long bắt bộ nhất đại khí bằng bạc anh hùng tên chi bằng kiều phong mà lại xác thực như tên sách phật vị rất nhiều sau khi xem xong ta đều cảm thấy ta có học phật tuệ cằn quyển sách này chắc chắn là tiểu thuyết võ hiệp định phong tất cả khen ngợi tại trương đàm trong lòng đã khó mà sinh ra một tia gợn sóng nghe nhiều sớm nghe chết lặng thoáng c h ư ớ c mắt tháng sáu ngay tại trói trang nóng bức bên trong v ừ t qua cả tháng bảy đến tam liên tiệm sách tổng kết tháng này thư tịch lượng tiêu thụ một quyển thiên long bắt bộ cả trình s u ấ t hai trăm sáu mươi vạn bản một tháng này lượng tiêu thụ trong nháy mắt liền đem trương đàm tất cả tiểu thuyết lượng tiêu thụ bao phủ lại đến nay hắn tốt nhất tiểu thuyết là ỷ thiên đổ lòng ký đơn sách hai trăm bốn mươi vạn bản theo hiện tại tình thế chẳng lẽ muốn đến ba trăm vạn bản ngụy nhiên chi mời t r ư ơ n g đàm ăn cơm liên lạc tình cảm thời điểm nói chuyện đều mang tới một tia thanh em rung động loại con số này ngoại trừ sách giáo khoa gần như không có khả năng đạt tới bây giờ lại bị một bộ tiểu thuyết võ hiệp đ ặ t đến sao không làm cho người sợ h ã i t h ằ n phục rất nhanh hồng kông cùng đài loan cũng t r u y ề n tới số lượng đài loan hoàng quan nhà xuất bản tại toàn đài một tháng ra sáu mươi vạn bản huy hoàng số lượng đài loan tổng nhân khẩu cũng liền hai ngàn vạn mà thôi từ xưa đến nay tiểu thuyết võ hiệp cho dù là tại võ hiệp thời đại hoàng kim cũng không có quang lịch t i ê n như vậy thành tích hồng kông tân nhã văn hóa phóng xạ toàn bộ đông nam á thậm chí âu mỹ người hoa hết thệ cũng ra ba mươi vạn bản nói cách khác thiên long bắt bộ sách thứ nhất giản p h ồ n thể tiến hành cùng một chỗ ra ba trăm năm mươi vạn bản đây tuyệt đối là để trong nước tất cả tác gia khó quên bóng lưng số lượng hàn quốc triều tiên nhật báo ngoại quốc tin tức bàn khối nói tới t r ư ơ n g đàm tiểu thuyết số lượng sưng đây là không thể tưởng tượng nổi số lượng hắn đàm t r ư ơ n g một người tiểu thuyết ra số lượng khả năng so hàn quốc một năm ra tiểu thuyết số lượng còn muốn càng nhiều singapore liên hợp tờ báo buổi sáng cũng nói mỗi một lần đàm chương đều cho thế giới mang đến mới chấn động hắn là người hoa hoàn toàn xứng đáng cấp thế giới dễ bàn tác gia t bộ bộ ở thế giới phạm vi bên trong lấy di cờ giáo lĩnh làm đại biểu phương tây tác gia tổng là sáng tạo một trận lại một trận sách báo thể kiến hiện tại trương đàm cũng mở ra đông phương tác gia sách báo thể kiến mấy ngày liền bản đọc tin tức đều báo cáo cái này một rầm rộ đồng thời đọc tin tức cũng điểm ra đàm chương tiểu thuyết võ hiệp đã từ tổ cụ mạ nhà xuất bản phiên dịch xuất ngày văn tại nước nhật bên trong lượng tiêu thụ rất không tệ Quy quản quần du mua phu cố sự, đại chỉ tiểu thuyết lấy này chương tác Chi Chương tác Chi học sách sách học có có chủ công cố chỉ có cái khác nơi này có phật Thư nhân nhìn Hoa sinh, không Thư không hiệp, thể Vương. Vương. mượn người ngươi ngươi mượn nơi tản Đông viện, viên xin đến viện nói bản, giá giá gì, tứ, tỏ rất Á báo Đại lỗi đại võ Sở sắm sự, lý ý sách báo nhân viên quản lý chỉ một quyển sách tên là ỷ thiên đồ long ký tiểu thuyết đối người hoa du học sinh nói bản này ỷ thiên đồ long ký đã bị lập phá sách cạnh góc đều lên nếp vốn không thể nào lại còn không có mua thiên long bắt bộ được rồi được rồi ta vẫn là bản thân đi người hoa đường phố một chuyến nhìn xem bên kia trong tiệm sách có hay không t r ờ i ạ ta đều nhìn bốn lần ỷ thiên đồ long ký đàm trương tất cả tiểu thuyết ta đều sắp gánh vác người hoa du học sinh đoán trách rời đi từ khi xuất ngoại đi vào sở tàn phật đại học du học cuộc sống của hắn liền trở nên rất hẹp bởi vì tính cách nguyên nhân chỉ có mấy cái phải tốt người hoa học sinh cùng một chỗ giao lưu lâu dài cô tịch để bọn hắn đều thích nhìn trung quốc tiểu thuyết đổi thời gian cũng nhớ lại xa xôi trung quốc văn hóa đông á trong tiệm sách góp nhặt rất nhiều bên trong n h ậ t h à n thư tịch trong đó liền bao quát đàm t r ư ờ n g tiểu thuyết cái này không thể nghi ngờ để người hoa học sinh tìm được tốt nhất tinh thần lương thực mỗi một bản đàm t r ư ờ n g tiểu thuyết võ hiệp cơ bản đều bị mượn từng đi ra ngoài mấy chục lần hơn trăm lần trang sách phía sau mượn sách này g trả sách ngày bên trên đóng đầy lít nha lít nít đ ô n tử sợ tàn phóc đại học người hoa du học sinh cũng không nhiều vì sao có thể cho mượn đi nhiều lần như vậy bởi vì rất nhiều học sinh mặc kệ nam nữ đều là lặp đi lập lại cho mượn. không những mình nhìn còn cấp cho ngoài trường học bằng hữu nhìn bao quát bọn hắn đến đây bồi đọc phụ mẫu ở chỗ này người hoa vòng tròn không phân việt nam nữ già trẻ không phân tuổi tác đều có người thích xem đàm trường tiểu thuyết cùng hải ngoại người hoa so sánh đại lục cùng h o n g k o n g đài độc giả là hạnh phúc chính bản tiểu thuyết sung túc đồ lậu tiểu thuyết cũng trước tiên đến đây đoạt mối làm ăn mua không nổi chính b ả n có thể mua đồ lậu đồ lậu cũng không nỡ còn có thể đi thuê sách cửa hàng thuê sách chương đàm độc giả số lượng khẳng định là vượt xa ngàn vạn cấp bậc phần lớn người đều là thông qua thuê sách cửa hàng cùng truyền đọc phương thức đọc được những này tiểu thuyết. Hải ngoại càng là như vậy. dựa vào rất nhiều tiệm sách từ trong nước mua chút sách đi qua tiêu thụ hoặc là một số cỡ lớn thư viện vì phong phú tàn g thư từ bên này hệ thống tin nhắn m ấ y bộ rất nhiều người hoa l i ề n l à dựa vào dạng này đ ư n g tắt nhìn thấy t r ư ơ n g đàm tiểu thuyết cũng từng chút từng chút hiểu rõ t r ư ơ n g đàm người này phía sau truyền kỳ nương theo lấy thiên long bát bộ ở thế giới phạm vi nổi lên gió lốc k h á c một tin tức như ngồi chung lên máy bay chuyến khắp vô số nơi hẻo lánh viết sách hơn năm năm thời gian t r ư ơ n g đàm tiểu thuyết chính bản lượng tiêu thụ giảm phồn thể cộng lại rốt cục đạt đến một trăm triệu bản một trăm triệu bản chúng ta dùng thời gian năm năm làm đến cảm tạ toàn thế giới độc giả ưa thích đàm trương võ hiệp tài hoa không đủ cần cù bổ túc năm năm không một ngày lười biếng chín bộ tiểu thuyết tổng cộng tám trăm m t ư ơ i sáu văn chữ đây là đàm trương cố gắng tiểu thuyết toàn cầu chính bản lượng tiêu thụ đột phá một trăm triệu bản chính là tốt nhất hồi báo lưu châu phòng làm việc liên tiếp phát mấy đầu đệ bù lấy đó ăn mừng đó là cái kỷ lục kinh người cũng là cái thứ hai trung quốc tác g a làm được tiểu thuyết lượng tiêu thụ đột phá một trăm triệu bản trước một người trung quốc tác a tên của hắn gọi tào tuyết cần hắn viết tiểu thuyết gọi là hồng lông n g chương đàm không cách nào cùng tào tuyết cần cùng một chỗ so sánh tào tuyết cần quăng hắn mười mấy con phố độ cao. bất quá cái này không trở ngại chương đàm dựa vào lấy số lượng thủ thắng cùng tào tuyết cần cùng một chỗ đột phá ước quyển tiểu thuyết lượng tiêu thụ cũng không trở ngại truyền thông đại chúng đối chương đàm tiến hành hào không điểm mấu chốt thổi p h ồ n g tác gia c h i vương dễ bán sách c h i vương á châu di cờ g dạo lình trung quốc di giờ g. G. g tổ kỳ ẩn lãnh tụ thế giới văn hóa tám ít đại tác gia dùng tiểu thuyết võ hiệp ảnh hưởng thế giới thanh niên văn hảo trung cộng trung ương ủy ban cơ quan ngôn luận nhân dân nhà báo phát biểu một thiên g i i văn đánh giá chương đàm cùng tiểu thuyết của hắn thành cựu di cờ giáo lình dùng một bộ ha di và tờ để toàn thế giới kiến thức nàng kỳ diệu tư tưởng ZZZTOKIEN LODFORT THE to lớn mà huyên thế giới. Hai vị này phương Tây tác tự tới kiến DING, giới. Hai gia, giới. dùng cùng lớn huyên này phương dùng văn tự ảnh hưởng tới toàn thế cấu vô vị ma bây giờ nước ta thế hệ thanh niên tác gia đ à m trường dùng thời gian năm năm sáng tác nhiều bộ tiểu thuyết võ hiệp đồng dạng nâng lên một cái mỹ lệ nhiều màu bày ra trung quốc văn hóa thế giới võ hiệp toàn cầu lượng tiêu thụ vượt qua một trăm triệu bản trở thành hoàn toàn xứng đáng tác gia tri vương nhận trong ngoài nước đông đảo độc giả truy phủng đây không phải nhân dân nhật báo lần thứ nhất đưa tin trương đàm nhưng là lần này không thể nghi ngờ thổi đến lợi hại nhất chính phủ báo chí dẫn đầu xưng hô trương đàm vì tác gia tri vương đây cơ hồ là đối t r ư ơ n g đàm nắp hỏng kết luận cho dù không có đạt được qua bất luận cái gì văn học giải thưởng không có có trở thành chủ lưu văn học gia nhưng bằng mượn một trăm triệu quyển tiểu thuyết lượng tiêu thụ ấm áp dễ chịu tiêu trong nước bên ngoài thành tích t r ư ơ n g đàm liền được công nhận trung quốc tác gia tri vương đ à m thức võ hiệp đ à m học đều bị lặp đi lặp lại đề cập tại t r ư ơ n g đàm thành công phong vương về sau hắn bức cách phản phất lại cao một mảng lớn lần này đài khách thăm hỏi từ người chủ trì chu quân tự mình gọi điện thoại mời chương đàm ăn một bữa cơm thuận tiện trò chuyện tiết mục chương đàm có thể rất trang bức cự tuyệt bang bang ba người đi rất có phong phạm cự tuyệt lỗ dự ước hẹn sau đó tất cả giải trí tiết mục không có chút nào chừa chỗ thương lượng trực tiếp không lên nhưng đối mặt nghệ thuật nhân sinh loại này bức cách cao đến chân trời tiết mục hắn liền không có như vậy có sức chống cự là một tên truy cầu văn nghệ phạm nhân sinh cao bức cách thanh niên loại này tiết mục thật sự là sức hấp dẫn quá lớn bất quá t r ư ơ n g đàm vẫn là khắt chế tâm tình của mình rất lạnh nhạt tiếp nhận rồi chu quân bữa t h ệ c mời cũng không một thanh liền đáp ứng tham gia tiết mục thăm hỏi cũng nên lấy trước bóc một phen giá đỡ a tốt xấu hắn cũng là tác gia vòng tròn bên trong đỉnh phong cấp bập bốt không thể bởi vì là trung ương đại tiết mục liền mất tiết tháo. nghệ thuật nhân sinh cũng không có gì tỷ lệ người xem còn không bằng khoái hoạt đại bản doanh đâu chẳng qua là soát bức cách tốt tiết mục mà thôi bình tĩnh bình tĩnh cùng chu quân gặp mặt là tại một nhà không lớn không nhỏ vốn riêng q u á n cơm hai người riêng phần mình đều mang theo một vị trợ lý tới n g ư ơ i tốt đàm trương nghe tiếng đã lâu so ta tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi chu quân rất khách khí đưa tay trương đàm nắm chặt chu quân tay lưng ngay nói chu quân đại ca n g ư ơ i tốt ta là nhìn lấy n g ư ơ i chủ trì tiết mục lớn lên nghiêm ngặt nói đến sáu mươi bốn năm ra đời chu quân xem như trường bối tám mươi sáu năm trương đàm phải gọi hắn một tiến g thúc nhưng làm sao trương đàm hiện tại tâm lý tuổi không chỉ hai mươi tuổi mà là hơn ba mươi tuổi lão nam nhân không có ý nghĩ này có thể làm cho hắn dựa theo trường bối tôn kính chỉ có thân nhân của mình trường bối tô toa phụ mẫu trường bối còn có tóc hoa dâm lão ra ra lão n ã i n ã i chu quân mắc ra hiệu đám người ngồi xuống sau đó đem men u đẩy đi tới nhà này vốn riêng đồ ăn rất không tệ ngươi nhìn thích ăn cái gì ta khẩu vị luôn luôn không tệ tùy tiện cái gì đều có thể vẫn là chu ca người chọn đi vậy thì tốt ta đến điểm chu quân điểm xong đồ ăn hỏi có đủ hay không ăn tiếp lấy còn nói không ngại ta bảo ngươi tiểu đàm à. tiểu t r ư ơ n g tiểu đàm đều có thể t r ư ơ n g đàm cười cười đàm t r ư ơ n g là bước danh t r ư ơ n g đàm là bản g danh danh tự chỉ là một cái danh hiệu ta không có cái gọi là chu quân nghĩ nghĩ tiểu đàm đây là danh tự không có quen thuộc đến trình độ này tùy tiện xưng hô tên người khác không tốt lắm vẫn là xưng hô họ tương đối phổ biến một điểm đó còn là tiểu t r ư ơ n g đi tiếp đó chủ đề cũng liền kéo ra không bao lâu chu quân liền nâng lên nghệ thuật nhân sinh thăm hỏi hy vọng chương đàm có thể tham gia thu đồng thời tiết mục chương đàm không có già mồm đến làm bộ làm tịch chối tử gật đầu nói ta rất thích xem nghệ thuật nhân sinh có thể được t ỉ n h mời rất vinh hạnh bất quá c h ú ca ta có thể hỏi một chút đều tham đ à m chuyện gì sao ta năm ngoái tham gia dương lan bản phòng vấn thu liều chấp vá đụng đem ta cả đời cố sự đều nhanh run xong ta tuổi tác không có gì cố sự tốt nói chuyện vậy liền trò chuyện tiểu thuyết trò chuyện sáng tác phía sau suy nghĩ đối nhân sinh suy nghĩ đối tương lai suy nghĩ chu quân khoa tay nói hắn làm cái này ngăn tiết mục vì sao gọi nghệ thuật nhân sinh chính là muốn dùng nghệ thuật thắp sáng sinh mệnh dùng tình cảm ấm ấm lòng người nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý cảm ngộ nghệ thuật tinh thần đổi một cái thuyết pháp đơn giản chính là muốn chịu một đêm năm xưa canh gà t r ư ơ n g đàm đối với mấy cái này đề tài nói thật không có hứng thú nguyên nhân rất đơn giản hắn là trùng sinh c h i người trong mắt ngoại nhân trưởng thành cũng không phải là là chính hắn chân chính trưởng thành kinh lịch cho chuyện nhân sinh cho chuyện tương lai cho chuyện tiểu thuyết thì tương đương với biên cố sự vì cái gì sáng tác tiểu thuyết bởi vì chép sách thuận tiện chứ sao nhưng không thể nói như thế chỉ có thể đổi thành hứng thú yêu thích ngử tay đọc thư nhiều tự mình nghị viết loại hình đối nhân sinh có cái gì suy nghĩ trang bức hưởng thụ có tính không đối tương lai có cái gì quy hoạch chép song sách liền đi chép phim a mặc dù nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ nhưng tổng biên cố sự cũng m ệ t m ỏ i a t r ư ơ n g đàm hy vọng nghệ thuật nhân sinh có thể trò chuyện một số vật mới mẻ thí dụ như trò chuyện chút lập nghiệp tâm tình trò chuyện chút điện ảnh k á c h t ì n h trò chuyện chút toàn thế giới có bao nhiêu đ ưa thích đàm thức võ hiệp đều làm sao thổi p h ồ n g hắn thay vào đó chính là một cái để ý tiết mục cũng nên trò chuyện cái gì nhân sinh trò chuyện bi thảm trò chuyện ra mấy giọt nước mắt đi ra ta tuyến lệ nhưng một điểm không phát đạt để ý còn không bằng kéo tiết mục ngắn qua loa vài câu chương đàm không yên lòng nghĩ đến chu quân không biết chương đàm tâm tư hắn đối với mình tiết mục đ ị h vị luôn luôn rất tự tin bao nhiêu người đi vào hắn tiết mục đều bị ngao thành một bát canh gà chúng ta có thể xâm nhập đảo móc một chút của ngươi phát triển kinh lịch mỗi người đang trưởng thành bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít hội lưu lại dấu vết những n à y dấu vết đối nhân sinh ảnh hưởng rất xa ngươi viết tiểu thuyết như thế đặc sắc chắc hẳn tuổi thơ thời kỳ thiếu niên hội có rất nhiều dấu vết chương đàm bách một tiếng dấu vết thật sự không nhiều vết thương cũng không phải ít lúc còn nhỏ mò cá bắt tôm đảo ong vàng bắt tổ chim không ít cọ rách ra chu quân tiết lời đây cũng là cố sự có thể đột xuất tuổi thơ của ngươi sinh hoạt là phi thường nhỏ、khổ. chính là tại nông thôn những ngày nghèo khổ kinh lịch sáng tạo ra ngươi hiện nay đối nghệ thuật tìm kiếm chăm chỉ không ngừng đúng không liên tưởng lực rất phong phú a t r ư ơ n g đàm t h o á n g trầm n g â m một hồi quả quyết gật đầu xác thực là cái dạng này lúc còn nhỏ leo lên c â y hội tưởng tượng lấy ôm toàn bộ bầu trời q u y một chương hai trăm sáu mươi lăm p a n hâm mộ hỗn loạn chương hai trăm sáu mươi lăm p a n hâm mộ hỗn loạn câu thông tốt muốn chịu một bát canh gà t r ư ơ n g đàm thả lòng trong lòng trong tia điểm không được tự nhiên cùng lắm thì lại diễn một vùng kịch cái này nhân sinh tận hứng liền tốt cơm nước x o n g x u ô i t i ể u cùng chu quân cáo biệt cụ thể t h a m hỏi thời gian trợ lý hội cùng đài truyền hình bên kia câu thông tốt đại khái lại ở trung tuần tháng bảy lúc kia trương đàm vừa vặn thả nghỉ hè nhàn rỗi ngăn kỳ tương đối nhiều thả nghỉ hè trương đàm cũng không về nhà hợp phì tô toa còn tại bắc kinh ỷ thiên đồ long ký đoàn làm phim quay phim trương đàm không yên lòng lưu nàng một người tại bắc kinh r ô i dù sao hắn ở đâu đều có thể sáng tác chậm một chút về nhà không quan trọng phụ mẫu niên kỷ không tỉnh lớn không cần hắn thời khắc đổi ở bên người tận hiếu gia gia thân thể cũng còn kiệt h a n g thường xuyên đi cán bộ kỳ cự hoạt động thất cùng người đánh, cờ đánh bài th không có gì để trương đàm khiên chàng v i đỗ chi bằng tiêu sai phiêu bạt bên ngoài ngày mai đi tham gia nghệ thuật nhân sinh thu liền xuyên một bộ này tô toa tại lúc buổi tối thay trương đàm chọn tốt bên trên tiết mục quần áo trương đàm đối bề ngoài cũng không phải là rất chú trọng hắn trước k i a phong cách chính là đơn giản tùy tính thí dụ như lúc trước vừa chủng sinh liền sửa lại một cái cùng loại tội phạm đang bị cải tạo thước xếp đầu đinh đợi cho thân thể dần dần thành t h ụ bắt đầu thích hưu nhà nô phục đơn giản kít còn thưởng hưu nhà nô phục cách ăn mặc cũng không ráng vẻ quê mùa còn đơn giản thuận tiện đợi thêm đến cùng tô toa cùng cư về sau biến thành tô toa để h lười nhắc hao tâm t ố n sức đi cân nhắc làm sao phối hợp mới đẹp trai hơn chỉ cần đừng đánh đóng vai thành lôi thôi l í t tiết giá vẻ hết thể đều ok nhìn lấy tô toa cầm trong tay nắn g tay háo thun trưng đàm g ậ t gật đầu đem một bản giảng thuật phim ống kính chuyên nghiệp thư tịch đi theo qua n g ảnh tự do gông xuống nằm tại bên trên mở tv tùy ý nói ngươi cũng xin phép nghỉ một ngày đi ngày mai buổi sáng chép xong tiết mục giữa trưa chúng ta đi công viên nấu cơm g i ã ngoại rất lâu không có đi ra ngoài buồng địch tô toa lập tức tâm động so với quay phim vất vả vẫn là nấu cơm dã ngoại làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ vậy ngơi gọi điện tho cho vu mẫn đ ta không có ý tứ nói chậm trễ hơn nửa ngày đến điều chỉnh rất nhiều quay c h ụ kế hoạch ta chỉ là một người mới diễn viên a i cũng không dám đi đùa nghịch hàng hiệu đoàn làm phim quay c h ụ nhật chính ăn bài đều là rất v ẹ n toàn không có khả năng tùy theo diễn viên tính t ì n h đến trừ phi là hàng hiệu tô toa dĩ nhiên không phải hàng hiệu chỉ là một người mới diễn viên làm sao trương đàm là hàng hiệu một thông điện thoại đánh tới vũ mận chút mặt mũi này khẳng định là muốn cho lập tức liền trả lời không có vấn đề treo điện thoại di động trương đàm nhìn lấy tô toa trêu g ẹ o nói toa toa là một tên diễn viên ngươi cũng không đủ kính nghiệp a ai nói ta không chuyên nghiệp ta tại sở tiêu đi â quay phim rất chân thành có được hay không về đến nhà cũng dụng tâm phỏng đoán p h ầ n diễn còn không phải ngươi giật dây ta ta nguyên bản định ngày mai buổi sáng cùng người đi ghi chép tiết mục buổi chiều liền đi qua quay phim tô toa cho mình cãi lại t r ư ơ n g đàm đi thu tiết mục nàng làm khán giả cùng hắn cùng đi nghệ thuật nhân sinh bình thường hội mời khách quý thân nhân cùng một chỗ thu tiết mục lúc đầu làm bạn gái tô toa cũng có thể cọ điểm màn ảnh làm sao hai người đều rất trẻ trung chu quân không có ý định trò chuyện chương đàm đời sống tình cảm nói là chương đàm vừa mới chừng hai mươi trò chuyện tình cảm có cổ vũ yêu sớm cảm giác hắn muốn mời chương đàm ph nhưng là không thành đến một lần trương đàm phụ mẫu không có ý tứ bên trên tiết mục thứ hai trương đàm cũng không muốn phụ mẫu tới nếu như phụ mẫu tại hiện trường hắn không có ý tứ biên cố sự vạn nhất khoác lát thời điểm phụ mẫu không có đuổi theo tiết ấu đem ra châu xuyên phá trang diện chẳng phải là rất mất mặt còn là một người bên trên tiết mục tốt kỳ thật ngươi không chuyên nghiệp càng tốt hơn ta cũng không muốn tìm một cái công việc điên cuồng trương đàm đem tô toa kéo đến bên trên nhưng người đem nàng ôm người cả đời này làm việc chỉ làm mưu sinh thủ đoạn hưởng thụ sinh hoạt mới là còn sống ý nghĩa nam nhân của ngươi ta kém ngươi làm việc kiếm điểm này tiền Tô Toa ngạo hiện i t h ô i đi, ta đây là hai n g nghìn h ta, sáu năm cần ban tổ chức còn tại dùng cũ cao úc mà tòa kia nổi tiếng xa gần ban tổ chức mới lâu lớn quần cộc chưa làm xong đổi tới diễn truyền bá đại s ả n h thời điểm chu quân đã đến hiện trường đ a nghệ cùng c trợ lý đối k ị bản. b thuật c ệ n qua về s nhân g g đ sinh tuy nói là ghi âm tiết mục nhưng hiện trường cũng sẽ có rất nhiều người xem đến đây quan sát lần này tới người xem đại bộ phận đều là trương đảm tiểu thuyết xếp mê sớm đã sớm đem vé vào cửa cho cấp sạch chu quân chức vào diễn truyền bá đại sành mấy câu giới thiệu t r ư ơ n g đàm công tích vĩ đại sau đó tại trong tiếng vỗ tay đem t r ư ơ n g đàm từ phía sau đài mời đi ra gặp được t r ư ơ n g đàm dưới đài phan hâm mộ khán giả phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô sau đó chính là một trận thú vị thăm hỏi chu quân một mực muốn đào móc nhân tính đào móc vì nghệ thuật hiến thân tinh thần muốn cảm động phải đàm luận có thể khiến người nước mắt dính và táo cố sự các loại chủ đề đều hướng phiến tình phương diện dựa sắt vào t r ư ơ n g đàm nhưng lại chưa thuận chu quân tiết tấu đi p h i ế tình càng nhiều hơn chính là nói trên trọc cười hiện ra nhẹ nhõm vui sướng nói chuyện với nhau mà không phải khổ đại cứu thông đây là hắn nhất quán phong cách thích nhất hóa thân tiết mục n g ắ n tay kiến tạo một cái nhẹ nhõm hài hước ngữ cảnh ngẫu nhiên trò chuyện một điểm cảm tính đồ vật muốn tới chỗ sâu thời điểm lập tức dừng lại đ ổ i phong cách cắm cái tiết mục ngắn dưới đài đám f a n hâm mộ đều bị hắn làm đến cười ha hả hoàn toàn không có một chút chu quân muốn không khí nếu như ánh mắt có thể bốn xem chừng chu quân đã giết chết hắn n lần căn bản không có phối hợp đã nói xong để ý đâu chu quân cực lực muốn thay đổi thăm hỏi hướng đi hướng đi tình một mặt d ẫ đạo làm sao chọn sai đối tượng đợi này phong quang vô hạn t r ư ơ ngay đàm chính trước dưới đài người xem diện chu quân thay đổi một bộ thu hoạch rất nhiều vẻ mặt tươi cười cùng trương đàm nắm tay cáo biệt về tới hậu trường chu quân một câu không cùng trương đàm nói vội vàng rời đi đây đại khái là hắn chủ trì nghệ thuật nhân sinh đến nay nhất không cao hứng một trận thăm hỏi trương đàm không để ý chu quân thái độ muốn tiêu sái rời đi lại bị nhiệt tình nhân viên công tác ngăn cản tháng trưởng ta là người đáng tin phan hâm mộ nay có trời mới biết người muốn tới ta đem ta vừa mua thiên long b á t bộ thứ hai sách v ụ n trộm mang đến liền muốn một cái ký tên phía trước sợ q u ấ y dày ngươi làm việc chờ tới bây giờ hy vọng thám trưởng có thể thỏa mãn thỉnh cầu của ta á nói chuyện chính là một cái nữ nhân viên công tác gương mặt chờ mong đối với nữ sinh nhìn võ hiệp trương đàm không cảm thấy kinh ngạc trên thực tế hắn nữ f a n hâm mộ nữ độc giả còn thật không ít đương nhiên có thể trương đàm tiếp nhận sách thả ở phía sau đài trên mặt bàn bút lớn bung lên một cái giống bay phượng múa ký tên lưu lại nữ nhân viên phảng phất muốn nhảy dựng lên tạ cám cám ơn ta quá h ư phấn ta lấy đ ư nữ nhân viên công tác mang về sách phát ra từ phế phủ mà nói lời này khiến trương đàm rất được lợi hắn cùng bình thường minh tinh các bậc bên trên vẫn có khác biệt dưới ngòi bút không ngừng cho ban tổ chức nhân viên ký tên ban tổ chức dạng này quốc tự hào văn nghệ đơn vị cứ việc có dạng này như thế hát tha nhưng ở t r ư ơ n g đàm tục khí tâm tính bên trong vẫn là cao bức cách địa phương hắn vẫn cho rằng ban tổ chức nhân viên thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng thường thấy các lộ minh tinh chính khách hẳn là đối danh nhân rất lãnh đạo mới đúng hàng năm tiết mục cuối năm bao nhiêu hàng hiệu tập hợp mỗi lần phỏng vấn bao nhiêu chính khách đứng chân nhưng mà ở trong đó nhân viên lại chạy tới tìm hắn muốn ký tên cái này cảm giác thỏa mãn thỏa thỏa làm cho người có thể tinh thần vô cùng phấn chấn cả ngày tại trong đài truyền hình gắn song bức trường đàm mang theo tâm tình vui thích đi ra giữa thang máy đi tới cửa đại sành kết quả lại bị ngăn cản trước đó đang diễn truyền bá trong đại sảnh người xem cũng không có rời khỏi mà là đùa ở lại đại sảnh chờ lấy chương đàm muốn ký tên đây bất đắc dĩ chương đàm lại trong đại sảnh cho đám f a n hâm mộ ký tên t h á n g trưởng tiểu thuyết của ngươi càng viết càng đ ẹ p mắt nhất là bản này thiên long bắt bộ sách thứ nhất ta còn tưởng rằng đoàn dự là nhân vật chính hiện tại tiểu phong ra sân quá có anh hùng khí khái viết thật tốt đúng vậy a đúng vậy a cũng không biết tiểu phong kết cục là d ạ n gì g hắn sẽ không thật là người khiết đàn a tiểu phong sẽ chết sao tuyệt đối không nên đem tiểu phong viết chết ta nhìn thấy hắn bị thương nặng trong lòng ta thật là khó chịu đàm đại đại ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này chuyện xưa ta đọc tiểu thuyết đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trước đó căn bản nghĩ không ra dạng này nội dung có chuyện tham trưởng cố sự đều là từ từ lâu tới có phải hay không chúng ta đại nào cấu tạo không giống nhau ta liền đánh chết không nghĩ ra được đám phan hâm mộ một bên tiếp nhận ký tên một bên không ngừng nói bản thân đối chương đàm đối tiểu thuyết yêu thích c h i tình chương đàm giản yếu trả lời một vài vấn đề tiều phong thân thế chi mê biết giải mở tiểu thuyết ta đã sớm viết xong một tháng một quyển kịch t ấ u ta liền không được đại ra bản thân đọc sách t a mặc kệ là tiều phong vẫn là đoàn dự ta chỉ có thể nói bộ này thi không chỉ là mấy người này còn có nhiều người hơn sẽ xuất hiện tại trong tiểu thuyết mỗi người đều có cố sự khi nhìn chuyện xưa của bọn hắn có thể cho các ngươi mang đến một tia khoái hoạt cùng cảm động vất vả bận rộn một hồi thật lâu mới thỏa mãn đám f a n hâm mộ ký tên yêu cầu từ lưu đến không rời f a n hâm mộ đang bao vây rút lui trở lại trên xe trương đàm xoa xoa mồ hôi c h á n thở một hơi dài nhẹ nhõm ta vì cái gì không thích tham gia một số giả vờ giả vịt hoạt động nguyên nhân ngay ở chỗ này f a n hâm mộ quá nhiệt tình chống đỡ không được không cho ký tên ba lộ ra quá bất cận nhiệt ì n h cho ký tên ba quá lãng phí thời gian tổng t ế t ra chính là một c Làm d o a chúng n h ta là tiếp tục nguyên kế hoạch đi công viên nấu cơm giã ngoại vẫn là lân cận tìm tiệm cơm đối phó dừng lại đương nhiên là nguyên kế hoạch q một chương hai trăm sáu mươi sáu hai con chó vườn chương hai trăm sáu mươi sáu hai con chó vườn lão bản động động miệng nhân viên chạy lấy chân trong công viên nấu cơm g i ã ngoại là một kiện hài lòng vô cùng tình thú đây đối với trương đàm tới nói đúng là như thế hắn chỉ cần nằm trên đồng cỏ trốn ở dưới bóng c â y diện vểnh lên chân b ắ t chéo trong miệng điêu một cây không biết tên có non sau đó yên lặng chờ t ô t o a mã vi vi bọn người thu xếp lấy nấu cơm g i ã ngoại bộ đồ ăn liền tốt tháng bảy trời nóng nực đến không tưởng nổi còn tốt hôm nay có chút gió nhẹ nhàng thổi lấy giảm đi rất nhiều thời tiết nóng hơi hơi hi mắt trương đàm rất nhanh liền thoải mái không nổi bởi vì mã vi vi các nàng bắt đầu điểm than làm đồ nướng cái kia than cũng không biết là khối lượng có t vẫn là châm lửa không hoàn toàn vậy mà bước lên một t r ậ n khói theo cơn gió toàn tung bay t r ư ơ n g đàm tới bên này k h ô n khủ k h ô n khủ chương đàm một cái lý ngư đà đĩnh từ bãi cỏ đứng lên lớn tiếng gào to không phải để mua không khói t h a n sao mã vi vi con mắt đều bị hun khói ra nước mắt tới là mua không khói t h a n à không biết làm sao lại bốc khói mà lại giống như không có điểm t r ư ơ n g đàm đổi u đi mở trợ lý bản thân đứng ở lò nướng một bên cầm lấy cái bật lửa được rồi các ngươi xuyên phiến đi ta đến châm lửa không hổ là từng có lịch luyện lao nam nhân mấy lần đánh lửa lập tức điểm sau đó nhanh chóng tiếp nhận p h i ế n xuyên lát cá xuyên các loại chuẩn bị xong đồ nướng vật liệu xoa dầu tự mô tự dạng bắt đầu đồ nướng nghiêm ngặt nói đến trương đàm vẫn là rất chịu khó một người làm mấy người ăn uống đương nhiên thoải mái tự mình động thủ đồ nướng cũng có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng Phiến, phân bếp. phân phân chín? chín. hương xanh chỗ, chín giảm tới nói. muốn bên nướng, trưng còn một bên đang mang nấm cùng cùng ngừng mấy Một đàm một đem một đầu rau đầu Bảy Bảy Tô toa bạo bao đ Xài được tâm A. dẫn tới tô toa vô tận bạch nhãn cuối cùng vẫn t r ư ơ n g đảm bản t h â t n ư ớ t hơi có chút vị khét ngay lâu vẫn có nồng đ ậ m h ư ơ n g trải qua nướng phiến thất bại t r ư ơ n g đàm cuối cùng tìm được trạng thái tiếp xuống đồ nướng nướng vừa đúng một đoàn người vây quanh đồ nướng cái dương khoái hỏa tan uống cuộc sống như vậy dạng này tiêu khiển đấu qua sống giống như thần tiên đồ nướng ngày kết thúc tô toa tiếp tục mỗi ngày chạy đoàn làm phim quay phim chương đàm không cần lên h ó a đều là tự mình lái xe đưa tô toa đi đoàn làm phim sau đó lại đi vẩy bộ công ty đi một vòng tiếp lấy về đến nhà viết tiểu thuyết hắn hiện tại cấu t ư tiếu ngạo giang hồ bộ tiểu thuyết này kim dung mười bốn bộ trong tiểu thuyết bộ tiểu thuyết này là duy nhất một vốn không có cụ thể thời đại bối cảnh võ hiệp nói là tình cảnh tương tự có thể phát sinh ở bất kỳ triều đại nào trong sách công khai viết võ hiệp trên thực tế là gây rất nhiều chính trị đấu tranh biểu lộ đối đấu tranh ai thán g có thể nói kim dung tiểu thuyết bản này tiếu ngạo là tàn khốc nhất mà ở rất nhiều độc giả trong suy nghĩ quyền này tiểu thuyết không gọi được võ hiệp định phong nhưng là kim dung tác phẩm định phong khắp nơi lộ ra hiệp k h nhưng lại khắp nơi không có hiệp k h trong sách nhân vật so sánh với cái khác bộ lộ ra càng thêm chân thực nhất là giang hồ đ đơn giản đăng phong tạo cực s a điêu anh hùng chuyện có thể sưng một câu hiệp chi đại giả vì nước vì dân thiên long bát bộ có thể coi là trách trời thương dân mà tiếu ngạo giang hồ đại khái chính là người trong giang hồ thân bất do kỷ cùng hào khí nhậm hiệp tiếu ngạo giang hồ kết hợp mà mỹ đơn giản tới nói quyển sách này liền viết tuyệt giang hồ hai chữ muốn viết ra giang hồ hai chữ sao mà khó quá thay còn tốt bản này tiếu ngạo giang hồ ta đọc qua không thua mười mấy lần trong câu chữ đều phản phất phật tấn khắc trong đầu trương đàm thậm chí đều có thể lớn đoạn lớn đoạn hiện ra tiểu thuyết nội dung cụ thể thời sự sửa chữa một t i ê n mấy vạn chữ đại c tại i cái này lớn như vậy giang hồ đến cái tự do mà không phải bên trong chính trị nhưng là hắn lúc đi học cùng người khác nghiên cứu thảo luận giao lưu lúc vẫn là tránh không được đàm luận đến ảnh bộ phận ảnh mười năm hạo kiếp t i ế u ngạo giang hồ viết tại năm 1967, h o à n thành tại 1969 n ă m m à trung quốc mười năm hạo kiếp phát sinh ở 1966 n ă m đến 1976 n ă m n g h i ê m ngặt nói đến t i ế u ngạo giang hồ chân chính ảnh cũng nhiều lắm là ảnh phía trước mấy năm bởi vì không có khả năng kim dung như vậy điều có thể biết trước tương lai đem mười năm trước sau đều bao quát tiến đến mà lại khi đó đại lục cùng hồng kông ở giữa tin tức lưu thông không khoái kim dung đến tột u cùng đối đại lục chính trị h i ể u bao nhiêu vì cũng chưa biết thổi t phông ảnh luận phân luận í có h nhà h n m lẽ ờ người, i mỗi tiểu viên đối, chùi tiểu thề sắt trong trong một trần trọc thuyết. sách cho chính châm son cùng năm lớn quan rằng đem đó đây móc lúc là l Có bộ ảnh là có bởi vì mười năm trước đó một đoạn thời gian đại lục chính trị hoàn toàn chính xác bạc kiếm t r ư ờ n g kim dung làm từ đại lục thoát đi đến hồng công n g ư ờ i đối đại lục chính trị nói không quan tâm là giả hắn lại là làm báo giấy thường xuyên viết một số tình hình chính trị đương thời bình luận đối chính trị đấu tranh chán ghét là đương nhiên cho nên liền đem đối đại lục chính trị bất mãn đều phát tiết vào tiếu ngạo giang hồ bên trong viết vài cái nhân vật nói xấu cái này rất giống là người viết tiểu thuyết đem ngươi không thích người viết thành một cái nhân vật phản diện vai h ề là một cái đạo lý nhưng mà loại này ảnh cho dù là biết rồi lại có cái gì tốt thảo luận trương đàm không thích quá độ d à i đọc một quyển tiểu thuyết nhất là một bản tiểu thuyết võ hiệp thí dụ như đem đông phương bất bại tương tự vì lâm nguyên soái cái này đơn thuần gõ ép lâm nguyên soái phản bội chạy trốn chết bởi mười năm sau kỳ khi đó tiếu ngạo giang hồ sớm đăng nhiều kỳ kết thúc trừ phi kim dung thần cơ diệu toán danh s ư ơ n g thi đấu b ả tiên cái gọi là dò số châu ngồi phần lớn đều là tự tác đa tình lớn nhất khả năng chính là kim dung đăng nhiều kỳ thời điểm nhìn tin tức nhất thời khó chịu chặn lấy khí liền viết mấy tên hề đi ra mắng vài câu châm chọc một chút những n à y làm chính trị nói tóm lại mặc kệ tiếu ngạo giang hồ là ảnh vẫn là không thấy t r ư ơ n g đàm đều không x e n bảo chiếu vào viết không có việc gì hiện tại đã không phải là mười năm thời kỳ cái k i a đoạn chuyện cũ sớm bị người quyết lãng lại đem tiếu ngạo giang hồ cùng đoạn lịch sử kia là thuộc về chân chính vô nghĩa n g thật bị người hưu tâm cũng không quan hệ quân không thấy tương lai vu mụ còn vỗ một bộ tiếu ngạo giang hồ ạ thần mã ảnh đều là phù vân ba m ư ba ba ba, ba, ba. t r ư ơ n g đàm suy nghĩ phiêu đáng rất xa bàn p h í m tiếng còn như lớn châu t i ể u châu rơi khay ngọc gió hém dịu vật liễu hương hoa say lòng người chính là nam quốc khắp nát mùa phúc hóa tỉnh phúc châu phủ cửa tây đường cái bàn đá xanh đường thẳng tắp mở rộng ra ngoài nối thẳng cửa tây tay trái trên lá cờ t h e o lên phúc y tiêu cục bốn cái chữ màu đen ngân câu thiết hoa mạnh mẽ phi phạm phía dưới hành o sách tổng hào hai cái chữ nhỏ t r ư ơ n g đàm vùi đầu viết sách trên tv nhất một thời kỳ mới nghệ thuật nhân sinh thả xong giới thiệu chính là một vị lão nghệ thuật gia tại tiết mục cuối cùng ấn lệ tiến hành xuống kỳ báo trước chương đàm thăm hỏi hình ảnh xuất hiện ở trên tv hắn là tác phẩm dễ bán trong nước bên ngoài tiểu thuyết võ hiệp nhà tiểu thuyết của hắn ra vượt qua một trăm triệu bản từ mười lăm tuổi đến hai mươi tuổi hắn dùng thời gian năm năm hoàn thành từ thiếu niên bình thường đến tác gia tri vương nhân sinh thuế biến trung quốc chứ danh võ hiệp danh gia đảng t r ư ờ n g sắp làm khách nghệ thuật nhân sinh giảng thuật hắn trưởng thành con đường kính thỉnh quan sát báo trước một tuần sau hai nghìn sáu năm ngày hai mươi sáu tháng bảy thứ tư hai không điểm ba năm điểm trung ương ba bộ một thời kỳ mới nghệ thuật nhân sinh chuyên gia cái này ngăn tiết mục ở trung ương ba cái đài truyền ra trung ương ba bộ là thứ tư thủ truyền bá thứ sáu chủ n h ậ t phát lại trung ương một bộ cũng là thứ tư thủ truyền bá ngày kế tiếp dạng sáng phát lại trung ương bốn bộ cũng có chuyên r a một tuần phát ra ba lần bất quá bởi vì ban tổ chức tiết mục biến động so sánh lớn phát ra thời gian cụ thể điều chỉnh qua rất nhiều lần một đoạn phiến đầu qua đi chu cô năn mặc âu phục đăng tràng thân yêu người xem các bằng hữu mọi người tốt đầu tiên phi thường cảm tạ các vị trong lúc cấp bách quan g lâm nghệ thuật nhân sinh diễn truyền bá hiện trường hôm nay đại gia cũng nhìn thấy ta cố ý xuyên qua một kiện màu sáng âu phục để cho mình lộ ra cảng bởi nhỏ hơn một chút bởi vì tiếp xuống vị này khách quý để cho ta không khỏi không cảm khái bản thân già rồi ta đơn giản cho đại gia giới thiệu một chút đi hắn là trung quốc tác gia tri vương tiểu thuyết của hắn tại trong phạm vi toàn thế giới ra vượt qua hơn một t ứ c bản hắn dưới ngòi bút giang hồ tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cùng anh hùng sát thái cải biên truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng sáng tạo ra cao tỷ lệ người xem cao phòng bán vé nói đến chỗ này ta nghĩ đại gia đã biết hắn là ai tới tiếng vỗ tay cho mời đàm t r ư ơ n g to trong tiếng vỗ tay t r ư ơ n g đàm từ phía sau đài đi vào diễn truyền bạ thất đơn giản k í c ra còn thường một đôi tấm phản dạy một phó thủ biểu chỉ thế thôi mọi người tốt chương đàm vung vẩy cánh tay một cái mang theo nhàn nhạt ti cùng bên cạnh chu quân so r a trương đàm đích thật là tuổi trẻ không tưởng nổi từ vào sân về sau chu quân liền ý đồ kể một ít đại đạo lý để dẫn dắt t r ư ơ n g đàm làm chứ danh người chủ trì chu quân kỳ thật rất hiểu hài hước ngẫu nhiên tô điểm cũng là hứng thú d ạ n g dào nhưng hắn luôn muốn đem tiết mục cấp bậc tăng lên cũng nên thể hiện ra nghệ thuật tình hoài mà trương đàm là thuộc về không có gì tình hoài tràn đầy ác thú vị tiết mục ngắn tay hai người một cái kéo một cái kéo hiệu quả ngoài ý muốn không sai hai người cho tới trương đàm lúc còn nhỏ đối văn học sinh ra hứng thú nguyên nhân trương đàm nói Ta từ tiểu h ọ chương bắt đầu đối i ngữ văn n s ra ta một loại vinh dự cảm viết loại lao vinh giác, bởi vì ta viết văn dự bị s khi nghiệp nhớ được ta viết một cái thành ngữ sung phong nhận thành bài viết cái việc, lao sư nói cái này văn ngữ sung ngữ dùng đến mẫu một qua, Sau ta ta lao rất tốt. được đó sư s t r u lại sinh ra càng tiến càng nghĩ, ta muốn đương ra ta bước một ý đàm ư đương ơ n Quân sinh nghĩ n g tác tác Chú ra. sao ra ra hỏi, lại vì ý y có cái gì trên sinh gì ngộ, trên hoạt thể a n g c h o sao? ngươi cái ý nghĩ này Trưng cái ý đ à m chầm ngâm một hồi tựa hồ t ạ i nhớ lại cũng là bởi vì một t i ê n viết văn ta nhớ được sơ t r u n g thời điểm học được một thiên l ô tấn tiên sinh từ bách thảo viên đến ba vị phóng sách sau đó lao sư nói có thể phong phú sau giờ học bên ngoài đ ọ c lượng liền l ô tấn một cái khác thiên tiểu thuyết đ ê m thu đồng thời trả cho chúng ta giảng giải một phen dừng một chút trương đàm nói tiếp lao sư nói đ ê m thu mở đầu phi thường có lực trùng kích tại ta hậu viên có thể trông thấy ngoài tường có hai gốc cây một gốc là cây táo còn có một gốc cũng là cây táo hắn giải thích câu này mở đầu biểu đạt tình cảm ta sau khi nghe được ích lợi không nhỏ sau tới một lần sáng tác văn ta bắt chước một chút ta nói nhà ta nuôi hai đầu chó một đầu là chó vườn còn có một đầu cũng là chó vườn sau đó lao sư nói người đây là bắt t r ư ớ c bựa chó không thông ta không thể làm gì khác hơn là túi đầu nhận sai nhưng là trong nội tâm lại nghĩ lô tấn viết được ta viết không được cũng chính là như vậy ta bắn ra muốn làm một cái tác gia nguyện vọng nếu như ta thành tác gia ta lại viết ra nhất định cũng sẽ trở thành rất d u n g động câu cái này đậu bị nguyên nhân chu quân a xong thật dài một tiếng nửa ngày không có nhận lấy lời nói dưới đại khán giả lại tại cười ha ha Quy một chương chỉ nhân sinh như giống t r ư ơ n g đàm nghệ thuật nhân sinh thăm hỏi c h u y ê n g i a sau đánh giá rất cao chu quân hung hăng muốn tăng lên tiết mục tình hoài độ cao t i ế t tấu lại bị t r ư ơ n g đàm cho mang bay không thể không phối hợp t r ư ơ n g đàm cùng các loại tiết mục ngắn t á c đấu tranh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tư thế tốt đ ỉ n h tán rất nhiều người xem đang quan sát cái này đồng thời nghệ thuật nhân sinh về sau nao nhao biểu thị đây là đồng thời giàu có niềm vui thú thăm hỏi không có kỳ trước tận lực đại đạo lý lộ ra bình dị gần gũi rất nhiều loại này bình dị gần gũi không phải dung tục mỹ tục là tràn đầy cơ chí cùng lời nói sạp bén thâm thụ tương lai văn hóa xâm nhập chương đàm tiết mục n ắ n tay tài hoa tự nhiên mà thành. ban tổ chức chiêu bài người chủ trì chu quân lâm chẳng cơ biến năng lực không thể nghi ngờ hai người phối hợp sinh ra rất tốt phản ứng hóa học để cái này đồng thời tiết mục khối lượng giống như sang hèn cùng hưởng cảnh đẹp ý vui bình thường chu quân chủ trì nghệ thuật nhân sinh thời điểm trên cơ bản đều là hắn người chủ trì này đến mang tiết h ấu khách quý là rất bị động thuận đề tài của hắn xâm nhập thường thường phát huy lớn nhất nhưng thật ra là chu quân bản nhân khách quý liền hơi có vẻ khô khan đây cũng là đại đa số thăm hỏi lên án cũng không phải là mỗi một vị khách quý đều có linh hoạt đa dạng hiện trường tài hoa gặp được một số tính cách nội l i ê m khách quý rất có thể cả chàng thăm hỏi bầu không khí đều là cứng gắc mà trương đàm liền không có loại này bận tâm trang bức tài hoa không nên quá nhiều trên thực tế tại hai ba năm qua có hạn phỏng vấn trong tấm hình trương đàm cho người ấn tượng cho tới bây giờ đều rất tốt là m người hai đời cải biến hắn quá nhiều ký ức siêu cường tư duy rõ ràng tăng thêm tương lai phong phú lịch duyệt d á n g dấp cũng không xấu khí chất lại xuất chúng hắn không phải minh tinh hơn hẳn minh tinh đây cũng là hắn có thể trở thành fan hâm mộ vượt qua minh tinh thần tượng cấp tác gia nguyên nhân trực tiếp nhất nếu thật là một cái chỉ hiệu vùi đầu sáng tắt người là không có cách nào ở cái này càng ngày càng xem mặt thời đại đi cho tới bây giờ độ cao giống như là m ặ c ngôn đều lấy được nobel văn học thưởng thật sự đáng tin f a n hâm mộ lại có mấy cái t r ư ơ n g đàm không có cái k i a tài hoa viết ra có tên nhưng chính là f a n hâm mộ nhiều nguyện ý tiêu tiền f a n hâm mộ cũng nhiều có là bị tiểu thuyết của hắn hấp dẫn còn có là bị cá nhân hắn m ị lực hấp dẫn cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có thể vinh đăng tác gia tri vương ai giao giao ngươi xem nghệ thuật nhân sinh sao bạn học cùng trường của ngươi đàm trương nói chuyện quá hài hước đặc biệt là hắn chứng trả ạ đàng hoàng d á n g vẻ nói đùa để cho người ta cười đến không được ta bây giờ trở về muốn về nghĩ vẫn là hội bật cười cùng phòng từ nhã lệ nhìn thấy mua cơm trở về lưu lộ d a o lập tức hưng p h ấ n nói làm sao vậy đàm trương bên trên nghệ thuật nhân sinh rồi lưu lộ d a o mở to hai mắt lộ ra rất kinh ngạc đúng vậy a đúng vậy a ta buổi sáng đi quán ngạc nhìn đàm trương thật sự tốt có tài hoa từ nhã lệ hai tay giơ mặt làm ra một bộ hoa si dáng vẻ cùng sử dụng hoa si ngự khí hỏi thăm giao giao đàm trương thật chính là bọn ngươi sòng đôn trung học tốt nghiệp sao các ngươi cái kia trường học kém như vậy tại sao có thể có như thế học sinh ưu tú a đối với trường học cũ song đôn trung học bị nói kém lưu lộ giao sớm quen thuộc bởi vì đây là sự thật trường phong huyện tốt nhất trường phong nhất trung cũng bất quá là vừa vạn thăng cấp cấp tỉnh làm mẫu cao trung mà thôi t h ú n g chi song đôn trung học liền thứ hai đều chưa có xếp hạng bởi vì t r ư ơ n g đàm nguyên nhân hiện tại song đôn trung học danh khí thẳng tắp tiêu thăng nhất là hai năm trước truyền thông trắng trận đưa tin t r ư ơ n g đàm t ộ i tác mỗi lần nâng lên chương đàm tất nhiên sẽ xách một tiếng song đôn trung học nghe nói bởi vì cái này nguyên nhân song đôn trung học hàng năm chiêu sinh đều vượt chỉ tiêu nhưng m à tên này khí không cải biến được song đôn trung học là cái bình thường thôi trường học sự thật hàng năm tỷ lệ lên lớp cùng trường chuyên cấp ba so ra thật sự là vô cùng thế thảm lưu lộ giao đem hộp cơm để lên bàn tựa hồ là h ứ n g hở trả lời đúng nha đàm trương từ lúc học lớp mười chính là trường học rất nổi danh học sinh t ừ nhã lệ tranh thủ thời gian lại gần nói một chút nha giao giao ta muốn nghe đàm trương quá khứ ngươi không phải không thích xem tiểu thuyết võ hiệp à quan tâm như vậy đàm trương làm gì ta mặc dù không thích võ hiệp nhưng nhìn song nghệ thuật nhân sinh ta đột nhiên phát hiện ta đã trở thành đàm trương p a n hâm mộ nói một chút nha sau n trương g ở c đó thì sao sau đó lớp một mươi năm sinh nhất là những cái kia thành viên tích cực còn có một số tiểu lưu manh đều nghe hắn hắn kỳ thật rất điểm đạm nho nhã nói chuyện cũng không nhiều nhưng là những nam sinh kia nhìn thấy hắn cũng có chào hỏi hắn Bất q thể thể tiếp tục, tiếp tục. u vậy ngươi quen biết hắn sao các ngươi nói chuyện qua không có ngầm hắn là ra gì tính cách có được hay không nói chuyện hài hước sao tứ nhã lệ nhiệt tình truy vẫn ngọn mờn ta quen biết hắn sao lưu lộ giao có chút không quan tâm suy nghĩ lại phiêu đãng đến ba bốn năm trước đó một mùa đông ban đêm nàng mang lớn lao giúp khí đem trương đàm hẹn đi ra ở sân trường bên trong giữa hồ tiểu đ ỉ n h hướng hắn thổ lộ ban đêm tia sáng rất m ô n g lung, lung thấy không rõ trương đàm mặt lúc kia lưu lộ giao cảm thấy mình nhất định là nai con loạt chuyện tâm thần bất định bất an mà thâm hoài chờ mong tại thanh xuân này m ầ mười sáu tuổi dứt bỏ rồi thiếu nữ r ụ trẻ giống thiêu thân lao đầu vào lửa huyện c h u y ể n m g h múa mặc dù lấy được đáp án là chuyện đương nhiên thất bại mỉ cười người khác rất tốt ta đã nói với hắn lời nói nhưng không nhiều đây có đúng không ta nghĩ cũng thế đàm trương nhìn qua liền rất tốt ta ngươi không thấy được tại nghệ thuật nhân sinh bên trên hắn thật sự rất tuyệt hay từ nhã lệ một bộ vốn nên biểu tình như vậy đúng rồi đ à m trường cao tam thời điểm có phải hay không không có ở trường học ta nhìn tiết mục bên trên hắn nói hắn khi đó ngay tại bắc kinh mua phong t ố c đúng vậy hắn tham gia nghệ khảo thi được bắc kinh phim học viện đạo diễn hệ giống như đ ố i thi đại học không có gì điểm số yêu cầu bất quá hắn sau tới vẫn là tham gia thi đại học thi đại học thi cho tới khi nào xong thôi bọn hắn ban học sinh còn cùng đi bên ngoài chúc mừng à đúng hắn còn giúp bạn tốt của hắn tào ngọc truyền cách một tòa lâu h ư n g ta túc xá chu trình trình thổ lộ đâu bất quá khi đó chúng ta đi quán cơm ăn cơm đi không nghe thấy ha ha chơi vui như vậy a bất quá cũng thế đàm trương thật sự rất hài hước ta đã nói với người giao giao đàm trương nói hắn đối đại học rất coi trọng cảm thấy khoa chính quy trình độ phi thường trọng yếu nhưng là hắn nói đến phương thức tốt làm c ư ờ i một cái hắn nói cái gì một người nam thi đại học thất bại cảm thấy nhân sinh đũ ám sau đó đi cùng đại sư nói muốn quy y phật môn đại sư nói chúng ta cái này tuyển nhận sinh viên khoa chính quy ha ha t ừ nhã lệ nói là thăm hỏi bên trong t r ư ơ n g đàm trả lời chu quân một vấn đề cắm vào tiết mục ngắn chu quân hỏi chương đàm làm sao đánh giá đọc sách thành danh về sau cân nhắc qua bỏ học không có đã từng cùng t r ư ơ n g đàm đặt tên tám mươi sau văn học tam kiếm khách hàn kính minh cao trung liền không nghiệm h u á c h hẳn cũng từ đại học nghỉ học hiện tại chỉ còn lại t r ư ơ n g đàm vẫn còn đi học bất quá nghiệm đến lại là nghệ giáo đàm trương liền trả lời nói ta cảm thấy đại học là nhân sinh một cái trọng yếu giai đoạn xen vào tháp ngà cùng xã hội ở giữa ta kinh lịch sớm xã hội và tháp ngà là hoàn toàn khác biệt không có học đại học liền đi nhập xã hội đối ngươi tam quan dựng nên thật sự rất bất lợi mà lại đại học trình độ đối tìm việc làm rất mấu chốt sau đó cười đâm cái tương lai bị chơi nát thanh niên hỏi đại sư cái này lạnh cái này đã là hài hước cũng là khuyên học bởi vì t r ư ơ n g đàm biết mình cùng người khác khác biệt hắn dù cho không cần đọc sách cũng có thể công thành danh toại nhưng là đối với phổ thông đại chúng t ô i nói thi đại học thật là cải biến vận mệnh một trận chiến có thể hay không thi lên đại học trực tiếp ảnh hưởng cả đời hắn không hy vọng thành công của mình lừa dối các học sinh nghe từ nhã lệ lặp lại đàm t r ư ơ n g tại nghệ thuật nhân sinh bên trong phân khích lưu lộ giao ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn cơm hộp trong lòng không hiểu có chút thương cảm nàng liền thua ở thi đại học cái này q u á n khẩu chỉ có thể vào hiện tại trường dạy nghề ngơ, ngơ ngác ngác không lý tưởng tại cơ trong đám nhìn thấy những cái kia thi lên đại học đồng học lẫn nhau nói khoác cuộc sống đại học trong lòng thật sự rất không cam tâm không bao lâu cơm hộp đã lạnh rơi mất từ nhã lệ cũng chạy tới cùng các bạn cùng phòng nghiên cứu thảo luận đàm t r ư ờ n g đẹp trai cớ nào lưu lộ giao khẩu vị luôn luôn rất nhỏ còn thừa lại non nửa phần cơm hộp đứng dậy đem cơm hộp r ử a qua tại phòng tắm bên trong đem cơm hộp xoát sạch sẽ trở lại ký túc xá một mục ngồi ở bên trên bên hai truyền đến cùng phòng thỉnh thoảng một câu đàm t r ư ờ n g cho nàng mang đến rất rất nhiều xúc động kinh ngạc từ đầu cầm lên một quyển sách tên sách bên trên viết nước mỹ thời trang họa kỹ pháp giáo trình nàng lật ra có chút tổn hại trang sách tr nhặt lên phiếu tên sách chính diện khắc lây phấn đấu hai cái bản khắc văn tự lật đến mặt sau khắc lấy hai hàng chữ nhỏ trung nam gì có có kỷ có đường quân tử đến rừng phất áo theo váy bội ngọc vừa thọ thi không vong tặng đồng học lưu lộ giao trương đàm nhìn thấy mặt này phiếu tên sách lưu lộ giao liền nghĩ tới năm đó nàng đưa cho sắp đi bắc kinh trương đàm một chi b ú t máy về sau trương đàm từ bắc kinh trở về qua đáp lễ nàng một quyển tiểu thuyết cùng mặt này phiếu tên sách phiếu tên sách bên trên cái kia đoạn cổ văn lưu lộ giao cũng điều tra là kinh thi bên trong một thiên quốc phong tần phong trung nam tần quốc bách tính tán dương tần quân d á n g rất đẹp mắt hy vọng hắn trường thọ ý tứ ấm áp t r ợ t l ó e lên trương đàm hiện tại đang làm cái gì chỉ sợ đã không nhớ ra được ta đi ha ha rất hoài niệm lúc trước có thể cùng ngươi gặp nhau lần kia thổ lộ thật là ngu à ta hẳn là một ngây ngốc nữ sinh n a nhưng là ta hiện tại cũng phải nỗ lực làm tốt chính mình nga ta muốn học tập thiết kế thời trang sau này là một nhà vẽ tiểu nổi tiếng lưu lộ dao n g n g đầu nhìn ngoài cửa sổ k h o miệng hiện hiện mỉm cười người tổng muốn lớn lên đi đến con đường khác dọc theo mở rộng chi nhánh khẩu đi lên phía trước như trương đàm như vậy đi lên đại tác gia thế giới cũng như nàng dạng này vừa bãi vô danh bình thường còn sống lẫn nhau ở giữa sớm đã là sinh hoạt tại người của hai thế giới duy nhất sợ sẽ là cao t r u n g lúc cái kia một trận gặp nhau đi nhưng mà khi đó thanh xuân thật tốt đẹp không phải sao q u y một chương hai trăm sáu mươi tám quyết đoán chương hai trăm sáu mươi tám quyết đoán nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu hết thể đều là mỹ hảo chỉ tiếc sinh hoạt là một trận không có điểm cuối cùng chạy chậm ngươi hoặc là ta cũng chỉ là bên cạnh hắn gặp thoáng qua một bóng người có lẽ hắn hội quay đầu nhìn ngươi một chút hoặc là hắn hội hướng về phía ta mỉm cười nhưng cuối cùng lại là ven đường phong cảnh đi ngang qua thưởng thức vùi vào trong trí nhớ trương đảm có lẽ sẽ còn nhớ kỹ đã từng có tiểu cô nương t h ở phì phò chạy tới đưa cho mình một chi b ú t máy đã từng tại trời đông giá rét tự học buổi tối về sau thông qua một phong không có thiếp k é m tin đem chính mình ư ớ c đi ra thổ lộ nhưng phần lớn thời gian hắn đều là ngầm đầu hướng về phía trước nhìn tại bên cạnh hắn đã có nắm tay tô toa ven đường phong cảnh tươi đẹp đến đâu vừa lại không cần ngừng chân dừng lại sinh hoạt kỳ thật còn lâu mới có được như vậy hoanh quanh liệt, liệt bình thản mới là chân thực b a vẹn vẹn giả giả nếu t nói trước kia còn cần lưu châu phòng làm việc đi cùng một số truyền hình điện ảnh công ty thương nói chuyện hợp tác hiện tại tất cả đều là người khác chủ động tới cửa cầu hợp tác chèn phá cánh cửa nương theo lấy chương đàm tiểu thuyết càng ngày càng lửa người khác tới cửa đưa tới chi phiếu liền càng ngày càng khoa trương đến bác kinh hiệp nói chuyện làm ăn lý diễm cho trương đàm tính toán một khoản đại khái hắn hai nghìn sáu năm tổng thu nhập có thể phá ước ngoại trừ nhuận bút gia tăng còn có chính là tham dự truyền hình điện ảnh lợi nhuận chia phòng làm việc hiện tại không đơn thuần bản quyền bắt đầu cùng những công ty khác hợp tác khai phát bản quyền ca môn cũng là giá trị bản thân hơn ước nam nhân trương đàm ngậm một cây không có nhóm lửa xì gà dựa vào ở trên ghế salon nghe phòng làm việc tổng giám đốc lý diễm báo cáo làm việc chi này xì gà nghe nói là sinh ra từ hà lan cấp thế giới xì gà không biết thật hay giả b ắ c nạp ảnh nghiệp tổng giám đốc tại đông từ châu âu du lịch trở về mang cho trương đàm một dương một dương m ư ơ i hộp một h ộ t mươi chi một chi có thể rút mấy giờ trương đàm bản thân không hốt thuốc lá lưu lại một hộp bảy trong nhà còn lại đều gửi trở về quê quán cha của hắn trương toàn thuận thỉnh thoảng sẽ rút hút thuốc ra ra trương hạ nồng cũng ba năm ngày hội rút một cây hai cây trên cơ bản trương đàm nhận được đồ tốt đều bị hắn gửi về nhà trên một điểm này hắn vẫn là rất hiếu thuận đồ tốt đều là cho phụ m â u trước hưởng thụ bởi vì tại bắc kinh quan hệ cá nhân hảo hữu không có mấy cái không có nhiều người đến trương đàm cái nhà này bên trong làm khách chân lực mấy cái đồng học ngược lại là thỉnh thoảng sẽ đến nhưng tất cả mọi người là học sinh tốt không hút thuốc lá lưu lại một hộp thuốc xì gà cũng liền không người hỏi tham trương đàm không có nghiên cứu qua xỉ gà lý diễm không nhìn trương đàm lậm xì gà trang dáng vẻ nói ngươi đại khái là trẻ tuổi nhất dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng giá trị bản thân quá trăm triệu tám mươi sau phú hào năm tới forbes trung quốc danh liên bảng ngươi sắp xếp ba hàng đầu ta không ngạc nhiên chút nào theo trương đàm kiếm tiền lý diễm hiện tại cũng thành năm nhập trăm vạn nổi danh người quản lý lưu châu phòng làm việc tại nàng quản lý giới vì trương đàm mang đến lớn bao nhiêu hợp đồng bốn năm nhiều thời gian lịch luyện tại bản quyền vận hành cái này một khối nàng đã trở thành chuyên gia lớn bao nhiêu công ty đều ý đ ồ đ à o qua góc tưởng bất quá lý diễm cũng không động tâm trương đàm không phải một cái khó trung đụng lắp bản ngược lại là cái cùng người bên cạnh m ư ờ i phần hiền hòa người cho lý diễm tiền lương cũng cao nàng lại là hợp phì người địa phương không có lý do đi ăn mang khác còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là lý diễm biết trương đàm tài hoa biết phòng làm việc hội truyền hình truyền hình điện ảnh trương đàm hai năm này đều đang cố gắng học tập như thế nào làm một tên đạo diễn c h trên thực tế bây giờ phòng làm việc liền đã tạm mưu cầu truyền hình bắt đầu tham dự nhựa bộ truyền hình điện hành kịch sắp xếp tên i gì cho ta như mây bay vượt bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo trương đàm lạnh nhật nói lý diễm đem đầu tóc vẩy đến sau thai hỏi đúng rồi thiên ngư truyền thông đã khởi động tiểu lý phi đào chủ bị công tác chuẩn bị mời ngươi đảm nhiệm giảm chế ngươi cân nhắc hay chưa không cần cân nhắc ta đối kịch truyền hình hiện tại đã không có hứng thú gì năm nay sau tháng cuối năm ta phải nắm chặt đem tiếu ngạo giang hồ sáng tác hoàn thành năm tới liền lên ngựa phim hạng mục cái k i ê u thanh ba ảnh nghiệp tứ đại danh bộ nịch thủy hàn trung ảnh tập đoàn thiên long b ắ t bộ hoa nghị huynh đệ xạ điêu anh hùng c h u y ệ n còn có bác nạp ảnh nghiệp tiểu lý phi đào cái này bốn bộ phim ngươi cũng không tham dự rồi t r ư ơ n g đàm lắc đầu ta hiện đang phụ trách xét duyệt kịch bản cái này không phải tương đương với là tham dự à không cần thiết không phải treo giảm chế hoặc là chức vị gì hôm nay chỉ có lý tỷ ngươi tại ta đã nói với ngươi điểm lợi trong lòng kỳ thật ta đối cải biên phim không có ôm kỳ vọng quá lớn ngươi đối cái này mấy bộ phim không ôm kỳ vọng lý diễm kinh ngạc hiện tại các lớn truyền hình điện ảnh công ty ai không đối trương đàm tiểu thuyết bản quyền nhìn chằm chằm cùng nhìn kim sơn mỏ vàng không có gì khác nhau trương đàm bản thân vậy mà trong lòng không chắc s ắ c thực không chắc trong lòng của hắn không chắc nguyên nhân là tương lai trong trí nhớ không có có gì tốt phim võ hiệp vân u â n ra hắn biết những n à y tiểu thuyết võ hiệp đã từng cải biên phim có vẻ như cũng chưa từng sinh ra bao lớn thành tích càng nhiều là tại kịch truyền hình lĩnh vực phát ra con mang nguyên bản võ hiệp liền đi đường xuống dốc mấy năm này tại hắn dưới sự kích thích mới hồi quang phản chiếu đồng bột phát triển nhưng trên bản chất phim võ hiệp đã không có thế kỷ trước như vậy hấp dẫn người tại trương đàm trong trí nhớ đời trước cũng liền một cái từ khắc còn đang chống đỡ võ hiệp đại kỳ khắc đạo diễn đều nhao nhao từ bỏ phim võ hiệp còn lại như là cầm y địa vệ thích khách nhất ở nương kiếm vũ tú xuân ao bạch phát ma nữ chuyện phòng bán vẽ thuần một sắc bị vùi dập giữa c h ợ hai năm n à y đàm thức võ hiệp bản quyền đại đứng đầu trong vòng năm năm hiện lên chín bộ nhiều ưu tú tiểu thuyết võ hiệp mang theo đợn tiết ấu truyền hình điện ảnh công ty tất cả đều đầu nhập tiền đến tức quay t r ụ khó tránh khỏi sẽ tạo thành thẩm mỹ mệnh lọc sau đó lại chết một đợt đương nhiên trương đàm tin tưởng có tiểu thuyết f a n hâm mộ cơ sở bồi thường tiền không đến mức liền nhìn lừa nhiều l ư ỡ i í c danh tiếng như thế nào nếu như quan kiếm tiền danh tiếng nát tốt như vậy đối trương đàm tới nói cũng là một loại thất bại làm truy cầu nghệ thuật nhân sinh suất cao ô nam nhân hắn theo đuổi là vật chất cùng tinh thần toàn diện thăng hoa đối với tiền hắn ưa thích đối với thân thể nghiên cứu hắn cũng ưa thích từ bỏ hai cái này phương diện phương diện nào đi nữa đều là khuyết điểm trước đó tứ đại danh bộ hội kinh sư phim kỳ thật chính là khuyết điểm danh tiếng không cao lắm nhưng này dù sao không phải trương đàm chủ đạo lại mang theo luyện tập ý vị yêu cầu có thể giảm xuống đằng sau cái này mấy bộ phim liền khó nói cho dù phòng bán vé thành công nhưng bị người măng thành nát phiến trương đàm đồng dạng sẽ không đối với trong nước cái đám kia đạo diễn trương đàm tự nhận là hiểu rất rõ vẫn là rời xa cái này vòng xoáy thị phi tốt cứ như vậy đập nát là của người k h á c nổi quay xong rồi là hắn nguyên tắc tiểu thuyết công lao chính phản đều có l ử a làm gì bùn đủ h ă n sâu đem xì gà đặt ở trên bàn trà trương đàm trầm ngâm một lát nói lý tỷ ngươi không cảm thấy tác phẩm của ta hai năm này cho hấp thụ ánh sáng độ quá cao sao kỳ thật chúng ta đều nôn nóng rồi hẳn là ấp ủ lắng động mấy năm từ từ dày vò truyền hình điện ảnh tại biên như bây giờ như ông vỡ tổ ra trận rất khó nói có thể có bao nhiêu bên trên thành ý đợi thứ năm đạo diễn đập đến phiến tử đều bị chửi thẳng rồi húng chi cái khác đạo diễn lý diễm lại trả lời nói từ ngươi cầm lái kịch bản hẳn là sẽ không xuất hiện nát phiến a ta cũng không phải vạn năng a trương đàm thở dài trang quá nhiều hạ tràng chính là người khác đều đem hắn thần hóa dạng này áp lực quá lớn lắc đầu trương đàm lý trí nói lý tỷ sau tháng cuối năm cần chuyên tâm viết tiếu ngạo giang hồ năm tới chính ta liền điện ảnh thực sự không thích hợp phân tâm nói như vậy lý diễm liền hiểu cũng thế tiểu thuyết là đặt chân căn bản hẳn là chuyên tâm một số chuyện công tác nói xong lý diễm dự định trở về trương đàm g i ữ lại nói nay ngày thời gian cũng không sớm ban đêm ta mang lý tỷ ngươi đi ăn chút bắc kinh đặc sắc quả vặt ta xem một chút thời gian hiện tại bốn trăm ba mươi vừa vặn ta đi đoàn làm phim tiếp tô t o a trở về cùng đi lý diễm không có chối tử được ta vẫn luôn không có cơ hội cùng tòa tòa tâm sự đây vì vì ngươi bồi lý tỷ tại cái này nói chuyên h i ế m Ta đối i đoàn l với trương đàm tham gia đám người trách móc mặc kệ dù sao cũng là nguyên tắc tác giả còn treo biên kịch tên trương đại tài tử chúng ta đi một cái trương đại hồ tử ngồi ở bên tay phải của trương đàm bưng tay chén ngày hôm nay hào hứng rất cao trương đàm b n gật c đầu kỳ thật thời gian nào đoạn chuyển g ra đều như thế ta đối bộ này kịch lòng tin sung túc mấy năm này chúng ta cùng một chỗ hợp tác rồi xạ điêu anh hùng chuyện thần điêu hiệp lữ một bộ nào không phải đỏ thấu nửa cái á châu ỷ thiên đổ lòng ký cũng giống như vậy sau này tiên long bắt bộ cùng tiếu nạo giang hồ đồng dạng là giống nhau chỉ mong đi trương đại hồ tử dùng ngón tay gõ cái bà nói không phải chỉ mong mà là nhất định tiểu thuyết của ngươi ta cái nào bạn không có đọc qua cái nào một vốn không phải nét chữ cứng cáp liên nói chúng ta hiện tại bắt đầu trù bị thiên long bắt bộ cái này đại khí b ằ n g bạc không có cái nào bộ tiểu thuyết có thể so sánh tà trương duy thân thích nhất đập chính là bực này đại khí b ằ n g bạc tác phẩm ha ha trương đàm cũng không dễ nói tiếp tự thổi trương đại hồ tử lại thổi không ngừng cũng chính là ngươi không có đem tứ đại danh bộ cùng tiểu lý phi đao giao cho ta tới quay để cho người khác đập khắp nơi đều là không phăng k h o n g sao có thể đánh ra kinh điển trở lại như c ũ ra tiểu thuyết tinh thúy t r ư ơ n g đàm bị tung tóe một mặt nước bọn tranh thủ thời gian đầu cái chén c ắ t ngang vâng kịch truyền hình cái này một khối có t r ư ơ n g đạo ngươi lớn như vậy quyết đoán không nhiều ta mời ngươi một chén làm t r ư ơ n g đại hồ tự đẩy uống một chén sau đó lại đáp lễ tới tiểu thuyết cái này một khối có ngươi đàm t r ư ơ n g có khí phách cũng không nhiều ta mời ngươi một chén nữa q u y một chương hai trăm sáu mươi chín nói đi là đi lữ hành chương hai trăm sáu mươi chín nói đi là đi lữ hành bia cũng là say lòng người nhất là t r ư ơ n g đàm tiểu lượng cũng không tính tốt bốn chai bia uống vào bụng liền cảm giác được trong bụng một cỗ khí hướng h ấ t hầu q u ả n đình đầu cũng có chút u ám có người uống nhiều quá chết muốn uống rượu có người uống nhiều quá liền không muốn uống trương đàm thuộc về cái sau thăng thêm tô toa thay hắn ngăn đón cũng liền thuận thế không uống duy chỉ có cùng trương duy thân vũ mẫn ngẫu nhiên c h ẳ n g thử làm như vậy có chút phân biệt đối đãi cảm giác giống như xem thường người khác nhưng trương đàm không quan tâm trên bàn rượu hắn quen thuộc cũng chính là trương duy thân cùng vũ mẫn những người khác uống qua một lần liền ok không cần thiết biểu hiện được như vậy quen thuộc lạc uống rượu quá nhiều trương đàm liền trở nên bắt đầu trầm mặc đây là tính cách của hắn vấn đề cùng người khác uống nhiều quá hội luồng h ị c h rượu điên không giống nhau hắn uống rượu tốt như cái gì đều thấy rõ ràng lại không có chút nào hứng thú nói chuyện t i ê n lặng đứng ngoài quan sát nghĩ đến chính mình sự tình cho nên từ trước tới giờ không uống nhiều náo h sự hoặc là trầm mặc như vậy hoặc là liền trực tiếp u ố n g ngủ, chết chìm chết trầm muốn ngủ hiện tại trương đàm liền trầm mặc nhìn lấy người khác tại cái k i a thổi n g ư ỡ bức trương duy thân trương đại hồ tử không thể nghi ngờ là trên bàn rượu tiêu điểm các b à n người đều sẽ tới hướng hắn mời rượu hắn cũng biểu hiện rất nhiệt tình rất có ngàn chén không say tư thế đối với trương đại hồ tử người trương đàm rất khó chuẩn xác cho hắn hạ cái định nghĩa nói đến khí phách nội địa đóng kịch tv đạo diễn thật không có mấy cái có mặc kệ là đảm nhiệm tam quốc diễn nghĩa sản xuất vẫn là đập đánh võ phiến đều giảng cứu một cái cảnh tượng hoành t r á n g lúc trước vì quay c h ụ xạ điêu anh hùng truyện trực tiếp hợp tác xây dựng tượng sơn ảnh thị thành đầu tư dòng giã mấy ngàn vạn sau đó thần điêu hiệp lữ cùng ý thiên đồ long ký đều là đại thủ b ú t chuyên môn khởi công xây dựng cảnh điểm dùng để quay c h ụ trước mặc kệ tại cố sự nội dung cốt t r u y ệ n phương diện hắn làm được như thế nào gần như chỉ ở cái này đầu tư phía trên liền có thể nhìn ra thái độ tới điểm này rất để trương đàm không thể không nội phục thanh ba ảnh nghiệp cũng là công ty lớn khai mạc tứ đại danh bộ kịch truyền hình liền keo kiệt nhiều bất quá Trương, đại hồ tử có trương đàm ạ i Hồ cũng t không một mặt, cũng có k ít bị trương đại hồ tử lấy ra làm lẫn lộn đạo cụ mặc dù biết tại ngành giải trí lẫn lộn là hữu hiệu nhất điểm nóng phương thức nhưng trương đàm thủy chung đối với cái này không cách nào tiêu tan hắn cũng làm không được ra mặt dạy thành dạng này dứt bỏ điểm này trương đại hồ tử là cái rất tốt đối tượng hợp tác bởi vì không cần lo lắng đem kịch bản giao cho hắn đổi lấy bị vùi dập giữa chợ chi tác sắt thanh yến dày v à o đến nửa đêm chờ cách mở tiệm câm lúc trương đàm rượu sớm tỉnh ban đêm bắc kinh thành nhìn không thấy ngôi sao chỉ có đỏ lam vàng lục ánh đèn lấp lóe rốt cục đập s o nghị thiên đồ long ký cảm giác cái này bốn tháng thật là dài đăng đẳng tô toa không uống rượu hiện tại hào hứng rất không tệ t h a m dò nhìn lấy ngoài cửa sổ xe phong cảnh trương đàm đổ vào trên chỗ ngồi phía sau hít mắt không có nói tiếp hiện tại hắn mặc dù trên choáng biến mất nhưng vẫn còn có chút t r ầ mặc m lảng lặng suy tư nhân loại khởi nguyên loại hình thâm thúy triết học nhắc tới cũng kỳ quái chương đàm thường thường cảm thấy mình là cái rất tục khí người đời trước làm một cái điếu ti cũng không kỳ quái cho nên đời này hắn mới có mãnh liệt như vậy chấp nghiệm theo đuổi văn nghệ phạm nhân sinh cao bức cách còn sống nhưng mà mặc kệ là hèn mọn bình thường đời trước vẫn là cao điệu tiêu sái đời này nội tâm của hắn tổng là ẩn giấu đi rất nhiều siêu việt bình thường hiếu kỳ vũ trụ đến từ đâu địa cầu tương lai sẽ như thế nào tình hạ bên trong quan điểm phải chăng có khắc một cái địa cầu văn minh bản thân bày ra mục đích ở đâu người vì cái gì chi là người còn sống ý nghĩa là cái gì chẳng lẽ chính là sinh lão bệnh tử cô quản tuần hoàn những vấn đề này không có đáp án bình thường người cũng sẽ không đi nhàm chán nghĩ đến những vấn đề này nhưng những vấn đề này đ ư ơ n g theo chương đàm từ tuổi thơ đến thanh niên một đường trưởng thành thủy trung chưa từng biến mất qua ta sinh thời có thể hay không gặp tới địa cầu bên ngoài sinh mệnh lúc nào y học có thể nghiên cứu ra trường sinh bất lão kỹ thuật trung quốc bóng đá lúc nào có thể đoạt một lần đất cốt chương đàm đưa tay che tại trên trán ngoài cửa sổ xe đèn đường có chút chướng mắt tô toa cùng mã vi vi chính trò chuyện nào đó khoản đồ trang điểm hiệu quả lái xe là hoàng nhiễm nhiễm bình thường trương đ à m là không cần lái xe bởi vì hắn rất ưa thích khoảng cách ngắn điều khiển nhiệm v u i thú lúc uống rượu sẽ để cho nữ trợ lý trên đỉnh lái xe vị trí mới đầu hội trong lòng rốn sợ nữ lái xe truyền thuyết quá nhiều về sau phát hiện hoàng nhiễm nhiễm lái xe rất ổn cũng liền nhiều vung tay cho hoàng nhiễm nhiễm lái xe không biết có phải hay không là chủ đề lực hấp dẫn quá lớn lái xe hơi hoàng nhiễm nhiễm cũng thỉnh thoảng chen vào một hai câu nghiên cứu thảo luận đồ trang điểm ba đàn bà thành cái chợ vậy ai ai nói qua một nữ nhân là năm trăm linh con vịt ba nữ nhân là một năm trăm linh con vịt trong xe trình độ á o nhiệt có thể nghĩ duy nhất an tĩnh chính là t r ư ơ n g đàm suy nghĩ bị ẩ m ĩ thanh â m nữ nhân từ vũ trụ kéo về tới địa cầu nhưng y nguyên phủ cách tại nữ nhân đồ trang điểm chủ đề bên ngoài một mình suy nghĩ sâu xa ta quả nhiên là thoát ly cấp thấp thú vị tồn tại người k h á c còn đang vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đầu nhập nhật tỉnh thời điểm ta đã phóng nhãn đối vũ trụ cùng sinh mệnh suy tư cảnh giới đã đến loại độ cao này sao cao sử bất thắng hàn a tại t r ư ơ n g đàm âm thầm than thở bản thân hạc giữa b ầ y gà thời điểm xe bất chi bất giác đã về tới quan viên nhà trọ hai kỳ các ngươi trở về đi trên đường cẩn thận một chút tô toa phất, phất tay đưa tiến mã vi vi cùng hoàng nhiễm, nhiễm. t r ư ơ n g đàm còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong c h ầ n mặc leo thang lầu tô toa cầm lên bao đ ổ i kịp t r ư ơ n g đàm ai t r ư ơ n g đàm người đêm nay làm sao yên tĩnh như vậy t r ư ơ n g đàm nhàn nhạt, nhạt nói suy nghĩ nhân sinh a tô toa cười người đêm nay không có uống bao nhiêu đi làm sao say thành dạng này rồi t r ư ơ n g đàm hai tay chắp sau lưng ngửa mặt lên trời thở dài muốn đem tâm sự giao đàn ngọc chi âm ít dây cung đoạn ai biết phen này phong phạm rất có ẩn sĩ cao nhân ưu tư tỉnh n o à i một mực đến vào phòng chương đàm còn duy trì lần này tư thái ngồi ở trên ghê salon bản thân say mê tô toa thấy thế ôm khăn tắm đi vào toa led tùy ý nói một câu ta tắm rửa ngươi muốn cùng nhau tắm sao ừng trương đàm ngây ra một lúc lập tức soạt đứng lên con mắt tỏa sáng cùng đi cùng đi không cần suy nghĩ nhân sinh rồi ngày sau hay nói không bao lâu trong toa lét chuyển đến ba ba ba bọt nước tiếng ỷ thiên đồ long k ý sắt thanh sau không có mấy ngày trương đàm t i ự u cùng tô toa rời đi bắc kinh còn có lớn nghỉ ngơi nửa tháng kỳ về nhà ở ít ngày đầu tiên là đi tô toa quê quán kim hoa thị ăn mấy ngày giam đông sau đó lại trở về hợp phì hiện tại tô toa đã bị trương đàm phụ mẫu xem như sắp là con dâu phụ đến về đến trong nhà quan tâm đầy đủ nếu như không phải t r ư ơ n g đàm cùng tô toa cũng còn không có tốt nghiệp đà minh hà nói không chừng liền thúc giục hai người tranh thủ thời gian kết hôn sinh con để cho nàng tốt ôm cháu trai cứ việc không có nói rõ nhưng ầm hạ không ít lôi kéo t r ư ơ n g đàm căn dặn dương dương mẹ cho ngươi đánh cái dự phòng trâm sau khi kết hôn nhất định phải sinh n h i tử mặc kệ sinh mấy thai ngươi muốn cùng toa toa câu thông tốt không cần tương lai sinh ra không cần thiết mâu thuẫn t r ư ơ n g đàm liền mắt trợt trắng ta năm nay mới hai mươi tuổi trọn chờ ta đến pháp định kết hôn bữa tác mẹ ngươi lại đến cùng ta đảm vấn đề này có thể hay không đà minh hà trừng mắt liếc chương đàm mẹ chính là cho ngươi để tỉnh một câu ngươi đem vấn đề này để ở trong lòng được rồi được rồi mẹ ta hiểu được ngài vẫn là nhiều quan tâm quan tâm tỷ ta đi tỷ ta không phải mang thai hà không gánh nổi liền cho ngươi sinh cái mập trắng tiểu ngoại tôn tỷ phu cha mẹ của hắn không được trong hợp phi thị tương lai tiểu hải tử khẳng định là giao mang cho ngươi trương đàm ôm ôm đàm minh hà bà b a i chuyên tâm tích lũy mang cháu trai kinh nghiệm a mẹ ngươi đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ngươi không để trong lòng đến lúc đó mẹ trực tiếp nói với toa toa mọi nhà có nỗi khó xử riêng lại là danh chấn thế giới đại văn hảo về đến nhà trương đàm vẫn là cái sắp lớn lên nhi tử không thoát khỏi được bị phụ mẫu nhắc tới tình cảnh vì để cho lão mụ không suy nghĩ nữa ô m cháu trai loại này tương lai xa xôi cho nên ta quyết định cả nhà ra ngoài du lịch t r ư ơ n g đàm tại hạ tuần tháng tám đưa ra du lịch kế hoạch kế hoạch này đạt được tô toa hưởng ứng chương toàn thuận cùng đàm minh hà không có làm sao cự tuyệt vui vẻ đáp ứng không khỏi nặng bên này nhẹ bên kia t r ư ơ n g đàm lại đem tô toa phụ mẫu cũng cho kêu lên một nhóm sáu người lao tới thụy sĩ bọn hắn muốn đi thụy sĩ trượt u y ế t du lịch cho tới bây giờ đều là chương đàm bây giờ sinh hoạt một cái trọng yếu tuyển hạng thế giới lớn như vậy sao có thể không nhìn tới nhìn văn nghệ tiểu thanh niên không phải đã nói rồi sao người cả đời này nhất định phải có hai lần xúc động một lần phấn đấu quên mình tình yêu một trận nói đi là đi lữ hành phấn đấu quên mình tình yêu trương đàm đã tuyên bố sinh non như vậy nhất định phải tại nói đi là đi lữ hành bên trên bù lại hàng năm đều đến như vậy lần một lần hai lại nói mang theo bạn gái phụ mẫu cùng nhạc phụ tương lai mẹ lữ hành cũng coi là nói đi là đi lữ hành à. làm sao không tính hôm qua vừa xung động hôm nay liền lên đường nói đi là đi mà trương đàm trong lòng tự đủ tháng tám cuối cùng mấy ngày tại thụy sĩ trượt tuyết vượt qua sau khi về nước bắc điện liền khai giảng tô toa đại học năm bốn trương đàm năm thứ ba đại học sinh hoạt lại trở về trước kia tiết tấu chỉ bất quá trường học rất ít đi nghệ giáo đến năm thứ ba đại học đại học năm bốn giai đoạn trên cơ bản học sinh cũng bắt đầu đi đến xã hội chỉ cần đến ngẫu nhiên về trường học lộ mặt là đủ đạo diễn hệ lớp lý thuyết cũng tại đại nhất đại nhị đại học năm hai giáo sư xong tiếp xuống cần học sinh bản thân đi thực tiễn vừa tới bắc kinh trương đại hồ từ điện thoại liền đ á n h tới tiểu trương a ỷ thiên đồ long ký khúc chủ đề ngươi có ý tưởng không có sa điêu thân yêu khúc chủ đề đều là ngươi sáng tác hiện tại ủy thiên ta liền quyết định ngươi a cũng không thể chối tử nương theo lấy ai là đại anh hùng thiết huyết đan tâm thế gian thủy c h u n g ngươi tốt quy khứ lai thiên hạ vô song giang h ồ tiếu thiên hạ có cái này mấy thủ nghe hoài không chán truyền hình điện ảnh kim khúc sáng tác t r ư ơ n g đàm ca hiệp danh hiệu tại âm nhạc giới trở thành nổi tiếng b i ể n chữ vàng ai cũng không dám khinh thường t r ư ơ n g đàm ở phương diện này tài hoa một bài kinh điện khúc chủ đề đối một bộ truyền hình điện ảnh kịch thăng hoa tác dụng là rất lớn t r ư ơ n g đại hồ tử hiện tại liền trông cậy vào chương đàm đến sáng tác khúc chủ đề sự thật chứng minh hàng năm nhiều như vậy bộ kịch truyền hình truyền ra có thể bị nhớ khúc chủ đề lác đắc không có mấy mà chương đàm sáng tác ca khúc lại có thể kéo dài không suy. Yên t q một ta đã sớm chương hai trăm bảy mươi lần thứ tư hoa sơn luật kiếm chương hai trăm bảy mươi lần thứ tư hoa sơn luật kiếm thế hệ trước ca sĩ c h ư ơ n g đ à m bội phục nhất chu hoa kiện bởi vì chu hoa kiện là chân chính sáng tác hình ca sĩ không chỉ có là soạn siêu thần làm thơ cũng rất tốt đao kiếm như mộng chính là chu hoa kiện vì mã cảnh đ ả o bản ý thiên đồ lòng ký làm thơ soạn một bài khúc chủ đề một câu đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng hận không thể gặp lại nghe nhiều nên thuộc bây giờ bài hát này trở thành t r ư ơ n g đàm lại một bài tác phẩm tâm huyết trương đại hồ từ khi lấy được tiểu tử về sau mười phần kinh hỷ liên tục gọi điện thoại nói bài hát này e m hay còn đặc biệt thích hợp bộ này kịch truyền hình lúc này liền đánh nhịp định là khúc chủ đề mà đổi thành bên ngoài một bài tùy ngộ nhi an quân quận a hồng trần lật nha lật hai lật thiên nam đ i ệ bắc tùy ngộ nhi an đồng dạng nghe nhiều nên thuộc là mã cảnh đạo bản ỵ thiên thứ nhất tập đến thứ hai mươi hai tập khúc chủ đề đao kiếm như mộng là thứ tập đến sáu mươi b ố tập khúc chủ đề kỳ thật mã cảnh đào bản ý thiên đồ long ký nội dung cốt truyện t ạ m được nhưng mấy bài hát khúc đều rất thêm h a y giống như là hai bài phiến đuôi khúc giang sơn canh mỹ nhân cùng lưỡng lương tương vong cũng là kinh đ i ể n ca khúc nhưng bao nhiêu thiếu một chút võ hiệp hương vị t r ư ơ n g đàm cũng không có sáng tác còn có thành long biểu diễn cho ta một mảnh bầu trời kỳ thật cũng không tệ không đủ lại tìm tam lớn chương đàm cuối cùng lại cùng trương đại hồ tử để một câu còn lại ba thủ hắn cũng có viết qua nhưng là không có thành tiểu tử bởi vì lúc trước một mực đông bận bịu i tây bận bịu i chưa kịp về sau liền quên đi trương đại hồ tử cũng thật sự là không k h á c h khí lúc này liền nói còn có đều cho ta đừng che giấu cứ như vậy một bộ ỷ thiên đồ long ký trương đàm cống hiến năm đầu ca khúc ca hiệp tên vững như thái sơn tại tú một thanh âm nhạc tài hoa về sau trương đàm lại bị người đã tìm tới cửa lần này là thiểm tây đài truyền hình khai đàn chuyên mục chuyên mục tổ người kiêm đạo diễn lý diễ vương mang theo người chủ trì lý lôi tự mình tìm tới cửa nô tử trần khẩn mời trương đàm làm khách khai đàn chuyên mục cũng tuyên bố đem chuyên môn vì trương đàm xây dựng đồng thời đàm trương h ò a sơn luận kiếm đặc biệt tiết mục kỳ thật sớm tại năm ngoái khai đàn chuyên mục liền mời qua trương đàm tham gia chỉ là bị trương đàm cự tuyệt nói như thế nào đây khai đàn cũng không phải là nổi tiếng rất cao tiết mục dù sao thiểm tây đài truyền hình ở trên tinh truyền hình bên trong tương đối là ít n ổ i danh tồn tại cảm giác yếu kém nhưng là khai đàn định vị vẫn rất tốt là nhân văn loại nói chuyện tiết mục tổng cố vấn, là Dư Thu Vũ, văn hóa cố vấn là tiêu vân nho vu đan cùng tuần thả cũng tham dự bày ra tiết mục phong cách là truyền thống lời nói lập tức hóa nhân văn lời nói truyền thông hóa t h i n h anh lời nói bình dân hóa nghiên cứu còn là rất không tệ nhưng là năm ngoái trương đàm tham gia dương lan bản phỏng vấn về sau muốn điệu thấp một hồi liền cấp cho từ chối nhã nhặn bây giờ khai đàn chuyên mục tổ nhà sản xuất cùng người chủ trì đều tự mình tới cửa còn phải đặc biệt vì trương đàm xử lý đồng thời đặc biệt tiết mục thực sự không tiện cự tuyệt có thể nói cho ta một chút cái này kỳ tiết mục đến tột cùng là thế nào bày ra sao trương đàm rụt rẻ hỏi thăm lý diễm vương trả lời nói chúng ta là nghĩ như vậy ngươi tại xã điêu anh hùng chuyện cùng thần điêu hiệp lữ bên trong viết ba lần hoa sơn luật kiếm cái này cho hoa sơn mang đến rất lớn du lịch sinh cơ chúng ta muốn mời ngươi lần trước hoa sơn đến một trận lần thứ tư hoa sơn l u ậ n kiếm cũng toàn bộ hành trình trực tiếp trận này l u ậ n kiếm tiếp lấy lý diễm phương liền kỹ càng đem bày ra nói ra nói tóm lại chính là một lần cỡ lớn truyền thông hoạt động khai đàn đem mời bắc đại thanh hoa mấy người một nhóm giáo sư cùng trương đại h ồ tử cùng một chỗ cùng trương đàm hiện trường so chiêu thông qua đối thoại đến mở ra đàm thức võ hiệp thế giới lại môn đã là tuyên dương đàm thức võ hiệp thế giới lại môn toàn bộ hành trình trực tiếp trương đàm du l ã n hoa sơn vì thế hội cùng cục du lãng hoa sơn quay c h ụ Cũng để thiếp chương tây h đài truyền hình muốn khai đàn tiết mục điểm tăng lên tiết mục lực ảnh hưởng thiếp tây cục du lịch hy vọng tăng lên hoa sơn gió cảnh khu danh khí để hoa sơn luận kiếm trở thành cảnh khu tiên điểm trương đại hồ tử trộn lẫn tiền đến còn cố ý rèn đúc hai đem vũ khí tự nhiên là muốn tuyên truyền ý thiên đồ lòng ký giả vờ giả vịt trương đàm cũng không thích cho dù chủ sự phương đưa tiền trương đàm cũng không phải rất muốn đi bởi vì hắn đ ố i tiền thái độ rất tùy ý có tiền đương nhiên nhưng không thể trở thành tiền nô lệ cho nên cho đến tận này trương đàm liền thiêm thư hội đều rất ít đáp ứng tiểu thuyết các loại bản quyền đầy đủ hắn tiêu xài không cần thiết đi đi chợ giả vờ giả vịt kiếm tiền nhưng là lần này rất hiển nhiên trương đàm tâm động tiết mục tổ an bài hoàn toàn thể hiện trương đàm bây giờ danh khí cùng lực ảnh hưởng vừa xa khỏi văn hóa danh nhân phạm chủ khai đàn mời qua rất nhiều khách quý dư thu vũ dịch trung tiên dương lan đều tham gia qua nhưng là không có bất kỳ cái gì đặc thù đối đãi chính là bốn mươi lăm phút đồng hồ nói chuyện mà thôi chỉ có t r ư ơ n g đàm tiết mục tổ phải đặc biệt bày ra đồng thời đặc biệt tiết mục còn bày kế lớn như vậy thậm chí đem hoa sơn cho phong sơn cho dù đây là một trận tú cũng là một trận thành ý mười p h ầ n tú trận này tú nghiên cứu rất cao cuối cùng t r ư ơ n g đàm g ậ t đầu đáp ứng vất quá cũng đưa ra yêu cầu của mình rất vinh hạnh tiết mục tổ có thể mời ta nhưng là ta hy vọng trận này hoạt động có thể càng nhiều hơn một chút học thuật không khí ít một chút thương nghiệp nguyên tố yêu cầu này không quá phận đối với chương đàm phong cách hành sự lý diễm vương rất rõ ràng t r ư ơ n g đàm không phải bình thường tiểu thuyết tác giả là cấp thế giới dễ bán sách tác giả thậm chí đem tiểu thuyết võ hiệp tăng lên tới văn học độ cao bản nhân kiếm tiền lừa đủ rồi đối hoạt động thương nghiệp rất lãnh đạo gần như không tham gia liền tv phỏng vấn cũng không nguyện ý đi mấy năm qua này có vẻ như chỉ lên dương lan bản phỏng vấn cùng nghệ thuật nhân sinh lỗ dự ước hẹn cái này rất hấp dẫn thăm hỏi hắn đều cự tuyệt qua trước đây cũng cự tuyệt một lần khai đàn đủ thấy hắn thật sự không là rất nóng lòng loại hoạt động này cho nên lý diễm vương không do dự tại chỗ gật đầu nói ta có thể căn đoan cái này kỳ tiết mục tuyệt đối có nồng đậm học thuật không khí mà không phải một trận hoạt động th đối với trận này giả vờ giả vịt trương đàm vẫn là rất khẳng trương bởi vì hắn phát hiện tiết mục tổ chơi đến rất lớn mời chuyên gia các học giả cũng từng bước từng bước nhu dối tinh dối mù đầu tiên là sớm liền minh s á t hiệp đạo trương duy thần trương đại hồ t ử mấy năm này đập n lần v õ hiệp kịch được phong cái này hiệp đạo danh hiệu cùng t r ư ơ n g đàm ca hiệp danh hiệu có thể xưng nhất thời du lượng tiếp đó hôm nay mời trung quốc hiện đại văn học nghiên cứu hội hội trưởng bác đại hệ giáo sư nghiêm gia viêm ngày mai mời ba thục quỷ tài quốc gia cấp một biên kịch chứ danh hy kịch nhà n g u y minh luân hậu tiên h mời quan bên trong đao khách t h i ể m tây tịch tác gia truyền hình điện ảnh biên kịch biên kịch qua thủy hử truyện dương làm vẻ vang tiếp lấy lại mời bác đại say hiệp khổng tử thứ bảy mươi ba đại truyền nhân bác đại hệ giáo sư lô khá bốn vị này chính là tiết mục tổ mời tới học thuật thảo luận nhân viên danh sưng đông tả tây độc nam đế bắc cái sẽ cùng t r ư ơ n g đàm vị này trung thần t h ô n g tại hoa sơn bắc phong cùng ngồi đàm đạo lại sau đó tiết mục tổ lại xác định hoa sơn luận kiếm trực tiếp hiện trường chủ trì cùng khách quý chủ trì ngoại trừ thiểm tây đài truyền hình vương đạo lý lôi hai vị người chủ trì hiện trường chủ trì mời thanh hoa đại học mỹ thuật học viện giáo sư hồng công phượng vệ xem cao cấp bảy g i a vương lỗ tương khách quý người chủ trì thì là trung quốc phản ngụy khoa học nhân vật đại biểu vạch trần ngụy khoa học ngụy trung ý Điệ, công tư mã nam trận này cho không thể bảo là không lớn để chương đàm áp lực núi lớn, Cần biết những người này biết sau chân chính đó trương i gia giả, hoa chuyên gia học giả, cùng những cùng so h đàm liền t m bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng tốn thời gian cả sửa lại một chút bạn thân đối võ hiệp cùng võ hiệp văn hóa quan điểm để cho mình làm đến trong lòng hiểu rõ hoa sơn luận kiếm thời điểm có thể tươi sáng trình bày lý luận của mình không bị những chuyên gia này học giả canh chừng đầu cấp đi nhưng không có qua mấy ngày trương đàm liền phát hiện bản thân quá lo lắng khai đàn tiết mục tổ đem tiết mục tất cả quá trình đều triệt để c ố hóa bao quát trực tiếp khâu chủ đề cùng phạm vi thí dụ như tiết mục tổ lại ở hoa sơn du lam quá trình bên trong thiết hạ ba đạo nàn quan loại hình gia tăng trực tiếp thú vị tính mà đáp án trực tiếp liền nói cho trương đàm trương đàm chỉ cần tại hiện trường giả vờ giả v ị một phen là đủ hết t h ầ đều không hề khó khăn đã nói xong luận kiếm đâu đây là năm luận kiếm a bất quá vì cái gì ta rất hài lòng cái này an bài thiềm tây đài truyền hình khai đàn đặc biệt tiết mục đảm trương hoa sơn luận kiếm khẩn trương chủ bị lấy lúc này ngoại giới cũng đối trận này hoa sơn luận kiếm tiến hành phô thiên cái địa đưa tin để vô số biết được tin tức đ a m mê mong mọi cùng trông mong trên xã hội đối hoa sơn luận kiếm chú ý độ cũng tăng lên rất nhiều tạo thành có một cái điểm nóng chủ đề náo nhiệt đồng thời chủ đề bên trong có một cỗ phản đối thanh âm cũng dần dần khuyết tán ra tới không ít báo chí đối với hoa sơn luận kiếm đưa ra phê bình những này báo chí biểu thị đảm trương bây giờ đã trở thành từ đầu đến đuôi thương nghiệp hóa không thể nghi ngờ tiểu thuyết của hắn là võ hiệp độ cao mới nhưng loại này quá độ thương nghiệp khai phát đã sớm trệ hướng văn hóa bản thân quá phận truy cầu thương nghiệp là đối tác phẩm không tôn trọng đàm thức võ hiệp d ậ y sóng chưa vững chắc đàm t r ư ơ n g hẳn là đem tinh lực càng nhiều đặt ở sáng tác bên trên mà không phải tham gia cái gì hoa sơn luật kiếm chỉ vì cái trước mắt là đối với mình không chịu trách nhiệm đàm t r ư ơ n g cần ghi nhớ không phải trở thành kế tiếp thương trọng lĩnh cây từ từ to đón gió h a sau, hắn ư à mấy biểu thị r năm này danh tiếng có thịnh nhất là tiểu thuyết bản quyền khai phát đơn giản có thể coi là người tiên người khác một bộ tiểu thuyết nhiều lắm là liền lấy điểm bản quyền phí t ă n g hết cơ bất quá là cải biên một chút truyền hình điện ảnh kịch trương đàm mỗi bộ tiểu thuyết cơ hồ đều đem kịch truyền hình phim sân khấu kịch m a n g a game of t lin game m ộ live web game mấy người một hệ liệt bản quyền mở phát ra tới có thể không bị người đỏ m ắ t ta đi con đường của mình để cho người khác nói đi thôi chỉ cần không phải đối với hắn bôi đen trương đàm đều không để ý thương nghiệp hóa lại như thế nào người khác muốn thương nghiệp hóa còn không có cái này năng lực đến cảnh giới của hắn hôm nay đã sớm coi nhẹ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn tiếp tục cán ổn viết tiểu thuyết ngoại giới huyên náo cũng không vì trương đàm lãnh đạo mà tán đi hoa sơn luận kiếm tin tức vẫn là toàn bộ tháng chín lôi c u ố n chủ đề tỉnh thiểm tây võ thuật liên hiệp hội cùng trường a n võ thuật liên hiệp hội cùng một chỗ tổ chức liên hiệp hội nghị quyết nghị mời cả nước võ công cao thủ đến thiểm tây tiến hành một lần chân chính hoa sơn luận kiếm thời gian liền định tại khai đàn chuyên mục trực tiếp trước đó thiếu lâm võ đ a n g nga my thanh thành côn luân không động mấy người tổn thế môn phái cùng thái cực quyền bắt cực quyền hình ý quyền mấy người t r u n nhân đều tiếp thu được mời có chút môn phái cùng t r u n nhân minh xác tự tuyệt nhưng cũng có một chút môn phái quyết định phái môn hạ đệ tử đến đây cố đô trường an tham gia trận này chân nhân bản hoa sơn lu lễ quốc khánh về sau sóng gió ngập trời t ề tụ trường an trương đàm là tại ngày mùng ngày sáu tháng m ộ ư ơ i đến trường an trời tốt trước mấy ngày một mực mưa r ầ m liên miên trời tại hắn đến thời điểm cạnh mà lại sau đó hai ngày dự báo thời tiết đều là trời sáng khai đàn đặc biệt tiết mục trực tiếp thời gian an bài tại ngày mùng ngày tám tháng m ộ ư ơ i phơi cái hai ngày hoa sơn đoán chừng liền không có nước mưa dấu vết đến trường an về sau trương đàm lập tức tiến vào tiết mục tổ an bài khúc giang nhà khách vừa tiến gian phòng nằm chung điện thoại di động văng lên là tô toa đánh tới đến trường ăn sao vừa mới tiến nhà khách chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi ngủ đến ăn cơm buổi trưa trương đàm hơi có vẻ mệt mỏi nói hôm nay đi máy bay tinh thần hắn vô cùng phấn chấn không có ngủ hiện tại cảm thấy buồn ngủ ngươi đây tiết mục thâu a cũng nhanh ta chính ở phía sau đài nhìn tiết mục b ả n đây tâm tính thả lỏng không cần quá tận lực biểu hiện khoái hoạt đại bản doanh loại này giải trí tiết mục chính là muốn bông u ra đi chơi không cần làm dáng hiện ra ngươi bình thường tự nhiên hào phóng tính cách là đủ tô h toa tiếp nối nói ta tận lực đáng tiếc ngươi, muốn tham gia khai đàn, không phải ngươi theo giúp ta đến thu tốt bao nhiêu gì cảnh bọn hắn khẳng định không có ngươi hộ chơi ỷ thiên đồ long kỳ đang cả nước tuyên truyền bên trong lần này là kịch bên trong diễn viên chính cùng một chỗ tiến về khoái hoạt đại bản doanh tuyên truyền kịch truyền hình tô toa làm chu chỉ nhược diễn viên tự nhiên là tuyên truyền chủ lực thành viên bất quá nàng tham gia tiết mục kinh nghiệm ít nguyên bản rất chờ mong có thể cùng t r ư ơ n g đàm cùng một chỗ tham gia b ă n g vào t r ư ơ n g đàm tại hoa khẳng định là chơi đến rất xấu làm sao t r ư ơ n g đàm muốn làm khách khai đàn kỳ thật cho dù t r ư ơ n g đàm có rảnh rỗi xem chừng cũng không hứng thú thu khoái hoạt đại bản doanh nông cạn làm các loại học sinh tiểu học trò chơi thật sự là cùng phong cách của hắn không phù hợp hội rơi bức cách cùng tô toa hàn huyên một hồi lâu thẳng đến tô toa muốn thu tiết mục điện thoại mới ăn cơm ba giờ chiều tại khúc giang tân quán trong đại sảnh từ thiểm tây đài truyền hình tổ chức một trận buổi họp báo chủ yếu chính là nói cho các phóng viên trương đàm đã trước tới tham gia khai đàn đặc biệt tiết mục cũng nhằm vào cái này đồng thời đặc biệt tiết mục làm một số nói rõ buổi họp báo bên trên trương đàm là nhân vật chính các phóng viên cũng vây quanh trương đàm hỏi không ngừng nam phương chu m ạ n phóng viên rất lớn mật đặt câu hỏi nói đàm t r ư ờ n g một đoạn thời gian trước có thật nhiều người cho rằng ngươi đã thương nghiệp hóa không có thân làm một cái tác gia thuần túy đối với loại thuyết pháp này bản thân ngươi như thế nào đối đã đàm trường thương nghiệp hóa Lúc đ quét v mắt một vòng nghiêm túc ghi chép câu trả lời của hắn các phóng viên trương đàm nói tiếp về phần ta bản nhân thương nghiệp hóa ta cảm thấy cũng không có ta hẳn không phải là rất thường tham gia hoạt động thương nghiệp từ ta viết tắc đến nay đại khái là xạ điêu anh hùng chuyện thành sách về sau có đại l ư ta ta, không không ôn châu o đô n n g g ư thị báo phóng viên hỏi lại tham gia lần này hoa sơn luật kiếm không phải liền là hoạt động thương nghiệp sao cùng đi tham gia họp báo thiểm tây đài truyền hình phó đài trưởng vương vị lâm nghĩa mai một câu mời đại gia hiểu rõ một chút chúng ta lần này tổ chức hoa sơn luật kiếm là k h a trên thực tiết tế năm ngoái khai đàn tiết mục tổ liền mời ta ta lấy tài sơ học thiện vì lý do cự tuyệt năm nay thời điểm khai đàn chuyên mục tổ lại dẫn rất lớn thành ý mời ta ý nghĩ của bọn hắn đại đạo ta hiện nay võ hiệp văn hóa phồn vinh mạnh mẽ mà hiển lộ rõ ràng sinh mệnh lực là một tên võ hiệp tác ra, ta hy vọng thông qua tự thân lực ảnh hưởng có thể cho võ hiệp phát triển làm một số có lợi cửa hàng chí ít cũng là một lần hữu ích nếm thử lúc nói chuyện trương đàm biểu lộ rất đúng chỗ có phần có một loại lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ sùng cao tình nghi ngờ nếu như thả tại những khác lĩnh vực trương đàm bày ra thái độ như thế tuyệt đối là làm trò hề cho thiên hạ để cho người ta cảm thấy tự đại tự tuồng nhưng ở võ hiệp lĩnh vực sớm đã tấn thăng giang hồ khiêm cầm trương đàm địa vị đủ để xứng với cái này một lời nói mặc dù hắn còn trẻ nhưng không ai sẽ đối với này có dị nghị liên đàm học đều bị một số người gọi ra h ú n g chi trao đổi một chút võ hiệp văn hóa gian g rắc gian g rắc các phóng viên một bên chụp ảnh một bên tiếp tục đặt câu hỏi trương đàm lựa lựa chọn chọn có thể trả lời đều nghiêm túc trả lời không muốn trả lời liền chuyển tiến đổi chủ đề như thế dày vò nửa giờ mới kết thúc trận này buổi họp báo buổi họp báo bên trên trương đàm nói chuyện rất nhanh liền theo truyền thông đưa tin mà chuyển ra liên quan tới đàm trương thương nghiệp hóa phê bình trong nháy mắt bị phá trừ nếu như nói trước đó có không ít người đồng ý ý kiến này cho rằng trương đàm đích thật là quá thương nghiệp hóa như vậy trương đàm một phen rất tốt nói cho người khác biết cái gì mới gọi thương nghiệp hóa mà hắn lại là cỡ nào địa thấp chân chính đàm trương thương nghiệp hóa hẳn là hoạt động tú không ngừng đại nôn tiếp không ngừng tiết mục chạy không hết nhưng mà mấy năm qua này trương đàm tổng cộng chỉ tham gia ba ngăn thăm hỏi tiết mục sớm nhất một ngăn là tân lãng vong xạ điêu anh hùng tới làm khách tiết mục vì trương đàm bản thân bộ thứ nhất cải biên kịch truyền hình xạ điêu anh hùng chuyện tuyên truyền mà tham gia sau đó là năm hai nghìn lăm dương lan bản phỏng vấn lại nói tiếp là năm nay nghệ thuật nhân sinh trừ cái đó ra liền lại không có tham gia bất luận cái gì tiết mục đại nôn quảng cáo trương đàm không có tiếp nhận lấy trương đàm nhân khí cùng danh khí tìm hắn đập quảng cáo công ty không nên quá nhiều nhưng mà đợi thứ năm đạo diễn đều đi đập quảng cáo làm đại ngôn trương đàm không có tiếp nhận dù là một cái quảng cáo À, cũng không thể nói không có nhận qua hắn đã từng vì mình n g đợi bồ đập qua một cái ta vì chính mình đại ngôn vang dội bao nhiêu thiếu niên quảng cáo bên trong lời kịch đến nay vẫn là thiết đi diễn đàn tới thiết yếu thần thiết một trong về phần hoạt động muốn hơi nhiều một ít nhưng là cùng thương nghiệp liên lụy cũng không lớn thời điểm trước kia trương đàm chủ yếu là thiêm thư hội từng có một tháng chạy n trận thiêm thư hội đ i chép nhưng là về sau tiểu thuyết lượng tiêu thụ đi lên trương đàm một lần thiêm thư hội cũng không có cử hành kịch truyền hình phim khởi động máy nghi thức buổi họp báo tiểu h u y ăn mừng thủ ánh lễ trương đàm tham gia không ít nhưng mà đây đều là tràng diện nhất định phải hành vi cũng không thể chính mình tiểu thuyết cải biên truyền hình điện ảnh mở máy bản thân nhưng thủy t r u n g không lộ diện đi cái này ba đầu một vừa phân tích xong trương đàm đến tột cùng thương nghiệp không thương nghiệp vừa xem hiểu ngay ta vì cái gì bội phục thắng trưởng ngoại trừ tài hoa càng nhiều hơn chính là thái độ của hắn thiên nga Có cái tiếp n phấn, như h t h á theo bài viết giảng t u Đầu tuổi đầu tiểu thuyết đều tuyệt nhiều ậ t tại sao mình trở thành trương tiên thám trưởng từ tuổi liên bắt đầu sáng tác, thời gian 5 năm, tiểu thuyết một bộ tiếp lấy một bộ, trả thắng tắt đại liên gian khối đối Tiếp sao sáng số fan cao đa mình đàm hâm mộ. năm, vốn bản lượng, cần h bộ bộ, lấy cụ tuyệt đối thắng nhiều đại đa số tiếp theo thám trưởng kiếm tiền năng lực không người có thể so sánh nhưng là chưa bao giờ thấy qua hắn bởi vì kiếm tiền nhiều mà đình chỉ đối nghệ thuật truy cầu còn tại nghiêm túc học tập đạo diễn tri thức lần nữa là thám trưởng có tài hoa nhưng từ trước tới giờ không cậy tài khinh người từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn trong sinh hoạt có cái gì mặt trái tin tức cuối cùng đàm trương khẩu tài rất tốt dáng dấp cũng đẹp trai rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm nhưng lại dựa vào tài hoa ăn cơm đây mới thật sự là chất lượng tốt thần tượng cái này thiết mời đ ạ t được rất nhiều dân mạng tán thành mặc dù đem trương đàm vượt lên trời nhưng trương đàm mấy năm này biểu hiện xứng đáng đánh giá như vậy là một tên bức cách rất cao danh tác nhà trên đường đi biểu hiện hoàn mỹ q u một chương hai trăm bảy mươi hai quân tử lục nghệ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai quân tử lục nghệ ngày bảy ngày tháng m ư ơ i mặt trời trói trang hoa âm thị nơi nào đó chiến trống dung trời cờ màu pháp p h i cào cao hành phi bên trên dễ thấy viết nhiệt liệt chúc mừng giới thứ nhất hoa sơn luận kiếm võ lâm đại hội tại hoa âm thị tổ chức đây chính là tỉnh t i ể m tây võ thuật liên hiệp hội cùng trường a n võ thuật liên hiệp hội mượn khai đàn đặc biệt tiết mục đàm trương hoa sơn luận kiếm gió đông triệu khai người trong võ lâm hoa sơn luận kiếm đáng tiếc không thể cùng hoa sơn cảnh khu bên kia câu thông tốt cho nên những n à y đến từ ngũ hồ tứ hải võ lâm nhân sĩ chỉ có thể ở trong huyện thành luận kiếm vô duyên leo lên hoa sơn tri đình bất quá trong huyện thành tổ chức cũng có tại trong huyện thành ưu thế cái t i ế t chính là nhiều người náo nhiệt võ lâm không ít môn phái đều phái đệ tử đến đây có ăn mặc hò có ăn mặc đạo sĩ của lúc này trương đàm ngay tại thiểm tây đài truyền hình phó đài trưởng vương vị lâm thiểm tây tỉnh du lịch của cục trưởng đồng hiến dân hoa âm thị, thị trưởng vương nguyên lớn lên cùng đi quan sát những cao thủ lẫn võ nói như thế nào đây giờ này khắp này trương đàm cảm giác liền hai chữ náo nhiệt cái gọi là môn phái những cao thủ cùng kịch truyền hình bên trong võ lâm nhân sĩ hình tượng một trời một vực t r u y ề nhất ì n bên trong người trong giang h hồ, cho dù là x u xí, cũng m ộ cỗ hiên ngang khí thế, ngang nhưng là trong hiện thực những cao thủ, cao hiện những lần ạ ngoại i người cùng có khác bình thường không có gì khác nhau, gì trừ u q áo b ê này n g o i điểm nhìn không ra một điểm cao thủ nên Nhất lần n thủ khí thế. ra cao một có là à còn tới mấy vị môn phái trưởng môn phái thanh thành trưởng môn trưởng môn, trưởng môn phái võ đang đều tới hứng cai kia ngồi xuống ai cũng nhìn không ra bọn hắn lại là một phái trưởng môn mà đài luận võ bên trên luận võ cũng không có chút nào khối lượng có thể nói càng giống là đang biểu diễn xáo lộ hoàn toàn không có luận võ nên có bốn ngôi trên ghế trương đàm nghĩ thẩm xem hết lần này võ lâm đại hội Ta đại k ngày ngày sáng sớm chờ đây tiết mục tổ khách quý phóng viên đội xe từ trường an xuất phát bảy giờ rưỡi đã đến dưới chân hoa sơn hiện trường đã tụ tập đại khái hơn ngàn tên từ các nơi chạy tới t r ư ơ n g đàm phan hâm mộ những n à y f a n hâm mộ đều được an b à i ở chân núi tây nhạc miếu chung quanh chờ đợi trực tiếp định tại tám giờ vì cam đoan trực tiếp thuận lợi tiến hành từ trường an cùng hoa âm thị nơi đó điều năm trăm tên cảnh sát cùng một trăm năm mươi tên cảnh sát vũ trang kế hoạch đem hoa sơn phong cảnh khu phong sơn tám giờ tình cảnh này để trương đàm nhớ tới rất sớm trước đó chiếc giang truyền hình truyền hình điện ảnh văn hóa kênh đã từng trực tiếp qua xạ điêu anh hùng chuyện quay phim cũng là toàn dân đại đ ộ n viên thậm chí điều tới máy bay trực thăng một lần kia trương đàm chỉ là bị phỏng vấn khách quý lần này lại là trận này trực tiếp nhân vật chính lại đến hoa sơn tâm cảnh lại là một phen khác biệt n cùng cùng hiện nay phượng ca cũng thành võ hiệp tác gia còn viết một bộ quân luân tại kim cổ bốn võ hiệp bản đang nhiều kỳ đánh giá không tệ trương đảm tại bản thân lợi bộ chúng qua bởi vì cùng võ hiệp bản quan hệ rất quen trương đàm thường xuyên lại ở h ấ y bộ võ hiệp bản tiểu thuyết cẩn thận nói đến cũng là một loại dịu r á t hở bối người người đều tại không cảm giác ở giữa cải biến rất nhiều không cho trương đàm bao nhiêu cảm khái thời gian trực tiếp xe đúng chỗ về sau lập tức bắt đầu rồi điều chỉnh thử tiết mục tổ cũng đem trương đàm mời đến tây nhạc miếu tây nhạc miếu là tế tự hoa sơn địa phương nơi này cũng là đạo giáo chủ lưu phái toàn chân thánh địa trương đàm tại xã điêu tam bộ khúc bên trong không ít viết toàn chân giáo không có thổi cũng không có đen bởi vậy cũng là tính hòa hải tám giờ vừa đến đúng giờ trực tiếp hiện trường người chủ trì lý lôi t r ư ớ làm một phen lời dạo đầu chương ỉ ra trực t i ế đàm đối trực tiếp màn ảnh phất phất tay thật cao hứng đi vào kỳ h i ệ p thiên hạ đệ nhất núi hoa sơn ta cùng hoa sơn duyên phận không cạn có thể đích thân đến hoa sơn luận kiếm một trận quả thực là nhân sinh điều thú vị cảm tạ khai đàn tiết mục tổ thịnh tình mời giới thiệu chương đàm lý lôi lại chuyển hướng sau lưng tây nhạc miếu sau lưng ta chính là tây nhạc miếu tây nhạc miếu lại là hôm nay hoa sơn luận kiếm phân h ộ i trợ n đàm trương mê nhóm đem ở cái này phân h ộ i trợ n toàn bộ hành trình xem trực tiếp chúng ta còn sẽ có một vài vấn đề giao cho đàm trương mê nhóm thảo luận cũng cùng chủ hội trường liên động bị màn ảnh đập tới đám f a n hâm mộ nhao nhao hướng về phía màn ảnh nhảy cỡng hoan hô lý lôi còn nói có thể viết ra quyết tĩnh dương quá chương vô kỵ bực này đại hiệp tác r a nhất định là nhanh nhẹn có tử hôm nay đâu chúng ta đặc biệt vì đ à m trương chuẩn bị quân tử lục nghệ lễ nhạc x ạ ngự thư số sáu đạo đề mục ba đạo nan có l cái này thứ một cửa hải khó để mục là lễ lễ chính là tế tự hoa sơn kết quả là tây nhạc miếu các đạo sĩ bày hào hương á n đem t r ư ơ n g đàm bọn người mời vào tây nhạc miếu bên trong dựa theo đạo sĩ chỉ thị trình tự tế b á i tây nhạc hoa núi đơn giản giải quyết thứ một cửa hải khó sau khi l ạ xong lý lôi còn nói như vậy tiếp đó liền để cho chúng ta màn ảnh theo đàm trường cùng một chỗ leo lên hoa sơn đi mời đàm t r ư ơ n g đang thưởng thức hoa sơn mỹ cảnh thời điểm thuận tiện đem còn lại năm đạo đề mục giải đáp xong đi một đoàn người có phóng viên có giáo sư có nhân viên công tác còn có đặc biệt chọn lựa ra hơn mười vị sách mê đi lên hoa sơn đường c ắ p treo chờ đợi xe cắp thời điểm lý lôi nâng lên ba trận tiết mục trận đầu ngự tại quân tử lục nghệ bên trong là lái xe ý tứ ở đây làm nhưng không xe như giá nhưng là có thể ngồi xe c ắ p trực tiếp thời gian có hạn không có khả năng toàn bộ hành trình leo núi ngồi ngồi xe cắp chính là tất nhiên tri tuyển biến tướng phô bày ngự trận này tiết mục ngồi xe cắp đem tây phong bên trên kế tiếp vừa đi vừa về ở giữa đám người đàm luận rất nhiều hoa sơn cảnh đẹp tâm tình đều thư sướng sau đó bắt đầu leo lên bắc phong lý lôi tiếp tục ra ba đạo nan quan đạo thứ hai vui tại hoa sơn đạo bên cạnh có ăn mặc cổ đựng quần áo nam nữ nhạc sĩ hoặc thổi cây sáo hoặc đàn tấu đàn tranh hoặc ngâm sướng thi tử để trương đàm căn cứ những ngày âm nhạc đến trả lời các nhạc sĩ diễn tấu là cái gì từ khúc hoặc là ngâm sướng chính là cái nào bài thơ tử bởi vì trước đó liền đem đáp án đã nói với trương đàm cho nên rất thuận lợi thông qua được vui cửa này bất chi bất giác thời gian đi tới chín giờ mười phút đám người leo lên đường cắp treo quảng trường ở chỗ này nên đón ba đạo nàn quan đạo thứ ba bắn trên quảng trường có mục tiêu khoảng cách xa mười m để trương đàm bắn tên bắn chúng là đủ mười m là rất gần khoảng cách trương đàm chiều hôm qua còn cố ý đi bắn tên quán luyện tập hai giờ bắn tên bởi vậy khi cung tiện n ắ m trong tay lập tức dọn xong tư thế làm ra dương cung xạ đ i ề u tê sắc kéo thành trăng tròn lại b u n g tay m u i tên c h ư ớ c mắt bắn chúng đ i ể m đắm có chút lệch nhưng vững vàng treo ở phía trên Tốt. bên người đám người cùng một chỗ đánh chống gieo họ đến tận đây ba đạo nan quan toàn bộ hoàn thành đám người trực tiếp leo lên bắc phong đỉnh núi gió n ú i quất vào mặt lý lôi hô lên ba trận tiết mục trận thứ hai、sách. một khối bao vây lấy vải đỏ cự thạch đứng ở đỉnh phong trên quảng trường nhỏ diện màn ảnh trực tiếp bên trong trương trưng đàm tiến lên đem chương ự t ạ c c h lộ ra chân diện n đàm, không không đàm bút lông chữ tiến bộ rất lớn cái này một bộ chữ góp cạnh rõ ràng cương cân tích cốt giống như cựu thiên ngân xà bay múa xoay quanh phá lệ có khí thế tây nhạc miếu phân hội trận hơn ngàn đàm trương mê tụ tập ở này nhìn lấy màn hình lớn bên trong trực tiếp phân hội trận người chủ trì vừa đúng cùng chủ hội trường liên tuyến để đàm trương mê nhóm đánh giá t r ư ơ n g đàm mấy chữ này phân không khí của hội trường lập tức nhiệt liệt lên có đàm trương mê nói ngân câu thiết họa vương hy chi tại thế không gì hơn cái này có đàm trương mê nói thám trưởng chữ phảng phất được nhan c h â n khanh liếu công quyền c h â n truyền mười phần nhan cân liêu cốt còn có đàm trương mê nói ta sẽ không bút lông chữ nhưng ta đã cảm thấy bẻ mắt cũng có đàm trương mê nói viết được tốt viết được tốt viết được tốt bởi vì rất trọng yếu cho nên muốn nói ba lần đối mặt phân hội trận sách mê nhóm cổ động chương đàm nói đến bản thân học bút lông chữ kinh lịch ra thế chúng ta đại người n Ta bởi ê n ngoài tàng tượng, chăn còn nhỏ giáo gia gia tổ tư thủ, ta trâu, phụ khứ học là lúc quá đứa dạy của n g o à cửa học trộm, bởi vì ậ bên ngoài tảng tổ, mãi mãi gia gia tổ phụ viết một tay tốt bút lông chữ truyền thừa cho g i a g i a của ta g i a gia của ta lại truyền thừa cho ta phụ thân huynh đệ mấy cái cùng chúng ta những bọn tiểu bối này trên cơ bản ta thúc bá huynh đệ đều sẽ viết bút lông chữ ta trở thành tác gia về sau da da của ta liền nói cho ta biết chữ như người trong đội ngũ trương đại hồ tử cũng là thư pháp kẻ yêu thích lập tức lời bình nói ngươi kiếm tốn ngươi cái chữ này à ăn vào gỗ sâu ba phân thư pháp tinh túy có ba sáng tạo thể biểu đẹp ẩn ý khắc không nói trước chí ít chiếm biểu mỹ điểm này cười cười nôn não sách trận này tiết mục cũng qua đến tận đây quân tử lục nghệ lễ vui bán ngự sách số chỉ còn lại có một trận đếm số tại lục nghệ bên trong là chín đếm được ý tứ chín số chính là bảng cựu trương biểu cổ đại toán học hôm nay số thì an bài vì đàm trương hoa sơn luận kiếm trọng đầu hí chủ hội trường hoa sơn luận kiếm bác phong độ cao so với mặt biển 156 một trăm năm mươi sáu một m cái này chủ hội trường chỉ có một trăm một mươi m h a chủ của chúng ta xử lý phương cầm ghế từng bức từng bức lượng qua vô số lần cuối cùng phát hiện phía trên nhiều nhất chỉ có thể bảy ba mươi cái ghế cho nên lúc này cách tám trăm n ă m lần thứ tư hoa sơn luận kiếm ngay tại ba chúng ta trong m ộ ư ơ i người ở giữa chiến đấu ra thiên hạ đệ nhất người chủ trì lý lôi trịnh trọng giới thiệu q một chương hai trăm bảy mươi ba khóc thảm rồi chương hai trăm bảy mươi ba khóc thảm rồi vệ tinh trực tiếp chỉ có thiểm tây truyền hình cùng bộ phận tỉnh thiểm tây địa phương đài có thể nhìn thấy khai đàn chế tác đặc biệt tiết mục đàm trương hoa sơn luận kiếm sẽ chờ đến tiếp theo kỳ khai đàn t r u y ề n ra lúc biên tập phát ra bất quá chỉ là trận này trực tiếp để thiểm tây truyền hình giám sát hậu trường thấy được thu xem số lượng vậy mà đạt đến hai mươi bên trong tỉnh tỷ lệ người xem vượt xa cùng một giai đoạn thiểm tây truyền hình bình thường tỷ lệ người xem luận kiếm chủ hội trường an bài chỗ ngồi thời điểm vương vị lâm nhận được tổ này số lượng rất hưng phấn nói với chương đàm trực tiếp tỷ lệ người xem đến hai điểm nói cách khác một phần năm bên trong tỉnh người xem đều đang nhìn trận này trực tiếp trận này hoa sơn luận kiếm lực ảnh hưởng chưa từng có vương vị lâm có lý do hưng phấn thiểm tây đài truyền hình bày ra cái này đồng thời khai đàn đặc biệt tiết mục còn cùng tỉnh du lịch cục cùng một chỗ đem hoa sơn phong cảnh khu phong sơn trực tiếp nhân lực vật lực đầu tư vượt qua ba bốn trăm vạn nhân dân tệ nhiều t i ế n như vậy đều đủ chế tác một bộ kịch truyền hình thiểm tây đài truyền hình không phải lớn này thật lâu không có bạo tay như thế đại thủ bút mang tới liền chính là đại phong hiểm cùng lớn áp lực chuyên mục tổ xem trọng chính là trương đàm danh khí xem trọng chính là đàm thức võ hiệp lực ảnh hưởng hai y v ọ mươi ợ n hoa n tỷ ă n lệ người xem đem trận này trực tiếp lực ảnh hưởng hoàn toàn phát huy ra cũng chân chính thấy được hưởng dự người hoa thế giới tác gia tri vương thanh niên lãnh tụ võ hiệp đại tồng sư đàm trương lực hiệu triệu cái này tất nhiên sẽ chính là một trận thành công hoạt động bày ra cùng vương vị lâm hưng phấn tương phản trương đàm nghe được cái này thu xem số lượng cũng không lớn bao nhiêu cảm tưởng chỉ là đơn giản ứng hòa một câu quay đầu liền quyết hết đối với mình lực hiệu triệu trương đàm rất rõ ràng hắn không phải phổ thông tác gia phía sau là có một cái chuyên nghiệp bản quyền vận hành đ o à n đội đang trợ giúp hắn kinh doanh sự nghiệp thâm thụ tương lai toàn cục theo ảnh hưởng trương đàm thời gian rất sớm liền để lưu châu phòng làm việc chế định qua có quan hệ trương đàm cùng tiểu thuyết của hắn các loại bản quyền toàn cục theo tin tức toàn cục theo trong tương lai chính là rất bình thường một cái từ ngữ rất nhiều công ty đều đang làm toàn cục、theo. thông qua toàn cục theo đến trực quan phản ứng xảy ra vấn đề đoán được kế hoạch kết quả thí dụ như chương đàm tiểu thuyết mỗi quyển sách bán ra bao nhiêu bản chỗ kia độc giả mua nhiều lắm cái nào tuổi trẻ độc giả mua hơn nhiều có dạng này một bộ số liệu sau này công việc quảng cáo liền có thể thích hợp điều chỉnh càng có tính nhắm vào đi hướng khách hàng tiềm năng quần thể tuyên truyền đây chỉ là toàn cục theo ứng dụng một cái phương diện trước mắt còn chưa đủ chính xác nhưng đủ để coi như trọng yếu tham khảo điều kiện chương đàm tham gia tiết mục toàn cục theo đồng dạng bị ghi chép qua dương lan bản phỏng vấn hợp lý kỳ tỷ lệ người xem có trương h ể đàm cùng chu quân thú vị giao phong chính là một cái phương diện trương đàm lực hiệu triệu đồng dạng là một mặt nói hắn chính là nổi tiếng quốc dân cấp nam thần hào không đủ hoa sơn luận kiếm có thể lấy được cao như vậy chú ý cùng thu xem cũng không khoa trương tại trương đàm trong dự liệu lúc này hắn quan tâm hơn chính là sắp đến luận kiếm hiện trường trực tiếp cũng không thể ném đi mình tài hoa hơn người phong phạm phải đem sớm chuẩn bị xong một chút đặc sắc lời kịch bất động thanh sắc phát huy được tác dụng không thể lại học ngày xưa phát huy tiết mục ngắn tay thuộc tính cái này dù sao cũng là một trận học thuật giao lưu đến càng thêm nghiêm cẩn cùng nghiêm túc nói đến dài dòng kỳ thật tiết tấu rất nhanh ba mươi thanh cái ghế đều ngồi đầy người ở trong một vòng mười người theo thứ tự là hai vị người chủ trì vương đạo ly lôi luận kiếm nhân vật chính đảng c h ư ờ n g võ hiệp đạo diễn trương duy thân thanh hoa giáo sư vương lỗ tương bác đại giảng dạy nghiêm gia viêm khổng tử truyền nhân khổng khánh đông ba thục quỷ tài nguy min luân q u đi, trường trường đi đầu mở đầu đàm trương tại xã điêu ba bộ khúc bên trong hết thể miêu tả ba lần hoa sơn lợi kiếm chính là hắn đối võ hiệp cảnh giới ba lần khác biệt lý giải một viên nói là nhận biết xâm nhập cùng tiến dần lên lần thứ nhất hoa sơn lợi kiếm lần thứ hai hoa sơn lợi kiếm lần thứ ba hoa sơn luận kiếm cái này viết miêu tả biểu hiện ra đàm t r ư ơ n g đối với võ học ở trong cảnh giới nào đó suy nghĩ lại nải cả ngày một đại thông chủ yếu nói đúng là t r ư ơ n g đàm viết ba lần hoa sơn luận kiếm rất sâu đây là hôm nay luận kiếm hoạt động lời dạo đầu tại vương lỗ tương lưu loát về sau chủ đề dần dần mở ra mười người ngươi tới ta đi thảo luận võ hiệp thảo luận võ hiệp văn hóa thảo luận hiệp nghĩa ở trung quốc trong lòng người địa vị thảo luận trong tiểu thuyết nhân vật cùng tình yêu thảo luận võ hiệp cùng lịch sử kết hợp thảo luận người sau l ư n g văn quan tâm n g u y minh hỏi chương đàm lỗ tấn có bộ tiểu thuyết đúc kiếm giảng khoá Cái nói à y cùng c ngươi sơn luận kiếm ở giữa kiếm hoa ở l ê n hệ gì? chính ó a nhau? y không khác nhau? Nếu có khu đừng ở đâu? Đúc kiếm h Nếu đừng có Đúc c đâu? ở là lỗ tấn chu ă n cứ làm bảo siêu t ầ n bên trong tam vương biến ký tam t mộ cải i ể tuyên h ế t thành t về sau Chu u còn chính Nói bị đập thành phim. Nói chính là y vương thời đại sở quốc sở vương dễ giết người tìm tới thiên hạ đệ nhất đúc kiếm danh sư k i ề n tương cùng vợ của hắn mặc t a vì chính mình đúc kiếm đau khổ ghen đúc ba năm hai người rốt cục đúc tạo thành hai thanh kiếm một thanh thư kiếm một thanh h ù n g kiếm mặc tà rất có dự kiến trước để kiền tương đem thư kiếm dâng lên đi Quả nhiên, sở vương đạt được bảo kiếm, sở mặc tà âm thầm lưu lại hùng kiếm n g ầ m đắng nuốt cây đem nhi tử mi gian xích n u ô lớn đem kiển tương bị sở vương sát hại tình huống nói cho nhi tử mi gian xích thế là dẫn theo hùng kiếm đi ám sát sở vương không giết chết phản bị truy nã hiệp sĩ hiến chi ngạo tìm tới mi gian xích nói hắn có thể giết chết sở vương nhưng cần mi gian xích đầu lâu cùng hùng kiếm dùng một lát mi gian xích không chút do dự đem đầu lâu giao cho hiến chi ngạo hiến chi ngạo liền dẫn mi gian xích đầu lâu đi ế t kiến sở vương sau đó thiết kế đem sở vương đầu cho chém đức cùng mi g a n x c đầu cùng một chỗ rơi vào trong đỉnh đấu hai cái này đầu ở trong đỉnh đánh nhau mắt thấy thiếu niên mi gian xích không phải là đối thủ của sở vương thế là hiến chi ngạo mình cũng đem đầu của mình chặt đi xuống hợp lực đem sở vương đầu cắn chết cuối cùng đều bị l ộ c thành bạch quất sở quốc vương công đại thần phân biệt không ra cái nào là sở vương đầu liền đem ba viên đầu đều lấy vương lệ an táng đây chính là tam vương mộ lai lịch cố sự này có thể nói rất có có hiệp nghĩa tinh thần trương đàm nhìn qua lỗ tấn cố sự tân biên đọc qua thiên tiểu thuyết này mặt ngoài hắn đang mỉm cười kỳ thật trong lòng tại đậu đen rau m u ố n cái này cái gì cậu thí vấn đề đúc kiếm cùng hoa sơn luận kiếm c ó một phần tiền liên hệ a ngươi đến t u ậ t cùng đọc qua tiểu thuyết của ta cước ép kéo lên liên hệ đúng không đối màn ảnh mỉm cười trương đàm hay là cấp tốc tổ chức tốt ngôn ngữ hoa sơn luận kiếm nói chính là võ lâm chính là chính đạo thắng qua tà đạo càng là đại hiệp ở giữa hào tình trang trí lỗ tấn tiên sinh đúc kiếm là hiệp khách sĩ ở giữa trừ ác dương thiện đều là hiệp khác biệt mặt hiện ra nói lên đúc kiếm kỳ thật thiên tiểu thuyết này đối do ta viết ỷ thiên đổ lòng ký chính là có ảnh hưởng ỷ thiên kiếm đồ lòng đào có thể hiệu lệnh thiên hạ nếu như ngươi vì bách tính phục vụ dùng có thể ỷ thiên nếu như ngươi không vì bách tính phục vụ người khác cũng có thể đồ lòng trương đàm trả lời đạt được hiện trường nhất chi tiếng không biết người khác nghe đã hiểu ra chưa dù sao đều tại gật đầu chủ đề cứ như vậy ngươi tới ta đi quên cả trời đất thời gian cũng từng chút từng chút đi qua vương đào hỏi đàm trương tiểu thuyết tạo dựng một cái rất khổng lồ văn hóa hiện tượng sinh ra rất lớn xã hội giá trị ngành nghề bên trong rất nhiều người đều tại vây quanh tiểu thuyết của ngươi sáng tạo rất nhiều cương vị giải quyết rất nhiều người bắt cơm hiện tại chúng ta có hay không có thể khái quát đàm thức võ hiệp đã trở thành một cái sản nghiệp t r ư ơ n g đàm lắc đầu ta không phủ nhận tiểu thuyết của ta đã dính đến các mặt v ậ doanh đích thật là càng ngày càng hoàn thiện hệ thống nhưng là sản nghiệp cần chính là ổn định thời gian mới có thể chứng minh hết thảy hiện tại có kết luận hơi sớm dương tranh còn nói đang thức võ hiệp hư cấu một cái giang hồ mọi người tại quá đẻ nén thời điểm có thể trốn vào đi hưu nhàn giải trí đây là phi thường vui vẻ tinh thần lương thực đây cũng là khiến cho võ hiệp tăng lên thành chủ lưu văn hóa trợ lực lớn nhất trương đàm cười cười khiêm tốn nói tiểu thuyết của ta là một loại hư cấu tưởng tượng đồ vật ta hy vọng cùng lớn nhất mục đích là cho độc giả cung cấp một loại vui sướng hưởng thụ có chút bằng hưu đem tiểu thuyết của ta nâng lên rất cao độ cao gây nên rất nhiều văn học phê bình nhà phản đối bằng hữ hảo ý ta phi thường cảm tạ nâng lên cũng tốt phản đối cũng tốt đều quá đ ể cao ta ta rất cảm tạ mọi người bình luận nhanh đến luận kiếm lúc kết thúc lý lôi tìm tới cơ hội đặt câu hỏi đàm đại hiệp sách cảm động vô số người ngài bản nhân sáng tác thời điểm phải chăng cũng từng bị cảm động qua t r ư ơ n g đàm trả lời ta viết sách đại khái khóc qua ba lần đi lần đầu tiên là dương quá phó tiểu long nữ ước hẹn thời điểm đau khổ đợi đến mặt trời xuống núi lần thứ hai chính là t r ư ơ n g vô kỵ cùng tiểu chiêu tách rời thời điểm lần thứ ba chính là tiêu phong đã n ộ thương a chu thời điểm đây đều là đời trước chương đàm đọc sách thời điểm chân chính chạy qua nước mắt kiểu đoạn hắn không phải một cái dễ dàng thương cả người nhưng lúc đó thật lệ nóng doanh t r ọ n g kim lão ra t ử viết tình cảm hí quả thật có thể xâm nhập lòng người thật nhiều thật là đa tình tiết chương đàm đều cảm giác được con mắt ôn luận nhớ lại những ngày đoạn ngắn thời điểm phải chăng còn sẽ thương tâm sẽ hiệu đ í n h thời điểm đọc gâm nặng sẽ rất khó chịu chờ biên soạn thành kịch bản thời điểm càng thấy thương tâm luôn có không hoà n mỹ quên quần trong lòng Lúc này, tại chi sách cũng chủ đọc sách này, nhánh trong hội trường, đàm trương sách mê nhóm, cũng tại hiện trường chủ dẫn đạo dưới, nói đến mình đàm tại tại trì đạo hội dưới, mê tháng trước mới khóc qua nhìn thấy thiên long bắt bộ bên trong a chu bị kiều phong nộ thương đánh thời điểm chết chủ yếu là vì kiều phong khóc còn có ân tố tố tự sát thời điểm chủ yếu là vì trương vô kỵ khóc dương khang thời điểm chết ta khóc n h a đừng khinh bị ta ả vì dương quá cùng tiểu long nữ khóc qua quá nhiều lần không biết vì cái gì gần nhất nhìn thiên long bắt bộ một lần nhìn khóc một lần thật không biết đại kết cục thời điểm lại nên khóc thành cái d ặ n gì thiên long bắt bộ sáu sách đã xuất bản năm sách còn có cuối cùng một quyển không có xuất bản còn có cái sách mê trả lời rất khôi hài ta mua sách bị lao sư ném vào nồi hơi bên trong t i ê u hủy thời điểm khóc thẳm rồi q một chương hai trăm bảy mươi bốn tiểu h ò a tử suy nghĩ nhiều chương hai trăm bảy mươi bốn tiểu h ò a tử suy nghĩ nhiều chủ hội trường hoa sơn luận kiếm học thuật giao lưu đang nhiệt liệt hữu hảo tường h hòa bầu không khí bên trong im bặt m à d ừ n g nửa giờ thảo luận chỉ để đem đàm thức võ hiệp đại môn cho mở rộng đang ngồi đều là chuyên gia học giả giảng dạy cho dù là dựa theo quy định tốt xáo lộ chủ đề tiến hành thảo luận y nguyên có thật nhiều sửa cũ thành mới đạo lý ra lò chương đàm tại trận này luận kiếm bên trong biểu hiện y nguyên sắc bén không có lấy các loại tiết mục ngắn đến tú hài hước mà là chân chính đắm chìm trong thảo luận bên trong chủ đề tổng hay là vây quanh võ hiệp đạo quanh đây là sở trường của hán bởi vậy không có rụt rè qua hết thẻ vừa đúng luận kiếm kết thúc chủ sự phương lóe sáng lên l à i đem một viên nặng đến ba mươi lăm ký lâu ngọc thạch cự ấn tặng cho c h n g đàm sau đó lại lấy ra một bộ to lớn hành o phi hành o phi trên đó viết thiên hạ đệ nhất bốn chữ lớn hôm nay lần thứ tư hoa sơn luận kiếm đi qua chúng ta nhất trí thảo luận để cử đàm chương vì mới thiên hạ đệ nhất lý lôi lớn tiếng tuyên bố hai đại hán g i lên ngọc thạch cự ấn tại hành phi bên trên ph như thế n vô cùng náo nhiệt dài đến bốn giờ trực tiếp chặt đức vệ tinh tín hiệu thời gian cũng đến một mươi hai giờ vương lỗ tương h trương duy thân bọn người nên rời đi trước hoa sơn trương đàm còn phải tiếp tục tiếp xuống hành trình đi cùng phan hâm mộ gặp mặt giao lưu đây cũng là hơn nửa giờ chậm trễ thắng đến hơn một giờ mới lấy ăn được cơm cơm nước xong xuôi vội vàng chạy về trường ă n khúc giang nhà khách ở chỗ này tổ chức đàm trương hoa sơn luận kiếm hoạt động báo cáo phóng viên gặp mặt sẽ tổng kết lần này hoạt động thu hoạch khai đàn tiết mục tỷ lệ người xem cũng không cao đặc biệt bày ra tiết mục đàm trương hoa sơn luận kiếm rất nhanh liền chuyên gia tỷ lệ người xem so sánh với hướng kỳ có đề cao mạnh nhưng tổng thể tới nói cũng không quá khoa trương mặc dù tỷ lệ người xem có h ạ đối trương đàm tới nói lại là cá nhân hắn hình tượng địa vị trọng đại b ư ớ n g o trên cơ bản từ này kỳ khai đàn về sau Hắn liền trong i ệ t t để h khoảng thời gian này liên tiếp lên nghệ thuật nhân sinh cúng khai đàn tiêu hao hắn vì số không nhiều thăm hỏi nhiệt tình bởi vậy quyết tâm bế quan không còn vì ngoại giới ồn ào mà phân tán tinh lực hồ nam truyền hình tiểu lý phi đao kịch truyền hình ngày 15 t h á n g 10 khởi động máy hắn không có đi tham gia hoa nghị huynh đệ xạ điêu anh hùng t r u y ệ n phim ngày 21 t h á n g 10 khởi động máy hắn cũng không có đi tham gia nam khai đại học tây nam liên lớn vũ hán đại học t r ờ trường cao đẳng mời t r ư ơ n g đàm tiến về diễn thuyết hắn cự tuyệt chiết giang đại học thuê t r ư ơ n g đàm đảm nhiệm ngành trung văn vinh dự giảng sư hắn đồng dạng cự tuyệt thậm chí hắn còn nhận được an hơi đại học mời an hơi đại học kế hoạch muốn mở văn học ban xin chương đàm tiến về dạy học ý tưởng này cũng là vô nghĩa đến không được chương đàm mới sinh viên năm ba trận này tô toa v trong nhà quặng cư vẽ rất nhiều bế quan phù hợp có thể hảo hảo tạo hình tiếu ngạo giang hồ làm hiện giai đoạn phong bút chi tác bộ này hắn dự định đã tốt muốn tốt hơn cố gắng viết ra một bộ góp lại chi tác vì chính mình năm sáu năm kiếp sống làm phần tổng kết thời gian cứ như vậy đi vào tháng một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một có hai kiện cùng t r ư ơ n g đàm mật thiết tương q u a n sự tính phát sinh một kiện liền chính là y t i ê n đ ổ lòng ky tại chiết giang truyền hình thủ truyền bá lại một kiện liền chính là thiên long bát bộ kết cục thiên t ứ sáu sách lên giá bộ này lượng tiêu thụ đã đột phá chân trời đánh giá cũng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đài loan chen g ô đã đọc đại nhất vấn thải nhạc bởi vậy tại tiến vào cái này chỗ bình thường đại học về sau hắn cấp tốc tìm tới chính mình nghĩ muốn gia nhập câu lạc bộ đàm mê kiến quốc khoa ký đại học thư hữu sẽ tên gọi tắt đàm hữu hội khởi đầu tại hai năm trước chủ yếu là ưa thích đàm trương võ hiệp mê nhóm chia sẻ giao lưu đọc sách thể nghiệm câu lạc bộ từ khi đàm trương dựa vào xã điêu anh hùng t h u y ệ n bạo đỏ á châu không lâu đài loan liền nhiều hơn rất nhiều đam mê tại trong đại học lần lượt thành lập rất nhiều đ à m trường thư hữu sẽ kiến quốc k hoa kỹ đại học cũng không ngoại lệ mỗi thứ tư ban đêm chính là đàm hữu hội tập thể tụ hội thời gian cùng một chỗ tâm tình võ hiệp vấn t hải nhạc tiến vào phòng tự học thời điểm phòng tự học bên trong đã có hơn hai mươi cái đồng học đang l i ễ u d i u thảo luận vấn t hải nhạc tuy tiện tìm hiểu lánh ngồi xuống mặc dù là đàm hữu hội một viên nhưng là mời đến hắn cùng xã bạn nhóm cũng không phải là rất quen thuộc mỗi lần lúc này hắn đều đặc biệt hoài niệm trong nước cùng tao chung khi đó hắn cùng ma hoa bốn mắt bọn người cùng tiến lên học tan học cùng một chỗ đọc sách gây sự cỡ nào không chút kiên kỵ thanh xu nhưng mà người tổng muốn trưởng thành vân t hải nhạc gáp vào kiến quốc k hoa ký đại học ma hoa cùng bốn mắt thì lưu tại đài bất trường dạy nghề chỉ có nghỉ mới có thể gặp mặt một lần đã từng sốt u ruột thảo luận tứ đại danh bộ tiểu lý phi đ a o xá điêu ba bộ khúc mỹ hảo thời đại một đi không trở lại bốn mắt gia h ỏ a này thật sự là hỗn đản lại đem loan loan làm mang thai loan loan cũng thế lại muốn đem hải tử sinh ra tới sang năm bốn mắt liền chính là hải tử cha hắn à nha ha ha s ớ m như vậy coi như ba ba yêu ghét lạnh nha vân hải nhạc có chút buồn bực ngán ngầm nghĩ đến rất nhanh đàm hữu hội xã dài đến chính năm là theo ứ hai h đại xã trường tiếng nói rơi xuống đất các thành viên lập tức bắt đầu nói thoải mái đầu tiên là một vị người cao gầy lên cái đầu ta đọc đảng trường bản này thiên long bát bộ nhất cố hết sức mai cho đến hư trúc thiên thời điểm mới bắt đầu nhìn khá hơn ta cảm giác là bởi vì ra sân nhân vật đã toàn Cố sự tầng tầng m tiếp theo là một vị tướng mạo phổ thông nữ sinh từ tiếng đại học trước bắt đầu đọc một đường đọc tới nơi này cuối cùng vẫn là tại đèn đêm hạ tướng cuối cùng một quyển đọc xong trước kia hỏi ta đã học qua đàm trương bên trong thích nhất vị nào nhân vật nam chính ta còn thực sự đáp không được đọc cái này một bộ mới vừa có đáp án tiêu phòng không thể nghi ngờ đ năm h thiên phu. chính lệnh sinh trượt tiếp đại Lại nói cái viên n lập là địa mặt ba, nhân quả luân hồi, số mệnh không chịu nổi, hồi, chịu quả số thứ ế sự vô thường, chúng sinh chăm tướng, cầu không được, tăng sẽ, sở, vô vị. không thường, tướng, tăng trong tư t chúng chăm hoán được, Năm cầu các loại yêu khổ sở, trong đó ly, bị ba đại học học trưởng nói xong tất cả mọi người nhìn xem hắn sau đó vô tay mặc dù không rõ ngươi đang nói cái gì nhưng giống như rất lợi hại dáng vẻ bầu không khí dần dần dần dần nhiệt liệt lên, lên có chút xa cách vấn thải nhạc cũng bị nhiệt tình của mọi người điều động cảm xúc b u ô n g xuống ngăn cách dung nhập trong đó hắn cẩn thận vừa cẩn thận dư vị một lần đã đọc n lần thiên long bắt bộ nói từ đàm t r ư ơ n g thứ nhất bản tứ đại danh bộ c h ấ n quan đông mới ra bản thời điểm ta liền bắt đầu đọc hắn trước kia ta thích nhất chính là tiểu lý phi đ a o ta thích ga phi rồi một nằm kia gió thu đ i ề u hiệu nàng chính là lâm tiên nhi ta chính là a phi ta hiện tại vẫn ưa thích ga phi vẫn thích nhất tiểu lý phi đ a o nhưng là ta cảm thấy thiên long bắt bộ viết càng tốt hơn toàn bộ tựa như chính là đem cuộc đời bày tại trước mặt của ta t i ể u phong đã ngộ thương a chu nhét bên trên dê bỏ không hứa ước khi đó ta khóc khóc thật thê thảm thật thê thảm nha trong mắt ta tiều phong chính là đàm chương thứ nhất đại hiệp là chân chính anh hùng tiều phong tự sát thời điểm ta vừa khóc một trận luôn cảm giác đàm t r ư ờ n g đã đem chúng sinh muôn màu cho viết tuyển xem hết quyển sách này cảm giác trong nội tâm trống rỗng không biết lúc nào mới có thể lại đọc được dạng này đại khí lại có bi tình vấn hải nhạc cảm tưởng nói xong đưa tới đàm hữu hội thành viên phổ biến tán đồng tất cả mọi người cảm thấy quyển sách này về sau chỉ sợ rất khó lại đọc được ta cảm thấy hay là có so thiên long bát bộ tốt hơn võ hiệp nha xã trưởng nghĩ nghĩ nói ta đọc xong thiên long bát bộ giống như các người có xem hết bản này về sau liền không có phải xem cảm giác bất quá đàm trương còn trẻ hắn hiện tại liền có thể viết ra tốt như vậy về sau còn phải rồi thế nhưng là đ sa trường h rất tự tin mà nói hắn nghiên cứu qua đàm t r ư ơ n g sáng tác cơ hồ không có ngừng qua bây giờ còn chưa điện ảnh đâu khẳng định chính là tại sáng tác xét mới liên quan tới tiếu ngạo giang hồ tin tức chưa công bố ra ngoài nhưng chân chính người hưu tâm bao nhiêu có thể đoán ra một điểm bất chi bất giác đêm đã khuya Đàm phong nhảy núi thời điểm, vậy mà không thắng hồi ữ u h lâu vẫn thả i nhạc cảm khái một tiếng ta ma hoa bốn mắt ân ta hẳn là béo một điểm kiều phong ma hoa chính là triệu tượng bản đoàn hân dự bốn mắt chính là tiện nhân bản hữu trúc nếu như ta chết rồi sẽ có m ộ i tử vì ta khóc giống sao thanh phong t ừ tới tiểu h ỏ a tử khả năng suy nghĩ nhiều quá q u y một chương hai trăm bảy mươi lăm không phải hiện tượng chương hai trăm bảy mươi lăm không phải hiện tượng nhắc tới cũng chính là đùa trương đàm đã từng minh xác cự tuyệt hương ngõ h ẻ m phượng hoàng vệ xem bang bang ba người đi tiết mục không có mời được vị này dự đ ầ y toàn cầu thanh niên tác gia bang bang ba người đi lại còn là bảy gia đồng thời cùng trương đàm có liên quan nội dung người chủ trì đậu văn đạo khách quý chủ trì lương văn đạo cùng tây nam giáo sư đại học hàn vân ba ba người cùng một chỗ hàn huyên đàm thức võ hiệp cái này càng ngày càng cụ thể hóa võ hiệp hình thức hàn vân ba chính là xưa nay không che giấu hắn ôi t r ư ơ n g đàm tiểu thuyết yêu thích ta chính là gần nhất mới đem thiên long bắt bộ thứ sáu sách cho xem hết ta nghiên cứu võ hiệp văn hóa mấy thập niên có thể không che giấu chút nào d ạ n g bản này thiên long đang phong tạo cờ ca lương văn đạo gật đầu xác thực thiên long bắt bộ sức tưởng tượng so ỷ thiên đ ổ lòng ký lại tiến một bước càng không nhận câu thúc, càng thoải mái lãng mạn cùng kích tình càng sâu tại trong tiểu thuyết chính là một bản hiểm có k i t tác hàn vân ba lấy tay qua tay một cái cao thấp chập trùng tư thế nó tựa như trăm tự ng ngươi đọc nó lúc liền chính là lơ lửng ở bông dương đại hải một chiếc thuyền con một cái sóng lớn đánh tới nhưng có thể làm ngươi chìm xuống mấy chục mấy trăm t r ư ợ n g một cái nữa sóng lớn nhấc lên lại đem ngươi nâng lên mấy chục mấy trăm t r ư ợ n g ta lúc ấy nhìn thời điểm hoàn toàn không tự chủ được theo bên trong nhân vật tình tiết chập t r ù n g đậu văn đảo trưng cầu hỏi chúng ta có hay không có thể cho rằng đàm t r ư ơ n g tác phẩm đến thiên long b ắ t bộ lại là một cái mới đ ỉ n h phong khẳng định chính là một cái đ ỉ n h phong a hàn văn ba kia không chậm trễ chút nào đáp lương văn đạo cũng gật đầu trong này nhân vật ly kỳ Tình, tình đậu văn đạo chen vào nói hỏi cho nên nó chính là một bản rất khổng lồ giống như là một cái món thập cầm dung hợp Đem võ hiệp tất cả nguyên tố, đều tập trung ở bên trong lương văn đạo nói cũng không thể nói là dung hợp bởi vì nó bên trong này không có lộn xộn vết tích cho ta cảm giác liền chính là nghe một trận thật pháp thiên long b ắ t bộ người cùng không phải người từ nam hải đến bắc quốc từ cô tô đến thiên sơn hàn vân ba kịp thời cắm vào m ộ t câu giống lao trang nói bắc minh có côn hóa thành đại bảng hoành tuyệt tứ hải ai đúng nó chính là như thế cái cảm giác viết ra khí thế thật viết ra rộng rãi t h ư ở n g chúng sinh kết cục thời điểm bị điên mộ dung phục tại cái này phân mộ trong vườn đắm chìm trong hắn đế vương trong động đ ể tiểu hai từ này đóng vai thần dân đổi bánh kẹo ăn ngươi nhìn giống hay không chính là một cái ngụ nôn hồng nhan thoáng qua bác cốt tài năng công lao sự nghiệp g i thâm yêu hận như lộ như điện ảo ảnh trong mơ lương văn đạo ngữ không chậm mà nói hàn văn ba thuận thế nói tiếp tại cái này ngụ ngôn phía dưới phía trước năm sách náo n h i ệ t đồng quy tại một cái u y ê n ảnh trách trời thương dân thiên long bắt bộ bên trong kỳ dị duyên phận mang theo rất sâu sắc bi thương và nghi vấn chính là loại này bi thương và nghi vấn thành toàn anh hùng sở dĩ là anh hùng hàn văn ba cùng lương văn đạo đều đối thiên long bắt bộ cực lực thổi phồng đ ầ u văn đ ạ o hẳn là không có nhìn kỹ có chút không chen lời vào tới cảm thụ bất quá hắn dù sao cũng là đầu linh hoạt người chủ trì rất tùy ý liền đem tiết tấu từ đối tiểu thuyết thổi phồng dẫn tới đối lời của tác giả để bên trên hai vị đối bộ tiểu thuyết này đánh giá rất cao chúng ta cứ như vậy nhìn Có p h ả i hay không Đàm t r ư ơ n g đã đem viết tiểu thuyết l ê này cao đến mặt khác một tầng độ cao、rồi? Có hay đến độ độ tầng không mặt một quá rồi? d i đọc khả năng n à Hồi t r ư ớ c ta t xem Đàm báo đạo, r ư ơ nói g lên lần sơn. n một hoa đến đây m ộ t h ố i cảm t h ấ y mọi người đối với hắn đ á giá, quá n h cao một đ i ể m Hàn nhìn đánh làm Vân、ba、liền nói, muốn nhìn làm sao đánh giá, giống Ba sao giá, tiểu a Đều là là vào này căn cứ vào những t thuyết võ hiệp cái này ra điểm tới bình luận từ hướng này tới nói thật sự là hắn đã đem tiểu thuyết võ hiệp viết đến một cái độ cao mới xưa nay chưa từng có bốn chữ miễn cưỡng đạt đến nhưng là ngươi muốn cùng có tên so sánh cái kia không cách nào so sánh được đúng không bởi vì nó cơ sở liền chính là rất tiết mục cây nhà lá vườn đồ vật lương văn đạo cũng cười nói không phải có câu chuyện xưa à gọi thịt chó không lên tịch ngươi nói thịt chó ăn không ngon sao thích ăn người liền rất thích ăn nhưng trọng yếu hơn trường hợp thịt chó bưng không đi lên khó trèo lên phong nhã chi tịch không phải đối võ hiệp khinh thị mà là bản thân nó liền có bội tại hiện thực một loại huyết tưởng không nên quá phận c ấ t cao cũng không thể ôm dị kiến đối lãi đúng muốn đúng trọng tâm đi đối lãi đậu văn đào nói chứ không cho võ hiệp định nghĩa liền nói đàm thức võ hiệp nên hợp thị trường có p hàn ả i hay không l m được ư phi h t ờ g tốt? vân ba liền nói ta tại ho ba năm thời điểm chỉ thấy qua đảng trường một lần kia chính là kìm cổ truyền kỳ võ hiệp bản tại hoa sơn làm một giới luận kiếm đại hội h ắ nhưng mới tuổi, n là b i ể cái ý nghĩ này t g lực lại tràn đầy tuổi trẻ tư duy hỏa hoa nếu như ta chưa thấy qua đảng c h ư ờ n g ta không tưởng tượng ra được viết người là dặm gì ta gặp qua ta cảm thấy cũng không đột ngột đề tài kế tiếp liền vây quanh chương đàn người này trò chuyện rất nhiều cuối h ủ y ế là Hàn Vân n Ba cùng đầu n h bởi văn h đào tổng kết thịnh danh c r i hạ vô hư sĩ đàm thức võ hiệp mấy năm này có nhất thống võ hiệp đại thế chúng ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều có nhưng là nếu như là cây không dễ đàm thức võ hiệp không sẽ đạt tới bây giờ độ cao võ hiệp văn hóa dương có phải hay không đến đỉnh phong thời kỳ thị trường cùng độc giả sẽ chứng minh đây hết thạy b bang ỷ bang ba thiên, thiên đồ long ký nên tới h đ i một cái tất cả mọi người đoán được tình thế ngày đầu tiên liền lại xuất hiện năm ngoái thần điêu hiệp lữ phong thái nhất cử đạt được cả nước đồng thời đoạn thu xem quán quân trực tiếp đạt đến một mươi sáu tỷ lệ người xem điều này khiến cho g i n g tạp chí lớn kinh hô kiều ra đại viện theo dự liệu quán quân khó giữ được ỷ thiên đồ long ký lại vén võ hiệp phong bạo năm nay ban tổ chức đ ẩ y ra tấn thương đề tài k i ể u ra đại viện tỷ lệ người xem rất không tệ cả nước tỷ lệ người xem đạt đến bảy một mươi tám lính chạy lớn thời gian nửa năm bất quá rất đáng tiếc chính là hai nghìn sáu năm kịch truyền hình chất lượng không tệ nhưng tỷ lệ người xem phổ biến đi thấp không có phá vây mà ra nổi bật chi tác mã đại xoáy ba đường cầm bánh nhân đậu không làm cả lường quá yêu nông thôn tình yêu chờ kịch truyền hình đều không khác mấy tỷ lệ người xem trình độ s ớ n g tại Ủy thiên không có chiếu lên thời điểm truyền thông liền đã đón được năm nay thu xem quân tất nhiên là ỷ thiên đang thức võ hiệp n ị lực không cần quá nhiều miêu tả sự thật không có khó khăn chắc trở ỷ thiên đồ long ký ngày đầu tiên tỷ lệ người xem phá m ộ ư ơ i điểm năm ngoái thần điêu hiệp lữ ngày thứ nhất là phá chín điểm ngày thứ bảy tỷ lệ người xem phá một tám điểm thần điêu cùng thời kỳ chính là phá m ộ ư ơ i sáu điểm ngày thứ một ư ơ i bốn tỷ lệ người xem phá hai m a điểm thần điêu cùng thời kỳ chính là phá một chín điểm ngày thứ hai mươi đại kết cục tỷ lệ người xem cao tới hai mươi tám năm trăm hai mươi bảy thần điêu đại kết cục hai mươi lăm bốn trăm năm mươi sáu xa điêu đại kết cục một chín năm trăm sáu mươi bốn không thể nghi ngờ ỷ thiên sáng tạo ra mới cao cuối cùng bốn mươi tập ỷ thiên đồ long ký lấy cả nước bình quân tỷ lệ người xem 18 632% độ cao sưng bá hai ho ho sáu năm đại lục kịch truyền hình thu xem bảng xếp hạng lại là một trận hiện tượng cấp thị hiến đối mặt như thế thành công thu xem kết quả chứ đàm phải rất cao hơn m ộ m ư i đúng trên thực tế cũng không có ngoại trừ bộ này kịch truyền hình danh tiếng muốn so trước hai bộ giảm xuống bên ngoài còn có một nguyên nhân liền chính là tô toa vai trò chu chỉ nhược không có đạt được người xem tán thành tiểu ni tử trong nhà sinh mấy ngày ngột ngạt triệu mẫn đóng vai lấy chính là đài loan diễn viên trần tĩnh văn vai trò triệu mẫn bị đánh giá vì rất có tinh túy mà tô toa vai trò chu chỉ nhược thì bị đánh giá vì bình hoa cho rằng kỹ xảo của nàng rất dở không có diễn xuất chu chỉ nhược khí chất chuyển biến có dân mạng bình luận sưng mặc dù nàng chính là đàm phu nhân nhưng ta vẫn còn muốn nói tô toa tướng mạo có chút n g ọ n diễn kỹ cũng bình thường hóa trang đẹp mắt vô dụng không có chu chỉ nhược tâm như xà hạt một mặt nhất là hậu kỳ âm u mặt biểu hiện tốt kém cỏi căn bản không có bao nhiêu hung ác cảm giác ánh mắt cũng không sắc khí đương nhiên cũng có n h a n giá trị đại biểu hết thể dân mạng ủng hộ toa toa diễn rất không tệ ạ nữ thần làm sao có thể là người xấu đâu nếu không cuối cùng cũng sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ c h u y ề n thông bên trên đối tô toa diễn kỹ cũng là rất không khách khí phê bình cho dù trương đàm mịt r i lọc g ỉ h tận lực nhà mình nằm dâu y nguyên không có chứng d ụ n g trên báo chí phổ biến biếm lớn hơn bao toa toa đừng suy nghĩ nhiều ta cảm thấy ngươi diễn tốt nhất chính là ta muốn chu chỉ n h ư ợ c trương đàm trái lương tâm mà nói hắn cũng nhìn ỷ thiên đồ lòng ký mỗi lúc trời tối đều bồi tô toa cùng một chỗ nhìn nói lời trong lòng tô toa diễn kỹ chính là rất non nớt nhất là cùng chân t ĩ n h văn làm trực tiếp so sánh lộ ra không lưu loát rất nhiều ngoại trừ nhan giá trị khí chất bên trên có thể thắng lợi góp đôi sắc nắm chắc quả thật bị hất đại khái là chính là thanh xuân thần tượng phái tiêu chuẩn tô toa diễn kỹ đánh giá kém một chút cũng không có ảnh hưởng đến ý thiên đồ lòng ký dậy sóng tại đại lục truyền ra về sau hương ngõ hẻm cùng đài loan theo sát phía sau lục tục truyền ra malaysia singapore cũng sớm dự định đưa vào nhật bản hàn quốc thái lan indonesia philippines lào việt nam campuchia đều đã tại thương thảo quét sạch nửa cái á châu thời gian sắp đến bên trong diễn viên từng cái giá trị bản thân tăng gấp b ộ i thân là một trong những nhân vật nữ chính cho dù diễn kỹ kém một chút tô toa p a n hâm mộ ý nguyên niên niên c phát ra nan g mỹ dôlogy ọ ngắn ngủi hơn một tháng thời gian từ mấy vạn người tăng vọt đến hơn bảy mươi vạn lực ảnh hưởng có thể gặp đốm một bộ ỷ thiên đồ long ký tiếp tục củng cố đàm trương địa vị chính như phương nam cuối tuần bình luận đàm thức võ hiệp không phải chợt lóe lên hiện tượng mà là một loại sự thật lôi cuốn đề tài nhiều bộ cải biên tác phẩm thành công chiêu kỳ đàm thức võ hiệp thương nghiệp hóa to lớn giá trị loại này thành công dậy sóng sợ rằng sẽ tại sau này tiếp tục thời gian rất lâu